Quy 1 chương 493, Thiên Kim Thạch Tản Dương đại doanh. Kế tiếp 1 tháng, Hứa Dương một mực tại tinh thất tu luyện, khu, chuyên tâm nghiên cứu cái kia khối Ngũ Lôi Ngọc Giản. Ngay từ đầu hắn mờ mịt không đầu tự, sau đó tham khảo Bạo Diễm Vương Hàn Tinh Sa Ngũ Lôi chính pháp tâm đắc, cái này mới có một ít tiến triển. Căn cứ Ngũ Lôi chính pháp tâm đắc quyển sách nhỏ này bên trong từng nói, khối này Ngũ Lôi Ngọc Giản, ẩn chứa trong đó Lôi Đạo pháp tắc, xác thực là một môn chí cường chí dương thánh thuật. Tu luyện tới cực hạn, phất tay thành cương, hạ tay thành lôi, có chém giết tà ma, tiêu trừ ô hế diệu dụng. Bộ này Lôi Pháp, vị Hàn Tinh Sa chia làm 4 đại cảnh giới, bốn lôi cảnh Tiễn lôi cảnh, cứng lôi cảnh cùng với thần lôi cảnh. Hàn Tinh xa bản thân, cũng chỉ là tu thành tiễn lôi cảnh giới, có một chút thành tựu. Phía sau hai cái cảnh giới, là nàng thôi diễn đi ra, có chính sắc hung, còn cần phải thương thảo. Thẻ ngọc này bên trên lôi pháp tin tức, tất cả đều ở đằng kia một đạo nhỏ nhỏ thiểm điện ấn ký bên trên, cũng không vặn tự. Muốn tu luyện, nhất định phải lấy tâm thần lực lượng thăm dò vào thiểm điện ấn ký, tiếp thu thiểm điện ấn ký bên trong vô tận lôi hại giải luyện, cũng nghiên cứu trong lôi hại đủ loại lôi đỉnh. Hứa Dương thử đem tâm thần lực lượng đầu nhập trong đó, va mắt hoàn toàn là vô cùng vô tận ngân sắc lôi điện, chạy băng băng tiến địa, nhét đầy vũ nội. Hắn có thể so với Huyền Quân Tâm Thần Lực Lượng, tại ngân sắc trong biển sấm sét, cũng chỉ chịu đựng được 3 cái hô hấp, liền chợt vật trở ra. Hứa Dương tính tình cứng cỏi, ban đầu vì khát cơn hắc rượu chiến đến rãp, hắn một ngày một đêm, không ngủ không nghỉ leo trấn Huyền Tháp, cuối cùng ngưng luyện ra hồn tinh, thành công phục hắc. Lần này chịu đựng lôi hải rèn luyện, cũng là như thế, Hứa Dương lần lượt bị vô cùng bạc sét đánh được tâm thần tăng dã, không thể không lui ra thiểm điện ẩn ký, nhưng hắn tại hơi chút khôi phục sau, lại dứt khoát kiên quyết mà đem tâm thần lực lượng, lần nữa thăm dò vào lôi hải, tiếp thu lôi đỉnh kích lực. Dần dần, Hứa Dương tâm thần lực lượng lại có một ít tiến bộ, có thể tại vô cùng vô tận Vô thiên một cái địa bạc lôi trì bên trong qua lại, tận lực giảm thiểu bị đánh trúng số lần. Đến lúc sau, hắn tại tiệm điện ấn ký trong lôi hải, có thể kiên trì 10 cái hô hấp thời gian. Nguyên lai, like, những thứ này ngân sắc lôi đỉnh, tiểu kêu là bù lôi, bùn lôi cảnh huyền bí, chính là muốn học được những thứ này thiên nhiên tạo ra ngân sắc bù lôi, ẩn chứa trong đó thiên địa diệu lý, lấy thiên địa vi sư, tổng kết ra huyễn quyết, cuối cùng sử dụng tới loại này ẩn chứa thiên địa chi uy chân lôi. Thông thường lôi cực huyền dạ, thi triển lôi đỉnh, lôi quang, đều không có thiên địa chi uy, không phải chân lôi, chỉ có thể coi là ngụy lôi. Tuy rằng bởi vì lôi cực huyền lực đặc tính, Đối với Trạm Trừ Tà Ma cũng có nhất định đặc hiệu, nhưng vẫn là không bằng chân lôi hiệu quả mấy liệt. Trong lúc bất tri bất giác, thời gian 1 tháng đã qua. Khoảng thời gian này, Hải Vân Hoàng tộc Hải Đông chính, Hải Đông Thanh hai vị vương tử, nỗ lực mời chào Hứa Dương. Chỉ bất quá bọn hắn sứ giả, đều không có quyền lực tiến vào Thương Lan phủ tìm người. Bất đắc dĩ, hai người liên lạc Thương Lan phủ một ít học viên, nỗ lực hướng Hứa Dương lan truyền thiện ý chỉ có điều Hứa Dương 1 tháng này, trên căn bản đều ở đây tính thất bế quan, những học viên kia cũng đều tay trắng trở về. Dựa theo Hải Đông chính hai người ước định, Hứa Dương thực lực, cho dù tại siêu cấp thế gia dòng chính đệ tử bên trong, cũng được cho siêu quần bật tụy. Hiện nay 30 tuổi trở xuống hải vân siêu cấp thế gia con trai trưởng, trên căn bản đều là huyền tông trung kỳ, huyền tông hậu kỳ thực lực, trong đó càng mạnh mẽ chính là đỉnh phong huyền tông, nửa bước huyền quân tu vi. Những người này so với Hứa Dương, nhiều tu luyện 10 năm thời gian, nhưng cũng chỉ là so với Hứa Dương cao một hai cảnh giới nhỏ. Hơn nữa Hứa Dương chiến lực càng là khủng bố. Theo tin cậy tin tức, thậm chí chính diện từng đánh chết một tên huyền quân trung kỳ, chi cơ cao thủ. Khắp cả mấy doanh châu các quốc gia, 30 tuổi trở xuống cường giả, có thể vượt cấp tiến đánh huyền quân, có thể đến được trên đầu ngón tay. Cho nên Hứa Dương giá trị lớn vô cùng, hai tên Hải Vân Hoàng thất đệ tử muốn lôi kéo, cũng là nhân chi thường tình. Bất quá bọn hắn lôi kéo không có đạt hiệu quả, một mặt là Hứa Dương có ý ẩn nút, mặt khác cũng là hai người vận khí chưa đủ tốt. Cuối cùng, Bách tộc cổ chiến trường cởi mở đã đến giờ. Hứa Dương mang theo Ngự Huyền Vũ cùng Thải Ly, tại Hải Vân Hoàng thành, cưỡi vượt môn, Lạc Yên đi tới Hải Vân thượng quốc nhất phương bắc, cùng Liển Sơn thượng quốc giáp dưới một tòa thành nhỏ, sau đó một đường hướng bắc, điều động Huyền Linh Phi độ nàng rạm, đi tới Bách tộc cổ chiến trường bí cảnh vị trí. Thiên Mang Sơn. Đây là một cái do thấp bé khâu lăng, dẫm dặm cây cối tạo thành sân mạc. Tại núi cao sông rộng khắp nơi có thể thấy được Dương Châu, nó lẽ ra không ai biết đến. Nhưng mà, Bách tộc cổ chiến trường trong đó một cái bí cảnh cửa vào, liền tại Thiên Mang Sơn bên trong. Cái này đã chú định, Thiên Mang Sơn danh tự, đều sẽ bị rất nhiều người nhắc lên. Hứa Dương ba người tại Chu Tước trên lưng đứng lại, Chu Tước vỗ cánh, ở trên bầu trời vẽ ra một đạo sinh đẹp phi hành quỹ tích. Phía trước có một khối lơ lửng giữa trời lên màu đen phi thạch, đủ có mấy ngàn trượng vuông, tựa như một trường thạch đầu điêu khắc thành cự đại mã thảm, trôi nổi tại giữa không trung, loại này trái với lẽ thường hiện tượng, khiến người kinh dị. Cái kia màu đen phiến trên đá, đã đứng đầy người. Những người kia từng cái từng cái khí tức đều cường thịnh vô cùng, như long tự hổ. Bọn họ đều là tới tham gia bách tộc cổ chiến trường người. Hứa Dương, khối đá này thảm thật lớn, có cái gì danh mục sao? Thải Ly tỏ mặt hỏi. Đây là Tàn Dương đại doanh, toàn thân do thiên kim thạch chế tạo, là mục đích của chúng ta chuyến này, bách tộc cổ chiến trường bí cảnh lối vào. Hứa Dương nói ra, đi thôi, chúng ta đi qua. Đứng ở Tàn Dương đại doanh tứ phương góc, từng người có một tên huyền vương cao thủ, mặt mày khép mở trong lúc đó, ẩn hàm địa quang. Bọn họ chính là lần này bách tộc cổ chiến trường mở ra, phụ trách giữ nhìn Tàn Dương đại doanh trật tự cao thủ đến từ doanh châu mấy lớn hơn nước. Bất quá, những thứ này huyền vương cao thủ cũng không giống như lưu ý một chút nho nhỏ mà sát. Tàn Dương đại doanh bên trong, một ít thanh niên tông sư, nhất thời ngưỡng nghệ, không nhịn được động thủ loạn bản, đây là rất bình thường. Chỉ có xảy ra quy mô lớn trên đấu, xuất hiện khối lượng lớn tử thương, cái này bốn tên huyền vương mới sẽ xuất thủ chỉnh đốn. Ta là đệ 1250 thứ, Thải Ly đệ 1259, mà Huyền Vũ là đệ 1260. Hứa Dương phân biệt một thoáng số thứ tự, nhận rõ phương vị, thúc dục Chu Tôn Huyền Linh, hướng Tàn Dương đại doanh mục tiêu địa điểm đi tới. Hán một tiếng Hứa Dương thu hồi chu tức về linh, ba người đồng loạt đáp xuống khối này to lớn tiên kim thạch bên trên. Nhất thời, trung quanh từng tia ánh mắt phóng tới, có nghi vấn, có suy đoán, càng nhiều hơn chính là đề phòng. "Hứa Dương, ba người chúng ta số vị đều bị người chiếm." Thải Ly nhỏ giọng nói. "Bị nhiều người như vậy, lấy một loại ẩn hàm địch ý ánh mắt nhìn, Thải Ly có chút cho dạ." "Có người chiếm số vị." Hứa Dương mi phong nhíu một cái. "Tàn Dương đại doanh, tổng cộng là 4000 cái số vị, ngoài ra còn có 6000 số vị, phân biệt tại mặt khác hai nơi bí cảnh cửa vào, một cái gọi là Phá Nguyệt đại doanh, khác một cái gọi là Toái Tinh đại doanh." Cái này một vạn cái danh nghịch, mỗi một cái phân phối cho ai, trước đó đều rõ rõ ràng ràng. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn công, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Điển. Con đọc, Quy 1 chương 494, lục hợp danh hai vị vương tôn. Hứa Dương làm Hải Vân thượng quốc một tên thiếu niên tông sư, chiến lực mạnh mẽ, hắn lấy tham gia bách tộc cổ chiến trường làm điều kiện, hướng thương Lan phủ đã tới rồi ba cái số hiệu. Hải Vân thượng quốc Lần này Bạch tộc cổ chiến trường một vạn số hiệu, phân đến 900 cái. Tại Doanh Châu mấy chục cái thượng quốc, đoạt được gần 1000 số hiệu, xác thực chương hiện hải Vân Thượng quốc thực lực, không hổ là Doanh Châu ba vị trí đầu. Nhưng gần 1000 số hiệu đặt ở toàn bộ Hải Vân Thượng quốc, liền ít đến mức đáng tương rồi. Không ít gia tộc lớn chen vỡ đầu đều không có cấp được một cái. Số hiệu khan hiếm, không ít người liền đánh tới cấp giật chú ý. Chiếc cư Hứa Dương đáng người số hiệu là ba cái thanh niên, bọn họ ánh mắt kiệt nào, tàn nhẫn mà chướng mắt nhanh chân hướng bọn họ đi tới Hứa Dương, thật giống muốn ăn thịt người. Bọn họ đã đoán được, Hứa Dương ba người chính là này ba cái số hiệu chủ nhân. Tiểu tử, dừng lại. Một người thanh niên quát lên, lão tử là Thái Nguyên Thành Hạ gia tứ thiếu gia, cái này số hiệu là ta. Ngươi thẻ số ở đâu? Hứa Dương Tử tổn nói, hắn đào ra một quả khắc rõ Hải Vân viện thương lan phủ huy chương thẻ số, tại ba tên chiếm thanh niên trước mặt quơ. quơ. Ha ha, Nguyễn Lai là Thương Lan phủ thứ đẳng mặt hàng, thanh niên kia thật giống thở phào nhẹ nhõm, thẻ số, lão tử không có. Tiểu tử, ta khuyên ngươi uýt gây chuyện, ngoan ngoãn cút cho ta. Ngươi cái này số hiệu, lão tử ra một cái chuẩn thiên giai huyền khí mua. Thế nào, giá cả đầy đủ công đạo chứ? Cái này Thái Nguyên Thành Hạ gia tứ thiếu gia, từ trong nhận chứa đồ trực tiếp lấy ra một cái lang nha đổng, ném cho Hứa Dương. Hứa Dương không có tiếp, lang nha đổng bị hắn hộ thân huyền lực chô kích, giữa đường rơi xuống đất. Ba người các ngươi, tránh hết ra." Hứa Dương từ tốn nói. Hắn chỉ chỉ người thanh niên này, cùng với hắn phía bên phải hai cái chiếm người. "Ha, Hạ tứ thiếu gia, tiểu tử này thật giống không thèm chịu nể mặt mũi." Hạ gia tứ thiếu gia bên phải, một kẻ thân thể bẻ gầy, hơi có dấu di ra thanh thiếu niên, hì hì cười gằn. "Xem ra, còn phải để cho tiểu đệ ra tay." Cái này gầy trẻ chưa lớn người bên phải, chiếm lược Huyền Vũ vị trí, là một thanh niên nữ tử, nàng tướng mạo trắng nõn, thử khẽ một tiếng nói ra. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi số hiệu bị chúng ta chiếm rồi, là phúc phận của ngươi. Hạ gia tứ công tử đã ra giá cao như vậy cách mua ngươi số hiệu, còn có cái gì không biết đủ? Nếu như ngươi không tha thứ, chêu đến tứ công tử tức giận, vậy coi như là cả người cả cuộc đều không còn, còn muốn nhận ra thịt nỗi khổ." Thái Ly thổi phù một tiếng bật cười, Hứa Dương khẽ lắc đầu, hắn liếc mắt nhìn Hạ gia tứ thiếu gia, lại nhìn gầy trẻ chưa lớn người cùng với trắng non nữ tử, than thở, thật không biết lấy loại này thông minh, là thế nào tại 30 tuổi trở xuống, liền tu luyện tới huyền tông cảnh giới đấy. Cái này ba cái con cháu thế gia Tuổi chương đều ở đây 28, 29 tuổi, mới tu thành huyền tông không lâu. Doanh Châu có câu nói, 30 tuổi dưới không huyền tông, những lời này là khuyết đại ngữ điệu, chính xác lý giải là, tại 100 huyền gia bên trong, có thể tại 30 tuổi trở xuống tu thành huyền tông cảnh giới, một cái cũng khó khăn tìm. Nhưng là phóng tầm mắt toàn bộ Doanh Châu. Thiên địa giọng lớn, năng nhân uất suất, khủng lộn như thế số đếm, có thể tại 30 tuổi dưới tu thành huyền tông thiên tài, còn là có không biết. Cái kia hạ gia tứ thiếu gia cau mày, quất lên, "Tiểu tử, nếu như ngươi là cái nào đó siêu cấp thế gia dòng chính đệ tử." Cái kia cũng được, có thể ngươi chẳng qua là thương lan phụ người. Cương Lan phụ, không phải là thứ đẳng tinh anh thu nhận chỗ sao? Tại chúng ta dòng chính đệ tử trong mắt, các ngươi những thứ này thứ đẳng thiên tài, chỉ xứng tại gia tộc nhỏ trước mặt Diêu Võ Dương oai, tại trước mặt chúng ta, vẫn là ngoan ngoãn cụp đôi làm người được. Ta chỉ hỏi một câu, vị trí này, các ngươi đệ cho vẫn là không để cho." Hứa Dương Tử tú nói. "Không cho, lại như thế nào? Muốn động thủ sao?" Gầy trẻ chưa lớn người Têu gạo, Côn Phong đại thế, đột nhiên vận chuyển hướng Hứa Dương cùng với Ngự Viêm Vũ, Thải Ly bao phủ mà đi. Tại nửa năm này trong tu hành, Ngự Viêm Vũ cùng Thải Ly đều có tiến bộ rõ ràng. Thải Ly là huyền linh đệ thập biến, mà ngự huyền vũ càng thêm lợi hại, đã đạt đến đệ 8 biến cấp độ. Các nàng đối mặt phổ thông huyền tông đã có lực đánh một trận, Hứa Dương cũng không lo lắng. Muốn chết? Hứa Dương ánh mắt phát lạnh, đỉnh đầu một mảnh thanh khí, xông thẳng lên trời, một mảnh mờ ảo cung điện nổi lên. Vô số đạo ánh sáng màu xanh xiển xích, lăng không dò ra, còn như thực chất, đem cái kia gầy trẻ chưa lớn người của phong đại thế trực tiếp đánh nát. Ánh sáng màu xanh xiển xích dư thế không suy, trực tiếp đem cái kia người khóa lại, phát lực ném đi, ném ra mấy trăm trượng cự ly. Huyền tông đại thế hóa thành thực chất, ngươi đã đến huyền tông trung kỳ. Lẽ nào, lẽ nào ngươi là Cái tên Hạ gia Tứ thiếu gia sắc mặt biến đổi, liên tưởng đến thương Lan phủ bên trong, một cái vi tên tông sư bảng, uy danh chấn động toàn bộ doanh châu thiếu niên, hắn lập tức biết mình đã vào tầm sát rồi. "Ta đã cho các ngươi để lại bộ mặt, còn không mau cút đi." Thửa Dương Tử Tốn nói. Hạ gia Tứ thiếu gia vẻ mặt hốt hoảng, vội vã lôi kéo trắng non nữ tử, điều động huyền linh, nhanh chóng rời đi thiên kim thạch tạo thành tản dương đại doanh. Cảnh giới tu hành càng cao, mỗi hai cái cảnh giới nhỏ trong lúc đó chênh lệch lại càng lớn. Huyền tông trung kỳ so với huyền tông sơ kỳ, chiến lực mạnh hơn mấy lần. Cái tên Hạ gia Tứ thiếu gia Nhìn ra Hứa Dương thân phận, đối với cái này có thể vượt cấp tiến đánh Huyền tông tiểu sắt thần, đương nhiên kính sợ tránh xa. Ha ha, có thể làm cho Thái Nguyên hạ gia dòng chính công tử không đánh mà chạy, toàn bộ thương lang phủ cũng chỉ có tiểu sắt thần Hứa Dương mới có như vậy uy thế. Một cái sang sảng thanh âm truyền đến, Hứa Dương theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy một người mặc Hải Vân hoàng thất áo bào thanh niên, đi theo phía sau đến mấy chục tiếng tâm tức mạnh mẽ thanh thiếu niên, nhanh chân đi tới. Cái này hào hoa phú quý thanh niên, phảng phất trời sinh nên là nhân vật trọng yếu, nên là vạn người chú mục chính là tiêu điểm vị trí, hắn vừa xuất hiện, nhất thời tất cả quang thái đều bị đã đoạt đi gia chỉ tại hắn một người trên người. Hào hoa phú quý thanh niên tuấn lãng trên mặt, mang theo hơi nụ cười, khiến cho người như gió xuân ấm áp. "Hứa Dương, ngươi đại khái không nhận ra, ta liền tự giới thiệu đi." Hào hoa phú quý thanh niên nói, "Ta chính là hiện nay Hải Hoàng cháu thứ 12, tên là Hải Đông Chính." Nguyên lai là chính vương tử, xin thứ cho Hứa Dương mắt phù về. Hứa Dương khách khí chắp tay nói ra, "Ha ha, không sao cả." Hải Đông Chính cười nói, "Hứa Dương, ta lần này tới, là cố ý mời ngươi gia nhập ta lục hợp doanh. Tại Bạch tộc cổ chiến trường, chúng ta lục hợp doanh cùng nhau trông coi, vì Hải Vân thượng quốc vinh quang chinh chiến tứ phương." Ý của ngươi như thế nào?" Hứa Dương khẽ mỉm cười, trong nội tâm thở dài. Bất kể thế nào trốn, đều là không có tác dụng, nên đến luôn là sẽ đến. Hắn vừa muốn nói chuyện, đột nhiên một cái thanh niên truyền đến, "Ta tốt huynh trưởng, lại đang mời chào nhân tài sao? Ngươi lục hợp danh, nhân số đã trên trăm, Hứa Dương gia nhập, có thể chia được bao nhiêu chỗ tốt, không bằng gia nhập dưới trướng của ta." Men theo tiếng nói, lại một cái quần áo hào hoa phú quý thanh niên đi tới, so với hắn hải đồng chính nhỏ đi một chút, nhìn quanh trong lúc đó, có loại chi nưng nhìn sói cảm giác, một đôi con mắt giống như ác điểu. Chưa xong con tiếp Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn công, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Điền. Con đọc, Quy 1 chương 495, sát sinh kiếm mộ tổ chân công. Hứa Dương trong nội tâm thầm nghĩ, người tuổi trẻ này phải là năm ngoái tiềm long bảng thứ nhất, Hải Đông Thành rồi. Hải Đông Thành phía sau, chỉ có vẹn vẹn 5, 6 cái thanh niên, nhưng mỗi cái thanh niên, khí tức đều mạnh mẽ vô cùng, con mắt đóng mờ sinh điện, tinh quang quét người. Hứa Dương, chắc hẳn ngươi cũng biết ta, Hải Đông Thành. Hải Đông Thành nói ra, Ta thu người coi trọng chất lượng không coi trọng số lượng, quý tinh bất quý đa. Ngươi xem đằng sau ta, mỗi một người thanh niên tồn tại đều có khiêu chiến huyền quân thực lực. Giống như ngươi vậy anh tài, liền hẳn là nhập dưới trướng của ta, như vậy mới có thể phân đến lợi ích lớn nhất. Hải Đông chính sắc mặt không hề thay đổi, vẫn là cười khanh khách mà nói ra, "Đông Thành, ngươi quả nhiên lợi hại, liền hại Vân Mạc thị trẻ tuổi một đời đệ nhị cao thủ, Mạc Vũ xanh đều bị ngươi thu nạp đến dưới trướng." Hải Đông chính rõ ràng hứa dưng cùng Mạc gia ân oán, quang thời gian trước, Mạc gia nhảy nhót tức mừng, toàn quốc truyền ra hứa dưng, huyền náo nhốn nháo. Hắn hiện tại điểm ra điểm này, chợt nhìn là thuận miệng than thở. Trên thực tế, nhưng dụng tâm TV, đoạn tuyệt hứa Dương gia nhập Hải Đông Thanh thủ hạ khả năng. Hải Đông Thanh hừ lạnh một tiếng nói ra, "Tổng huấn trưởng, ngươi giỏi tính toán. Ta biết ý nghĩ của ngươi, vậy thì như thế nào? Nhập ta dưới trướng, đều là của ta huynh đệ, từ trước cân đo án, xóa bỏ. Hứa Dương, ngươi có nguyện ý hay không đi theo ta, cùng một chỗ tung hoành giang châu, sương bá thiên hạ. Nếu như ngươi thành tâm gia nhập, ta xin thề nhất định đợi ngươi như huynh đệ tử, có ý cùng xuyên, có cơm cùng ăn." Hải Đông Thanh niên kỷ chỉ có khoảng chừng 20, nhưng lời nói lời nói đều mang một cố mãnh liệt sức cuốn hút, đây cũng là mị lực của hắn vị trí. Hải Đông thành phía sau, Mạc Vũ Xanh từ tốn nói, "Ta Mạc Vũ Xanh, phục tùng thành vương tử quyết đoán. Hứa Dương nếu như gia nhập, ta nguyện ý từ bỏ cùng Hứa Dương ân oán, từ đây đem Hứa Dương làm thành huynh đệ." Hải Đông chính mỉm cười, "Đông Thanh, hay là muốn xem Hứa Dương quyết định." Hứa Dương ngày này nói ra, "Chính vương tử, thành vương tử, các ngươi cho ta gia thật lớn một lần đệ. Ta bất luận gia nhập vị nào vương tử thủ hạ, cũng khó khăn miễn bị một vị khác vương tử ghi hận. Xin lỗi, cái này một lần, ta quyết định đơn độc xông bách tộc cổ chiến trường. Ta Hứa Dương sẽ không chung với bất luận cái nào vương tử, chỉ có thể chung với Hải Vân hoàng thất, chung với Hải Vân Thượng quốc quốc." Hải Đông thanh liễu những mày, "Từ Tốn nói, cũng tốt, ngươi là ta nhìn chúng nhân tài, ta chờ ngươi thay đổi tâm ý." Hắn quay đầu rời đi, chút nào không dây dưa dài dòng. Ma Hải Đông chính, vẫn là mang theo nụ cười tựa như gió xuân. Tôn Hỏa đối với Hứa Dương nói ra, "Hứa Dương, Bách tộc cổ chiến trường có rất nhiều man hoang bí ẩn, bên trên cổ cấm pháp, một mình ngươi lang bạc, nguy hiểm rất lớn, có thể phải nghĩ lại sau đó làm." Hứa Dương lại lần nữa chắp tay, "Hứa Dương tâm ý đã quyết, kính xin chính vương tự tha thứ." Hải Đông chính cười ha ha, khiến cho người như gió xuân ấm áp, "Đây là tự do lựa chọn, nơi nào cần tha thứ?" Ta chỗ này có một phần bách tộc cổ chiến trường dàn lược địa đồ, phía trên có các đời sống cổ chiến trường người, lưu lại kinh nghiệm, sẽ đưa cùng ngươi, hy vọng có thể phát ra tác dụng. Hứa Dương tiếp nhận địa đồ, lần nữa cảm tạ. Nhìn Hải Đông chính bóng lưng biến mất, Hứa Dương không khỏi thở dài, đối với Ngự Huyền Vũ cùng Thái Ly nói ra, hai cái này vương tử, không hổ xuất thân đế vương thế gia. Hai cái này vương tử, Hải Đông thanh mặc cho hiệp ba khí, lấy nữa cảm động, có rất mạnh nhân cách mị lực. Mà Hải Đông chính, càng là quân tử khiêm tốn, có vương giả chi phong, hiểu được bổn thi huệ, lung lạc lòng người. Hải Vân hoàng tộc mấy ngàn năm không suy, là có đạo lý riêng đấy một fan hai đại vương tử tự tử thần tới, đồng thời mời chào cảnh tượng, bị Tàn Dương đại doanh cái khắp bọn, các thanh niên nhìn thấy rồi, nhất thời nghị luận sôi nổi. Cái kia chính là doanh châu thiên bảng, bây giờ cường thế giết vào tông sư bảng Hứa Dương. Quả nhiên danh bất hư truyền. Sát thực có chỗ hơn người, dẫn tới hai vị vương tử đồng loạt hướng hắn phát ra mời. Vài tiếng hừ lạnh, phân biệt chuyến ra, đều ở đây bên cạnh. Tại Hứa Dương phụ cận số hiệu, trên căn bản đều là Hải Vân thượng quốc cao thủ chiến cứ. Hải Vân thượng quốc tại đoạn số hiệu thời điểm, tức là thứ 1000 vị đến 1.900 vị. Như vậy mấy cái này hừ lạnh người, đồng dạng cũng là Hải Vân Thừa Quốc người. Thửa Dương con ngươi thoáng quét qua, phát hiện đều là kẻ không quen biết. "Thửa Dương, mấy người kia tại sao phải đối với ngươi phát ra hừ lạnh, chẳng lẽ là đối với ngươi có ý kiến?" Ngự Huyền Vũ có chút lo lắng, không bị người ghen là hạng soan sĩnh, câu nói này cũng không hiểu. Thửa Dương cười nhạt một tiếng, lại nói "Ta tại Hải Vân Thừa Quốc, cũng kết không ít kẻ thù. Cửu Long hội, Mạc thị, có thể cũng không phải người hiền lành. Lần này bách tộc cổ chiến trường, ta liền muốn cùng bọn họ làm một cái đoạn." Tiểu sát thần Thật lớn tiến tuổi, một cái 20 tuổi không đến tiểu tử vặn mũi chưa sạch, cũng có thể chiếm cứ tông sư bảng. Một cái thanh âm bỗng nhiên truyền ra, cao vút mấy liệt. Điều này hiển nhiên là đúng hứa Dương Kiêu Khích, không ít người đều hưng phấn, dồn dập hướng cái kia phát ra tiếng phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một cái quần áo mang theo từng đạo từng đạo nếp nhăn thanh niên, khuôn mặt lãnh ngạo, mở miệng cười lạnh nói, cái gọi là doanh châu thiên bảng, bất quá là thiên ngơ các con theo quý tộc chân chính, chế ra rác rưởi bảng danh sách mà thôi. Một đám gà đất chó sành, căn bản không đáng nhắc tới. Câu này lời vừa nói ra, nhất thời không ít người lòng sinh phẫn nộ. Nguyên nhân rất đơn giản, ở giữa sân Rất nhiều người đều ghi tên Doanh Châu Thiên bảng bên trong tuấn kiệt bảng, có thậm chí còn là tông sư bảng bên trong cao thủ, cái này nếp nhăn thanh niên một câu, coi rẻ tất cả, đem tất cả mọi người đều như không có gì, đương nhiên đưa tới mọi người bất mãn. Các hạ khẩu khí thật là lớn, không biết là người nào cao thủ của gia tộc. Một tên vóc người khôi ngô khỏe mạnh hán tử, vượt ra khỏi mọi người, lạnh lùng quát. "Chỉ bằng ngươi, cũng xứng hỏi xuất thân của ta lai lịch?" Cái kia nếp nhăn thanh niên hừ lạnh một tiếng, "Lai lịch của ta, so với Hải Vân hoàng tộc còn lớn hơn, là ngươi xứng hỏi. Mau chóng cho tiểu gia lui ra, ta không thể giữ ngươi." Tên kia khôi ngô trắng hán khuôn mặt đỏ lên, lớn, lão tử là Hải Vân Tam Tính một trong, thủy gia, Thủy Thiên Nhận. Chẳng lẽ không xứng hỏi tên họ ngươi xuất thân? Người bên cạnh nhất thời một tràng tốt lên. Thủy gia người, ta biết, Thủy Thiên Nhận là Thủy gia thiên tài đệ tử, tu luyện Mẫu Thổ chân công, là một bộ không chọn vẹn bảo điển, đại thế gia chỉ, có thể hóa thành Mẫu Thổ chiến thể, mạnh mẽ phi phàm, có thể so sánh phụ thông đỉnh phong huyền tông chiến lực. Cái kia nếp nhăn thanh niên cười lạnh nói, "Thủy gia, Hải Vân Tam Tính, nói cho ngươi biết, không xứng." Liền ngay cả Hải Vân hoàng tộc cũng không xứng hỏi dò xuất thân của ta lai lịch. Thủy Thiên Nhận một tiếng gào khét, đỉnh đầu hư không Đột nhiên xuất hiện một cái cự người thân ảnh, giống như trận mắt kim cương, đây chính là hắn kim cương đại thế. Chỉ thấy kim cương đột nhiên bước ra một bước, một trường hướng nếp nhăn thanh niên đỉnh đầu đánh ra. Một trường này có tới trăm trượng lớn nhỏ, bầu trời đều bị che lậy, uy thế cực kỳ mạnh ác. Đại thế hóa thành thực chất, đã có lĩnh vực mô hình. Thủy Thiên Nhận đã là huyền tông trung kỳ, tiếp cận hậu kỳ cảnh giới. Hứa Dương nói ra. Thanh niên kia thét giải cười to, cái thứ không biết sống chết, tàn khuyết không đầy đủ mậu thổ chân công, cũng dám đem ra khoe khoang. Vạn kiếm đại thế, ngưng tụ sát sinh kiếm, phá cho ta. Chưa xong con tiếp Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký Điền Công, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Điền. Công đọc. Quy 1 chương 496, Thủy Nhược Hàn Anh Kiệt cùng xuất hiện. Một thanh trong suốt cự kiếm, đâm thẳng cái kia kim cương cự nhân lồng lực, đây là đại thế va chạm. Thủy Thiên nhận một tay dựng đứng, hắn đỉnh đầu kim cương đại thế, đồng dạng làm ra cái này một động tác, một mặt hư huyễn núi cao cự thuần, ầm ầm thành hình. Cự kiếm mệnh trung lớn như núi lá trắng. Người sau kèn kẹt đùng đùng một trận vang rền, bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều vết rạn nứt, sau đó bị vết sinh cũng cử kiếm một kích màn nát. Đòn đánh này rõ ràng phân ra cao thấp, thủy gia thiên tài cao thủ thủy tiên nhận, không địch lại thần bí cuồng ngạo thanh niên. Đáng giận, kim cương đại thế, mộng thủ chiến thể, gia chỉ thân thể ta. Thủy tiên nhận ngay ở trước mặt Hải Vân các vị thanh niên tuấn kiệt trước mặt, là mất đi bộ mặt, nhất thời nổi giận. Hắn điên cuồng hét lên một tiếng, trong hư không kim cương ngự khổng lồ, bỗng nhiên thu nhỏ lại, hóa thành vô cùng vô tận đồng nặc kim quang, bao phủ tại thủy tiên nhận trên người, cho hắn mặc vào một cái hoàng kim chiến y. Khá lắm, thủy tiên nhận muốn quyết tâm rồi. Mẫu thổ chiến thể có thể mang hắn thực lực tăng lên gấp 10 lần, hiện tại hắn chân chính có ngang hàng đỉnh phong huyền tông thực lực. Có người tinh tường nói ra. Thủy Thiên nhận vận dụng mẫu thổ chiến thể, cả người ánh vàng tỏa sáng, tay hắn nắm một thanh đường kính 3 thước đao tạ, gào thét hướng thần bí nếp nhăn quần áo thanh niên đọc xuống. Nếp nhăn thanh niên cười lạnh nói, "Chính ngươi muốn chết, chết không được ta." Sắc sinh lại thế, đoạt thiên một kiếm. Cái này nếp nhăn tay của thanh niên bên trong, một đạo ánh bạc cầu vồng, thẳng tắp bắn ra, kiếm quang tại không trung bỗng nhiên phóng lớn, thật giống như có bàn tay vô hình tại thúc đẩy chiêu kiếm này xu thế. Ánh bạc cầu vồng đánh tại đao tạ bên trên, đột một tiếng vang dọn. Thủy Tiên nhận trong tay bộ lớn, dĩ nhiên rời tay bay ra, trên mặt hắn hoàng khí đương nhiên thoáng qua, không khỏi ngơ ngác biến sắc. Ánh bạc cầu vồng tốc độ không giảm, hướng về Thủy Tiên nhận thiết hầu, thẳng tắp bắn tới. Một đạo mềm nhẹ dòng nước từ bên cạnh hiện ra, vòng quanh Thủy Tiên nhẹ nhàng cuốn một cái, liền tạo thành một mặt trong suốt thủy kính che ở trước người hắn. Cái tia ánh bạc cầu vồng bị thủy kính ngăn cản, bắn nhanh hướng trên bầu trời, hóa thành điểm điểm ánh bạc tiêu tan. Các hạ hơi bị quá mức cuồng nạo, ta Hải Vân thủy ra, là Hải Vân tam tính một chồng, không phải ngươi có khả năng đơn giản làm lục, một người mặc áo bảo màu xanh thanh niên, chắp hai tay sau lưng, Trầm Dã đi ra, lạnh lùng nói ra: "Ngươi là ai, dám chà ta?" Nếp nhăn quần áo thanh niên quắt lên. "Thủy gia, Thủy Nhược Hàn." Áo bảo xét người trẻ tuổi tự tố nói. "Thủy Nhược Hàn." Thủy gia trẻ tuổi đệ nhất cao thủ, đã đến Huyền Tông hậu kỳ, đại thế ngưng tụ hư huyễn lĩnh vực cảnh giới. Sự chân thật của hắn chiến lực, tuyệt đối không chỉ Huyền Tông hậu kỳ, Thủy Thiên nhận chẳng qua là Thủy gia ba vị trí đầu, liền có thể so sánh với Huyền Tông đỉnh phong, như vậy Thủy Nhược Hàn khẳng định càng thêm lợi hại, nói không chắc có khiêu chiến Huyền Quân lực lượng. Nếp nhăn quần áo thanh niên, cân nhắc trở xuống Thủy Nhược Hàn thực lực, lặng lẽ nói: "Thủy gia có thể đem ra được đấy." cũng liền ngươi một người. Bất quá, ta Bách Thương Hạo ngày hôm nay xuất hiện ở đây, liền muốn đại biểu ta Bách Mộ vực, Dương Ai Dương Châu, Thủy Như Hàn, chỉ có thể nói ngươi đi ra thời cơ không đúng, đừng phải phong mang của ta, tiên tuổi tất nhiên muốn gặp phải ngăn trở. Thủy Như Hàn khuôn mặt bất biến, vẫn là ôn hòa lãnh đạm, vậy phải xem các hạ có năng lực này hay không. Ha ha, mắt thấy là đến Bách tộc cổ chiến trường, còn có tâm sự nội lâu sao? Trong khi nói chuyện, lại một cái thật cao cường tráng tráng thanh niên đứng dậy, "Mạc Vũ Tiêu, ngươi nói đúng hay không? Người kia là ai?" Dĩ nhiên gọi thẳng Mạc gia trẻ tuổi một đời đệ nhất cao thủ, Mạc Vũ Tiêu danh tự Quả thực gan to bằng trời. Có người kinh hãi mà nhìn về phía cao tráng thanh niên. Trong đám người, một cái lại cao vừa gầy thanh niên, chậm rãi từ trong đám người đi ra, nhẹ nhàng nói ra, "Lạc Kim Vương, ngươi không quản thế nào, cũng muốn kéo lên ta sao?" Nguyên lai là Lạc Kim Vương, Lạc gia trẻ tuổi một đời đệ nhất cao thủ. Chết không được, cũng chỉ có hắn, dám gọi thẳng Mạc Vũ Tiêu danh tự. Tuyệt quá, Hải Vân tâm tính, trẻ tuổi đệ nhất cao thủ, tất cả đều xuất hiện ạ. Bạch Thương Hạo cười ha ha, các ngươi ra tới thật đúng lúc. Ta Bạch Thương Hạo, ngày hôm nay sẽ vì Bạch Mộ Vực dựng danh, đem bọn ngươi tất cả trấn áp. Bạch Mộ Vực Liên tục nghe được hai lần danh từ này, người vây xem nhóm dồn dập châu đầu ghét hai, đây là cái nào địa phương, làm sao sẽ bồi dưỡng ra lớn lối như vậy ương ngạnh thanh niên, hơn nữa thực lực còn mạnh phi thường, kỳ quái quá vậy. Hải Vân Hoàng tộc hai vị vương tử, cách nhau không xa, lặng lặng mà quan sát tình cảnh này. Thanh vương tử, Bạch Mộ vực là phương nào thánh địa, cái này Bạch Thương Hạo, thực lực hiển nhiên cực cường a. Mạc gia đệ nhị cao thủ, Mạc Vũ sinh thấp giọng hỏi. Hải Đông thanh chim ưng giống nhau ánh mắt, quét cái kia Bạch Thương Hạo một chút. Bạch Mộ vực, là doanh châu phụ cận một cái cổ lão bí cảnh, sinh sống ở Bạch Mộ vực, là hai cái cổ lão thế gia, Bạch gia, Mộ gia. Cái này hai đại gia tộc, không thể coi thường, có thể cùng thượng quốc hoàng tộc so sánh. Vẫn còn có bực này cổ lão thế gia, ta còn từng rằng, ngoại trừ hoàng tộc ở ngoài, Hải Vân Tam tính tầng thứ này siêu cấp thế gia, chính là mạnh nhất gia tộc. Mạc Vũ xanh cả kinh nói: "Bằng không thì, Thiên Huyền đại lục phi thường bao la, càng có vô số không biết bí cảnh, tiềm tàng nhân tài. Vẹn vẹn ta biết bí cảnh, liền có Bách Mộ vực, Thương Lưu vực, Bắc Thần vực đợi một chút, mỗi một cái bí cảnh, đều sinh sống mạnh mẽ cổ lão thế gia, truyền thừa vạn năm không suy. Cái này Bách Thương Hạo, phải là Bách Mộ vực Bách gia thế hệ này cường giả, đi ra bí cảnh, là vì lịch lẫm diện luyến." Hải Đông Thanh nói ra. Đối với Bạch Thương Hạo hoàng luôn, Thủy Nhật Hàn, Lạc Kim Vương cùng Mạc Vũ Tiêu, hàm dưỡng cho dù tốt, cũng nổi giận hơn, hơn rồi. Thật sự là tiểu tử quân vọng, để cho ta Lạc Kim Vương gặp gỡ một lần ngươi." Cao lớn thực Lạc Kim Vương quát lên, hắn lật bàn tay một cái, chính là một con bạc bàn tay lớn màu trắng, dây đặc từng kia từng kia đi quang, hướng về Bạch Thương Hạo vung lên. Bạch Thương Hạo gảy ngón tay một cái, một đạo cực kỳ sắc bén kiếm khí ầm ầm bắn ra, xuyên thủ trắng bạc cự trưởng. "Lạc Kim Vương, Hải Vân là da, trẻ tuổi số 1." Bạch Thương Hạo cười ha ha, chỉ đến như thế. "Ngươi nên là luô cực, thổ cực xong tu chứ?" Dùng ra tất cả của ngươi thực lực, tránh khỏi ngươi thất bại, lại nói toán uổng. Lạc Kim Vương sắc mặt biến đổi, không nghĩ tới cái này Bạch Thương Hạo, nhãn lực cao minh như thế, dĩ nhiên nhìn ra hắn người mang song cực bí mật. Hắn trong lòng có chút thất vọng, đối với trận chiến đấu này, bắt đầu có không ổn ý nghĩ. Kim Vương huynh, ta tôi giúp ngươi một tay." Thủy Nhược Hàn từ từ nói, tiến lên trước một bước, cùng Lạc Kim Vương đứng song vai. Mạc Vũ Tiêu vừa muốn hành động, đột nhiên nghe được một cái âm thanh quái gở, cái gì Hải Vân tẩm tính, tam đại siêu cấp thế gia? Tất cả đều là thùng cơm, chỉ có thể lấy nhiều khi ít sao? Ta quyền rống bất tài, nguyện cùng Bạch huynh giắt tay lên địch. Một cái xích hồng y liễu bảo thanh niên đứng dậy, trán của hắn phát rất dài, che khuất một con mắt, một con khác trong ánh mắt, bắn ra tinh mang. Thiên môn đạo trưởng Kiền Dung, Tàn Dương đại doanh, lại là rối loạn tương mừng. Tiên môn đạo trưởng, là cựu Long hội lớn nhất đạo trưởng, lĩnh vực Long quân kỳ, cường thịnh vô cùng. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn công, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Liễn. Công đọc. Tơ S, phiền toái xem xong sách huynh đệ, nhiều quang tặng phiếu đề cử, không tốn tiền tích. Cảm ơn đã ủng hộ. Quy 1 chương 497, nhập chiến trường âm quỷ đại quân. Vẫn không có tiến vào bách tộc cổ chiến trường, Hải Vân thượng quốc Cựu trước sau có tiếp cận 10 vị cao thủ thanh niên đứng dậy. Những thứ này cao thủ thanh niên, mỗi một cái đều là uy trấn một phương nhân kiệt, mỗi người bọn họ có con số khác nhau cường giả đi theo, tạo thành tiếp cận 10 cái đoàn thể nhỏ. Hứa Dương, Ngự Viễn Vũ cùng Thái Ly, ba người cũng coi như là một cái đoàn thể nhỏ. Hứa Dương thực lực không thể nghi ngờ, chỉ có điều Ngự Viễn Vũ cùng Thái Ly, liền tự động bị người bỏ qua. Các nàng tuy rằng tiềm lực rất mạnh, không thua với ở đây rất nhiều thanh niên tu tiên, nhưng bây giờ chỉ là huyền linh cấp độ. Cảnh giới quá thấp, cấp nàng trước mắt chỉ có thể chống đỡ phổ thông huyền tông cao thủ, đối diện với mấy cái này đến từ toàn bộ doanh châu, các đại thượng quốc tuấn tài, liền có chỗ không bằng rồi. Cái khác từng cái trên quốc nội bộ, cũng có một ít phạm vi nhỏ luận bàn chiến đấu. Trong lúc nhất thời, Tàn Dương đại doanh có chút hỗn loạn, tất cả huyền giả ai vào chỗ nấy. Bỗng nhiên trong lúc đó, bốn tôn cự nhân bóng người hiện hiển ra. Bọn họ chân đạp đại địa, đầu trắng tiên trong không, thân thể cao lớn vô cùng. Trôi nổi ở giữa không trung Tàn Dương đại doanh, chỉ có thể đến cái này bốn tôn cự nhân lực lượng. Đây là huyền vương cao thủ, lấy huyền lực ngưng tụ ra pháp thân. Tạ Dương hơi giật mình. Tàn Dương Đại Doanh bên trong tất cả đại cao thủ thanh niên đều nhận ra đây là tọa trấn Tàn Dương Đại Doanh bốn vị Huyền Vương pháp thân, đương nhiên sẽ không cãi lời, nhanh chóng trở về vị trí mình số hiệu bên trên. Canh giờ đã đến, Tàn Dương Đại Doanh nhanh chóng nhanh trở về vị trí cũ. Phía trước trong hư không, đột nhiên xuất hiện một cái màu đen đặc vết nứt, tựa như hư không bị người chẻ phá, lộ ra một đường vết nứt không gian. Bốn tôn Huyền Vương cao thủ pháp thân, từng người rỗi ra một bàn tay cực kỳ lớn, chúc đẩy tại Tàn Dương Đại Doanh bên trên, trầm giọng hét một tiếng, nhất thời toàn bộ doanh trại quân đội hướng về cái kia màu đen đặc vết nứt, ầm ầm bay vút mà đi. Đứng vững số hiệu Hứa Dương dặn dò ngoài một trượng thải ly cùng ngự Huyền Vũ. Tàn Dương đại doanh càng bay càng nhanh, đi tới vết nứt không gian bên trong, dần dần thu nhỏ lại, đi vào trong đó. Hứa Dương quay người, không ngừng dâng lên màu xám cho nhà xương ngủ, hắn hơi kinh ngạc, những xương ngủ này bên trong, tựa hồ có tiêu diệt thời gian lực lượng. Cái này chính là ngày đó mục tộc cao nhân, Liều Mạn Thi triển ra Tuyến Nguyện Phong Cấm. Quả nhiên là đáng sợ uy năng, quả thực nghịch chuyển tự nhiên pháp tắc. Hứa Dương âm thầm suy tư. A a a. Xoẹt rồi, mấy chục người, tựa như dưới sủi cảo đồng dạng, dồn dập kêu thảm thiết, từ Tàn Dương đại doanh bên trong rơi xuống. Hứa Dương Những người kia làm sao vậy? Thải Ly kêu sợ hãi. Một nhóm người là không có có đứng vững tại số hiệu bên trên, kết quả không bị Tản Dương đại doanh bảo vệ, liền không có cách nào vào ở cổ chiến trường. Ngoài ra còn có cả biệt mấy người, tuổi tác vượt qua 30 tuổi, muốn lẫn vào bách tộc cổ chiến trường, kết quả bị Tuế Nguyệt cấm pháp phi năng, đã đoạt đi tuổi thọ. Cái kia rơi xuống hư không mọi người bên trong, không có đứng vững kệ xôi xẹo, vẫn tính tương đối may mắn. Bọn họ chỉ cần gọi ra Hồi Linh, phi độn rời đi là đủ. Mà cái kia đừng mấy cái, tuổi tác vượt quá 30 tuổi người, liền là chân chính xôi xẹo rồi, chỉ thấy bọn họ tóc đen tuy nhanh chóng biến trắng. Da thịt cũng ngo ngoe nhanh chóng biến hóa phát nhanh, biến thành màu đen, mộc đầy lão nhân bàn, rất nhanh sẽ hóa thành một đống hụ cốt. Tùy phong tứ tán. Không kịp cảm khái Tuyết Nguyệt phong cấm lực lượng, cần muốn cái kia, Ngự Huyền Vũ cùng thải Lý ba người, đồng thời phát hiện, trung quanh hư không biến hóa tối mờ, từng luồng từng luồng ẩn chứa hủy diệt uy lực hư không báo đáp, tại đưa tay là có thể chạm tới mở tối tàn sát bờ bãi. Bất quá Tàn Dương đại doanh, phảng phất có một loại ma lực, bảo vệ tất cả mọi người, miễn bị hư không báo đáp đả kích. Thật thần kỳ, cái này Tàn Dương đại doanh, rốt cuộc là thứ gì? Ngự Huyền Vũ nói ra. Nếu như đem bách tộc cổ chiến trường So sánh một cái lớn vô cùng trận pháp, như vậy Tàn Dương đại doanh chính là trận pháp một đạo có thật nhất hiệu, nó bản thân liền là trận pháp một phần, thuộc về bách tộc cổ chiến trường năm đó một cái doanh trại quân đội. Không chỉ có là Tàn Dương đại doanh, cái khác hai tòa, Phá Nguyệt đại doanh, Phá Tinh đại doanh đều là như vậy. Thửa Dương giải thích. Lữ Nguyên Vũ cùng Thải Ly nghe được sững sờ sững sờ, các nàng đối với trận pháp chi đạo, nhận thức cơ hội là số 0. Trong giây lát, áp lực nhẹ đi, phía trước tối tăm biến mất rồi. Tiếng ầm ầm vỡ vang, Tàn Dương đại doanh chuẩn xác đáp xuống một tòa đỉnh bằng trên ngọn núi. To lớn rung động lay động, nếu như là một người bình thường nhất định phải choáng váng đầu hoa mắt, hóa thành lân đất hồ lô. Bất quá có thể ở Tàn Dương đại doanh bên trên, kém gọi nhất cũng là huyền sư định phong cao thủ, đương nhiên không thèm để ý một chút chấn động. Thật nồng đậm thiên địa huyền khí. Cái này là tất cả người phản ứng đầu tiên, cũng không nhịn được thật sâu hít một hơi, cái kia nhét đầy bên trong đất trời, cơ hội hóa thành thực chất huyền khí năng lượng. Nơi này bị Tuyế Nguyệt Phong cấm lực lượng bao phủ, giữ vương man hoang thời đại thời kỳ cuối thiên địa ngân trạng. Thời đại kia, quả nhiên là tu huyền giả tiên đường, có như thế đầy đủ linh khí, nhẹ nhõm liền có thể đột phá cảnh giới. Hứa Dương đối với Ngự Huyền Vũ hai người nói ra, mấy cái gấp gáp huyền giả Điều động người linh, trực tiếp từ đỉnh bằng núi phi độn mà xuống. Mấy cái này ngum ngốc, không ít người rồ dập mặt to, Hứa Dương sắc mặt cũng là biến đổi, trầm giọng nói, không kịp càng khái, chúng ta nhanh lên ly khai Tản Dương đại doanh, dọc theo bên dưới sơn đạn núi. Nơi này đã là Bách tộc cổ chiến trường phạm vi, vô cùng nguy hiểm, nhất định phải cẩn thận, không được ở trên bầu trời phi độn. Tại sao? Thải Ly tò mò nói ra. Cái vấn đề này, đã không cần Hứa Dương giải thích. Không trung đột nhiên vang lên một trận sắc bén mảnh liệt rít gào, cái kia mấy tên có can đạm phi thiên huyền giả trung canh, bỗng nhiên xuất hiện rậm rạp chẳng chịt màu trắng bạch quý hỏa. Vô số âm quỷ Sắc bén gào thét, hướng về mấy cái huyền giả nhào tới. Những thứ này đơn quỷ, so với thanh câu cổ thành quỷ vật, quả thực lợi hại không biết bao nhiêu lần, cái kia rậm rạp chẳng chịt quỷ hỏa quan đoàn, nhỏ nhất cũng có bánh xe lớn nhỏ, triển lộ thân thể thời điểm, tứ chi hoàn chỉnh, rõ ràng là quỷ cấp bậc tướng, tương đương với nhân loại tu huyền giả bên trong tông sư cảnh giới. Về phần lớn hơn, chính là quỷ sói cấp tâm quỷ. Hứa Dương thậm chí nhìn thấy, một cái đường kính vài chục trượng cỡ lớn quỷ hỏa, cực kỳ nhanh chóng mà vọt tới một cái phi thiên huyền giả trước mặt, lộ ra một cái to bằng dàn phòng đầu, mở ra miệng lớn, bỗng nhiên đem cái kia tên huyền giả nuốt vào. Cái kia Huyền Giả liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền chết oan chết uổng. Quỷ Vương, tuyệt đối là vương cấp tấm quỷ. Hứa Dương mang theo Ngự Huyền Vũ, Thải Ly, đã sắp nhanh chóng bộ hành hạ sơn, bọn họ chạy vội tốc độ rất nhanh, trong khoảnh khắc, tụy ly khai rồi đỉnh bằng núi. Có phi tiên huyền giả, vì tránh né âm quỷ đánh giết, ở trên bầu trời hoảng hốt chạy bừa phi độn, một đầu va vào trong hư không một cái sáng lên lấp loá cỡ lớn lão tổ. Ngay sau đó lão tổ đột nhiên căng lại, đem cái kia cái xui xẻo ra hỏa để ép thành một đoàn thiên nát. Bách tộc cổ chiến trường bầu trời, so với mặt đất muốn nguy hiểm nhiều lắm. Điều động huyền linh phi ở trên bầu trời là cực kỳ rõ ràng mục tiêu, nhất định sẽ giức lấy âm quỷ đại quân vây giết. Lại nói trên bầu trời, cũng không có thiếu man hoang thời kỳ cấm pháp lưu giữ, một khi đột vào, vậy coi như thật sự gặp vận rủi lớn." Hứa Dương chỉnh trọng nói ra, chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn công, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta." Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kilyan. "Công đọc. DS, 2 chương liên phát, cầu ủng hộ. Quy một chương 498, dáng châu thảo giết ma ngân lôi." Mặt đất kia bên trên, khả năng cũng có cấm pháp a. Vạn nhất đã chúng, bản lãnh lớn hơn nữa cũng không có tác dụng. Thái Ly hơi co lại bản chân nhỏ, nhỏ giọng nói: "Không giống với, những thứ này cấm pháp đều là man hoang thời kỳ cao thủ, vì giết địch bày xuống thâm độc cả mấy, lúc đầu đổ trời, trên mặt đất cấm pháp con số đều không thắc mấy, lít nhia lít nhít. Nhưng theo từng đời một mọi người không ngừng xông vào bách tộc cổ chiến trường, trên mặt đất cấm pháp liên thượng xuyên bị phát động, những cái kia một lần cấm pháp liền càng ngày càng ít. Trên bầu trời là âm quỷ đại quân lãnh địa, có rất ít huyền giả có can đảm bay lên trời, trêu chọc cấm quỷ. Cho nên, trên bầu trời cấm pháp bảo tồn được đối lập hoàn chỉnh. Đương nhiên Trên mặt đất còn có một chút cấm trận, sẽ không bởi vì kẻ xui xẻo đi nhẩm vào một lần liền tan biến, như vậy khu vực đều bị các đội viện giả máu tươi tìm rõ phương vị, dấu hiệu đi ra. Thửa Dương trong tay, đệ tử Hải Đông chính cái kia phần bản đồ đã giản, liền dấu hiệu mười mấy nơi to to nhỏ nhỏ cấm trận khu vực. Bất quá, Thửa Dương chắc chắn sẽ không tin tưởng tấm bản đồ này, hắn cơ hồ có thể khẳng định, Hải Đông chính bản đồ trong tay, cùng trên tay hắn cái này một tờ bản đồ, khẳng định có khác nhau rất lớn. Trong đó bao hàm tư liệu, tuyệt đối sẽ tỉ mỉ gấp 10 lần. Lời nói dối cảnh giới tối cao là cái gì? cũng không phải hoàn toàn lời nói dối, cũng không phải cái gọi là chín câu nói thật một câu lời nói dối, mà là 10 câu lời nói toàn bộ đều là nói thật, nhưng sẽ đem nghe được người giỏng suy nghĩ, đưa đến lạc lối, lệch khỏi chân tướng. Bách tộc cổ chiến trường, đỉnh điểm sự rộng lớn. Ngẫm lại xem, vô số man hoang chư tộc cùng nhân tộc đại năng đều ở trên vùng đất này không màng sống chết chiến giết, giữa bọn họ, bất luận một hai đều có thể phi thiên độ địa. Trong nháy mắt ở giữa gò núi nước toát, Giang Hà Đoạn Lưu, không, có một mảnh rộng lớn chiến trường, thế nào chứa được đám nhân kia, chán tỏa hà quang. Chiến trường cổ này, một mực vẫn chưa có người nào tìm ra nó no đến cùng lớn bao nhiêu, bước đầu đánh trừng phạm vi mấy triệu dặm. Nói cách khác, như thế một cổ chiến trường bí cảnh, tương đương với ổ lương hại lớn nhỏ, thậm chí còn có vượt qua. Cái kia đem tuyết nguyệt phong cấm, bao phủ toàn bộ cổ chiến trường tiên mục tộc đại năng giả, thần thông to lớn, khiến cho người thán phục. Chúng ta vị trí hiện tại chính là bách tộc cổ chiến trường bên cạnh. Những thứ này khu vực, khả năng sẽ xuất xuất hiện một ít quỷ tướng, độ nguy hiểm không lớn. Tạm thời thăm dò một chút đi. Hứa Dương lấy ra phân hình định ảnh đồ, thật bất ngờ phát hiện, phần này bảo đồ vẫn hữu dụng, chính đang chậm chậm thu thập cổ chiến trường núi non sông suối tin tức. Phân hình định ảnh đô lớn nhất bao phủ khu vực, ước chừng là 3000 giặm phạm vi. Tuy nhiên đối với toàn bộ bách tộc cổ chiến trường, là muối bảo biển, nhưng là đã đầy đủ hứa dương tham dò. Ồ, cái kia một thân cây bên cạnh, tựa hồ có bảo vật. Ngự Viên Vũ chỉ chỉ phía trước. Một cây giáng châu thảo, ngũ phẩm linh thảo. Hứa Dương cười nói, chỉ tiếc không có sinh trưởng ra giáng châu, cũng không có trưởng thành. Tại giáng châu thảo bên cạnh, Hứa Dương ngoài ý muốn muốn phát hiện một cây cựu bi lan, đã có đầy đủ bảy loại màu sắc, xích chanh hoàng lục thanh lam tử, vô cùng đẹp đẽ. Tốt một cây cựu bi lan. Dĩ nhiên là thất sắc có đó, ta có năm chắc luyện chế ra một quả thất phẩm bảo đan." Hứa Dương cười nói, hắn lấy ra thuốc quốc, Tiểu Tâm Dực Dực đem thất sắc cự viện lan hai xuống. "Đây là cái gì phẩm giai bảo dược, lợi hại như vậy?" Thái Lý hỏi. "Đây chỉ là một cây thuốc phụ, nhưng ở đan sư trong mắt, nó so với thất phẩm bảo dược đều quý giá." Hứa Dương nói ra. Cự viện lan thường nhiều một loại màu sắc, đều là tăng lên cực lớn, như cái này một cây, nếu như nhiều hơn nữa một loại màu sắc, liền có thể điều hòa bát phẩm bảo đan dược tính, giá trị liền lật lại gấp trăm lần. Thật không hổ là man hoang thời đại bảo quản lại bí cảnh, bảo vật tụ ta." Ngự Huyền Vũ than thở. Hiện tại địa bảo giống nhau đều có hung thú thủ hộ, tại sao cái này khỏa Cửu Biện Lan không có? Thải Ly có chút kịp bái. Một trận ác gió thổi qua, âm phong nào nào, ba người họ tụ cột lại. "Thải Ly, ngươi cái này miệng, từ không thể nói chút may mắn đấy." Ngự Huyền Vũ đoán giận. Thải Ly ngượng ngùng lẽ lử, nhìn thấy phía trước cách đó không xa, một đám quỷ hỏa, như sao hoàn nhảy quăng, hướng ba người bay nhào mà tới. "Cẩn thận, xem quỷ hỏa lớn nhỏ, phải là có thể so với Huyền Tông Định Phong quỷ tướng." Hứa Dương trầm giọng nói, hắn bỗng nhiên nắm chặt một quả kia chớp màu phù, giết mang ngân lôi. Hứa Dương quát lên, tay trái bắt ấn quyết, một đạo kia chớp màu bạc Từ giữa không trung lẩm ầm hạ xuống, tinh chuẩn địa điểm rơi vào cái kia đám quỷ hỏa bên trên. Một tiếng gào thét thảm thiết, quỷ hỏa bị đạo này ngần sắc bu lôi, nổ nát thành hư vô, lần nữa ngưng tụ hình thể thời điểm, đã trở nên hư huyễn rất nhiều. Tại quỷ trong lửa, một khuôn mặt người hiện lộ ra, lại mang theo một tia sợ hãi, quay đầu liền đi. Hứa Dương ba người đồng loạt sững sờ rồi. Chơi a, cái này giết mang ngần lôi, uy lực cũng quá lớn, một kích liền có thể đánh bại một đầu có thể so với Huyền Tông đỉnh phong quỷ tướng. Lữ Huyền Vũ cảm thấy khó có thể tin. Vừa cái kiếm một tia chớp, tựa hồ động đến một chút thiên uy, đối với ố bế quỷ vật, có thiên nhiên phá tà tá tác dụng. Thứa Dương nói ra, xem ra, Tạ Vương sư phụ để cho ta tu hành Ngũ Lôi chính pháp, quả thực có khổ tâm của hắn. Giả như không có cái này Ngũ Lôi ngọc phù, ta muốn đánh bại con này quỷ tướng, nhất định phải hòa không khí lực nhỏ. Đúng vậy a, Lạc trưởng lão xem ra bất cần đời, nhưng trên thực tế, vẫn là rất đáng tin đấy. Ngự Huyền Vũ tán thưởng. Thứa Dương tự tin tăng nhiều, hắn cười nói, xem ra, chúng ta có thể hơi thăm nhập một ít, chém giết tà quỷ, nhặt lấy bách tộc cổ chiến trường một ít quân hầu cấp, thậm chí vương cấp cường giả để lại bảo tàng. Có Ngũ Lôi ngọc phù, ta đối phó Huyền quân cấp bậc quỷ soái, hẳn là đều không có vấn đề. Mọi người ven đường tiếp tục tiến lên, rất đi mau ra khỏi núi mạch Phạm Vi, đi tới một chô thương mang bình nguyên. Rít. Phía trước một trận chiến chống tiếng động vang trời, Thừa Dương đám người lấy làm kinh hãi, nhìn thấy phía trước hai nhóm đại quân đối chọi, trên bầu trời, từng bảy từng bảy trên người mặc nửa người giáp đại hán, gióng chống trời, gạn độc khơi trong lòng người, đem từng đạo từng đạo tăng thêm huyền thuật, ra chỉ đến phía dưới quân đội bạn bên trên. Quân đội bạn trên người bộc ra vô số đạo đồng nặc ánh sáng màu vàng nóng, một tiếng phát gọi, hướng đối diện vọt tới. Những thứ này đều là ảo ảnh. Lữ Nguyên Vũ kinh ngạc nói ra, thật giống là trên chiến trường cổ, đã từng tiến hành một lần đại chiến. Những thứ này quân đội cũng đều là chiến hồn. Hứa Dương nói ra, chúng nó là chết ở bách tộc chiến trường bên trên chiến sĩ chấp niệm, không biết chính mình đã chết, vẫn cứ tụ tập thành quân, không màng sống chết chấm giết. Chiến hồn cùng âm quỷ, khác nhau ở chỗ nào? Thải Ly hỏi. Chiến hồn giống nhau chỉ là chấp niệm, không hội chủ động công giết chúng ta. Mà âm quỷ thì là mặt trái năng lượng, oan khí tụ tập thể, chúng nó đem tiên hoạt nhân loại, cho rằng lương thực, đem thi thể cho rằng tái cụ. Hứa Dương đối với cáo nhỏ xóa nạn một chữ. Hứa Dương, những thứ này chiến hồn có thể tới gần sao? Lữ Huyền Vũ hỏi. Có thể Chúng nó không nhìn thấy chúng ta, chúng ta cũng không cách nào chạm tới chúng nó. Chỉ có đại thần thông người chấp niệm mới có thể cùng kẻ sống phát sinh cùng xuất hiện. Hứa Dương nhớ tới trấn Huyền Tháp bên trong tự bạch. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài Hứa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn công, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Lian. Con đọc, Quy 1 chương 499, Lưu Kim phủ luyện hoàng bảo tàng. Hứa Dương ba người chậm rãi hướng chiến hồn đại quân đối chiến cảnh tượng đi đến. Nơi này có thật nhiều huyền khí, chỉ tiếc phần lớn cũng đã tản tạ rồi. Bất quá, vẫn là có thể đào đến không ít bảo bối đấy. Thải Ly Bỗng Nhân rút ra một thanh lấp lóe tự quan bảo kiếm, cười khanh khách nói, vận khí ta thật không tệ, bảo kiếm này phải là thiên giai huyền khí chứ. Đúng vậy, Hứa Dương tiếp nhận bảo kiếm, lăn qua lộn lại nghiệm xem một phen, lần nữa đưa cho cáo nhỏ, thanh kiếm này gọi là từ điện, thích hợp lôi cực huyền giả sử dụng. Ngự Huyền Vũ tìm kiếm, nàng đá văng ra một đống huyền khí phế tích, thật bất ngờ mà từ bên trong phát hiện một con mâm tròn. Hứa Dương, khối này mâm tròn, cùng ngươi thiết bắt quái ngược lại là có chút tương tự. Ngự Huyền Vũ cười nói, Hứa Dương nhìn một chút, khối này mâm tròn toàn thân là một loại tương tự thanh đồng kim loại chế tạo, nhưng tuyệt đối không phải Urus thanh đồng. Mặt trên của nó có khắc tám cái man hoang văn tự, khu vực trung tâm có một cái thật dài kim chỉ nam. Tựa hồ là một cái huyền khí bên trên linh kiện, cũng không hoàn chỉnh. Hứa Dương không thấy được, liền đem cái này mâm tròn trả lại Ngự Huyền Vũ. "Hứa Dương, Hứa Dương, phát hiện lớn, phát hiện lớn." Thái Ly thanh âm đều có chút tẩu điệu rồi. Ngự Huyền Vũ cùng Hứa Dương nghe tiếng chạy vội đi qua, chỉ thấy Thái Ly trong tay nâng một con sáng lóng, sáng long lóng lánh vòng tay. "Chư vật thủ chặt." Hứa Dương cùng Ngự Huyền Vũ đều giật mình ại bạch tộc cổ chiến trường, đồ vật gì quý giá nhất? Không phải thiên giai huyền khí, cũng không phải thất phẩm đan dược, mà là chứa đồ bổ chứa. Man hoang thời đại, chế tác chứa đồ bổn chứa thủ đoạn còn không phát đạt, có thể có được chứa đồ bổn chứa người, chí ít cũng là huyền vương cấp độ cường giả, tại bạch tộc cổ chiến trường trong đại quân, cũng được cho một tên thống lĩnh cấp nhân vật. Nói như vậy, chứa đồ bổn chứa bên trong, chẳng những có người cường giả này khi còn sống huyền khí, chiến giác, đan dược, hơn nữa còn có hắn công pháp tu luyện, cơ hội chẳng khác nào là một phần truyền thừa. Coi như là huyền vương chứa đồ bổn chứa, cũng giá trị rất lớn. Ha ha. Nơi này lại có chiến hồn triệt liệt, nhất định là một chỗ chiến dịch phát sinh điểm, khẳng định vẫn là không ít hơn cổ nhân vật, có rất nhiều của cải. Một trận cười to truyền đến, ngay sau đó, bốn, năm cái thanh niên nhảy đánh như bay, nhanh chóng đến nơi này. Đã có người chống cự. Các ngươi là ai? Dẫn đầu thanh niên sắc mặt rất khó nhìn, nhìn chằm chằm Hứa Dương nói ra: "Thương Lan phủ, Hứa Dương." Hứa Dương lặng lặng nói ra: "Ừ." Khí khí lạnh thanh âm không ngừng truyền ra, Hứa Dương lấy ngược quán chi linh, chú thích, mới 20 tuổi, tấn cấp huyền tông. Vượt cấp tiến đánh quân hầu cường giả tin tức đã sớm tại toàn bộ doanh châu lưu truyền rộng rãi, thuộc về không thể trêu chọc tổn đại. Nguyên Lai là Hứa Vinh, thất kính thất kính. Tại hạ Lưu Kim phủ quét từ sang, ngựa mộ đã lâu huynh đệ lại rảnh, chúng ta lúc này đi. Dẫn đầu thanh niên quét từ sang, một câu lời thừa thái đều không nói. Dẫn bốn người khác, bước nhanh rời đi. Đám người kia rất nhanh ly khai, thải ly hì hì cười nói, "Hứa Dương, tiên tuổi của ngươi tốt không à, những người này lúc đầu khí thế hùng hổ, lại một câu nói mang tính hình thức đều không nói liền đi." Hứa Dương cau mày, hắn cảm thấy những người này đi quá trôi chạy, rất không bình thường. Bất quá Những chuyện này không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn. Lưu Kim phủ là Liển Sơn quốc, Liển Sơn viện nội viện phủ đệ, cùng Hải Vân viện thương lan phủ địa vị tương đương. Quách Láo đại, chúng ta lẽ nào cái này liển từ bỏ? Cái kia phiến tiểu chiến trường, dĩ nhiên có nhiều như vậy chiến hồn đại quân, khẳng định vẫn lạc không ít hơn cổ nhân vật. Thần chứa vô cùng bảo tàng. Quách Tử xong nói, từ bỏ? Hừ, đương nhiên không được. Cái kia phấn mắt đỏ tiểu cô nương trong tay, rất rõ ràng cầm một con chữ vật thủ trạng. Cái gì? Chữ vật thủ trạng? Ai đi a? Có thể có chữ vật thủ trạng thượng cổ nhân vật, chí ít cũng là huyền vương, thậm chí là vô song hoàng gia. Có một cường giả như vậy gì sản, cái kia Hứa Dương thật phát tài." Quách Tử Sang lạnh lùng nói ra, lấy thực lực của chúng ta cùng Hứa Dương đối với bên trên, chỉ là một con đường chết. Cho nên, muốn nhu đoạt cái kia phiến tiểu chiến trường của cái, cần mở ra lối riêng. Chúng ta cái này đi tỏa ra tin tức, tuyên bố Hứa Dương phân vị, cũng chuyển thuyết hắn đạt được Huyền Hoàn bảo tàng. Đến lúc đó, nhất định sẽ có cao thủ chân chính đi tìm Hứa Dương phiền toái, chúng ta núp trong bóng tối chờ đợi bọn họ liệu cái lưỡng bại câu thương, liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi." Quách lão đại Cao Minh, "Tốt, cứ làm như vậy đi." Hứa Dương đạt được Huyền Hoàn bảo tàng, Tin tức này như như gió lốc, truyền khắp lần này Tản Dương đại doanh 4000 người trong hai. Liền ngay cả mặt khác hai cái cửa vào, phái tinh đại doanh cùng phá nguyệt đại doanh mọi người đều có nghe thấy. Tựa như một giọt máu dung vào trong nước, đưa tới hung ác cá mập, tin tức này nhanh chóng đã kích thích không ít người tham dự. Tại so sánh thực lực sau, mấy người buông tha cho, nhưng càng nhiều người lựa chọn hướng Hứa Dương vị trí phương vị đi tới. Những người này ngược lại cũng không hoàn toàn là vì cấp giật hứa Dương Huyền Hoàng bảo tàng. Một số người ôm chặt ý nghĩ là, Hứa Dương tìm tới Huyền Hoàng bảo tàng phụ cận, hẳn là còn có những cường giả khác vẫn lạc, chúng ta đi, hẳn là cũng có thể phát hiện một vài thứ. Ở đằng kia một chỗ chiến hồn chém giết loại nhỏ chiến trường, Hứa Dương ba người không ngừng tìm kiếm, tìm tới không ít huyền khí, phần lớn đều là tiền giai, thậm chí còn có một ít chuẩn thánh giai huyền khí. Chỉ tiếc, trên căn bản đều là mảnh vỡ, không có cách nào sử dụng. Chữ vật thủ trạc có phản ứng, tạm thời không có cách nào mở ra. Từ nơi này phong ấn cường độ suy đoán, con này chữ vật thủ trạc chủ nhân, ít nhất là một vị huyền hoàng cao thủ, thậm chí còn có có thể là thế tôn. Đương nhiên, người sau khả năng cực thấp. Hứa Dương một mực hướng vòng tay bên trong rót vào huyền lực, dùng hết sức công phu, chậm rãi tiêu hao phong ấn lực lượng, chậm thì 10 ngày, nhiều thì 1 tháng. Liên hồn có khả năng đem chiếc vòng tay phong lớn phá giải. Khối này chiến trường thật lớn, chúng ta kết thúc mỗi ngày cũng chỉ tìm tòi trong đó 1 phần 4, Ngự Huyền Vũ than thở, xem ra rất khó lại tìm đến tương tự với Huyền Hoàng vòng tay chứa đồ bổn chứa rồi. Đây chỉ là một yếu hơn loại nhỏ tao ngộ chiến di tích mà tôi, tương đối với rộng lớn toàn bộ cổ chiến trường, nơi này chỉ là một hạt to bằng hạt vừng, Hứa Dương cười nói, cả ngày hôm nay thu hoạch chẳng lẽ còn không hài lòng. Đêm xuống, chúng ta tu luyện một quãng thời gian, ngày mai sáng sớm tiếp tục tìm kiếm. May mà không có người nào tới giật đồ. Thái Ly Chu mọ cười nói, có những người khác tới Thì thế nào, là phúc duyên của ngươi, sẽ là của ngươi, người khác đoạn không đi, Hứa Dương nhìn rất nhạt, những người khác đi tới nơi này tầm bảo, chỉ cần không trêu chọc chúng ta, chẳng lẽ còn có thể đánh lừa. Nếu như ta làm chủ, liền toàn bộ đánh đuổi, một cái cũng không được lưu lại. Thải Ly Lico, không cần thiết làm như vậy. Chân chính bảo vật xuất thế, đương nhiên muốn tranh một chuyến. Có thể vì cái này không biết thu hoạch, rộng khắp gây thù hằn, chí dạ không là. Hứa Dương nói. Ngự Viện Vũ nở nụ cười, kỳ thực, lấy Hứa Dương tiểu sát thần danh hảo, căn bản không dùng xô đuổi, người đến tự động tránh lui. Ngươi xem hôm nay tới Lưu Kim phủ nhân mã Không phải đi rồi sao? Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn công, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Liễn. Con độc, quy 1 chương 500, liệt như long hỏa vũ kiếm thuật. Ba người chính đang đàm tiếu bên trong, đốt lửa trại, đột nhiên một cái thanh âm từ nơi không xa truyền đến, tiểu sắt thần Hứa Dương ở đâu? Hứa Dương ngẩng đầu nhìn lên, cách đó không xa một trận ánh sáng long lánh, một người thanh niên, tay cầm một cái nạm dạ minh châu gậy chống, bước nhanh hướng Hứa Dương đắng người ngồi vây quanh lửa trại đi tới. Sau lưng của hắn còn có mười mấy cái thanh niên đi theo. "Thửa Dương ở đây, người tới người phương nào?" Thửa Dương nhàn nhạt hỏi. "Liệt Sơn tự quốc, Liệt Như Long." Thanh niên kia thanh âm ầm ầm vang lên, vận chuyển huy lực, có như sấm nổ. "Thửa Dương, nghe nói ngươi ở đây một mảnh tiểu chiến trường, thu hoạch không nhỏ." "Bình thường." Thửa Dương từ tốn nói, "Liệt Như Long, ngươi có mục đích gì, nói ra đi." "Tốt, quả nhiên lại mồm lẻ miệng." "Ngươi tìm tới Huyền Hoàng bảo tàng. Vật kia, không phải ngươi có khả năng có, vẫn là giao cho ta đi. Ta là Liệt Sơn hoàng tộc, địa vị tôn sủng, Huyền Hoàng bảo tàng, nên ta tới hưởng dụng." Liệt Như Long nhẹ nhàng gõ vang gậy trống, từ tốn nói, "Tin tức lưu truyền đến mức thật nhanh." Hứa Dương không chút biến sắc, "Giao ra Huyền Hoàn Bảo tàng, tha cho ngươi khỏi chết." Liệt Như Long phía sau, một đám thanh niên nói khích, bọn họ đều là bị Liệt Như Long chiêu mộ cao thủ thanh niên, bất luận người ai, đều có tông sư cảnh giới. Mọi người đồng loạt thả ra đại thế, hướng Hứa Dương áp chế mà tới. Thải Ly cùng Ngự Viêm Vũ đều cảm thấy áp lực nặng nề, cơ hồ không thở nổi. Thần nó trong bóng tối quét tựa sang đám người, hai mặt nhìn nhau. "Ma ơi, không nghĩ tới đưa tới một cái cá mập lớn, lần này" Hứa Dương cố nhiên khó thoát khỏi cái chết, nhưng chúng ta cũng không có chút nào kiếm lợi cơ hội. Quét tử sang thấp giọng mắng. Hứa Dương chậm rãi đứng lên tới, hắn môi đứng thẳng một phần, khí thế trên người liền hùng vĩ một phần, cái kia hơn 10 cái thanh niên tông sư lại thế, liền bị đàn hồi trở về một phần. Ngự Huyền Vũ cùng Tài Ly, trên người đã bị áp bức dống nhiên giảm bớt, không khỏi cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Liệt Như Long, Liệt Sơn hoàn tổng, các ngươi tính là thứ gì, cũng dám chúng ta? Tiểu sát thần Hứa Dương đọa bảo. Mú mắt chó của các ngươi. Hứa Dương vốn là ôn hòa như nước, cái này một trở mặt, tựa như một thanh kiếm sắc ra khỏi vỏ. Hàn Quang bắn ra bốn phía, kiên quyết bước người. Liệt Như Long đám người dồn dập giận dữ, lúc này liền có một người thanh niên vượt ra khỏi mọi người, Long Vương tử. "Đợi ta mang tới tiểu sát thần thủ cấp." "Tốt, Mục Vũ, ngươi phải cẩn thận." Liệt Như Long trầm giọng nói, hắn là Liệt Sơn hoàng tộc, chưa bao giờ từng chịu đựng được loại này sỉ nhục, ở trong lòng đã đối với Hứa Dương tuyên án tử hình. Long Vương tử yên tâm, Hứa Dương Kim tội chưa qua 20 tuổi, những cái kia chiến tích bất quá là nghe sai đồn bậy, không làm được thật. Thanh niên kia Mục Vũ cười lớn một tiếng, "Ta hôm nay liền muốn gỡ xuống Hứa Dương đầu, đem hắn tông sư bảng thứ tự đoạt lại." Đại Hỏa Vũ kiếm thuật, Diễu vực. Mục Vũ kiếm chỉ biến lên, một đám lửa hiện ra, như mũi tên kiểu du lòng, tại trong màn đêm vẽ ra đạo đạo huyền ảo quỹ tích, ẩn hàm một đạo phù văn, hướng Hứa Dương bắn tới. Liên loại tu vi này, cũng dáng ba hoa bên trên tông sư bảng. Hứa Dương lạnh lùng nói ra: "Bát cực long lâu, thôn phệ tất cả." Hứa Dương đỉnh đầu, tám con huyền linh bỗng nhiên lao ra, đầu đôi đụng vào nhau, hóa thành một vị to lớn đỉnh lô, đen ngòm ngọc đỉnh, tỏa ra tuyệt cường sức hút. Đem cái kia một đạo đại hỏa vũ kiếm thuật nuốt vào bên trong đỉnh lô, nhất thời một đạo quỹ tích huyền ảo, xuất hiện tại Bát cực long lâu ngoài vách cung cấp cho Hứa Dương đạo này đại hỏa vũ kiếm thuật tu luyện tí tức. Cái gì? Mục Vũ hơi thay đổi sắc mặt. Quá to, đại hỏa vũ kiếm thuật, phá hủy. Kiếm quyết lại chuyển, hóa thành phá hủy phù văn, một đạo hỏa diễm cư kiếm, hướng về Hứa Dương phá không thông tới. Đem phù văn dung nhập kiếm thuật, ngược lại cũng mới mẻ độc đáo rất khác biệt. Bất quá, ngươi biểu diễn đến đây kết thúc. Hứa Dương Tử Tốn nói, bắt cực long lô lần nữa hướng vào, đem đạo này phá hủy kiếm thuật đồng dạng thôn phệ. Mục Vũ vừa muốn tiếp tục tiến công, đã thấy đến Hứa Dương đỉnh đầu cự lò nung lớn, bỗng nhiên bay lên trời, hướng đỉnh đầu của hắn trấn áp mà đến, hấp lực cường đại gấp 10 lần. Đây rốt cuộc là cái gì quỷ dị công pháp? Mục Vũ vẻ mặt hãi dị, hắn tinh hải sao động, một đầu phượng hoàng hỏa huy linh, bị trực tiếp thôn phệ vào bát cực long lô bên trong. Long dung tử, cứu ta. Hắn, hắn đại luyện hóa bổn mạng của ta Huy Linh. Mục Vũ kinh hoàng hô to: "Cứu ngươi!" Đa Mượn Hứa Dương lạnh lùng nói ra, tại hắn tấn cấp huyền tông trung kỳ sau, bát cực long lô uy năng tăng nhiều, đối phó Mục Vũ như vậy một cái huyền tông sơ kỳ nhân vật, đơn giản đến cực điểm. Rất nhanh, một khối bóng ánh sáng long lanh huyền tình, xuất hiện tại Hứa Dương trong tay, Mục Vũ tu luyện đại hỏa múa kiếm điển, hóa thành một đạo hỏa phượng mô hình. Các sâu tại bát cực dung lô trên nội bích. Trong ngay mắt, Mục Vũ thật giống già rồi đến mấy chục tuổi, hắn phun ra một ngụm máu tươi, cổ hướng ngã ngồi, xem Hứa Dương ánh mắt, như cùng ở tại xem một tác ma. Liệt Như Long thay đổi sắc mặt, nói ra, "Hứa Dương, ta nhìn lẩm tu vi của ngươi, Mục Vũ sự tình, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Mọi người nước giếng không phạm nước sông, thế nào?" Hứa Dương lạnh lùng nói ra, không ra hồn. "Chúng ta sẽ chết đi." Theo Hứa Dương tiếng nói, bát cực dung lô phòng lớn từ không trung ầm ầm rơi xuống đất, đem hơn 10 tên thiên nghiền, toàn bộ trấn áp tại trong đó. Bát cực dung lô, luyện hóa Thửa Dương tay áo tung bay, áo lam thật cao nhô lên, dường như căng đầy bườm. Đỉnh đầu của hắn, thậm chí toát ra hừng hực xương trắng, hiển nhiên đang toàn lực luyện hóa cái kia chừng 10 tên thanh niên tông sư cao thủ. Người xấu thật là lợi hại. Thái Ly vỗ tay cười nói: "Ngươi đừng hòng giết ta." Tại Bát Cực Dung Lô bên trong, truyền đến liệt như long đám người tiếng gào, cái này mười mấy cái người, đem Huyền Linh tập hợp một chỗ, cùng chung chống lại Bát Cực Dung Lô luyện hóa lực lượng. Thửa Dương, thế nào? Lữ Huyền Vũ có chút lo lắng, những thứ này thanh niên tông sư, đều không giống tầm thường Huyền Tông, thực lực rất mạnh, người người đều có vượt qua cảnh giới nhỏ tắc chiến năng lực. Ta muốn toàn lực luyện hóa 10 người này, không thể nhận bất kỳ quế giày nào. Các ngươi tới giúp ta hộ pháp." Hứa Dương sắc mặt đỏ lên, hắn có chút miễn cưỡng mở miệng, đối với Ngự Viễn Vũ nói ra. "Được." Ngự Viễn Vũ cùng thải Ly hai bên trái phải, đem Hứa Dương bảo hộ ở trung đường, vẻ mặt trị trọng. "Ha ha, tiểu sát thần, có khỏe hay không?" Từ bên cạnh trong rừng rậm, đột nhiên chui ra một người, chính là lấy quế tử sang dẫn đầu lưu kim phủ cường giả. Hứa Dương trên mặt triển lộ ra vẻ lo lắng, hắn toàn lực thúc dục hồi lực, khuôn mặt cơ hồ có thể chảy ra máu. Thật sự là cơ hội tuyệt vời. "Trư Dương thực lực ngươi thật mạnh a, lấy 1 đỉnh 10, đều có thể trấn áp lại ta Liễn Sơn thượng quốc Long vân tử." Quách Tử Sang cười ha ha nói, chỉ tiếp, "Ngươi không có đầu óc, tại cái này nguy cơ từ phía bách tộc cổ chiến trường, lại toàn lực xuất thủ, muốn một lần luyện hóa 10 tên cường lực tông sư. Hiện tại chúng ta chính là đánh vỡ cân đối một con cọ. Các anh em, động thủ." Lữ Huyền Vũ cùng thải Lệ cùng kêu lên gầm lên, người trước cầm trong tay đại kích, người sau khẽ vút đằng cổ, hướng Quách Tử Sang đám người phát ra thế tiên công. "Hừ, huyền linh cấp độ, cũng dám đi lên." Quách Tử Sang cùng năm người, đều là huyền tông cấp độ, bọn họ đồng loạt ra tay lem ngự viễn vũ cùng thái ly chế trụ. Hứa Dương, ngươi lại không động thủ, chúng ta nhưng là không chống nổi." Thái Ly hầm hừ kêu lên. "Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn công, tặng phiếu đề cử, vé tháng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta." Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Điền. "Công đọc. The S, chương 500, Vung Hoa. Cảm tạ Lưu Nhan kết thượng, cảm tạ mọi người quan vé tháng, sao sao càng. Quy một chương 501, dẫn xạ ra lôi trì tòa liên." Hứa Dương cười ha ha, một chương bán ra, hóa thành một con cự đại thủ lớn. Lăng Không hướng quét tự sang đám người chậm xuống. Quét tự sang tim mật đều run, hét lớn, "Ngươi làm sao có khả năng, còn có dư lực?" Thái Ly hừ nói, "Hứa Dương là vì đem bọn ngươi những thứ này âm thầm ẩn náu ra hỏa dẫn ra, mới làm bộ nỗ lực duy trì. Hắn đã từng lấy sức lực của một người, luyện hóa hơn 20 người Huyền tông, cái này chỉ là 10 cái, lại đáng là gì? Mọi người không nên bị hắn làm cho khiếp sợ, thể tâm hợp lực, cùng một chỗ công kích. Long Vương tử cùng hắn tùy tùng đều là khó gặp cường giả. Hứa Dương một người trấn áp nhiều cường giả như vậy, khẳng định khó mà kéo dài, đợi được liệt như Long Vương tử đi ra, chúng ta liền thắng." Quét tử sang hết lớn, bốn người khác cùng tê lên đáp ứng, từng người sử dụng đặc ý chiêu thức, tuấn hứa Dương phát động công kích. Trong lúc nhất thời kình khí phân tán, huyền cương tung hành. Hứa Dương khẽ mỉm cười, nói: "Không biết sống chết." Hắn đỉnh đầu trong hư không, đột nhiên hiện ra một tòa lôi trì bóng mờ, vô số đạo lôi đỉnh tử trên trời giáng xuống, hóa thành một tầng đạo tiệm điện xiển xích, hướng năm người chói buộc mà tới. Một tên trong đó Lưu Kim Phụ cường giả tiếp xúc đến xiển xích, trực tiếp bị điện lưu quán xuyên hai tay, vững vàng chói buộc trên mặt đất, không thể động đậy. Hứa Dương đã tu luyện đến huyền tông trung kỳ, đại thế hóa thành thực chất, có tính thực chất lực sát thương. Quách Tử Sang tại hiệu triệu mọi người đối kháng hứa Dương sau, chính mình nhưng nuốt thêm một viên tiếp theo màu xanh đang dự, về phía sau lui nhanh, tốc độ đầy đủ tăng lên năm thành. Các anh em, các ngươi nỗ lực kéo tiểu sát thần, ta đi tìm cái khác cao thủ, tới giải cứu các ngươi cùng lòng đồng tử. Quách Tử Sang thanh âm xa xa truyền đến. Cái kia bị lôi đỉnh xiển xích trói buộc bốn cái lưu kim phụ học viên cường giả, từng cái từng cái muốn rách cả mí mắt, dồn dập gầm rú, Quách Tử Sang, ngươi dĩ nhiên bỏ xuống chúng ta một mình đảm mạng. Lúc này, bắt cực Rông Lô đã kiến công, hơn 10 đầu huyền linh, toàn bộ bị nuốt thu hút lọ luyện bên trong, đùng đùng đùng đùng hóa thành huyền tinh. Cái kia hơn 10 người công pháp tu luyện huyền thuật, đều hóa thành huyền ảo đạo lý quy tắc, khắc vào dung trong lọ. Liệt Như Long đám người vô cùng chật vật té xuống đất bên trên, bọn họ bị thôn phệ huyền linh, nguyên khí đại thương. Muốn lại tu luyện từ đầu ra huyền linh, không biết muốn tốn bao nhiêu đại giới. Hứa Dương, ngươi thật là ác độc." Liệt Như Long vẻ mặt toán độc. "Đây là ngươi tự tìm." Hứa Dương không để ý lắm, lẳng lặng nói ra. Cái kia bốn cái bị lôi điện xiềng xích trói buộc lưu kim phủ cường giả, nhìn thấy Liệt Như Long đám người thê thảm bộ dáng, đều là lạnh cả tim. Trong đó một cái hô, "Hứa Dương tông sư, chúng ta chịu rồi, cầu ngươi buông tha chúng ta." Hứa Dương cười nhạt, các ngươi khắp nơi tỏa ra tin tức, dù cho những người khác tới cùng ta sống mãi với nhau, đã rất lớn đắc tội ta. Ta tại sao phải bỏ qua cho bọn ngươi? Người kia liền vội vàng nói, Hứa Dương tông sư, chúng ta có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. Mạo phạm lại vai vũ, thập phần hối hận. Kỳ thực đây đều là quách tử sang chủ ý, chúng ta chỉ là theo chân hắn làm được a. Bỏ qua cho bọn ngươi cũng không phải là không thể, chỉ muốn các ngươi lấy ra đầy đủ thành ý, ta cũng không muốn giết người." Hứa Dương mỉm cười nói, hắn tiện tay vung lên, thu hồi lôi điện xiển xích. Bốn người thập phần thông minh người lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật, rầm một tiếng đổ ra chính mình bất dấu. Hứa Dương tông sư, tiến vào bách tộc cổ chiến trường sau, mấy người chúng ta tìm tới một chút thuần thiên giai huyền khí, còn có một phần thiên giai huyền khí mảnh vỡ, nhưng cái kia tốt nhất đều bị quách tử sàng phân đi rồi." Một tên Lưu Kim phụ học viên nói ra. Hứa Dương tiện tay đem thiên giai huyền khí mảnh vỡ thu lấy, những thứ đồ này đều là thất phẩm thậm chí bát phẩm bảo liệu chế tạo. Tuy rằng tổn hại nhưng là giá trị còn đang. Chúng ta hiện tại có thể đi rồi sao?" Một tên Lưu Kim phụ học viên thấp giọng hỏi. "Chấm đã." Hứa Dương nói ra, Liệp Sơn hoàng tộc liệt như long đàn người, thua tại trong tay của ta. Nếu như các ngươi rời đi sau, đem tin tức này chúng quanh truyền bá, chẳng phải là để cho ta đắc tội nhất đại thừa quốc? Ta, chúng ta xin thệ. Chuyện ngày hôm nay, liền khi chưa từng nhìn thấy. Một cái Lưu Kim phủ thành viên cơ hồ muốn phốc lên. Hứa Dương lạnh lùng nói, ta không tin. Hiện tại cho các ngươi một cơ hội, mỗi người hướng Liệt Như Long trên người đâm một kiếm, cũng giết chết hắn một tên tùy tùng. Chỉ có như vậy, ta mới tin tưởng các ngươi sẽ không để lộ bí mật. Hứa Dương, ngươi thật sự muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Liệt Như Long một trận kinh hoàng, ta là Liệt Sơn hoàng tộc, thân phận cao quý, ngươi giết ta, bị Liệt Sơn thượng quốc biết được, khẳng định không tha cho ngươi chỉ muốn không có ai biết, không thì xong rồi. Thừa Dương không phản đối, tiếp tục dụ cái kia Lưu Kim Phủ mấy người đạo thủ. Long Vương tử, xin lỗi. Một tên Lưu Kim Phủ học viên cắn răng, rút ra một thanh trường kiếm, hướng Liệt Như Long đi đến. Liệt Như Long huyền linh bị tổn khệ, hiện tại nguyên khí đại thường, liền đứng thẳng đều làm không được đến, liên tục lăn lộn, co rụt về đằng sau, vẻ mặt sợ hãi, ngươi, ngươi dám làm tổn thương ta. Ngươi là Liệt Sơn viện Lưu Kim Phủ học sinh, ta là Liệt Sơn thượng quốc hoàng thất, ngươi nghị phản quốc. Hàn Quan phán hiện, Liệt Như Long bắt đuổi bị thật sâu đâm một kiếm, máu chảy ồ ạt. Tên kia Lưu Kim Phủ học viên, cắn răng lại giết chết một tên Liệt Sơn Thừa Quốc siêu cấp thế gia con trai trưởng tinh anh, cũng chính là Liệt Như Long một tên tùy tùng, không nói một lời, tối thấp đầu sọ lui ra. "Rất tốt, ngươi tên là gì?" Hứa Dương hỏi. "Liệt Sơn Thừa Quốc, Văn Huyền Lý." Cái kia Lưu Kim phủ học viên nhỏ giọng nói. "Tút, tút, nguyên lai là Văn gia nghiệt chủng, các ngươi phản bội Liệt Sơn Thừa Quốc, liền Văn gia cũng phải bị diệt tộc." Liệt Như Long cắn răng nói ra. Văn Huyền Lý hơi thay đổi sắc mặt, đối với phía sau ba cái Lưu Kim phủ học viên nói ra, "Các anh em, tiếp tục động thủ, nhất định phải giết Liệt Như Long, nếu không, toàn bộ Liệt Sơn Thừa Quốc đều không có chúng ta đất dung thân." Ba người kia thành viên, tại Hứa Dương uy áp dưới, dồn dập tiến lên, học văn huyền lý dáng vẻ, trước tiên đâm liệt như long một kiếm, lại giết chết hắn một tên tùy tùng. "Rất tốt, các ngươi có thể đi rồi." Hứa Dương hài lòng nói ra, hắn lại hỏi ba người tục danh cùng với tương ứng gia tộc, phất tay để cho bọn họ ly khai. Bốn người này xuất từ Liệt Sơn thượng quốc bốn cái siêu cấp thế gia, bất quá ở trong gia tộc địa vị không hề cao. Năm nay lấy bốn người này nhược điểm, sau đó có lẽ có dụng. "Hứa Dương, còn có một cái chạy thoát quách tử sang, nên làm gì?" Ngự Viên Vũ nói ra, bốn người này hẳn là sẽ không tiết lộ bí mật, nhưng quách tử sang liền không nói được rồi. Hứa Dương mỉm cười nói, "Có phân hình định ảnh đồ tại, quét tự sang không trốn khỏi." Vẫy tay một cái, Liệt Như Long bị Hứa Dương một trường đập chết, cái khác may mắn còn sống sót tùy tùng cũng dồn dập mất mạng. Hứa Dương đem đám người kia chiếc nhẫn chứa đồ gỡ xuống, lần lượt kiểm tra. Liệt Như Long dẫn đầu một nhánh tiểu đoàn đội, thu hoạch khá rồi rào, có rất nhiều chuẩn thiên giai huyền khí, đan dược cùng với các đồ cổ, thậm chí có một cái thiên giai huyền khí nhập chứng. Ồ. Hứa Dương lại xem Liệt Như Long nhận chữ vật, đột nhiên từ đó lấy ra một cái đỉnh lớn. Chưa xong con tiếp, "Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn công, tặng phiếu đề cử." Vệ Thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Lian. Công đọc: Quy 1 chương 502, Ám cực đỉnh hoàng văn tái hiện. Chiếc đỉnh này, toàn thân hiện lên màu đen, tại nắp đỉnh điêu khắc manh thu trưởng xả phù điêu, trông rất sống động. Thửa Dương, cái này thật giống là một dược đỉnh chứ? Lữ Nguyên Vũ gõ gõ nắp đỉnh, nhưng thật ra vô cùng rắn chắc, chỉ là không biết, phải hay không những cái kia lợi cho luyện đan bảo đỉnh. Đỉnh kia bên trong còn có con kiến lớn nhỏ chữ viết, thải ly nằm nhoài tại trên vách đỉnh quan sát, đáng tiếc, ta không có biết, đó là man hoàng văn tự. Thửa Dương nói ra Trong lòng hắn đập thầm, vận khí ta thật đúng là không tệ, lại là ám cự Hoàng Văn Định. Hoàng Văn Định là man hoang thời đại thời kỳ cuối, một bộ tộc chú tạo ra thứ gì, trong vách là man hoang văn tự, ngoài vách phù điêu thấp tầng dưới thì là nhân loại văn tự. Dùng thủ đoạn đặc thù thúc dục, Hoàng Văn trên đỉnh phù điêu sẽ ngắn ngủi rời đi, lộ ra che giấu nhân loại văn tự. Dùng ngoài vách nhân loại văn tự, cùng trong vách man hoang văn tự, một đối chiếu một cái, có thể đạt được quý báu man hoang văn tự thông dịch, nắm giữ man hoang văn tự. Man hoang văn tự trân quý bao nhiêu không? Hiện nay tiên huyền đại lục, tuyệt đại đa số bí cảnh đức khách, đều là man hoang thời đại còn sót lại, đâu đâu cũng có man hoang thời đại văn tự ghi chép, nhưng là không người nào có thể xem hiểu. Nếu có người có thể học được man hoang văn tự, như vậy lang bạt các nơi bí cảnh, có thể đọc trong đó văn tự ghi chép tin tức, sưu các thị hùng, làm ít mã hiểu quả nhiều. Nếu để cho hoàn chỉnh man hoang văn tự thông dịch, lưu truyền ra tới, toàn bộ thiên huyền đại lục tụ châu đều sẽ vì này được hưởng. Hứa Dương lấy được bên trên một chiếc đỉnh, là thủy cực hoang văn đỉnh, lần này hắn rốt cuộc đến ám cực hoang văn đỉnh. Học tập phía trên man hoang văn tự thông dịch sau, Hứa Dương đối với man hoang văn tự nắm vững, đem đặt đến một phần tư có thể xem hiểu bộ phận dễ hiểu man hoang ký lục rồi. Bất quá, bây giờ còn không phải nghiên cứu Hoang Văn Đỉnh Man Hoang Văn tự thời khắc, Hứa Dương lấy ra phân hình định ảnh đồ, một vệt ánh sáng đỉnh điểm huyết lực, biến ảo ra quách từ sang bên ngoài, sau đó truyền vào đồ bên trong. Một cái điểm đỏ. Tại phân hình định ảnh đồ bên trên như ẩn như hiện. Hắn không có đi xa, liền tại chính nam khoảng 300 dặm dừng lại. Hứa Dương nhìn phía trên điểm đỏ nói ra, thải ly vung vậy quả đống nhỏ, đuổi theo hắn. Gia hỏa này một bụng ý nghĩ xấu, không thể bỏ qua. Ba người nhảy vọt như bay, một bên tiến lên một bên trò chuyện. Tiên thiên là gan thật lớn, trong Hứa Dương Còn không xa xa chạy mất, lại tại 300 dặm vị trí liền dừng lại. Thái Ly nói ra, mỗi cái tham gia bách tộc cổ chiến trường đều giả. Trên căn bản đều tu hành một loại che giấu khí tức huyền thuật, giống chúng ta tu luyện liễm quang thuật vân vân. Cái kia quách từ sang, phải là ỷ vào loại này che giấu khí tức pháp môn, muốn lần nữa ẩn núp đi, thuyết phục cách chúng ta không xa cùng giả, phía trước giáo sát chúng ta. Cấp đoạn huyền hoàng vòng tay, che giấu khí tức huyền thuật, giống nhau đều không có cấp bậc. Loại này huyền thuật tại huyền tông trở xuống, còn có giá trị không nhỏ, nhưng là huyền giả nếu như tu hành đến quân hầu giai đoạn, phản pháp quy chân, trưởng khống bản thân, liền không cần phương pháp này rồi một tên huyền quân nếu như không chủ động bạo phát uy thế, như vậy xem ra rồi cùng một người bình thường không có khác biệt gì. Tham gia bách tộc cổ chiến trường huyền dạ, tu hành loại này che giấu khí tức pháp môn, là vì bách tộc cổ chiến trường âm quỷ, trên căn bản đều là dựa vào khí tức khóa chặt tới xác định mục tiêu. Ân nặc khí tức, tại bách tộc bên trong chiến trường cổ sinh tồn tỉ lệ liền lớn hơn rất nhiều. Ba người cất trình rất nhanh, không bao lâu, liền buôn chỉ 300 dặm. Cự Ly phân hình định ảnh đồ bên trên, quét tự sang chấm đỏ nhỏ càng ngày càng gần. Leo lên một mảnh vùng núi hiểm lãnh, Hứa Dương nhìn xuống dưới, phía trước bên trong sân cốc, mơ hồ sáng lấm tấm lửa trại phía dưới mưa rả, sợ rằng có đến mấy chục cái. Đây là một rất mạnh tiểu đội, có lẽ là cái nào đó thượng quốc vương tử xuất lĩnh." Hứa Dương nói ra, liến mờ tối ánh lửa, có thể lờ mờ nhìn thấy trong đó mấy người khuôn mặt, Hứa Dương cảm thấy có chút quen thuộc, đội nhân mã này, phải là Hải Vân thượng quốc cường giả thiên niên." Hứa Dương, "Người kia chính là đưa tặng địa đồ Hải Đông chính vương tử." Ngự Huyền Vũ nhẹ giọng nói. Hứa Dương men theo hắn chỉ điểm phương vị nhìn lại, quả nhiên gặp được Hải Đông chính, người này người mặc lam đấy mây trắng Hải Vân hoàng thất bảo phục, đang tập trung tinh thần lẫn xem địa đồ. Tại Hải Đông chính đối diện cách đó không xa, một người sợ hãi rụt rè quỳ Từ Hứa Dương đám người góc độ, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng. Dựa theo phương vị suy tính, cái này quỳ cầu xin tha thứ bóng lưng, phải là chúng ta muốn tìm Quách Tử Sang, Hứa Dương cười nói, ta nói hắn cả lớn, dĩ nhiên không xa xa chạy mất, nguyên lai là đập lấy chính vương tử trong tay, bị bắt lên. Hứa Dương ba người đồng thời công tụ hai lốt hai, lắng nghe Hải Đông chính vương tử cùng Quách Tử Sang trò chuyện. Hứa Dương thật sự đạt được Huyền Hoàng bảo tàng, là ngươi tận mắt nhìn thấy. Hải Đông chính nhàn nhạt hỏi, thanh âm có một cố khiếp người uy nghiêm. Cái này, tiểu nhân chỉ là nhìn thấy, Hứa Dương thủ hạ có cái tiểu cô nương, tìm tới một con đồ cổ cổ vàng tay, mới lớn mặt suy đoán. Hắn lấy được Huyền Hoàn Bảo Tàng, Quách Tử Sang nhỏ giọng nói, lớn mật, dáng nghe sai đồn bậy, lừa rồi chính phương tử. Bên cạnh một người thanh niên, Mi Phong dựng thẳng lên, như hai ngọn phi dao, lạnh giọng quát lên. Hải Đông chính lung lạc đám cao thủ này, đều là siêu cấp thế gia con trai trưởng, tại gia tộc kia, đều có thể ghi tên trước năm tồn tại. Quách Tử Sang là người nào? Lưu Kim phủ cùng Thương Lan phủ địa vị tương đồng, hắn bất quá là cái siêu cấp thế gia thứ đẳng tinh anh mà thôi. Hải Đông chính bọn người, kém nhất cũng là Huyền tông trung kỳ, có người thậm chí tiến vào hậu kỳ. Quách Tử Sang chỉ là miễn cưỡng đạt tới Huyền tông sơ kỳ cảnh giới. Bất luận địa vị, vẫn là thực lực, quét tử sang đều cách biệt rất xa, hắn đối mặt Hải Đông Chính và người, trời sinh liền nằm ở yếu thế, đã nghe được đối phương quát lớn, mồ hôi rơi như mưa, chỉ có thể liền hô chính vương tử tử tội. Hải Đông Chính mỉm cười nói, ngươi nếu là không có cái gì chân chính tin tức có giá trị, chỉ bằng vào ngươi lừa dối ta đây một cái, liền là tử tội. Nghĩ kỹ, ngươi đến cùng còn có cái gì không phải bản dao? Chính vương tử, tiểu nhân ở tiến vào bách tộc cổ chiến trường thời điểm, đã được một cái thiên giai huyền khí, như vậy rằng, nguyện ý để tội. Quét tử sang nói, "Hừ, giết ngươi, bảo vật gì không phải chúng ta?" Cái kia Hải Đông Chính bên cạnh tượng thẳng lông mày thanh niên hừ nói, "Cái này?" Quách Tử Sang run lẩy bẩy tặc tá tặc, không có chú ý, "Ngươi chuyến này bị ta bắt được, vẻ mặt âm mang, rốt cuộc là cái gì tại đội theo ngươi, cho ngươi thoát thân?" Hải Đông Chính kiên trì nói ra, "Ngươi có phải hay không gặp được Hứa Dương?" Thực lực của hắn đến tột cùng như thế nào? Quả thực khủng bố. Quách Tử Sang nuốt nước miếng một cái, hắn lại hồi tưởng lên kinh khủng kia cảnh tượng, Hứa Dương lấy sức lực của một người, trấn áp liệt như long dẫn đầu hơn 10 tên Huyền tông, nhưng có thừa lực, lại lần nữa triển khai đại thế, đem bọn hắn một đám lưu kim phủ học viên trấn áp, tu vi mạnh mẽ khó có thể tin. Quách Tử Sang đang muốn hướng Hải Đông chính đám người giảng thuật thời điểm, bỗng nhiên trước mắt Hải Đông chính biến sắc, hét lớn: "Người nào?" Chưa xong con tiếp, "Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn công, tặng phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta." Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kilyan. "Con đọc, quy một chương 503, lưu lại sự thế Tôn Lâm Tâm." Quách Tử Sang hậu tâm đau nhức, một đạo cầu vùng bắn thấu qua trái tim của hắn, như du long tại không trung vẩn quanh một vòng, lại lần nữa bay trở về. "Hứa, Hứa Dương." Quách Tử Sang lão đạo đứng lên, có khăn quay đầu lại, nhưng chỉ có thể nhìn thấy một vùng tăm tối. Phu phù một tiếng, quét từ sang thi thể ngã trên mặt đất, trên mặt hắn còn mang theo kinh hãi cùng cùng hoàng. Phần vật, mấy đống bên cạnh đống lửa, đến mấy chục vị thanh niên Huyền tông, bỗng nhiên đứng lên tới, không ít người rộn rập quát mắng nói, ai dám tại Chính Vương tử trước mặt vô lễ. Hải Đông chính đã tỉnh ngộ lại, hắn khẽ mỉm cười, thanh âm khôi phục lưu hoa, không sao, là người một nhà, tất cả ngồi xuống đi. Hứa Dương, nếu tới, sao không nhìn một lần? Chính Vương tử lục hợp danh, cao thủ tập hợp, khiến cho người bội phục. Hứa Dương từ tốn nói, đồng thời mang theo thái lịch cùng ngự huyền vũ, chậm rãi đi vào. Trong tay hắn còn nắm một thanh phong cách cổ xưa chủ kiếm, chầm rãi sen vào vào kiếm. Vừa cái kia đạo kinh thiên cầu vồng, chính là Hứa Dương vì giết cậu, trực tiếp sử dụng tới trường hồng quán nhật sát khí, cách không đem quách tử sang giết chết. Hải Đông chính thủ hạ không ít thanh niên huyền tông, trên mặt đều hiện lên ra không cam lòng vẻ. Cái kia lông mày dường như phi dao giống nhau dựng thẳng lên thanh niên, trầm giọng quát nói, "Hứa Dương, ngươi có biết hay không, tại chính vương tử trước mặt giết người, là đại nghịch bất đạo. Ngươi lẽ nào muốn phản bội Hải Vân Thượng quốc?" Hứa Dương thản nhiên nói, "Ồ, cái này mu không khỏi quá nặng đi." Hứa Dương không chịu được nổi. Ta truy giết được nhân. Một đường tới nơi này vùng Tung Lũng. Cảm tạ chính vương tử, thay ta ngăn cản kẻ thù man cô, thế là ta viễn trình đánh giết, một chiêu đem mất mạng, có gì không thích hợp? Chết đi quách từ sang, chỉ là Liệt Sơn thượng quốc Lưu Kim phủ một người bình thường học viên mà tôi, người như vậy, cho dù giết 100, lại cùng phản quốc tội có quan hệ gì? Thanh niên kia nổi giận, hít sâu một hơi, đang muốn lần nữa chất cú, lại nghe được Hải Đồng chính giọng ôn hòa nói ra, Trạm Giang ngồi xuống. Hứa Dương nói không sai. Hắn tuy rằng lỗ mãng chút, nhưng còn không đến mức phản quốc. Tên kia gọi Trạm Giang thanh niên, giao gam giống nhau ánh mắt nhìn chăm chú Hứa Dương một chút, lần nữa ngồi xuống. Chính vương tử Minh xét. Hứa Dương tử tổ nói: "Vừa Hứa Dương lấy hung hăng thủ đoạn, trực tiếp giễu người, cũng là biến tướng cảnh cáo Hải Đông Chính, tay không được rồi, quá dài, quần được quá rộng." Hải Đông Chính hỏi dò quét từ sang, có quan hệ Hứa Dương thực lực tin tức, thiếu chút nữa liền bại lộ Hứa Dương trấn sắt liệt sơn hoàng tộc liệt như long bí mật. Hải Đông Chính rộng lượng cực kỳ, trực tiếp phất tay nói ra: "Hứa Dương, ngươi đến rất đúng lúc. Ta nghe nói tin tức của ngươi, đang muốn đi tìm ngươi." Đồng Nưu đại sự. Đại sự? Chính vương tử bên người cao thủ như mây, đại sự gì không làm được, nhưng muốn tới tìm tại hạ. Hứa Dương vừa mở miệng, Một bên hướng trong cốc đi đến, đi tới lựa trại cạnh ngồi xuống. Hắn người tài cao gan lớn, đối mặt gần trăm tên Huyền tông nhìn chung quanh, đều ngẩng mặt làm ngơ. Nhẹ nhàng như thường. Hải Đông Chính cười nói, "Hứa Dương, ta nói ra, ngươi có thể liền sẽ không như thế bình tĩnh tự nhiên. Lần này đại sự, quan hệ đến một chỗ Thế Tôn lăng trầm." "Thế Tôn?" Hứa Dương vẻ mặt tuy rằng bất biến, nhưng trong ánh mắt chấn động, cũng là rõ ràng. Hải Đông Chính hài lòng gật gật đầu, cười nói, "Hứa Dương, Thế Tôn lăng trầm đại diện cho cái gì hàm nghĩa, tin tưởng ngươi cũng rất rõ ràng. Khi chiếm được tin tức sát thật sau, ta một mực không có mang lục hợp danh đi tìm báo." mà là tìm khắp Hải Vân thượng quốc thanh niên tuấn kiệt, muốn để cho chúng ta Hải Vân thượng quốc chỗ có trẻ tuổi cường giả, đều chiếm được một hồi vận may lớn, sau này cùng trung phụ trợ quốc gia chúng ta, phồn vinh hưng thịnh. Hứa Dương trong nội tâm thầm nghĩ, cái này Hải Đông chính, nói ngược lại là đường hoàng, trên tư thế, vẫn là nghĩ nhiều tìm mấy cái người chết thế, vì hắn chịu tội thay. Trân chính tìm tới bảo tàng, Hải Đông chính đầu tiên chiếm hoàng tộc đại nghĩa danh phận, mặc khác, còn có gần trăm cái huyền tông cường giả tạo thành lục hợp doanh thế lực, ai có thể tranh chấp qua hắn. Bất quá ở ngoài mặt, Hứa Dương vẫn là tán dương, chính vương tử tâm địa quan minh, tại hạ cảm giác sâu sắc kính phục không biết chính vương tử còn muốn liên lạc cái nào cường giả." Hải Đông Chính nói, "Theo ta được biết, lần này chúng ta Hải Vân thượng quốc cao thủ, ta có thể liên lạc với, cũng liền chỉ là Hải Vân tâm tính, cùng với theo bọn hắn một ít nguy tông, khả năng có mấy chục người. Đợi được ngày mai, ba nhà cao thủ liền cũng đến rồi." Hứa Dương trong nội tâm một mảnh sáng như tuyết, Hải Đông Chính không phải liên lạc không đến càng cao bao nhiêu hơn tây, hắn là lo lắng người đến quá nhiều, không tốt chứ không. "Tốt, chúng ta liền chờ đợi ở đây, ngày mai cùng chung xuất phát." Hứa Dương mang theo Ngự Viện Vũ cùng Thái Ly, đi tới một bên, khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Hứa Dương lựa chọn là một góc Khoảng cách lục hợp doanh cái khác cao thủ đều khả xa. Hải Đông chính nhẹ nhàng thở dài, tốt một người thiếu niên anh tài, chỉ tiếc không có thể làm việc cho ta. Trạm Giang lạnh lùng nói ra, chính vương tử, Hứa Dương mạo phạm ngài uy nghiêm, có không phù hợp quy tắc hình ảnh. Hắn vừa cấp hống hống giết chết Quách Tử Sang, chỉ sợ là vì gì khẩu. Hải Đông chính cười nói, Hứa Dương gấp gáp như vậy với người, bất quá là dấu đầu lòi đuôi, ta đã sớm đoán được, hắn nhất định là đánh chết một ít thân phận quý trọng vô cùng siêu cấp thế gia con trai trưởng, bị Quách Tử Sang gặp được, lúc này mới một đường truy sát. Bất quá những thứ này cùng chúng ta quan hệ không lớn, trên đời Tôn Lăng Thẩm Thửa Dương có thể sống sót mấy tỷ lệ rất thấp, mặc dù hắn hổng phúc tề thiên, tránh thoát Lăng Tẩm bên trong tầng tầng sắt trận, ta cũng sẽ lược thi tiểu kế, để hắn chết tại trong mộ. Hai người trò chuyện đều là lợi dụng huyền lực truyền âm, không lo Hứa Dương phát hiện. Hứa Dương trong nội tâm âm thầm đề phòng, hắn ở lại chỗ này, xác thực là đúng thế Tôn Lăng Tẩm sinh ra hứng thú. Cùng Hải Đông Chính hợp tác, quả thực là tranh ăn với hổ, bất quá ta thực lực đã vượt xa những thứ này Huyền tông trung kỳ, hậu kỳ thanh niên tuấn kiệt, cho dù hắn có quỷ cái gì, ta cũng có thể lấy lực phá xảo, dầu gì, cũng có thể giết ra ngoài, Hứa Dương thầm nghĩ, Hải Đông Chính trong tay cái kia tờ bản vẽ chật giống chính là thế tôn lang tầm địa đồ. Như vậy hắn đối với khắp cả lang mộ, khẳng định rõ như lòng bàn tay, điểm này không thể không để phòng. Có cơ hội, từ trong tay hắn đem địa đồ cướp đi là được. Tu luyện một đêm, mở mắt lúc trời đã sáng choang. Đáng nhắc tới chính là, tại bách tộc bên trong chiến trường cổ, không có thái dương, mặt trăng cũng chẳng sao, ban ngày bầu trời là một mảnh trắng xóa, hỗn loạn, buổi tối thì là đưa tay không thấy được năm ngón đích tử tịch. Hải Vân Tam tính cao thủ đến rồi. Có người đứng ở chỗ cao liễu vọng, thấy cách đó không xa, ngang eo sâu cỏ dại trong lúc đó, 20, 30 tên huyền đồng, nhẹ lên bay vọt, trong chốc lát Liên Định tối lối vào Tung Lũng. Vũ Tiêu, Lạc Kim Vương, Nhược Hàn, các ngươi vừa đến, đại sự liền định rồi." Cười ha ha một tiếng, Hải Đông Chính Vương tử nên tiếp đi tới. "Mạc Vũ Tiêu, Lạc Kim Vương cùng Thủy Nhược Hàn, cái này Hải Vân Tam tính đệ nhất cao thủ," dồn dập giơ tay đáp lễ, phía sau bọn họ, từng người mang theo 6 7 cái người tông, theo thứ tự là Mạc gia, Lạc gia cùng Thủy gia tuổi trẻ cùng trưởng giả. "Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ấn công, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta." Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Lian. Công đọc: Quy 1 chương 504, sư hổ thú âm giới kỳ binh. Hải Vân Tam Tính cũng không phải ở bề ngoài như vậy mà kết, bọn họ chỉ là gia tộc thường xuyên xung đột ra, tại huyết mạch bên trên tương đối thân cận. Thứ ba gia tộc lớn đệ nhất cao thủ biểu hiện, có thể nhìn ra. Mạc Vũ Tiêu, Lạc Kim Vương cùng Thụy Nhược Hàn, cách xa nhau đều khả xa, cũng rất ít trò chuyện. Hứa Dương tại Thương Lan phủ giết chết Mạc Vũ Long cùng không ít Mạc tổ cao thủ, bức bách Mạc tổ giải tán, oán thù này quả thực không nhỏ. Hắn liếc mắt nhìn Mạc Vũ Tiêu, phát hiện cái này Mạc gia đệ nhất cao thủ Tự hồ cũng không có chú ý tới mình. Nếu mọi người đều đến đông đủ, chúng ta liền lên đường đi. Hải Đông Chính vung tay lên, mang theo mọi người mênh mông quần quật về phía Thế Tôn nơi chôn xương xuất phát. Trên đường đi, Hải Đông Chính cùng mấy tên cao thủ hàng đầu, bàn luận lần này Thế Tôn lăng đậm tình huống. Tại Tuyế Nguyệt Phong Cấm có hiệu lực sau, hầu đại bạch tộc bên trong chiến trường cổ đại năng, thoát vây vô vọng, có liền bắt đầu vì chính mình kiến tạo lăng tẩm, miễn cho không chỗ chôn xương. Có thể có tư cách tại bạch tộc cổ chiến trường kiến tạo mộ huyệt, đều là đương thời phía trên chiến trường tướng lĩnh đại năng, thấp nhất cũng là Thế Tôn cấp bậc. Hải Đông Chính trầm dãi ôn đạo. Đúng vậy à? Man hoang thời đại, cao thủ xuất hiện lớp lớp, cho dù vô song hoàng giả, tại thời đại kia, cũng chỉ là trong quân đội tướng lĩnh, không tính là tướng quân. Về phần Huyền Vương, quân hầu, cũng chỉ là đội trưởng, ngũ trưởng cấp 1, mà huyền tông cảnh giới, cũng chỉ là trụ cột nhất địa lỡ đạt rồi. Tương đối với Mạc Vũ Tiêu, Thủy Nhược Hàn, Lạc Gia Lạc Kim Vương tương đối hay nói, một ít kiến tạo lăng tẩm đại năng, tại trong mộ địa để lại hoàn chỉnh truyền thừa, còn bố trí tầng tầng thử thách, chỉ cần có thể thông qua thử thách, liền có cơ hội kế thừa vị này đại năng tất cả. Nhưng là có tính tình tà ác đại năng giả ại trong một địa bố trí các loại thân độc cơ quan, còn nghĩ bản thân tất cả bảo tàng phá hủy, tuyệt đối không tiện nghi người đến sau. Hy vọng chúng ta lần này thăm dò đại năng năng tầm, là trước một loại." Hải Đông Chính nói. "Chính Vương tử, cái này thế tôn là cái gì danh hiệu?" Lạc Kim Vương hỏi. Trên tình bảng nói, hắn gọi Thiên Nộ Tôn giả, tu luyện Lã Phẫn Nộ Minh Vương tâm kinh, đây chính là hoàn chỉnh bảo kinh, có thể cung cấp người một đường tu luyện tới thánh nhân cảnh giới." Hải Đông Chính nói ra. "Dĩ nhiên là kinh thư cấp bậc thần công. Chúng ta ba đại thế gia, tu luyện cũng chỉ là bí điển cấp cơ pháp, kém nhiều lắm." Nghe xong Hải Đông Chính Một ít Hải Vân Tam tính cao thủ, dồn dập châu đầu gẻ thay, đều rất kinh ngạc. Bất tri bất giác, bọn họ đối với thế Tôn Lăng Tâm có rất lớn khát vọng. Hải Đông chính nhẹ nhàng một câu, liền đem tất cả mọi người tinh thần điều động rồi. Hứa Dương trong lòng cũng ở trong tối giá mặc cả ngầm tính toán, hắn tu luyện Huyền Thiên Bát cảnh kinh, khuyết thiếu đến tiếp sau công pháp, trước mắt chỉ có thể dựa vào chính mình sáng tạo giai đoạn tiếp theo pháp môn, mới có thể tiếp tục đi tới. Nếu như đạt được cái khác bảo kinh, thêm đề nghiệm chứng, chắc hẳn Huyền Thiên Bát cảnh kinh cảnh giới kế tiếp, huyền quân cấp độ công pháp liền có thể sáng tạo ra tới rồi. Đoàn người hướng nam đi vội hơn hẳn dặm, ven đường chém giết không ít quý cấp bậc tướng du lịch đẳng quỷ. Lục Hợp Danh, Hải Vân Tam tính cao thủ, Luân Phiên xuất thủ, cùng thi triển thần thông. Hứa Dương một mực kiềm chế lại, không có xuất thủ. Hắn thực lực, đầy đủ nghiền ép ở đây bất kỳ một cao thủ nào, đương nhiên sẽ không dễ dàng hiện lộ thực lực. Trong giây lát phía trước gầm phong mãnh liệt, một đoàn to bằng dàn phòng quý hỏa, mang theo mấy chục đoàn loại nhỏ quý hỏa, nhảy lên mà đến, tại khoảng cách mọi người trăm trượng vị trí, hiện lộ ra hình thể. Âm giới Kỳ binh, dẫn đầu một đoàn to lớn quý hỏa, hóa thành một vị lưng đeo bốn cái đại kỳ ngân soái. Tay hắn nhất chỉ Dưới trướng mười mấy tên cưỡi sư hổ thú kỳ bình, cùng kêu lên phát gọi, hướng về mọi người xung phong mà tới. Những thứ này sư hổ thú là man hoang thời đại đặc hữu công cụ thay đi bộ, tương đương với phẩm thế tộc giới ngựa. Chúng nó là sư tử cùng hổ tạp giao kết quả, trời sinh lực đại vô cùng, có thể sóng xé hồ báo. Nếu như dùng huyền thạch bổ dưỡng, những thứ này sư hổ thú cũng có thể tự mình tu luyện, thậm chí từng bước một trưởng thành đến có thể so với huyền tông hung thú cấp độ. Chỉ có điều thời đại hoàng kim, sư hổ thú vật cưỡi đã cực kỳ thua thất rồi. Chỉ có một ít cổ lão siêu cường gia tộc mới có thể có loại này tuyệt hảo vật cưỡi hiện tại xuất hiện ở trước mặt mọi người, cũng không phải quẫn sống sư hổ thú kỵ binh, mà là sư hổ thú kỵ binh chết rồi hóa thành quỷ vận, âm giới kỵ binh. Chúng nó mỗi một vị đều là có thể so với huyền tông, quỷ cấp bậc tướng, dẫn đầu cái kia lưng đeo bốn cái đại kỳ to lớn quỷ hỏa, càng là có thể so với huyền quân quỷ soái. Mọi người cẩn thận, tuyệt đối không thể bị quỷ soái bán thân, bằng không vạn kiếp bất phục. Hải Đông chính lớn tiếng chỉ huy. Mọi người cũng không sợ, ở đây trong những người này, Hải Vân tam tính đệ nhất cao thủ, cùng với Hải Đông chính bản thân, đều có được chính diện khiêu chiến huyền quân lá bại thầy. Một đầu huyền quân cấp quỷ soái, còn không đến mức để cho bọn họ tuyệt vọng. Gào gừ. Bộ xương hình thái sư hộ thú, hung mi không giảm, đồng loạt một cái nhảy vọt, vượt qua mười mấy trượng khoảng cách, mấy chục chôi chiến đao bay lượn, hướng về cái này hơn 100 tên tông sư xung phong. A! Một tên tông sư bị sát khí phụ thể, mấy đạo ánh đao tung hành, đem hắn trực tiếp phân thây, máu tươi nổ kích, một cái đầu lâu thật cao bay lên trời. Cùng lúc đó, không ít thanh niên huyền tông đệ tử, từng đạo từng đạo hỏa cực, lôi cực, quang cực, vân vân dương cương huyền thuật, hướng những quỷ này đem vênh tạc mà đi, những cái kia huyền lực thuộc tính thiên về âm nhu huyền tông, thì là cùng thi triển sở trưởng, hoặc là triển khai âm công huyền thuật, công kích quỷ tướng hoặc là trợ giúp đồng đội phòng ngự, trật tự tình nhiên. Hứa Dương âm thầm gật đầu, những người này đều là Hải Vân thượng quốc trẻ tuổi cao thủ tinh huệ, biểu hiện như vậy cũng nằm trong dự liệu. Hắn tiện tay lấy ra, kéo qua một đầu quỷ tướng, đưa nó trực tiếp ném vào bát cực dung lô bên trong, tăng thêm luyện hóa. Bát cực huyền lực bốc hơi, rất nhanh sẽ đem con này quỷ tướng luyện hóa thành một đoàn bất quy tắc hư vô tâm thần lực lượng, dung nhập hồn tinh bên trong. Con này quỷ tướng khi còn sống tu hành một ít huyền pháp kinh nghiệm, trong đó tương đối hoàn chỉnh bộ phận, bị khắc sâu tại bát cực dung lô bên trên. Hứa Dương mỗi lần xuất thủ, chỉ là kinh hồn lóe lên. Hải Đông chính, Mạc Vũ tiêu đứng ngời, nhưng cùng nhau lấy làm tinh hãi, liếc nhau một cái, trong mắt lóe ra kiêng kỵ vẻ mặt. "Ha ha, Hứa Minh, ngươi có được đối kháng Huyền Quân thực lực, như vậy con này quỷ soái, việc đáng làm thì phải làm, liền giao cho ngươi." Hải Đông Chính cười nói. "Không dám, đối kháng Huyền Quân, bất quá là nghe sai đồn bậy, căn bản không có chuyện này." Hứa Dương cũng không mắc nưu, Hải Đông Chính rõ ràng muốn nhìn thực lực của hắn, có thể nào làm cho đối phương phản nguyện? Lớn mặt, chính vương tử, chính là mệnh lệnh. "Cho ngươi bên trên ngươi liền lên, rống dài cái gì? Trạm Giang không buông tha bất luận cái nào cơ hội, khiêu khích Hứa Dương." Hứa Dương híp mắt lại, như một đầu hổ dữ nằm sắp xuống tiền thân hai trảo, xúc thế tấn công. Một cú mồi nguy hiểm ở giữa sân tràn ngập. Trạm Giang, nếu Hứa Dương không muốn, cái kia thật cũng không nhất định phải miễn cưỡng. Hải Đông Chính nhìn chằm chằm Hứa Dương một chút, cười nói, không bằng mấy người chúng ta tiểu đội thủ lĩnh, đồng loạt ra tay, đem con này quỷ sói tiêu diệt như thế nào. Hải Đông Chính ý trong lời nói, chính là hắn, Hứa Dương, Hải Vân Tam tính đệ nhất cao thủ, đồng loạt ra tay. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn công, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mở đến M Kỳ Lian. "Con đọc, Quy 1 chương 505, dẫn họa thủy sa hồn cung uy." Năm người rất nhanh đứng dậy, những người khác dồn dập lùi về sau, kết thành trận thế tự vệ. "Cái tên quỷ sói cười khàng khặc quá dị, ngon huyết dục, thật là khiến người hoài niệm a. Các ngươi giết thuộc hạ của ta, vậy thì nắm linh hồn của chính mình cùng huyết dục trả lại đi." Quỷ sói cả người màu trắng bệnh quỷ hỏa đại thịnh, hóa thành năm đạo mũi tên, hướng năm người phong tới. Hải Đông Chính, Mạc Vũ Tiêu, Lạc Kim Vương cùng Thủy Nhược Hàn, trên người cùng nhau hiện ra một cỗ mạnh mẽ ý niệm, một đạo hư huyễn linh vực mở ra, mơ hồ có hóa thành thực chất xu thế bọn họ tại chính mình một mảnh trong lĩnh vực, thực lực tăng cường không chỉ gấp 10 lần, trong lúc phát tay, đều có được đỉnh điểm sự mạnh mẽ uy áp. Cái kia bốn đạo quỷ hỏa mũi tên, trực tiếp bị Hải Đông chính đám người tiêu diệt. Đây là đại năng giả tại trên người bọn họ, rót vào lực lượng. Hứa Dương con ngươi co rút lại, hắn rốt cuộc biết, bốn người này vì sao đều có năng chất khiêu chiến Huyền Quân, nguyên lai có trong tộc lão quái vật quán đỉnh truyền công. Bất quá, loại này rót vào lực lượng cũng có hạn chế, đầu tiên là không thể vượt quá người chịu thuật thân thể cực hạn, tiếp theo, loại sức mạnh này dùng một lần thiếu một yếu hơn, không thể nhiều lần sử dụng. Hứa Dương đang quan sát bốn người, bốn người này cũng đang quan sát hắn, chỉ thấy cuối cùng một đạo quỷ hỏa mũi tên đã bắn tới Hứa Dương trước mặt. Hứa Dương tâm tư thay đổi thật nhanh, trở tay lấy ra xạ hồ cùng, Hứa Dương cung huyền, bang một tiếng, một đạo sóng âm nổ vang, đem cái kia đạo quỷ hỏa đánh tan. Đây là cái gì bảo vật? Hải Đông chính đám người dồn dập kinh ngạc, lập tức trong con ngươi một tia tham lam chợt lóe lên. Các vị không đệ tâm giết địch, một mực xem ta làm chi? Hứa Dương lạnh lùng giễu cợt nói. Hải Đông chính đám người lúc này mới hoàn hồn, ngượng ngùng nở nụ cười, tiếp tục vây quanh quỷ soái đánh giết. Bốn người này nhẹ bỗng một quyền một cước, đều mang theo sức mạnh khủng lồ, quỷ sói liên tiếp phản kích, cái kia đủ khiến phổ thông huyền tông tâm thần thất thụ quý hóa, lại bị bốn người phất tay tiêu diệt. Tại trong tộc lão quái vật quán đỉnh truyền công dưới, bốn người này thời gian ngắn ngủi bên trong, có cùng huyền quân chống lại lực lượng. Vô cùng mạnh mẽ. Hứa Dương Thanh Thế thì nhỏ hơn nhiều, hắn chỉ là không nhanh không chậm kéo động xạ hội cùng, bắn ra từng đạo từng đạo tâm thần mũi tên, nổ tại quỷ sói trên người, phát ra ầm ầm nổ vang. Quỷ sói nổi giận, hải đông chính đám người tuy rằng vây quanh nó công kích, nhưng cũng chỉ là khiến nó tương đối chật vật mà thôi. Nhất làm cho nó đau nhức hận chính là nơi xa bắn tên tiểu tử. Muốn phát phát xạ hồn cũng lực lượng, lại làm hao mòn hắn bản nguyên. Chính vương tử, cái này quỷ soái cảm xúc không đúng, thật giống đối với cái kia Hứa Dương càng thông hẳn hơn." Mạc Vũ Tiêu truyền âm nói. Hải Đông Chính Tâm Linh Thánh hội, đồng dạng lấy huyền lực truyền âm, thông báo Mạc Vũ Tiêu cùng Thủy Nhược Hàn, Lạc Kim Vương, ba vị. "Chúng ta kháng chủ quỷ soái tấn kích, để cho tiểu tử kia núp ở phía xa, không nóng không lạnh bạn cùng, thực sự là tiện nghi hắn. Ta kiến nghị thả ra một lỗ hổng, để cho quỷ soái lao ra, tìm cái kia Hứa Dương phiền toái, cũng đẹp mắt xem thực lực chân chính của hắn như thế nào." Mạc Vũ Tiêu cùng Thủy Nhược Hàn đều gật đầu đồng ý mà Lạc Kim Vương cũng là cả kinh. Phản đối nói: "Không được, con này quỷ sói hung hãn như vậy, chúng ta bốn người liên thủ cũng chỉ là miễn cưỡng cùng hắn ngang hàng. Để cho Hứa Dương một người đi đối phó, chẳng phải là hại hắn." "Tôi đi, Lạc Ki Vương, ngươi bất quá là xem tại Hứa Dương là người Lạc gia, tạ vương đồ đệ phấn thượng, muốn giúp hắn một tay." Lạc Bạch thủy luôn luôn kiêu căng khó thuần, đã cùng Lạc gia cao tầng bằng mặt không bằng lòng. Cái này Hứa Dương, đối với các ngươi Lạc gia cũng chưa chắc lớn bao nhiêu hảo cảm, như thế cùng nhau đi tới, cũng chưa thấy hắn và ngươi trò chuyện qua một câu." Mạc Vũ Tiêu lạnh lùng nói ra. "Nói chung, loại này hại đồng đội sự tình, ta không làm được." Lạc Kim Vương hừ một tiếng, lại là một quyền, đập về phía quỷ soái, một con hoàng kim cự quyền, đánh trúng vào quỷ soái lồng ngực, đem con này hung ác ngang ngược quỷ vật đập cho liên tiếp lui về phía sau. Vậy ngươi liền đàng hoàng đối kháng quỷ soái, cùng Hứa Dương kề vai chiến đấu đi. Hải Đông chính ba người đồng loạt tu lực đạo, ở bên ngoài còn quát mắng liên tục, trên thực tế lực lượng nhưng thu tám phần. Trực tiếp nhất bày ra, ba người bọn họ ngưng tụ ra màu xanh, màu xanh lam, màu đỏ tấm đại thủ, đều rút nhỏ gấp mấy lần, không còn nữa ngay từ đầu kinh người uy năng. Cái kia quỷ soái áp lực, bỗng nhiên nhẹ đi, nó rít gào một tiếng, hóa thành một đạo màu trắng bạch tia sáng. Hướng hứa Dương vào tới. "Dũng, đứng lại cho ta." Lạc Kim Vương bảo giống một tiếng, hoàng kim cự trưởng hóa thành trường đao, một trường đánh xuống. Quỷ soái hóa thành màu trắng bệnh tia sáng bị ngăn cản chặn, lần nữa hiện ra hình thể, nó hét giận dữ một tiếng, hai cái to bằng cái đất sơn bạch cốt chảo, xì xì động liên tục, tại Lạc Kim Vương trên thân thể vảy ra 10 đạo vết máu, bổ sung một quyền, nhất thời Lạc Kim Vương cường tráng thân thể về phía sau ngã bay mà đi. Được này khe hở, quỷ soái không có truy kích, tiếp tục hướng Hứa Dương nào tới. Hứa Dương đã tiêu diệt nó không ít sức mạnh bản nguyên, quỷ soái hiện tại đoán độc ngọc trời. Hứa Dương thấy cảnh này, Trong nội tâm sáng như tuyết, đối với Lạc Kim Vương cử động, liền có một chút cảm động, cao liếc mắt nhìn hắn. Ba người kia, Hoa Thủy bên dẫn thủ đoạn, căn bản trốn không thoát hắn thấy rõ. Hừ, đợi ta thu thập cái này quỷ soái, lại đến cùng các ngươi tính sổ. Hứa Dương trong nội tâm cười gằn, hắn hồn tinh lam quang tỏa ra, một đạo mạnh mẽ tinh thuần tâm thần lực lượng, ra chỉ tại Xà Hồn cung bên trên. Xà Hồn cung đột nhiên bị kéo trở thành trong tròn, nhưng mà không phát, mũi nhọn uy có thể không ngừng ngưng tụ, mơ hồ tạo thành một đạo lam sắc trường long, tại thiết màu xám cho trên thân cùng xoay quanh rễ đảo. Đây là Hứa Dương gần đây phát hiện Xà Hồn cung chiêu số cần huyền quân cấp tâm thần lực lượng mới có thể phát động. Cái kia quỷ sói hóa thân màu trắng bạch tia sáng, cảm nhận được to lớn uy hiếp, nó tại khoảng cách Hứa Dương 3 trượng vị trí, mạnh mẽ dừng lại, tản ra tia sáng lộ ra hình thể, có chút do dự mà nhìn về phía Hứa Dương trong tay thiết cung. Đột nhiên, quỷ sói tựa hồ nhớ tới khi còn sống một ít ký ức, âm thanh rít gào giống lên, xạ hồn cung. Đây là xạ hồn cung. Ngươi là đuổi quỷ tộc đấy. Hứa Dương khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, "Gặp lại." Xa hồn cung bên trên lam long mũi tên, bỗng nhiên bắn ra, một cái dài nhỏ màu xanh lam trường long, bỗng nhiên đánh về phía quỷ sói. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, quỷ soái thân thể to lớn bị bắn thủng một cái trong suốt hang lớn. Đối với nó thân hình khổng lồ mà nói, cái động này lỗ hay cùng kim đâm đồng dạng, lúc đầu không đáng lo lắng. Nhưng lại để cho quỷ soái sợ hãi chính là, cái động này lỗ bên trong có mạnh mẽ diệt hồn lực lượng, đang nhanh chóng hướng thân thể hắn những bộ phận khác lan tràn. A a a. Đáng giận, bản soái còn không nghĩ tiêu vong. Đoạn thứ hai nổ tung vang lên, quỷ soái bị tạc trở thành đầy trời quỷ hỏa. Hứa Dương lấy ra bắt cực dung lô, đem quỷ soái trực tiếp nuốt mất, sau đó luyện hóa. Cái này một lần luyện hóa, Hứa Dương đạt được chỗ tốt rất lớn, vô số kinh nghiệm tu luyện. Tại một cô ma say xưa tâm thần lực lượng dẫn dắt dưới, tất cả hướng Hứa Dương trong đầu chơi vào. Đây là dị chủng tâm thần lực lượng, tốt nhất không được dung nhập vào góc của mình, bằng không thì dễ dàng tạo thành nhân cách phân liệt, tựa như ta cái kia tiện nghi phụ thân đồng dạng. Hứa Dương nghĩ tới Hứa Thái Nguyên, trong nội tâm một cảnh, trực tiếp thúc dục hồn tinh, đem những thứ này tâm thần lực lượng đẩy ra ngoài. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài Hứa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn công, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Điển. Com đọc quy mô chương 506, người khổng lồ bia thế tồn ai. Những tu luyện này kinh nghiệm, Hứa Dương không có lãng phí, đưa chúng nó hóa thành từng đạo từng đạo huyền lý quy tích, khắc vào bất cực trong lô bên trên. Đùng đùng. Tiếng vô tay vang lên, Hải Đông Chính đám người đồng loạt thu quán đỉnh lực lượng, uy thế thu liễm. Tất, tiểu sát thân Hứa Dương quả nhiên bất phàm, như vậy một đầu có thể so với huyền quân quỷ sói, đã bị ngươi một người thu thập. Hải Đông Chính tán dương. Hứa Dương ánh mắt lánh liệt, hắn không nói một lời, đi tới bị thương Lạc Kim Vương trước mặt, giơ ra một cái tay. Lạc Kim Vương nằm trên đất, nhìn thấy quỷ sói bị giết, hắn liền cũng thu quán đỉnh lực lượng. Nhìn thấy Hứa Dương giơ ra một cái tay, hắn sửng sốt một chút, liền vội vươn tay ra, nắm chặt Hứa Dương bàn tay. Hứa Dương đem Lạc Kim Vương kéo lên, một cỗ mềm nhẹ huyền lực vào ra, âm thầm quan sát thương thế của hắn. Lạc Kim Vương lấy làm kinh hãi, hắn huyền lực bản năng chống cự, nhưng không có bất kỳ hiệu quả nào, bị Hứa Dương rõ ràng dọc theo hắn huyền mạch đi một vòng. Khá tốt, chỉ là da thịt vết thương, không có tổn hại đến huyền mạch. Hứa Dương lấy ra một hạt đan dược, đưa cho Lạc Kim Vương, tuy rằng ngươi không thiếu đan dược, nhưng cái này một viên sinh cơ hoạt huyết đan là tâm ý của ta, có trợ giúp ngươi thương thế khôi phục. Lạc Kim Vương cười ha ha một tiếng, đà tạ rồi, Kỳ thực ta thổ cực huyền mạch, trời sinh ra dày thịt béo, điểm ấy tổn thương không coi vào đâu. Mạc Vũ Tiêu cùng Hải Đông Chính Liệp nhau một cái, đều nhìn ra trong mắt đối phương sầu lo. Cái này Hứa Dương thực lực, vẫn cứ không có suy đoán đi ra sâu cạn. Hắn có thể giết chết quỷ sói, khẳng định không ở đây ngươi ta dưới, bất quá phải là mượn cái này thần bí huyền khí xạ hồn công uy năng." Mạc Vũ Tiêu truyền âm nói ra. "Cho nên ta mới mở miệng độc viên, hiện tại không thích hợp trở mặt." Hải Đông Chính lấy huyền lực truyền âm, lén lút trò chuyện. "Xin lỗi, Hứa Dương, vừa cái kia quỷ sói, lập tức bạo phát quân hầu cấp thực lực, chúng ta không đỡ ở nó." Mấy mà ngươi có được trí bảo sạ hồi cùng, mới có thể đem của nó tiêu diệt." Thủy Nhược Hàn chắp tay hướng Hứa Dương xin lỗi. "Không có gì lớn đấy." Hứa Dương từ tốn nói, khoát tay áo một cái. "Hứa Dương, ngươi phải cẩn thận, ba người này kỳ thực cũng không có ý tốt, bọn họ vừa là cố ý hành động." Lạc Kim Vương lặng lẽ truyền âm cho Hứa Dương, nhắc nhở. Hứa Dương nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng đoản. Tại Hứa Dương trong nội tâm, đã đối với Hải Đông Chính ba người tuyên án tử hình, chỉ bất quá bây giờ muốn thăm dò thế tôn đại mộ, Hứa Dương cần mấy người làm dò đường thành. Không hề cùng Hải Đông Chính đám người tính toán. Tại chính thức thế tôn bảo tàng hiện hiện thời điểm, mới là hắn động thủ cơ hội tốt. Mọi người tiếp tục tiến lên, chỉ có điều càng thêm bằng mặt không bằng lòng, nguyên bản trong đội ngũ một ít đàm tiếu thanh âm, đều biến mất không còn tăm hơi, bầu không khí vô cùng nặng nề. Lấy các vị huyền tông cấp chỉnh, mặc dù không có cách nào điều động huyền linh phi độn, cái này còn lại mấy trăm dặm đường trình, cũng chỉ tốn nửa canh giờ. Phía trước, đã lờ mờ xuất hiện một ngôi mộ lớn. Phía trước nhất là cao đạt trăm trượng khủng lồ mộ bị, điêu khắc thành một vị đỉnh thiên lập địa người khổng lồ thân hình, mọi người vận dõi mắt lực, có thể nhìn thấy vị này người khổng lồ pho tượng toàn cảnh. Rối rối vào mây trời đầu bộ phận, Dâu tóc đều dựng, một đôi trợn tròn đôi mắt, chỉ từ pho tượng, liền có thể cảm giác được cái tia phả vào mạn phẫn nộ ác. Đây chính là thiên nộ thế tôn pho tượng. Tuy uy thế mạnh mẽ, thiên nộ thế tôn điêu khắc nó thời điểm, hẳn là đã đền cặn dầu, không nghĩ tới còn có thể có đồng như vậy liệt uy nghiêm còn sót lại. Mọi người một trận xỉ xào bàn tán. Mọi người một đường tiểu tâm rực rực đi tới, thăm dò có hay không trận pháp. Nhưng đi thẳng tới pho tượng to lớn dưới chân, cũng không có phát hiện trận pháp tung tích. Thật giống không có bất kỳ cấm pháp, hay là đã bị từ trước nhà thám hiểm cho phá giải rơi mất. Có người nói, xem, pho tượng phía sau nền trên có chữ. Có người kích động nói ra. Một đám người chen đi qua xem, chỉ thấy phía trên có khắc một hàng chữ nhỏ, "Ta tất cả đều ở đây chờ mộ. Đi thôi, chỉ có dũng giả mới có thể đạt được ta chuyên thừa." Hàng chữ này, tiểu chữ sừng rồng tình mạnh mẽ, mỗi một bút mỗi lần vạch, đều tựa hồ cùng thiên địa có chỗ cộng hưởng. Thiên độ thế tôn là dùng móng tay khắc ra hàng chữ này. Lẽ ra theo thời gian trôi qua mà bị ăn mòn, nhưng hàng chữ này có thế tồn một chút uy nghiêm, thời gian lâu gì mới tựa như vừa khắc lên đi đồng dạng. Hứa Dương thầm nghĩ trong lòng. Nhìn thấy hàng chữ này, tất cả mọi người đều nín thở. "Chính vương tử, chúng ta kiếm bộ rồi." Vị này tiên độ thế tôn, là một vị tâm địa lương thiện chủ giả, đem chính mình hết thảy đều đặt ở trong mộ. Chuyện này ý nghĩa là, chúng ta chỉ cần thông qua thử thách, có thể đạt được hắn truyền thừa. Mạc Vũ Tiêu có chút kích động nói ra. Nếu như vị này tiên độ thế tôn, là một cái tâm địa hiểm hỏi, không cho phép người đến sau quấy rầy hắn an nghỉ người, khẳng định như vậy sẽ ở trong huy mộ, bố trí tầng tầng cấm pháp sắt trận, để cho kẻ xâm nhập thần hình câu diện. Hải Đông chính gật gật đầu, hắn truyền lệnh nói, các vị đồng loạt tìm đòi, kiểm tra mộ huyệt cửa vào, tận lực không được phá hoại lăng tẩm kiến trúc. Mọi người vừa tản ra, Đột nhiên một cái thanh âm từ đằng xa xa xa truyền đến, tốp một tòa thế tôn lâm tầm. Xem ra, chúng ta tới không muộn, không phải sao? Ha ha ha ha ha. Tất cả mọi người cau mày nhìn lại, cách đó không xa có cường giả thả người bay vọt, tốc độ nhanh như quỷ mị, trong chốc lát đã tiếp cận cái này thiên độ thế tôn phó tựa cẩm lộ. Là Bạch Thương Hạo. Bạch Mộ vực bí cảnh thiên tài huyền giả, nguy rồi. Tại Tàn Dương đại doanh bên trong, Bạch Thương Hạo lực ráp thủy thiên nhận, để cạnh nhau nói muốn lấy một đi ba, khiêu chiến Hải Vân Tam tính đệ nhất cao thủ, thực lực cường hàn đến cực điểm ở trong mắt mọi người, Bạch Thương Hạo tuyệt đối là một cái khó dây dưa nhân vật, là đứng ở nơi này một vạn tên cao thủ thanh niên bên trong nhân vật đứng đầu. Hải Đông chính biến sắc, còn chưa kịp nói chuyện, liền nghe đến cách đó không xa lại truyền tới cái khác thanh âm của người. "Tôn Minh Trưởng, tiếp này Tôn Lăng Tâm, cuối cùng vẫn là bị ngươi phát hiện trước đầu mối. Ngươi liền nhận tâm bỏ xuống huynh đệ, ăn một bữa sao?" Một cái âm trầm thanh âm, đi kèm đắc ý tiếng cười, truyền khắp phòng trường. "Lai Hải Đông Thanh." Mọi người càng thêm kiêng kỵ, Hải Đông Thanh bản thân cảnh giới tuy rằng còn chưa đạt tới huyền tông cấp bậc, nhưng cũng là huyền linh cấp độ cấp cực kỳ cao đoạn. Hơn nữa Hải Đông Thành cũng tiếp thu trong tộc lão quái vật quán đỉnh lực lượng, sức chiến đấu tuyệt đối không kém. Hải Đông Thành sáu tên huynh đệ kinh nghĩa, đều so với hắn tốt đẹp vài tuổi, đều là Hải Vân các đại siêu cấp thế gia cao thủ số 1 số 2, sáu người này mỗi người đều là cường giả, giết chết phổ thông huyền tông, như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Cho nên, cái này một thế lực đối với mọi người uy hiếp, muốn so với một thân một mình Bạch Thương Hạo càng lớn. Ha ha, thật là náo như ta. Nơi này thế tôn Lăng Tầm, chúng ta Thiên Đăng thượng quốc cũng thăm dò hồi lâu, như vậy việc trọng đại, có thể nào thiếu chúng ta? Lại một đám nhân mã, nhanh như chớp đánh tới chớp loáng. Toàn bộ trên người mặc trang phục màu xanh, trên mặt quần áo điêu khắc màu vàng sẫm hoa văn, cho thấy thân phận của những người này cao quý, là thiên đăng thượng quốc hoàng tộc. Những thứ này còn không hết, cách đó không xa lại có mạnh mẽ cao thủ thanh niên khí tức xuất hiện, các lộ cao thủ lục tục đi tới. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến với điểm, ký đi ẩn công, tặng phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Lian. Công đọc, Quy 1 chương 507, phá quân nọ muối tên đen mưa ánh sáng. Là ai, là ai bị để lộ tin tức? Hải Đông Chính trong nội tâm phủ đầy sắc cơ, hiện tại tất cả đạo nhân mã khối lượng lớn đi tới, to lớn tiên độ thế tôn pho tượng dưới, đã tụ tập mấy trăm cao thủ, hắn lãnh đạo gần trăm tên huyền tông cường giả lục hợp doanh, tuy rằng vẫn là trong đó một cô hết sức quan trọng lực lượng, nhưng đã không có nhất nguồn cự đỉnh địa vị. Ở ngoài mặt, Hải Đông Chính vẫn là một mặt ôn hòa, cười nói, "Thập tứ đệ, Thiên đăng thượng quốc hiên vương tử, còn có Liệt Sơn thượng quốc ca vương tử, các ngươi dĩ nhiên dắt tay nhau mà đến, thật sự là quá tốt, miễn cho ta Hải Đông Chính từng cái đi tìm tìm. Cái này tiên độ thế tôn lăng tầm, ẩn chứa đỉnh điểm bảo tàng lớn, nếu như có thể cùng chung khám phá ra." Tất nhiên có thể cực đại tăng cường ta doanh châu thế hệ thanh niên thực lực." Hải Đông Thanh lạnh lùng nói ra, "Tôn huynh trưởng, những thứ này giả bộ, ngươi vẫn là thu lại đi. Ta huynh đệ hội tôn chỉ, chỉ có một, cái kia chính là lấy lực phục người. Nếu có thứ tốt, liền muốn động thủ đi cướp lại đây. Lần này thế Tôn Lăng Tầm, chính là ta bảy huynh đệ dương danh lập vạn thời cơ tốt." Ha ha, Thanh Vương Tử nói thoải mái. Tiên đăng thượng quốc hoàng tộc, Thiên đạo yên vương tử, gõ nhịp than thở, "Như vậy, lần này tâm bảo liền mỗi người dựa vào thực lực, quả đấm của người nào lớn, liền có thể đạt được quý bảo nhất bảo vật, những người khác chỉ có thể theo ở phía sau, ăn một ít canh thử thì mọi." Hự, nào có cái gì canh thừa thịt mồi. Cương giả giữ lấy tất cả, kẻ yếu chỉ có thể chết đói. Cạnh tranh sinh tồn, đây là đạo của tự nhiên. Liên Sơn thượng quốc hoàng tộc vương tử Liệt Như Ca, là một cái ôn nhu im lặng người thanh niên, nói chuyện cũng là đẳng đẳng sát khí. Hứa Dương, đám người này nói chuyện, một cái so với một cái Hung Aga. Thải Ly nhỏ giọng nói, "Không sao, chúng ta hiện tại cần phải làm là dấu tải, không thể làm ra đầu chim. Vạn nhất dẫn ra bại lộ thực lực, chỉ có thể dẫn cho bọn họ quân công." Tuy rằng ta không e ngại bọn họ liên hợp, nhưng tránh không được liền muốn triển khai mạnh nhất lá bài tẩy, đối với thăm dò thế tôn Lăng Tầm, Có đại bất tiện. Hứa Dương truyền lực truyền âm cho Ngự Huyền Vũ cùng Thải Ly. Các vị nói hơi bị quá mức rõ ràng, thế gian bạo vật cố nhiên là cường giả ở, nhưng lại hẳn là cho kẻ yếu một con đường sống, không thể để cho người khác không đường để đi. Hải Đông chính lên giọng, các vị không thuộc về Thượng Quốc Hoàng tộc đội ngũ bằng hữu, cũng có thể gia nhập ta Lục Hợp Doanh giới chướng, ta Hải Đông chính bảo đảm, để cho mọi người đều có thể ở thế tôn lăng tầm có thu hoạch. Cái này một phần bảo đảm nói ra, nhất thời đám người xung quanh gây rối. Không ít không có hình thành đoàn thể nhỏ phân tán Huyền tông, rộn rập đi ra, gia nhập Hải Đông chính vương tử dưới chướng, nhất thời sau lưng của hắn lục hợp doanh nhân số mở rộng 1 phần 3. Những thứ này phân tán Huyền tông, ở bên ngoài cũng là một phương siêu cấp thế gia dòng chính, nhưng là tại bạch tộc bên trong chiến trường cổ, đối mặt hùng hổ dọa người các đại thượng quốc hoàng tộc, liền chỉ là lá nhỏ yếu thế lực, nhất định phải dựa vào cường giả mới có thể sinh tồn. Hừ, thu mua lòng người. Hải Đông thanh ánh mắt lóe lên, trầm thấp mắng một tiếng. Hiện tại, các vị trước tiên đem tranh chấp gác lại một chút, chúng ta đi trước tìm kiếm mở ra mộ huyết cơ quan như thế nào. Hải Đông chính nhìn thấy đội ngũ lớn mạnh, lục hợp danh đã có hơn 120 người, hắn khẽ mỉm cười, cao giọng nói ra. Cần Tuấn chính vương tử dặn dò, Tói đầu 20 tên Huyền tông cùng tê lên đồng ý, thanh thế kinh người, cái khát thượng quốc vương tử, trên mặt đều có chút biến sắc. Được, không tiến vào lăng tẩm, tìm tới bảo tàng, hết thảy đều là trống không. Liệp Như Ca, Thiên Đạo Yên, cùng với hại vận tam tính cao thủ, dồn lập chúng quanh tản ra, lẫn nháo trong lúc đó duy trì khoảng cách an toàn, một bên đề phòng, một bên tìm đòi. Nhiều người sức mạnh lớn, không trong chốc lát thì có huyền giả có phát hiện. Tại hình bầu dục hầm mộ phía sau, có một cái thanh đồng cần điều khiển, phía trên khắc rõ huyền ảo phiến phất hoa văn. Là nơi này. Mấy cái thế lực đầu lĩnh Vậy quanh ở thanh đồng cần điều khiển trước, nghiên cứu một phen, cuối cùng đánh nghiệm quyết định, tất cả mọi người lùi lại 10 trượng, xa xa lấy huyền lực truyền động cần điều khiển. Cơ, giơ ra cỡ. Á! Một trận đại địa rung động thanh âm ầm ầm phát ra, cái kia thiên nội thế tôn hầm mộ, hoành nhưng bên trong mở, một câu âm hủ lẫm ức khí tức, chậm rãi phân tán. Xương mù tan hết, cái kia trong hầm mộ, xuất hiện một cái rộng chừng mấy trượng cung điện dưới lòng đất bậc thang, một mực dẫn tới sâu trong lòng đất, thật giống một con quái thú miệng lớn, nuốt sống người ta. Thiên nội thế tôn lăng trầm đã mở ra. Nhanh chút đi vào, tiến tiến nhập người dù có khả năng trước tiên tìm tới thế tôn bảo tàng. Một hồi âm thanh ầm ĩ truyền đến, hơn 10 người Huyền tông dồn dập xung đâm về phía cung điện dưới lòng đất mặt hang, muốn trước tiên vào ở lăng tẩm. Những thế lực lớn khác thủ lĩnh không nhúc nhích chút nào, cười lạnh nhìn mười mấy người này. Hang động vừa vừa mới mở ra, mười mấy người này kỳ thực chính là dò đường thành. Lùi một bước nói, liền coi như bọn họ tìm tới bảo tàng, chẳng lẽ còn có thể chạy ra các đại thượng quốc vương tử lòng bàn tay. Đột nhiên một trận núi đông đưa địa chấn, từ đen ngòm lăng tẩm cửa vào, lao ra khỏi mấy chục đạo núi tên ánh sáng màu đen, xì xì bắn ra. Cái kia mười mấy người đột nhiên không kịp chuẩn bị, liên tục bị Hắc Quang đánh vào người, lão đạo tụt lùi. La phá quân phi nhỏ. Thật giống là, bất quá lực lượng cũng không lớn, cả kia hơn 10 cái rác rưởi đều không thể giết chết. Hải Đông chính cùng thủ hạ của hắn chạm răng, châu đầu gết hai, tại ước định thế Tôn Lăng Tẩm trình độ nguy hiểm. Bất quá là một ít phá quân phi nhỏ mà thôi, căn bản không tạo thành được uy hiếp, lên a. Càng nhiều hơn huyền tông kích động, một ít không có người của tổ chức, dồn dập tấn gia tiến lên. Liền ngay cả mấy cái thượng quốc hoàng tộc vương tử, đều ngồi không yên, vây tay một cái, mệnh lệnh thủ hạ hướng Lăng Tẩm bên trong phòng đi. Xiêu xiêu xiêu. Phản phất như chút nước đại vũ giống nhau, từ đen ngòm lăng tầm cửa vào, phi bắn ra mấy ngàn đạo mũi tên ánh sáng màu đen, tựa như một trận mầu đen gió xoáy. Một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên, đến mấy chục tên huyền tông lập tức bị mũi tên ánh sáng đâm thủng, thân thể chia năm xẻ bảy. Hứa Dương thấy rõ, trong đó một cái sông cực kỳ cao huyền tông, trên người hắn bao bọc ba đạo phòng hộ huyền thuật, lại bị dày đặc mũi tên ánh sáng màu đen, lập tức kích phá phòng ngự. Sau đó là 7, 8 đạo mũi tên ánh sáng màu đen, xuyên thủng hắn thân thể từng cái vị trí. Trong nháy mắt, cái này cường lực huyền tông thân thể nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời. Đáng chết, uy lực chỉ tương đương với tầm thường huyền tông một đòn toàn lực, chỉ có điều nhiều lắm. Mấy tên thượng quốc vương tự sắc mặt khó coi, vừa bọn hắn người cũng chết rồi mấy cái. Lùi lại, lùi lại. Chờ đợi cái này một cơn mưa tên kết thúc. Có người ra lệ. Hừ hừ, các ngươi chờ xem, ta Hải Đông Thanh, không phục đổi. Một trận tùy tiện cười to, Hải Đông Thanh như một đầu hung cầm, cả người tỏa ra bá quang, xông vào vô cùng vô tận hắc sắc quan vũ. Trên người hắn, sáng lên một cái bảo lồng ánh sáng màu xanh lam, cũng là thủy cực huyền thuật, thủy mạc thiên hoa. Cái này phòng ngự huyền thuật bản thân phẩm giai không hề cao nhưng lại những bây giờ ngăn cản một chút cũng không có cảnh nmathfrak mà vũ. Tại Hải Đông thành phía sau, sáu người khác nối đuôi nhau mà vào, không chút do dự nào. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến với điểm, ký điền con, tặng phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kilyan. Con đọc, quy một chương 508, tinh kim điệu đồng mẫu chủ lớn. Nhìn thấy Hải Đông thành đám người tiến vào, cái khác mấy cái thượng quốc vương tử đều ngồi không yên. Đi. Những thứ này mũi tên đen mưa ánh sáng, chúng ta mở ra thủ hộ tráo cũng có thể phòng ngự trụ, phải là thiên độ thế tôn dành cho người đến sau thử thách. Liên Sơn thượng quốc vương tử Liệt Như Ca vung tay lên, chừng 20 cái Liên Sơn thượng quốc cao thủ thanh niên đồng loạt tràn vào, bọn họ quanh thân bao phủ luồng lực ánh sáng, đón đỡ vô cùng mưa ánh sáng tập kích, đồng dạng đi vào trong mộ lớn. Mưa ánh sáng phụ trào, dần dần thưa thớt xuống, càng ngày càng nhiều cường giả tiến vào lăng tẩm. Hứa Dương trà trộn tại trong những người này, không chút nào gây nên người khác chú ý. Tiến vào lăng tẩm sau đó, mọi người bước lên từng đạo từng đạo đồng cho bậc thang, đây là một đạo hướng phía dưới cuốn lượn rũi ra hành lang, quanh co, một mực đưa về phía dưới nền đất không ít Huyền tông đội ngũ, phát lực chạy trốn, điều này cũng kéo những người khác cùng một chô lao nhanh. Tốt hướng phía trước, một nhất định có thể Tôn bảo tàng đang đợi bọn họ mở ra. Cuốn ở cái này chạy trốn dòng lũ bên trong, Thải Ly nắm hứa giương tay, có chút thở không ra hơi. Lớn như vậy mộ huyệt, lẽ nào thật sự chính là tiên độ thế Tôn, tại gần đất xa trời thời điểm chế tạo. Quá khó có thể tin. Ngự Huyền Vũ nói ra. Không, những cường giả này không có cách nào thoát ly tuế nguyệt phong ấn, chỉ có thể từng điểm từng điểm chết ra ở nơi này. Bọn họ cảnh giới cao thâm, đều rõ ràng báo trước đến chính mình đại nạn, cho nên trước khi chết mấy chục năm, thậm chí hơn trăm năm liền bắt đầu kiến tạo chính mình mộ huyệt. Đương nhiên, có tư cách tại bách tộc cổ chiến trường, kiến tạo to lớn lăng tẩm, cũng chỉ có thể tôn trở lên cao thủ, bọn họ tương đương với bách tộc cổ chiến trường tướng quân, quyền lực rất lớn. Cái khác liền ngay cả vô song hoàng giả, cũng chỉ có thể kiến thiết một cái loại nhỏ mộ huyệt. Cuối cùng, do người cấp tốc chạy tốc độ giảm chậm lại, mọi người đi tới quân cờ, hướng phía dưới kéo dài hành lang dưới đáy, phía trước là một mảnh chống trải phòng khách, mấy chục cây đồng trụ chống lên mái vòm. Trời ạ, cái này mặt đất tất cả đều là tinh kim nứt thành, hơn nữa là độ tinh khiết đạt đến chín thành trở lên tinh kim. Có người kêu lên, "Mọi người một mảnh xôn xao." Tinh kim đối với những thế gia này cao thủ tới nói đều không thèm khát, nhưng là có thể sa hoa đến dùng vô số tinh kim, trải sàn nhà, đây chính là không có gì sánh kịp phang phang rồi. Tinh kim sàn nhà tính là gì? Các ngươi nhìn những cái kia to lớn đồng trụ, đều là đồng mẫu chế tạo, giá trị so với tinh kim cũng quý trọng hơn gấp 10 lần." Có người thầm thầm nói ra. Hứa Dương vụ vụ một bên một cái đồng trụ, độc đốc nặng nề thanh âm truyền đến. Hắn cười nói, "Sắt thực là đồng mẫu, mà là là đẳng cấp rất cao hỗn nguyên đồng mẫu. Vị này thế tôn, thực sự là phang phang đến cực điểm. Như thế đáng giá mộ huyệt, cũng không sợ bị người chòm mộ. Có Huyền tông cường giả đã không nhịn được, bắt đầu lấy ra huyền khí, len ken len ken đụng tích đồng trụ, muốn đem cái này Hôn Nguyên Đồng Mẫu lấy đi. Hôn Nguyên Đồng Mẫu là chế tạo tiên giai huyền khí bảo liệu, luận giá trị so với Hắc Kim đều không kém bao nhiêu. Một đám lòng tham gia hỏa, bọn họ rốt cuộc là để van cầu lấy thế tôn chuyển thừa, vẫn là đến phá nhà. Hứa Dương lắc đầu một cái. Trong giây lát, từ từng cái bị đánh đồng trụ bên trên, phóng ra từng đạo từng đạo ô quang, hóa thành từng đạo huyền ảo cấm chế, hướng kia mấy cái hủy đi đồng trụ huyền tông trên người bao phủ mà đi. Cái kia mấy tên huyền tông, đều là thực lực không tầm thường cao thủ, bọn họ dồn dập quá to. Trên người dọn ra đủ loại huyền lực ánh sáng, có thậm chí gọi ra bản mệnh huyền linh, phối hợp huyền tông đại thế, toàn lực đối kháng. Nhưng là của bọn hắn chống cự như tờ giấy đơn bạc, cái kiếm mấy đạo o quang, như dễ như bẻ cành khô giống nhau dạng bọn hắn huyền lực, huyền linh, đại thế tất cả phá hủy, đánh tại trên người bọn họ. Vang trầm truyền ra, những người này bị đại lực đánh, bay ngược mà ra, cắm ở phía sau hành lang trên vách tường, không thể lập lại. Không cần lo những người này, bọn họ mạo phạm thế tôn uy nghiêm, chết chưa hết tội. Thiên đăng thượng quốc vương tử Thiên đạo yên lạnh lùng nói ra. Mấy cái này gan lớn huyền tông, tại trên tường liều mạng rãy rựa. Trên người bọn họ đều xuất hiện hỗn nguyên đồng mâu chế tạo xiên xích, vững vàng đem chói buộc ở hành lang trên vết tượng. Phòng khách nơi sâu xá nhất là một đạo cự đại hình tròn môn hộ, chật chẽ khép kín. Có kia mấy cái kẻ xui xẹo dẫm vào vết xe đổ, tất cả mọi người cũng không dám manh động. "Xem ra, chúng ta cần một ít người tình nguyện đi phía trước dò đường, đến xem xét một chút, viên kia hình môn hộ thế nào mở ra." Hải Đông Chính nói ra. "Ừ, lời nói là không sai, bất quá, đến cùng ai đi?" Hải Đông Thanh nói. "Lần này thăm dò lang tầm, mọi người đều có trách nhiệm, đều phải tận một phần lực. Ta kiến nghị giúp thăm, mặc kệ đánh vào ai." người kia đều muốn đi tới đại môn trước đó, thăm dò đến tận cùng. Hải Đông Chính nói ra, "Chấm đã. Ở giữa sân, chúng ta Thiên Đăng thượng quốc, Liệt Sơn thượng quốc nhân thủ ít nhất, các ngươi Hải Vân thượng quốc nhân mã nhiều nhất. Cho nên, lần thứ nhất dò đường ứng tử viên, hẳn là từ các ngươi Hải Vân thượng quốc nhân thủ bên trong tuyển chọn." Thiên Đạo Yên nói, "Chính là đạo lý này." Liệt Như ca nói. Hải Đông Chính giựt vào lý lẽ biện luận, mặc kệ nhiều người ý người, chung quy chỉ là một phương. Đột nhiên, Hải Đông thanh ngựa mặt lên trời chép dài, thật có thể cười, bất quá là tìm mấy cái người chết thế mà thôi, nhiều chuyện đơn giản. "Ngươi, ngươi, còn có ngươi." Đều cho ta đi qua dò đường." Hải Đông Thanh tiện tay vặn ra, cũng là mấy cái thế đơn lực Bạt Huyền Tông, cũng không có gia nhập bất luận cái gì tiểu đội. "Tại sao lại chúng ta?" Kia mấy cái Huyền Tông liếc mắt nhìn nhau, cùng tê lên hỏi, trong mắt phun ra lửa giận. "Bởi vì các ngươi đủ nhược." Hải Đông Thanh lạnh giọng nói ra, "Các ngươi có đi hay là không? Ta đếm tới 3, không đi, chết." "Quá kiêu ngạo, ngươi còn không phải Huyền Tông, chỉ là một cái huyền sư đỉnh phong cao thủ, liền dám coi rẻ chúng ta." Một tên Huyền Tông giận dữ, đương tưởng rằng ngươi là Hải Vân Huyền Tông, liền có thể muốn làm gì thì làm. Hải Đông Thanh Chi vương giống nhau con mắt, bỗng nhiên lóe ra một chút sắc khí, hắn chụp lấy ra, nhất thời một đầu to lớn chim ưng huyền linh, từ trên người hắn bay lên trời, lăng không đem cái kia tên huyền tông năm lấy, hướng về đại môn chụp ném tới. "Hừ, ta tuy rằng còn không phải huyền tông, nhưng chiến lực nhưng so ra mà vượt quân hầu." Hải Đông Thanh ngạo nghễ nói ra, "Ta bằng không phải hoàng tộc thân phận, mà là ta cái này một thân thực lực." Phía sau hắn, Mạc Gia Mạc Vũ xanh đi ra, trầm giọng nói, "Những thứ này tiểu mặt hàng, không nhọ Thanh Vương tử động thủ, ta đến thay ngài giải quyết." Mạc Vũ xanh hai tay hợp lại, từng đạo từng đạo màu xanh sóng ngợn, nhanh chóng phun trào. Hóa thành từng cái từng cái màu xanh xiêm xích, đem còn lại hai tên huyền tông chói buộc, sau đó ném về lại môn. "Oen, rầm rầm." Ba tiếng va chạm đều đập vào đại chế cửa, phát ra chưởng âm. "Cái kia Hải Đông Thanh thật là lợi hại, dĩ nhiên lấy huyền sư thực lực, nhẹ nhõm đánh bại một tên tông sư." Lữ Huyền Vũ nói ra, "Hứa Dương, phần này thực lực cùng Thương Lan phủ bên trong ngươi, đã rất gần." Hứa Dương lắc đầu một cái, cau mày nói ra, "Cái này Hải Đông Thanh rất không bình thường." Trong cơ thể hắn ẩn giấu một cỗ cường hãn khí tức, không thuộc về hắn sức mạnh của bản thân. "Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến thời điểm" Kỷ Điền Công, tặng phiếu đề cử, vẻ thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Lilian. Con đọc. Quy 1 chương 509, tìm thế phẩm tuyệt tình đại thế. Cái kia ba tên huyền tông đụng vào trên cửa chính, quỷ dị mà không có phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, thân thể của bọn họ trực tiếp hòa tan ở trên cửa chính, vì là cánh cửa lớn này tăng thêm một chút hùng hào. Quả nhiên gặp nguy hiểm. Thái Ly cùng Ngự Huyền Vũ đều thấp giọng kinh ngạc tốt lên. Xem, trên cửa chính bạch ngọc xiên xích, trong đó ba đoạn nhiễm phải huyết sắc. Có mắt sắc người chú ý tới tình cảnh này, kinh ngạc nói: Ta cũng chú ý tới, vừa cái thứ nhất Huyền tông thân thể bị hòa tan, Bạch Ngọc Tiễn Sích nhiễm phải một đoạn huyết sắc, xuất hiện lại chết tiếp ba cái Huyền tông, liền nhiễm phải ba đoạn. Đoạn này Bạch Ngọc Tiễn Sích, tổng cộng có 18 đoạn, phải hay không mang ý nghĩa muốn 18 cái Huyền tông?" Người kia đột nhiên căm mồm. Bầu không khí vắng lặng một cách chết chóc, tất cả mọi người đều cảm nhận được thật sâu quỷ dị. Xem ra, vị này thiên độ thế tôn, không hề giống hắn người khổng lồ bia phía sau từng nói, đem hết thảy đều đưa cho về sau dũng giả. Muốn cầm được hắn bảo tàng, sợ rằng phải được qua máu tanh chết liệt. Hừ hừ, quá chính xác. Xem ra thật sự cần 18 cái huyền tông máu tươi mới có thể mở ra cái này viên môn. Hải Đông thanh liếm môi một cái, vẻ mặt tâm lãnh, "Ta đã dâng lên 3 cái tế phẩm, kế tiếp 15 tế phẩm. Tô Minh Trưởng, còn có Thiên Đạo Hiền, Liệt Như Ca, Bạch Thương Hạo, Hải Vân Tam Tính, liên từ đám bọn ngươi phụ trách. Còn lại vừa vặn là Ngũ Vương, mỗi một phe phụ trách 3 cái tế phẩm, xem ra rất công bằng. Rất tốt, cả tới trước đi." Khi tiến vào cung điện dưới lòng đất Lăng Tẩm sau đó, Bạch Thương Hạo một mực không nói lời nào. Nhìn thấy Hải Đông thanh cương thế, hắn cũng không chịu yếu thế, lúc này chọn lựa 3 cái huyền tông trực tiếp quang đến bạch ngọc xiển xích phong tỏa đại trên cửa. Huyết nục hòa tan, bạch ngọc xiển xích lại tăng lên ba đoạn tơ máu. "Ta, ta gia nhập Lục Hợp Doanh. Ta cũng muốn gia nhập." Ở đây những cái kia không tổ chức không có thế lực huyền tông nhóm, từng cái từng cái nhìn ra đầu mối, bất luận là Hải Đông Thanh, vẫn là Bạch Thương Hạo, lựa chọn tế phẩm, đều là bọn hắn loại này không có tổ chức cá nhân. Hải Đông chính vừa muốn nói chuyện, lại nghe được Hải Đông Thanh lạnh lùng nói ra, "Tô huynh trưởng, hiện tại là thời điểm nào rồi, ngươi còn nghĩ đến mua chuộc lòng người? Những thứ này con sâu cái kiến đều gia nhập ngươi Lục Hợp Doanh, chúng ta từ đi nơi nào tìm người chết thế?" "Được rồi, Hiện tại lục hợp doanh không hề thu người, các ngươi bị tình thế ép buộc mới gia nhập, bản thân tâm sẽ không thành. Hải Đông chính lắc đầu một cái. Hắn không xem vị còn lại cái này mười mấy cái tán nhân Huyền tông, liên đắc tội cái khác mấy đại thế lực. Trận chiến tiếp rất đơn giản, Liệt Như Ca, Thiên Đạo Yên, Hải Đông chính ba bên, dồn dập xuất thủ, từng người bắt được ba tên không tổ trước Huyền tông, ném tới yêu dị trên cửa chính. Bị quỷ dị môn hộ thôn phệ. Cuối cùng, bạch ngọc trên ông khóa chỉ còn lại có ba đoạn thuần trắng, cái khác 15 đoạn xiển xích đều là màu huyết hồng, phảng phất tại máu tươi bên trong ngâm mãi thành. Phía dưới, đến Thiên Hải Vân tăng tính. Mạc gia Lạc gia cùng Thủy gia, chọn lựa tế phẩm rồi. Bất quá bây giờ, mọi người cuối cùng phát hiện một vấn đề, cái kia chính là tán nhân hội đồng đã tất cả bị hy tế, một cái cũng không có. Về phần Bạch Thương Hạo, không người nào dám có ý đồ với hắn. Cái này Bạch Mộ vực bí cảnh đi ra cường giả thiên nhiên, tàn dương đại doanh một trận chiến, đã khai hỏa tiến tuổi rồi, không có người nào chủ động đi trêu chọc hắn. Xử lý thế nào? Đã không có thí sinh thích hợp rồi." Thủy Nhược Hàn nói ra. "Vậy thì từ các ngươi tam tính bên trong, lựa chọn ba người, hiến tế cho Bạch Ngọc đại môn." Bạch Thương Hạo mặt không hề cảm xúc, lãnh khốc mà nói ra. "Tán thành." Liệt Như ca nói, ta cũng tán thành. Thiên đạo uyên bổ đá xuống giếng. Hải Đông Chính, Hải Đông Thanh hai cái vương tử, tuy rằng bị vướng bởi đều là Hải Vân thượng của người, không có phát biểu ý kiến, nhưng bọn họ lúc này trầm mặc, bản thân liền đại biểu một loại ngầm thừa nhận. Kỳ thực, tán nhân tế phẩm. Còn có những người khác tại, vừa vận ba cái. Mạc Vũ Tiêu đột nhiên mở miệng, trầm trầm nói ra, kỳ thực tất cả mọi người tại chỗ đều biết ngoại trừ cái này mấy đại thế lực tổ chức ở ngoài, còn có Hứa Dương ba người, chỉ có điều một mực không có ai chủ động đề ra, sở Hứa Dương rủi ro. Dù sao tiểu sát thần nội tiếng bên ngoài, Cái tên này, nhưng là máu rầm rề Hải Cốt Đức Thành. Mạc Vũ Tiêu cũng là cùng Hải Đông Chính Huyền Lực truyền âm qua, đã thống nhất nhận thức. Bọn họ quyết tâm ở đây, đem Hứa Dương cái này không ổn định nhân tố nhổ tận gốc. Hứa Dương chỉ là bọn hắn mục tiêu đầu tiên, tại nỗi này cái cái đính sau, Bạch Thương Hạo liền là cái thứ hai xa lánh mục tiêu, kế tiếp còn có ngang ngược ngông cuồng Hải Đông Thành vân vân. Hứa Minh, ngươi cùng nhau đi tới, không hề cống hiến, lại không muốn gia nhập ta lục hợp doanh. Ta cũng thương mà không giúp được gì. Hải Đông Chính nún nún bay, lộ ra rất bất đắc dĩ. Hải Đông Thành cười lạnh một tiếng, ta tốt huynh trưởng, cũng đừng giả mù sa mưa. Hứa Dương, ta một mực rất coi trọng ngươi, hiện tại cũng giống vậy. Ngươi chỉ muốn gia nhập huynh đệ ta sẽ, cái này ba cái tế phẩm, ta giúp ngươi tìm. Trong mắt hắn hung quang chớp loạn. Xin lỗi, ta không gia nhập. Hứa Dương từ tốn nói. Mạc Vũ Tiêu dường như thở phào nhẹ nhõm, hắn liền lo lắng Hải Đông Thanh cùng Hứa Dương hai người kia liên thủ, phối hợp Mạc Vũ xanh nhóm cường giả, liền khó có thể đối phó rồi. Rất tốt, Hứa Dương, hiện tại ngươi tới lựa chọn đi, là mình đi tới trước đại môn, vẫn để cho chúng ta đưa ngươi ném lên. Mạc Vũ Tiêu lạnh lùng nói ra. Lại còn mang theo hai cái không đến Huyền Tông cảnh giới tiểu cô nương, tham gia bách tộc cổ chiến trường. Ngươi coi nơi này là địa phương nào?" Trạm Giang cười gằn. Thủy Nhược Hàn cười nhạt nói, "Hứa Dương thiếu niên đặc trí, là một nhân vật phong lưu. Như vậy cũng tốt, cho ngươi cùng ngươi tiểu quang rẹ mẹ nhõm cùng đi hoàn tuyển, cùng lên đường, cũng không có quá." "Hiện tại có phải không còn thiếu ba cái tế phẩm?" Hứa Dương lẳng lặng nói ra. "Không sai, các ngươi vừa vặn là ba người, ngoan ngoãn tự mình đi tới đi." Mạc Vũ Tiêu cười gằn, "Vì Hải Vân Thượng quốc, kính dân bản thân." "Không, ta cảm thấy, ba người các ngươi người, đảm nhiệm tế phẩm, vừa đúng." Hứa Dương khẽ mỉm cười, ngón tay lần lượt điểm ra, theo thứ tự là Mạc Vũ Tiêu, Thủy Nhược Hàn, cùng với Trạm Giang. Lớn mật. Hứa Dương điên rồi, lựa chọn Mạc Vũ Tiêu, Thủy Nhược Hàn còn có thể hiểu được, chỉ là đắc tội Hải Vân tâm tính. Nhưng là hắn lại còn lựa chọn Trạm Giang. Trạm Giang là Hải Đông chính vương tử phụ tá đắc lực, tại lục hợp doanh bên trong, tuyệt đối có thể sừng tụng thứ 2 cao thủ, cơ hội có khiêu chiến quân hầu thực lực. So với Mạc Vũ Tiêu, Thủy Nhược Hàn những thứ này anh kiện, không hề yếu a. Nghị luận xuôn sao, Hứa Dương một mực mặc kệ, trên mặt hắn mỉm cười bất biến, một bước bước ra, thẳng tắp mà hướng về Mạc Vũ Tiêu đi đến. Ngươi dám? Táng tình tiên thư, Tuyệt tình luân. Mạc Vũ Tiêu đỉnh đầu trong hư không Hiện ra hoàn toàn trắng bệnh mịt mù lại thế, hướng Hứa Dương tiêu diệt mà tới. Cùng lúc đó, hai tay hắn vạch một cái, một đạo bạch cốt dao luân, hướng về Hứa Dương mãnh liệt đánh chém mà tới. Tuyệt Tình đại thế. Hứa Dương thần không biến sắc, đỉnh đầu trong hư không, xuất hiện băng phong thiên lý, một phái hàn băng lao ngục cảnh tượng, phong xương dao kiếm, đón đánh Tuyệt Tình đại thế. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến với Điểm, ký đi ẩn công, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Điển. Công đọc Quy 1 chương 510, chém thiên phiêu thiên kiếm vô ngân. Song phương đại thế, ầm ầm va chạm. Vô số đạo băng đao sắc kiếm, ầm ầm đụng vào trang sáng mịt mù tuyệt tình đại thế bên trên, người sau nhất thời vụn vặt, đại thế bị một kích ma bại. Đây cũng không phải Mạc Vũ Tiêu đại thế ý cảnh không đủ, nói cho cùng, tâm thần của hắn lực lượng so với Hứa Dương chênh lệch quá nhiều, cho dù đại thế ý cảnh cùng Hứa Dương ngang hàng, hắn cũng vạn vạn chống đỡ đánh không lại. Huyền tông tranh đấu, chiêu số không lúc nhích, khí thế đi đầu. Mạc Vũ Tiêu đại thế bên trên thua một chiêu, nhất thời bị động, chỉ thấy Hứa Dương hàn băng lao ngục đại thế, vô số đạo băng tuyết sắc sắc tầng tầng lớp lớp, cuốn thân thể của hắn quấn quanh, một cỗ nồng đậm âm hàn, bao vây lấy thân thể hắn. Thủy Nhược Hàn, chính vốn tử. Mạc Vũ Tiêu hét lớn, các ngươi còn không ra tay, lẽ nào tiểu tùy ý Hứa Dương làm dữ? Thủy Nhược Hàn theo tiếng đạp bước mà ra, hai tay tách ra hợp lại, phân biệt thao khống thủy hỏa lực lượng, từng người chuyển hóa thành một đạo bàn quay, lạnh giọng nói ra, thủy hỏa vô tình. Nhất thủy nhất hỏa, hai đạo bàn quay nhanh chóng hướng Hứa Dương đánh chém mà đi. Thủy Nhược Hàn nhìn ra Hứa Dương đại thế lợi hại, hắn không có tấn công địch chí trưởng, mà là trực tiếp lợi dụng huyền thuật đánh giết. Hứa Minh, ngươi đây là tự tuyệt với Hải Vân Thượng quốc quốc. Hải Đông chính trên mặt, như cũ mang theo ý cười nhàn nhạt, nhạt, hắn nhẹ nhàng nói ra, Hải Vân thượng quốc sức mạnh mạnh nhất, ngoại trừ hoàng thất ở ngoài, chính là Hải Vân Tam Tinh rồi. Người trước đắc tội Mạc Vũ Tiêu, Thủy Nhược Hàn, lại tới khiêu khích ta hái tướng trầm giang, chẳng lẽ muốn đem chính mình ép lên bề lộ. Hứa Dương Tử tú nói, ngươi còn đại biểu không được Hải Vân hoàng tộc, Mạc Vũ Tiêu cùng Thủy Nhược Hàn, càng là hai cái tộc đợi lễ tử, sao có thể đại biểu Mạc thị cùng thủy ra? Đừng nói giỡn. Trong khi nói chuyện, Hứa Dương bỗng nhiên bắn ra một chưởng, khí thế bằng bạc, đem Thủy Nhược Hàn thủy họa vô tình bản quay đánh nát. Cùng lúc đó, hắn đại thế Hàn Băng lao ngũ vẫn cứ đem Mạc Vũ Tiêu chặt chẽ trói buộc. Mạc Vũ Tiêu điên cuồng hét lên một tiếng, "Đây là mày bước tao đấy, Hứa Dương, quán đỉnh lực lượng." Cái này Mạc gia con trai trưởng bên trong đệ nhất cao thủ, cuối cùng lần thứ 2 sử dụng gia tộc lão quái vật quán đỉnh lực lượng, cơ thể hắn đùng, đùng đùng đùng đùng nổ vang. Lực lượng tăng vọt không chỉ gấp 10 lần, trực tiếp lấy lực phá xảo, đánh nát vô số đạo hàn bằng xiển xích bao vây. "Hứa Dương, hiện tại liền để ngươi xem một chút, đắc tội Mạc gia hậu quả." Mạc Vũ Tiêu cười lạnh nói, "Biết tại sao lựa chọn ngươi làm tế phẩm? Đó là bởi vì ngươi không hề chắc bao hàm, không có hậu trường." Không thể nào có vô song hoàng giả cấp độ cao thủ, vì ngươi áp dụng quán đỉnh lực lượng. Không sai. Thủy Nhược Hàn đứng chắc tay, hắn cảm thấy Mạc Vũ Tiêu nắm chắc phần thắng, sẽ không động thủ nữa. Quán đỉnh lực lượng, sắp thực mạnh mẽ. Thửa Dương đỉnh đầu nhặt nguyệt bóng mờ hiện lên, hắn sử dụng nhật nguyệt tính hành. Hai cực dung hợp chiêu số, cùng Mạc Vũ Tiêu đối đầu một cái, thân thể bị lệ gầm liên tiếp lui về phía sau. Cái gì? Lại có thể cùng triển khai quán đỉnh lực lượng Mạc Vũ Tiêu chống lại? Thửa Dương thực lực, sợ rằng đã là Mạc Vũ Tiêu bản thân thực lực tiếp gần 10 lần, bằng không thì không thể nào ngăn trở. Mấy tên thế lực thủ lĩnh, dồn dập ở trong lòng tính toán. Trở về đi. Trạm Giang, không nên động thủ, Hải Đông Chính nhỏ giọng nói, chúng ta trước tiên yên lặng xem biến đổi. Có Thủy Nhược Hàn cùng Mạc Vũ Tiêu hai người tại, Hứa Dương chắc chắn phải chết. Hắn lợi hại đến đâu, cũng không phải là hai người liên thủ địch. Không, một cái Mạc Vũ Tiêu, sử dụng tới quán đỉnh lực lượng sau, cũng đủ để chừng trị hắn rồi. Hứa Dương đột nhiên thân hình lóe lên, Huyễn Ma thân pháp sử dụng, tại tại chỗ để lại một cái ảo ảnh. Mạc Vũ Tiêu một quyền linh kích, đem ảo ảnh đánh nát. Hứa Dương chân thân đột nhiên xuất hiện tại Thủy Nhược Hàn trước mặt. Hắn khuôn mặt lạnh lẽo âm trầm, đỉnh đầu hư không, một tòa thiên đường cung điện hiện lên. Vô số tay cầm thần kiếm, lưng mặc hai cánh thần linh bóng mờ, lao xuống tiến đường, hướng về Thủy Nhược Hàn công kích mà đi. To rõ thánh ca tiếng vang lên, trong đó hỗn hợp đại mộng ba khúc ảo diệu, Thủy Nhược Hàn nhất thời không quan sát, lại bị đã đoạt đi tâm thần. Thiết sát truy kiếm, nhất khí đoạn kim. Cổ định kiếm hào quang tỏa sáng, một đạo đẹp đẽ quang hồ đánh chém mà ra, mang theo tàn vỡ hết thể uy năng, đem Thủy Nhược Hàn trực tiếp chém thành hai đoạn. Cái thứ nhất tế phẩm. Hứa Dương tay áo lớn bung ra, đem Thủy Nhược Hàn hai đoạn thân thể quăng hướng đại môn, bạch ngọc trên ống khóa, lại tăng thêm một đoạn huyết sắc. Hứa Dương triển khai thủ đoạn Lôi đỉnh, dương đông kích tây, lợi dụng nguyên ma thân pháp Xuất quỷ nhập thần đắc điểm, đánh thủy nhược hàn một trở tay không kịp, để cho hắn liền quán đỉnh lực lượng cũng không kịp sử dụng, liền chết oan chết uổng. "Ngươi, ngươi dĩ nhiên." Mạc Vũ Tiêu vẻ mặt chấn sợ, Thủy Nhược Hàn là cùng hắn một cấp độ cao thủ, cứ như vậy bị Hứa Dương chém giết. "Ngươi là cái thứ hai." Hứa Dương lạnh lùng nói ra, "Ngươi bây giờ triển khai quán đỉnh lực lượng, bất quá tương đương với Huyền Quân sơ kỳ lực lượng. Chân chính Huyền Quân ta đều giết qua, huống hồ là ngươi." Cổ Định kiếm lộ vang, một đạo nhấp nháy ánh sáng chói mắt, giống như du long truy quang, cuốn chàng đi nhanh, rất nhanh biến mất không còn tăm tích. Trời ạ, đây là thất sát tuyệt kiếm mạnh nhất một chiều, đệ thất sát tiên kiếm vô ngân sát. Có huyền thông hộ. Mạc Vũ tiêu hét lớn, mạc ngươi kiếm thuật tinh tuyệt, có thể làm khó dễ được ta. Lấy lực phá xảo, chân Vũ Thuấn. Hai tay hắn đẩy một cái, hai mặt mặt quỷ đại la chắn xuất hiện, vòng quanh hắn thân thể nhanh chóng xoay tròn, mưa gió khum loạn. Rất tốt, lực lượng bị đánh vác, bạc nhược rất nhiều. Hứa Dương huyền lực lộ ra, nhất thời cố định kiếm bên trên huyền văn sáng tắt. Phá hủy huyền văn, bỏ qua tâm chắn. Thượng phẩm huyền văn phá hủy văn, lần nữa kiến công, một đường như du long kiếm mang, thăm dò vào chân Vũ Thuấn phòng hộ, xuyên thủng Mạc Vũ tiêu lòng lực. Nói tóm lại, Mạc Vũ Tiêu bản thể phòng ngự quá kém, hắn tuy rằng mượn quán đỉnh lực lượng, tạm thời có chống lại huyền quân lực lượng, nhưng thân thể cường độ cũng là không có cách nào tăng lên. Hứa Dương chiêu kiếm này, nếu như chém ở liêu chân chính huyền quân trên người, sẽ làm đối thủ bị thương, nhưng tuyệt không đến nỗi mất mạng. Dù sao Hứa Dương không có triển khai mạnh nhất lá bài tẩy, bắt cực dung hợp, hiện tại cái này một kiếm sát lực có hạn. Bất quá đã rơi vào Mạc Vũ Tiêu trên người, liền trực tiếp đâm xuyên qua trái tim của hắn, một trùm máu tươi tuôn ra. Cái thứ hai tế phẩm. Hứa Dương tử tồn nói, đưa tay vỗ một cái, đem Mạc Vũ Tiêu thân thể ném Bạch Ngọc đại môn. Mọi người yên lặng như tờ, thi triển quán đỉnh lực lượng, có thể so với Huyền Quân Thiên Tài cao thủ Mạc Vũ Tiêu, cứ như vậy đã bị chết ở tại Hứa Dương trong tay, khiến cho người khó có thể tin. Quá mạnh mẽ, sợ rằng mấy vị thượng quốc vương tử triển khai quán đỉnh lực lượng sau, mới có thể cùng Hứa Dương chống lại. Có người lẩm bẩm nói ra, "Cái thứ ba tế phẩm." Hứa Dương từng bước từng bước, hướng đi Trạm Giang. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Trạm Giang trong nội tâm phất lạnh, hắn hai đạo dựng thẳng lông mày, hơi run run, hiển nhiên khẩn trương cực điểm. "Mọi người đi làm tế phẩm." Hứa Dương từ tốn nói. "Đủ rồi, Hứa Dương." Hải Đông Chính đứng ra một bước tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ngươi đã thành công lập uy, không có ai sẽ lại bức bách ngươi tìm kiếm tế phẩm. Cái cuối cùng tế phẩm, ta thay ngươi tìm, ngươi buông tha chậm ràng, thế nào? Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến với điểm, ký Điền Công, tặng phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Điền. Con đọc, Quy 1 chương 511, giết trạm Giang Bạch cốt đại điện. Hải Đông chính lời nói này, hoạt động lên quốc vương tự thân phận nói ra, hiển nhiên là tại yếu thế. Trạm Giang thở phào nhẹ nhõm. Hắn cảm thấy chính mình cái mạng này bảo vệ. Hứa Dương liên sát mặt Vũ Tiêu, thủy nhược Hàn hai đại cao thủ, trong đó bất cứ người nào, thực lực mạnh hơn qua hắn. Đặc biệt là thi triển quán đỉnh lực lượng Mạc Vũ Tiêu, đều bị Hứa Dương hời hợt giết đi, quả thực khó mà tin nổi. Xem ra đến đây chấm dứt rồi, Hứa Dương hẳn là bán đấu giá cho Hải Đồng chính một bộ mặt, dù sao hắn là Hải Vân thượng của người, đắc tội Hải Vân hoàng tộc, không phải cử chỉ sản xuất. Không biết cái cuối cùng kẻ xui xẻo sẽ là ai. Hiện tại tế phẩm còn thiếu một cái. Hứa Dương cười lạnh, chính văn tử, ta muốn biết, vừa chạm răng hướng ta khiêu khích, ngươi tại sao không ngăn lại? Nếu như ta không có thực lực, phải hay không hiện tại đã biến thành thế phẩm, hiến tế cho Bạch Ngọc Đại môn. Cái này, Hải Đông chính cứng họng. Bất luận người nào muốn giết ta, cũng phải có bị ta giết chết dứt độ. Hứa Dương lạnh lùng nói nói, mặc kệ hắn là hoàng thân quốc thích, vẫn là thế gia đại tộc. Trạm Giang, đứng ra đi, đừng cho chủ tử của ngươi làm có dễ. Trong lúc nhất thời toàn trường yên tĩnh. Không hổ là tiểu sát thần, quả nhiên đủ bá khí, đủ hung hăng, cùng Bạch Mộ Vực chuyên nhân Bạch Thương Hạo, là một cái loại hình nhân vật. Chỉ có điều Hứa Dương càng thêm nội liễm, người khác không chọc tới trên đầu hắn, hắn không sẽ chủ động hiện lộ uy nghiêm của mình. Mấy tên thế lực thủ lĩnh dồn dập cảnh giác, lẫn nhau trong lúc đó, cảnh cáo thủ hạ của chính mình, không thể đơn giản trêu chọc Hứa Dương. Đây cũng không phải nói bọn họ chỉ sợ Hứa Dương, chân chính bảo tàng đặt tại trước mặt, bọn họ chắc chắn sẽ không lui bước, muốn cùng Hứa Dương chém giết đến cùng đấy. Chỉ bất quá bây giờ bảo tàng bóng dáng còn chưa nhìn thấy, nếu như như lục hợp doanh trại giang đồng dạng, vô duyên vô cớ chọc phải Hứa Dương, bị cái này tiểu sát thần nhìn chằm chằm, khó tránh khỏi sẽ hao tổn thực lực lượng. Trạm Giang nuốt từng ngụm nước bọn, "Hứa Dương, ngươi dám đối với chính vương tử vô lễ. Ngươi lẽ nào nghĩ phản bội Hải Vân tự quốc?" Cái này mũ mạo chụp được nặng một chút, Hứa Dương từ tốn nói, Hải Đông Chính Vương tử, còn không đến mức liền đại biểu Hải Vân Thượng quốc, câu nói này vẫn là chờ hắn đăng cơ, trở thành hải hoàng thời điểm rồi hay nói. Ngươi cho rằng lúc ở chính vương tử phía sau, liền có thể bảo toàn tính mạng?" Hấu Chí mỉm cười, Hứa Dương trong khi nói chuyện, bàn tay bỗng nhiên rõ ra, băng hỏa hai cực huyền lực ở trong tay hắn bạo phá, hình thành một cái không ngừng bên trong thu vòm xoáy, một cỗ bàng bảng bạc sức hút dâng trào. "Hứa Dương, ngươi dám?" Hải Đông Chính hét lớn, lập tức một trưởng bình thường xuất ra. Vị này từng đã là tiềm long bảng thứ nhất bây giờ tại tuấn kỳ bảng, cũng là xếp hạng cực kỳ cao thanh niên tông sư, triển lộ hắn thực lực một đạo màu vàng hình rồng kỳ khí, ầm ầm bạ phát. Đại Thái Thiên Long, mình ta vô địch." Hải Đông thanh ánh mắt lấp loé, phía sau Mạc Vũ khẽ giọng nói ra, "Vương tử." Hải Đông chính tu luyện tựa hồ là Long Hành Bất Phương Tôn Điển, tu luyện môn công pháp này người, trời sinh phải là hoàng tộc hệ thống, một khi tu thành, mọi cử động mang theo vô biên khí vượng giả, chắc chắn sẽ không tình nguyện nhân hạ." Hải Đông thanh lạnh lùng nói ra, "Một môn công pháp mà tôi, hắn cho rằng tu luyện ra khí vượng giả, có thể lên làm hải hoàng người thứ kế hay sao?" Chuyện cười. Hải Đông chính Long Hành Bất Phương Tôn Điển, sắp thực mày mẽ, đáng tiếc hắn gặp phải Hứa Dương. Hứa Dương thực lực đã đã vượt qua Tuấn Kiệt bảng phàm chủ, Hải Đông Chính mỗi lần xuất thủ, bất quá là tự rước lấy nục. Màu vàng hình rồng kình khí một tiếng gào hét, liền bị xé nứt thành đầy trời màu vàng khí vụ. Hải Đông Chính thân thể rung mạnh, bị đẩy lui ba bước. Trên mặt một mảnh kinh ngạc. Trạm Giang thân thể, không tự chủ được bị hấp thụ đi qua, hắn sợ hãi kêu to, "Vương tử tiểu ta, không ai cứu được ngươi." Hứa Dương lãnh đạm một chỉ điểm ra, một cỗ màu trắng bạc điện lưu thẩm thấu qua thân thể mà phát ra. Truyền khắp Trạm Giang toàn thân, hóa thành lôi đỉnh xử xích, đem hắn vững vàng trói buộc. Hơi vung tay, Trạm Giang thân thể đã bị đập về phía Bạch Ngọc đại môn. Tuyệt nhuục hòa tan, trên cửa chính cuối cùng một đoạn bạch ngọc xiển xích, cuối cùng bỏ đầy vết xác. "Hứa Dương, ngươi hơi quá đáng." Hải Đông Chính lạnh lùng nói ra. "Ha ha, Hứa Dương làm tốt lắm. Quyết đoán mãnh liệt, đây mới là nam nhi tốt." Hải Đông thênh cười ha ha, "Của ta tốt hơn trưởng, vừa chạm giang gặp nạn, ngươi vì sao không sử dụng quán đỉnh lực lượng? Ngươi biết rõ ràng, lấy Hứa Dương thực lực, ngươi chỉ có sử dụng tới quán đỉnh lực lượng mới có thể ngăn cản hắn. Có thể ngươi không có." Ở trong mắt ngươi, chạm giang không hề như cái này tiên độ thế tôn bảo tàng trọng yếu. Hiện tại cần gì phải giả bộ điệu, theo lời cứu Hứa Dương trách nhiệm. Nếu ta đoán không lầm, Kế tiếp ngươi liền muốn nhân nhượng cho yên chuyện, làm bộ chuyện này chưa từng xảy ra rồi." Hải Đông chính sắc mặt lạnh lẽo, hắn thật sự không muốn đem sự tình làm lớn, Hứa Dương xác thực đáng trách, nhưng hắn không muốn cùng chết, như vậy sẽ cực đại hao tổn thực lực bản thân. Hải Đông thênh nói như vậy, cũng không có ý tốt, là vì đem Hải Đông chính đường lui đóng kín, để cho hắn và Hứa Dương đối đầu, lương bại câu thường. "Thập thứ đệ, vi huynh ý nghĩ, không phải ngươi có khả năng suy đoán?" Hải Đông chính hừ nói, "Ngươi muốn cho ta cùng Hứa Dương sống mãi với nhau, từ đó thủ lợi sao?" Đang tranh chấp, đột nhiên bạch ngọc trên cửa chính truyền đến ầm ầm thanh âm. Cái kia phảng phất ngâm máu tươi bạch ngọc xiển xích, phảng phất có sinh mệnh giống nhau, chậm rãi từ trên cửa chính bò xuống. Hình tròn bạch ngọc đại môn hướng về một bên lăn, lộ ra phía sau môn hộ. Lang tẩm điện cửa mở ra, nhanh lên đi vào. Trong đám người rối loạn tư mừng, mấy phương thế lực thủ lĩnh dồn dập dẫn đội đi về phía trước. Hứa Dương, ngươi rất tốt. Chúng ta đi nhìn. Hải Đông chính thả một câu tán nhãn, dẫn dắt lục hợp doanh hơn 100 vị thanh niên tông sư, đồng dạng hướng bạch ngọc đại môn phía sau đại điện đi đến. Hứa Dương tiến đánh chạm trang sự tình, cứ như vậy sống chết mà bay. Hứa Dương một mặt bình tĩnh Hắn không nói gì, lôi kéo ngựa Huyền Vũ cùng thải ly tay, đi theo mọi người bước chân. Hứa Dương tin tưởng, nắm đấm vĩnh viễn so với miệng càng có sức thuyết phục, trải qua trận chiến này, không có người nào còn dám khiêu khích hắn uy nghiêm. Hiện tại, Hứa Dương tại toàn bộ tham dò quần thể bên trong địa vị, đã đã vượt qua Bạch Thương Hạo, dù sao người sau cũng không có chính diện tiến đánh Hải Vân Tam tính trẻ tuổi người mạnh nhất chiến tích. Vượt qua Bạch Ngọc Đại môn, phía trước là một hành trắng toát đại điện, mấy chục cây xanh tiên lên cây cột, tỏa ra trắng bạch vầng sáng. Những cây cột này không phải vàng không phải ngọc, thấy không rõ lắm chất liệu. Những cây cột này, chẳng lẽ là từng cây từng cây bạch quất? Không ít người đang nghiên cứu cây cột chất liệu, có người khó có thể tin kêu lên sợ hãi. Những cây cột này bên trên có từng đạo huyền ảo hoa văn, là Hứa Dương chưa từng thấy qua phù văn, trong đó mức độ phức tạp, liếc mắt nhìn đều làm người hoa mắt chóng mặt, cần cực kỳ mạnh mẽ tâm thần lực lượng mới có thể quan sát. Không nên nhìn những thứ này, bạch cốt trụ lớn. Hứa Dương xem một hồi, lấy hắn có thể so với huyền quân lực lượng tinh thần, quan sát bạch cốt trụ lớn bên trên phù văn, đều có chút choáng váng đầu mà mắt. Đây chẳng lẽ là thế tôn xương cốt? Vị kia thiên độ thế tôn, dùng chính mình di cốt kiến tạo bạch cốt đại điện. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, Chào mừng ngài đến với điểm, ký đi ấn công, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Liễn. Công đọc, quy 1 chương 512, Hãng tiên truy phẫn nộ phụ lục. Hứa Dương nhô tới đến, hắn trong nhận chứa đủ, còn có một cái thể tốt cốt, là từ Đông Lai phân viện trong bảo kho lấy ra đấy. Xuất hiện đang nhô tới đến, quan sát cái kia thể tôn cốt cảm giác, cùng quan sát những thứ này bạch cốt trụ lớn cảm giác, là giống nhau như lúc. Phía trên đều minh khắc cực kỳ thâm ảo phù văn huyền lý, khiến cho người sau khi xem, khổ sở được muốn thổ huyết. Hứa Dương thực lực hôm nay quan sát những thứ này thế Tôn cốt, đã không giống Đông Lai phân viện thời điểm như vậy khó có thể chịu đựng, tuy rằng nhìn lâu, nhưng hiệu ý thần bị hao tổn, nhưng đã có thể nghiên cứu thế Tôn cốt bên trên một ít phụ văn rồi. Thế Tôn cốt giá trị, cực kỳ quý giá, phía trên minh khắc một vị thế Tôn bộ phận tu hành đột được. được. Thửa Dương, nơi này có một bộ thi hài đã hủ hóa, không biết là người nào lưu lại. Thải Ly Vây tiểu thủ, khẳng định không phải thế Tôn, bởi vì thế Tôn xương cốt không mục nát không hư thối. Thửa Dương nói xong, đi lên phía trước quan sát. Ở bộ này hài cốt bên cạnh, viết một hàng chữ nhỏ. Nó đang nhìn chúng ta. Ngắn ngủi này sáu cái chữ, để cho Hứa Dương Lâm vào chấm tư. Có ý gì? Chẳng lẽ là bộ thi hài này chủ nhân trước khi chết lưu lại cảnh cáo? Hứa Dương cau mày nói nói, nhìn dáng dấp, cái này bộ hài cốt còn có cái khác đồng bạn, có lẽ có cái khác manh mối, chúng ta tìm một chút. Của nó vị trí của hắn, dồn dập truyền đến tiếng kinh hô. Nơi này có một bộ hài cốt, bên cạnh còn có chữ. Phía ta bên này cũng có. Tiếng kinh hô liên tiếp, đến cuối cùng, tất cả hài cốt đều bị tập trung vào cùng một chỗ, mà tìm ra chữ viết, tổng cộng có 78 nơi. Trong đó một ít chữ viết nguệch ngoạc mà mơ hồ không có cách nào phân biệt, còn có một chút văn tự câu nói không thông, không, có cách nào phân tích hàm nghĩa. Cuối cùng, có ý nghĩa câu, tổng cộng có 4 cái. Nó đang nhìn chúng ta. Chỉ còn lại có chính mình. Cốt ra ngoài, ma quỷ. Chơi ạ, ta vì sao lại giết bọn hắn? Tại sao? Cái này 4 câu nói, giao cho tất cả các thế lực thủ lĩnh tiếp thu ý kiến của chúng. Nhưng mà mỗi người đều phỏng đoán không ra hàm nghĩa trong đó, chỉ cảm thấy cái này Bạch cốt đại điện bên trong quỷ bí thâm trầm khí tức càng nặng nề. Đột nhiên, đại điện truyền đến một trận nhẹ nhẹ rung động, mỗi một cái bạch cốt cây cột, phía trên tất cả cốt động bả quang Đông loạt hướng trung ương tụ hợp, cuối cùng ngưng tụ trở thành một bóng người hư ảo. Khu vực trung ương, tất cả mọi người hoảng sợ lùi về sau, không dám lên trước. Bóng người hư ảo kia bên trên, như cũng có nồng nặng thế tôn uy nghiêm, tùy ý một cái ánh mắt, đều đủ để để cho một cái huyền tông sợ đến vỡ mật. Làm người ngạc nhiên lạ, bất kể là ai xem ra, đều cảm thấy vị này bóng mờ là mặt đối với mình, cái kia thế tôn bóng mờ một đôi con ngươi, tại trảnh thị chính mình. Xông vào ta Lăng Tẩm Dũng Giả, ta có 72 đạo phẫn nộ phù lục, phân bố tại Lăng Tẩm các nơi. Thu thập phẫn nộ phù lục đi, tập hợp đủ người, có thể đạt được của ta chuyên thừa. Hiện tại, liền để cho các ngươi nhìn một chút, của ta chuyển thừa trong bách khố, có những cái nào bảo vật. Thiên độ thế Tôn bóng mờ hờ hướng chân thuận, nói xong những câu nói này, thân ảnh của hắn trở nên hư vô, nội tan thành vô cùng quang điểm. Quang điểm tụ hợp, đầu tiên tạo thành một bộ xương thú. Phía trên khắc rõ vô số huyền ảo tinh diệu phù văn, viết phẫn nộ minh vương tâm kinh 6 chữ to. Đồng thời, Thiên độ thế Tôn mờ ảo thanh âm vang lên, đây là ta tu luyện phẫn nộ minh vương tâm kinh, căn cứ kinh thư tu luyện, thậm chí có thánh nhân cảnh giới pháp môn tu luyện. Cái gì? Thánh nhân cảnh giới? Tất cả mọi người hô hấp dồn dập. Sương tú bóng mờ rất nhanh tiêu tán, vô cùng quang điểm lần nữa tụ hợp, rất nhanh biến thành một cái lấp loé ánh bạc viên cầu, vẻn vẹn theo hắn tạo hình, có thể nhìn ra ẩn chứa trong đó hung tàn lực sát thương. Mơ ảo thanh âm nói ra, đây là một kiện tiên khí, hám tiên truy một bộ phận. Tuy rằng tàn khuyết không đầy đủ, nhưng lực sát thương như cũng mạnh mẽ, thánh nhân đều không chịu nổi nó một kích. Tiên khí. Hai chữ này mang tới chấn động, so với phẫn nộ minh vương tâm kinh còn muốn lớn hơn. Phẫn nộ minh vương tâm kinh vẫn chỉ là lôi kéo người ta thèm nhỏ dãi, cái này hám tiên truy, liền chân chính là người mọi người muốn cướp đoạt bảo vật. Khỏi cần phải nói, chỉ bằng nó tiên khí tên tuổi, liền đủ để gợi ra vô số gió tanh mưa máu. Tại Thiên Huyền Đại Lục bên trên, tiên người đã trở thành mờ ảo truyền thuyết, thánh nhân cực hạng, là đại đế cảnh giới, đại đế bên trên chính là quần tiên. Đế Tôn cũng có hủ xấu này, đạp nhập tiên đạo, mới thật sự là bất tử bất diệt, đồng thọ cùng trời đất. Đạt được tiên khí, có lẽ có thể từ đó tham dò trường sinh chi đạo. Có hai món náo vườn này, Thiên Nội Thế Tôn giới thiệu những bảo vật khác, liền thất sắc một chút. Bất quá, Vân Tư có 3 cái thánh giai huyền khí, lần nữa đã dẫn phát náo động. Đợi được 3 cái thánh khí giới thiệu hết, Thiên Nội Thế Tôn bóng mờ lần nữa hiện hiện. Muốn bảo tàng của ta Vậy thì tập hợp đủ 72 đạo phẫn nộ phù lục đi. Chỉ có chân chính dũng giả mới có thể đạt được ta, Thiên Lộ Thế Tôn truyền thừa. Nói xong lời nói này, Thiên Lộ Thế Tôn bóng mờ liền tiêu tán. Vô cùng quan điểm, lần nữa bắn nhanh đến những bạch cốt này trụ lớn bên trên, nhất thời bạch cốt trụ tỏa ra vô cùng ánh sáng, mỗi một cái trụ lớn đều hướng về bạch cốt đại điện một phương hướng bắn ra một đạo bảo quang, ầm ầm thanh âm không dứt bên tai, bạch cốt đại điện có 12 cái phương hướng, từng người xuất hiện một cái hành lang rất dài. Rất tốt, đây chính là trong tình báo nhắc tới, 12 thông đạo, phần cuối chính là hoàn toàn điện. 72 đạo phẫn nộ phù lục, liên ẩn dấu ở cái này hoàn toàn điện bên trong. Hải Đông Chính lúc này xuất lĩnh lục hợp doanh cao thủ, hướng về gần nhất một chỗ phân điện tua tới. Nhìn thấy Hải Đông Chính chuyển động, những người khác đương nhiên không cam lòng rút lại phía sau, Hải Đông Thanh, Liệt Như Ca, Thiên Đạo Yên, từng người chọn một con đường, nối đuôi nhau mà vào. Mạc Thị cùng Thủy Gia, hai phe thế lực đệ nhất cao thủ, đều bị Hứa Dương giết chết, trở thành yếu nhất thế một đám người. Đang do dự sau đó, bọn họ lựa chọn cái khác hành lang. Bạch Cốt đại điện bên trong, ngoại trừ Hứa Dương ở ngoài, chỉ còn lại có Lạc Kim Vương xuất lĩnh lạc gia nhân mã, đương nhiên Còn có một cái tiêu căng khó thuần bạch mộ vực chuyên nhân, Bạch Thương Hạo. "Hứa Dương, ngươi hôm nay đem hại đồng chính vương tử, cho rất lớn đắc tội rồi. Trở về Hải Vân thượng quốc sau đó, ngươi nhất định phải cẩn thận." Lạc Kim Vương nói ra. "Bây giờ còn là trước tiên nghĩ Bạch tộc cổ chiến trường sự tình đi, ta hiện tại cảm thấy, muốn an toàn đi ra ngoài, chỉ sợ là một cái không phải là chuyện dễ dàng. Vị này tiên độ thế tôn, làm việc lộ ra quỷ dị." Hứa Dương khẽ mỉm cười nói ra. "Hừ, không phải là muốn để cho chúng ta tự giết lẫn nhau mà thôi." Bạch Mộ vực chuyên nhân Bạch Thương Hạo cười gần nói, "Giết người, luôn luôn là ta am hiểu nhất sự tình." Khẩu khí thật là lớn." Hứa Dương mắt sáng lên. "Bạch Thương Hạo, ngươi không đi tìm kiếm vãn nộ phù lục, ở lại chỗ này làm cái gì?" Hứa Dương hỏi. "Hừ hừ, dưới cái nhìn của ta, từng cái từng cái đi tìm 72 phù lục là một cái rất phiền toái, rất rườm rà sự tình. Ta chỉ cần đem tìm được phù lục người, toàn bộ giết chết, thiên độ thế tôn truyền thừa, tự nhiên sẽ rơi xuống trong tay ta." Bạch Thương Hạo lạnh lùng nói ra, trong lời nói lộ ra tự tin mãnh liệt. "Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến với điểm, ký đi ẩn công, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta." Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Lian. "Con đọc, Quy 1 chương 513, đi vào hành lang phụ lục bí ẩn. Hứa Dương, cẩn thận người này, Bách Mộ vực là thiên hán dương bên trên một chỗ bí cảnh, mỗi một đời đều sẽ từ đó đi ra một vị trưởng nhân, thực lực mạnh mẽ, Thiên Tư Tuyệt Luân." Lạc Kim Vương truyền âm nhắc nhở. "Hứa Dương, ngươi vừa chém giết cái kia thủy nhược hàn, Mạc Vũ Thiêu, thực lực còn nhìn đi qua. Ở đây trong mọi người, ngươi là duy nhất để cho ta coi trọng đi thủ. Chỉ cần ngươi chết, không người có thể tranh chấp qua ta." Bách Thương Hạo nhìn Hứa Dương, trong con ngươi có hừng hực chiến ý. "Ồ, Vậy các hạ vì là sao không cùng ta trước tiên chiến một hồi, cái này cũng không giống như tính cách của ngươi." Thửa Dương bật cười lớn. "Cùng ngươi chiến, đương nhiên phải đặt ở cuối cùng. Bởi vì cho dù đánh trước ngươi, ta cũng có khả năng rơi vào trạng thái trọng thương, trái lại vì là hạng giá áo túi cơm áp chế." Bạch Thương Hạo theo lý thường đương nhiên mà nói ra. "Vậy thì tốt, ta muốn đi tìm kiếm Phẫn Nộ Phụ Lục, như vậy cáo từ." Thửa Dương hơi chắp tay, lại cùng Lạc Kim Vương nói lời từ biệt, chui vào một cái hành lang bên trong. Ồ, Thửa Dương lựa chọn hành lang, dĩ nhiên là Hải Đông Chính Vương tử con đường của bọn họ. Lạc Kim Vương con ngươi chợt chợt Hắn có phải hay không chọn sai? Bạch Thương Hạo cười lạnh lạnh nói, "Chọn sai? Đùa giỡn, Hứa Dương chính là muốn mượn cơ hội này, đem kể cả Hải Đông Chính ở bên trong tất cả lục hợp doanh cao thủ, toàn bộ giết chết. Đây chính là khó gặp gỡ cơ hội tốt, buồn cười cái kia Hải Đông Chính, còn tưởng rằng Hứa Dương không dám động thủ với hắn." Tại Trạm Giang bị giết một khắc đó, hắn liền hẳn là cảnh giác mới đúng. Cái này, điều này cũng quá điên cuồng, đây chính là hơn 100 cái Huyền tông, không phải hơn 100 con gà." Lạc Kim Vương nhưng có chút trố mắt bát mồm. "Cái này có cái gì điên cuồng? Nếu như là ta, cũng sẽ theo đuôi tại Hải Đông Chính phía sau." Đem cái này tự cho mình siêu phàm vương tử rất chết. Bạch Thương Hạo liếm môi một cái, hắn đứng lên đến, hướng về Hứa Dương, Hải Đông chính vị trí hành lang đi đến. Ngươi làm cái gì? Lạc Kim Vương kinh ngạc nói ra. Hứa Dương đi giết Hải Đông chính, đối với ta mà nói, chính là cơ hội trời cho. Hải Đông chính bản thân thực lực cũng không tệ lắm, lại có quán đỉnh lực lượng, hay là có thể cùng Hứa Dương liệu một cái lượng bại câu thương. Đối với ta mà nói, là một cái giết chết Hứa Dương cơ hội thật tốt. Bạch Thương Hạo tà tà nở nụ cười, lúc đầu, ta nghĩ trước tiên tiễn ngươi lên đường, chỉ có điều ngươi cũng có quán đỉnh lực lượng, ta còn muốn bảo tồn thực lực. Liên tạm thời tha cho ngươi một hồi. Nhìn thấy Bạch Thương Hạo thân hình phi độn đến đó một cái hành lang bên trong, Lạc Kim Vương lau một cái mồ hôi trên trán, lẩm bẩm nói ra, "Mụ nội nó chứ, những thứ này yêu nghiệt, một cái so với một cái đọa, ta lão Lạc là người đàn hoàng. Đấu tâm mắt thật không là đối thủ." Sau lưng mấy tên lạc gia thanh niên tông sư, rộn rập nói ra, "Kim Vương ca, hiện tại chúng ta nên làm gì?" Lạc Kim Vương do dự một chút, nói ra, "Mụ nội nó chứ, hoặc là không làm." Vừa mặc ra cùng Thủy gia người, đều tiến vào cái nào một cái hành lang. "Chúng ta qua đi tìm bọn họ, để cho bọn họ gia nhập tiểu đội của ta." chỉ sợ bọn họ sẽ không đồng ý. Trong đó một cái lạc gia thanh niên nói ra, "Không sợ, Kim Vương ca bản thân thực lực liền so với bọn họ bên trong bất luận một hai đều phải mạnh, còn tồn tại trong tộc lão tổ quán đỉnh truyền công, thực lực liền ép mạc gia cùng thủy gia những thứ này tàn đạm. Bọn họ nếu như khư vụng, trực tiếp giết, vừa vặn cấp giật phẫn nộ phù lục." Một cái khác thanh niên nói ra, "Chỉ một thoáng, bên trong cung điện trống rỗng, không có người nào. Hải Đông chính mang theo hơn 100 tên huyền tông, một đường tiến lên." Đùng, một đoàn quỷ hỏa hiện hiện, một đầu quỷ tướng bỗng nhiên phát ra, hướng về một cái huyền tông căn xẻ mà đi. Quỷ tướng cấp thấp quỷ Đối với cái này hơn 100 vị huyền tông tới nói, không có uy hiếp chút nào. Trong phút chốc, mấy đạo huyền thuật quang huy hướng về cái kia đầu âm quỷ đánh giết mà đi, đem hắn liên tiếp đánh nát, lần nữa ngưng tụ, đã hư huyễn rất nhiều. Chính Vương tử, cái kia Hứa Dương quá mức hung hăng, nhất định phải giết hắn đi, để báo trạng giang hình đệ thủ. Một tên thanh niên huyền tông, một trưởng đem cái kia suy yếu âm quỷ đập xuống lòng đất, đang đằng đằng sát khí nói ra. Đúng vậy à, Chính Vương tử, ngài là Hải Vân hoàng tộc, sau này muốn kế thừa đại vị quý tộc, cái kia Hứa Dương càng dám mạo phạm ngài uy nghiêm, cùng phản loạn, có gì khác nhau đâu? Hơn nữa nghe nói Hứa Dương cùng Suất Vân quân phản loạn, cũng có một chút không minh bạch của Max, vô cùng khả nghi. Có một tên huyền tông nói ra: "Mọi người bình tĩnh đừng nóng nảy, Hứa Dương chỉ là chuyện nhỏ, tại cái này thế tôn Lăng Tẩm, ta nhất định sẽ làm cho hắn mất mạng." Hải Đông Chính cười gần nói: "Các ngươi biết, ta vì sao tạm thời không tính toán với hắn, mà là mang bọn ngươi mau chạy tới tìm kiếm 72 phù lục. Điều này là bởi vì 72 đạo phẫn nộ phù lục, mỗi một đạo đều ẩn chứa lực lượng cường đại, tương kỳ luyện hóa sau đó, thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh. Giẫn ra cầm được phù lục càng nhiều, tại cái này chẳng cạnh tranh bên trong, lại càng có thể chiếm được tiên cơ. Giả như ta tập hợp đủ 72 đạo phù lục, Nắm trong tay tòa này thế Tôn Lăng Tâm, thực lực sẽ tăng lên dữ dội một cảnh giới lớn, nếu muốn giết Hứa Dương, bất quá là ép chết một con kiến mà thôi. Lục hợp doinh tất cả huyền dạ, khí khí lại chấn, dồn dập tán tụng nói, chính vương tử là trên trời thần long, Hứa Dương chẳng qua là liên quan trên đất một con rắn rế, sao dám cùng chính vương tử tranh phong. Mọi người một đường tiến lên, rất nhanh sẽ phát hiện một khối phẫn nộ phù lục mê ngôi. Vương tử, đây là một phương huyền cấm thạch, phía trên để lại một cái chữ lớn, còn có chữ viết. Một cái huyền tông tiêu lên. Người đến sau, muốn lưu lại tương đồng chiều sâu chữ lớn, hoặc là càng sâu ân ký, mới có thể thu được được phẫn nộ phù lục. Có người độc nói: "Trời ạ, thật sâu trường ấn, sợ rằng muốn đạt đến 2000 quân trở lên lực lượng. Huyền Cấm Thạch ngăn cách huyền lực lượng, nhất định phải lấy tinh khiết sức mạnh của thân thể mới có thể lưu lại dấu vết." Có người kinh ngạc thốt lên. Hải Đông chính điu nhíu mày, hắn cười lạnh một tiếng, "Không Định Quốc, ngươi tới." Theo tiếng nói, một người thanh niên tông sư theo tiếng mà lên, mạnh mẽ một chưởng đập trúng Huyền Cấm Thạch. Nhất thời Huyền Cấm Thạch trầm âm vang vọng, một cái đối lập kém cỏi vết trưởng xuất hiện tại Huyền Cấm Thạch bên trên. Không Định Quốc mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, nói ra, "Vương tử, khối này Huyền Cấm Thạch, độ cứng vượt qua phổ thông Huyền Cấm Thạch, cái này vết trưởng cho yêu cầu lực lượng" Tuyệt đối tại 2500 quân trở lên a. Nhất thời lại một người thanh niên cất bước tiến lên, ngạo nghễ nói ra, ta đến thử xem. Hắn đồng dạng một trường đánh ra. Lần này, huyền cấm thạch bên trên vết trưởng rõ ràng rất nhiều. Không hổ là Đào Minh Thành, thủ cơ Huyền tông, thân thể mạnh mẽ. Lục hợp danh bên trong Huyền tông nhỏ, dồn dập tấn công. Cái kia phương huyền cấm thạch, đột nhiên vỡ vụn thành vô số khối, một khối phảng phất bạch ngọc điêu khắc thành thuần trắng phù lục, quay mòng mòng đi ra, bị Đào Minh Thành một cái bắt. Chính Vương tử, Minh Thành may mắn không làm được mệnh. Hải Đông chính tiếp nhận phù lục, khẽ mỉm cười, Minh Thành, ngươi rất tốt. Từ giờ trở đi, Ngươi chính là ta lục hợp doanh phó tướng. Đao Minh Thành, Không Đế Quốc cùng chết đi chầm ràng, đều là tiền tư chắc tuyệt huyền tông cao thủ, hiện tại chỉ là huyền tông trung kỳ, toàn lực bạo phát thực lực liền tiếp cận phổ thông huyền quân, vô cùng mạnh mẽ. Hải Đông chính tinh tế quan sát cái kia khối màu trắng phù lục, phát hiện của nó chất liệu cũng không phải là ngọc thạch chân chính, mà là bằng xương đấy. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến với điểm ký đi ân công, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Điận. Con đọc Quy mô chương 514, luyện phù lục tính tình đại biến. Hải Đông Chính một cỗ huyền lực bao vây lấy mẫu trắng bằng xương phù lục, tích tích thanh âm bột bột vang lên, hắn bắt đầu đem cái này một khối phù lục luyện hóa. Một cỗ lực lượng cường đại truyền vào Hải Đông Chính trong cơ thể, nhất thời cái này Hải Vân Hoàng tộc đệ tử, tốc thật cao tung bay, khí tức tại trong mắt cường đại rồi tiếp cận gấp đôi, trong lúc phất tay, mang theo ép người bị áp. Từng con mẫu vàng hình rồng tinh khí từ trong người hắn bộ phát ra, xoay quanh bay lượn. Thật là lợi hại, chính vương tử thực lực quả thực đột nhiên tăng mạnh. Một ít lục hợp doanh huyền tông thánh phục. Hải Đông Chính rất nhanh thu liễm ý thế, Hắn cười vân nói: "Đứng vậy, rất tốt." Phẫn nộ phù lục, quả thực có tăng cao tu vi dịu dụng, ta bây giờ có thể cảm giác được một cách rõ ràng, Long hành bát phương tôn điện một cửa ải khó bị đột phá, cảnh giới của ta đều có triệu chứng đột phá. Đây chỉ là tấm đụ chú thứ nhất, liền có cái này dạng uy năng, nếu như có thể tập hợp đủ 72 phù lục, ta thậm chí có thể đột phá huyền tông cảnh giới, thẳng tới quân hầu cảnh cao cấp độ sâu. Đến lúc đó, ta ngược lại muốn xem xem, ai còn có thể ngăn cản ta. Chính vương tự phụ phận thâm hậu, không người có thể so sánh." Một tên huyền tông thúc ngửa nói: "Được rồi, chúng ta tiếp tục tìm kiếm phù lục." Đem cái này một trận đạo phân điện, tất cả phấn nộ phù lục tìm kiếm hoàn chỉnh, sau đó giao luyện hóa cho ta. Cái khác thông đạo, hẳn là cũng có người đi tìm tòi phù lục, chỉ bất quá bọn hắn rốt làm theo yêu cầu là không cố gắng, cũng bị ta cướp giật đi. Hải Đông chính phất ống tay áo một cái, đoàn người lần nữa đi tới. 3. Hứa Dương dẫn ngựa vền vũ cùng thải ly, men theo hành lang đi về phía trước. Dọc theo đường, Hứa Dương gặp phải mấy con quỷ tướng, những thứ này âm quỷ dưới cái nhìn của hắn, căn bản không đáng để lo, tiện tay cũng có thể giết chết. Phía trước xuất hiện một cái vỡ vụn huyền cấm bệ đá, Hứa Dương ngồi xổm người xuống, tinh tế kiểm tra. Hứa Dương Cái này bệ đá hẳn là vừa vỡ vụn không lâu, khả năng chính là Hải Đông chính đám người đánh nát đấy." Ngự Huyền Vũ nói ra. Thửa Dương khẽ gật đầu, nói ra, "Bọn họ đi không tính quá xa, chúng ta tiếp tục đuổi." Đen nhánh hành lang, không lâu lắm liền đi đến cuối con đường, phía trước là một chỗ rộng rãi cung điện, trong đó bày đặt từng cái từng cái giá sách, đáng tiếc không có vật gì. Có thể tưởng tượng, những này giá sách bên trong, lẽ gian lên có thật nhiều công pháp điển tịch lưu giữ đấy. Ha ha. Thứ 6 tòa Huyền Cấm bệ đá, ta muốn chiếm được tấm bùa chú thứ 6 rồi." Hải Đông chính đắc ý tiếng cười, tại cung điện chỗ sâu giá sách sau đó vang lên. Vương tử, tòa này liền cấm bệ đá, cùng phía trước mây tỏa thật giống có chút bất động, yêu cầu nhất định phải lấy máu tươi tế tự mới có thể mở ra." Một cái thanh âm truyền ra, mang theo vài phần sợ hãi. "Tế tự?" Hải Đông chính thanh âm tràn đầy không sao cả vị nói, "Vậy thì tế tự đi." Đào Minh Thành mang một cái tới. "Nhưng là, chính vương tử, nơi này chỉ có chúng ta lục hợp với người, cũng không thể tế tự tự chúng ta người đi." Đào Minh Thành thanh âm tràn đầy làm khó dễ. "Tại sao không thể? Vì bản vương tử đại nghiệp, bọn họ hy sinh một hai, chẳng lẽ không phải vô thượng công minh?" Hải Đông chính gầm hét lên. "Làm sao vậy?" Ngươi muốn phản kháng ta? Không dám." Đào Minh thành nhỏ giọng nói. Lập tức một cái tiếng kêu thảm thiết vang lên, "Chính vương tử, ta không muốn chết à, không để cho ta làm tế phẩm." Chợt, một trận dã thú cắn xé đầu khớp xương thanh âm soạt soạt soạt soạt, soạt vang lên, nhất thời tiếng kêu thảm thiết biến mất rồi. Ngay sau đó chính là ầm ầm ồ vang, huyền cấm bệ đáng độ tung thanh âm truyền đến. Hải Đông chính cười ha ha, "Thứ 6 phụ lục, thứ 6." Cảm giác thật làm mạnh, thực lực của ta có lớn hơn tăng lên. "Kỳ quái," Hải Đông chính tiếng nói bên trong, "Thế nào lộ ra một cổ tà ác quý vị?" Ngự Huyền Vũ kinh ngạc. "Đúng vậy a." Cùng trước đó nghe được hoàn toàn bất động, hắn làm sao vậy? Thái Ly cũng rất kỳ quái. Thứa Dương nhíu nhíu mày, khoát tay áo một cái, thong thả, chúng ta yên lặng xem biến đổi. Hắn cảm giác được, Lục Hợp doanh những người khác, tựa hồ đối với Hải Đông Chính có một chút bất mãn. Kỳ Phúc Thuần, ngươi trừng mắt ta làm cái gì? Lẽ nào, ngươi đối với bản vương tử cách làm có ý kiến? Hải Đông Chính thanh âm lại vang lên. Vương tử, ngài vừa hiến tế đi ra ngoài người kia, là Kỳ Phúc Thuần hảo hữu, hắn có thể có chút không xoay chuyển được đến, ta đi khuyên hắn một chút. Đào Minh thành thành đấm nói. Hử, không cần. Đối bản vương tử có ý kiến người, không xứng ở tại lục hợp doanh. Kỳ Phục thuần thanh âm vang lên, "Tốt, ta Kỳ Phục thuần lui ra lục hợp doanh, chính vương tử, ngươi ta ân đoạn nghĩa tuyệt, phục thuần như vậy cáo biệt." "Chấm đã, ai cho ngươi đi?" Một cỗ huyền lực ánh sáng cách từng dãy giá sắc long lảnh, sau đó là tiếng kêu thảm vang lên. Chủ động lui ra lục hợp doanh, liền là tử tội. Hải Đông chính thanh âm, thâm trầm mà vang lên. "Vương tử, vừa hiến tế một vị đồng bạn, còn có thể lý giải, ngài tại sao lại giết chết Kỳ Phục thuần? Đây là tại tự hủy trưởng thành a?" Đào Minh Thành thở dài, "Thế nào, Đào Minh Thành, ngươi dám cãi lời ý chí của ta?" Hải Đông chính thân em tràn đầy thô bạo. Không dám? Hừ, không dám là tốt rồi. Đều cho ta xuất phát, đi cái khắp thông đạo, đoạt đi phẫn nộ phù lục. Bàn Vương tử muốn tập hợp đủ tất cả phẫn nộ phù lục, mở ra thiên nộ thế tôn bảo tàng, tu thành cường giả vô địch, nhất thống doanh châu các nước. Hải Đông chính đặc ý nói. Giá sách trong lúc đó, truyền ra lộn xộn tiếng bước chân, cái này hơn 100 tên huyền tông, tựa hồ tập thể đã chờ mặc. Hứa Dương, xử lý thế nào, còn muốn hay không động thủ? Ngự Huyền Vũ giấu ở một hàng giá sách sau đó, nhỏ giọng nói. Đương nhiên Hứa Dương trực tiếp đứng lên, vung trường đánh nứt một loạt giá sách, bụi mù nổi lên bốn phía, "Chính Vương tử, có khỏe hay không?" Đang nhanh chân tiến lên Hải Đông Chính, lấy làm kinh hãi, lập tức cười ha hả, "Hứa Dương, là Hứa Dương sao? Quá tốt rồi, ta vừa liền suy nghĩ, tại công lực đại tiến sau đó, cái thứ nhất muốn giết hai là ngươi. Kết quả ngươi liền xuất hiện, thực sự là buồn ngủ được ối. Hiện tại, liền để ngươi nếm thử sự lợi hại của ta, Đại Thái Thiên Long, trấn áp bát phương, Long hành bát phương bí điện." Hải Đông Chính quanh thân phun trào khỏi kim quang, từng con mạo vàng hình rồng tinh khí, còn như thực chất, điên cuồng bắn mạnh mà ra, hướng Hứa Dương tích góp bắn tới. Từ từ một chiêu này xem, hại đông chính thực lực liền tăng cường gấp mấy lần, đã có thể cùng phổ thông huyền quân chống lại, có tư cách xếp vào tông sư bằng rồi. Hứa Dương đấm ra một quyền, đồng dạng kim quang tỏa sáng, chính giữa màu vàng long khí, hắn cánh tay đau xót, liên tiếp lui về phía sau. Hắn thực lực, thế nào tăng cường nhiều như vậy? Quang ám dao hỏa. Hứa Dương trong nội tâm cả kinh, hét dài một tiếng, đỉnh đầu nhật nguyệt bóng mờ hiện lên, quang ám hai cực về lực, tại hắn quanh thân dung hợp. Tại hai cực dung hợp trạng thái, Hứa Dương một quyền một cước, đều ẩn chứa hơn một vạn quân lực lượng, có thể uống phổ thông huyền quân sơ kỳ chống lại. Nhưng lại quang ám dung hợp, đối mặt thực lực tăng vọt Hải Đông Chính, vẫn cứ lực còn không đến, Hứa Dương đối đầu mấy quyển sau, lần nữa lui nhanh. Ha ha, ha ha, Hứa Dương ngươi không phải là hung hăng sao, có can đảm bạo phạm ta người, đều phải chết. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài Hứa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến với Điểm, ký Điền con, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Điền. Con đọc, quy 1 chương 515, một khi bại chúng bạn xã lánh. Hải Đông Chính vẻ mặt tiếp cận điên cuồng, hắn hai con mắt đỏ chót, hai tay liên tiếp vẫy ra. Từng đạo từng đạo long, khí điên cuồn bắn mạnh, tổ hợp thành một đầu cự long, hét lớn một tiếng, hướng Hứa Dương cắn xé mà đi. Hứa Dương vẻ mặt không thay đổi, chém một tiếng, cổ định kiếm ra khỏi vỏ. Thiên kiếm vô ngân sát. Chiêu kiếm này, là Hứa Dương ở tại Lâm Nguyên Thành trong vòng nửa năm, tu luyện thành tuyệt chiêu, kiếm quang sáng tối chập chờn, cả phong vực rực rỡ, căn bản thấy không do lắm, cái kia đoạt tính mạng người kiếm mang vị trí. Hứa Dương, một chiêu này đối với ta vô hiệu. Hải Đông Chính gầm rú nói, ta là Hải Vân hoàng tộc, đã gặp huyền thuật, công pháp, so với ngươi phải nhiều ra gấp 10 lần. Long khiếu bắt phương. Hải Đông Chính bỗng nhiên hạ mồm. Một cái hư huyễn đầu rồng vàng lỏng, tại hắn đỉnh đầu mở ra miệng lớn, đột nhiên phun ra từng đạo từng đạo vô hình sóng âm, hướng bốn phương tám hướng quét tán. Đáng chết! Thừa Dương biến sắc, phi thân lui nhanh, đem ngự viện vũ cùng thái lý bảo vệ. Cái khắc lục hợp doanh huyền tông, đều hứng chịu tới một chiêu này, lòng ngụy kinh sợ, từng cái từng cái hai môi chảy máu, chỉ có mấy tên huyền tông, có thể bảo vệ không được gì. Hải Đông chính một chiêu này lòng khiếu bắt phương, chỉ là vì lệnh vị. Đang mảnh luyện sóng âm bên trong, cả phòng kiếm quang đều bị đối tán ra, chân chính sát chiêu, một điểm hàn mang cuối cùng bạo lộ ra, bị Hải Đông chính thành công khóa chặt. Ha ha, phá! Hải Đông chính đắc ý kêu to, tay áo lớn phất một cái, một cái mầu vàng đuôi rồng vút ra, bắn chúng hắn mang, cổ định kiếm len ken một tiếng, bay ngược mà ra, cắm vào phân điện trên vách tường, trôi kiếm vang lên ong ong. "Hứa Dương, hiện tại liền để ngươi thấy được của ta sức mạnh mạnh nhất." Hải Đông chính lạnh lùng nói nói, "Tại trước khi tới, ta Hải Vân hoàng tộc một vị lão tổ tông, vì ta quán đỉnh truyền công. Hiện tại của ta bản thân thực lực tăng lên gấp mấy lần, chuyện này ý nghĩa là ta có thể phát huy quán đỉnh lực lượng cũng đề cao gấp mấy lần. Tuy rằng chỉ có thể phát huy lão tổ tông 1% quán đỉnh lực lượng, nhưng đối phó với ngươi đã thừa sức." Quán đỉnh lực lượng cũng tốt nói khoác là ngươi sức mạnh của chính mình." Hứa Dương từ tốn nói, "Chân chính cường giả là đem lực lượng nắm giữ ở trong tay mình. Không hiểu điểm này, ngươi mãi mãi cũng chỉ là một kẻ giả." Buồn cười, "Ngươi căn bản không hiểu mạnh yếu định nghĩa. Hiện tại ta giết ngươi, ai mạnh ai yếu, sẽ vừa xem hiểu ngay." Hải đông chính trên thân hình, một cỗ vĩ đại lực lượng đột nhiên bộc phát ra. Hơi thở của hắn trong ngáy mắt, mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần. Thật sự sao? Hứa Dương vẻ mặt không thay đổi, hắn nuốt vào một viên đỏ thấm như máu đang dược, đồng thời vận chuyển bắt cực dung hợp lực lượng. Một tiếng vang ầm ầm Hứa Dương trong cơ thể phảng phất một ngọn núi lửa bị nhen lửa, hắn cả người lưu chuyển hơi thở mạnh mẽ. So với Hải Đông Chính khí tức còn còn đáng sợ hơn. Sao? Chuyện gì xảy ra? Hứa Dương lực lượng, vì sao lại tăng lên nhiều như vậy? Đây không phải quán đỉnh lực lượng, đây là thuộc về chính hắn thực lực. Hải Đông Chính con ngươi cơ hồ muốn trừng ra viên mắt, trong lòng hắn dâng lên một trận khủng hoảng. Hứa Dương quanh thân thải quang phun ra, ngưng tụ ra một con thải quang đại thủ, Hải Đông Chính, ngươi có thể đi chết rồi. Trong khi nói chuyện, thải quang đại thủ ầm ầm chém xuống. Hải Đông Chính cật lực chống lại, thực lực bây giờ của hắn Có thể đối kháng phụ thông huyền quân trung kỳ cao thủ, mạnh mẽ kia người, nhưng là tại Hứa Dương bắt cực dung hợp trạng thái, vẫn là có chỗ không bằng. Mỗi liều một quyền, Hải Đông Chính đều sau lùi một bước, lưu lại một thật sâu vết chân. Đáng giận, ngươi làm sao sẽ có thực lực mạnh như vậy? Ta đã luyện hóa được lục đạo phẫn nộ phù lục, lại có lao tổ quán đỉnh lực lượng, tại sao còn không đánh lại ngươi? Hải Đông Chính khuôn mặt vặn méo, trong con ngươi của Hunter máu dày đặc, cơ hồ muốn chảy ra máu. Những thứ này nghi vấn, ngươi lưu đến âm giới đi nói đi." Hứa Dương từ tốn nói, liền ngay cả chân chính huyền quân trung kỳ, Hứa Dương đều giết qua một cái. Tồn Hồ Hải Đông chính cái này chỉ là về mặt sức mạnh có thể sánh được Huyền Quân trung kỳ Ngụy Huyền Quân. Huyền Quân hẳn là có cảnh giới, chi kỹ, chi cơ, hắn đều không có. Ầm ầm trong lúc đó, Hứa Dương ba quyển hợp nhất, ba đạo sóng biển giống nhau cự lực dâng trào mà ra, đầu đuôi đụng vào nhau, lực đạo lớn hơn gấp đôi, trực tiếp đánh về Hải Đông chính lượng lực. Đây là trường môn tam điệp lãng, một cái trụ cột chồng chất lực lượng chiêu số. Hứa Dương xuất hiện tại thi triển ra, cánh tay phải tuôn ra từng tia từng tia huyết hoa, máu thịt be bé bét. Hứa Dương thân thể năng lực chịu đựng đã đạt tới cực hạn. Hắn thúc dục trưởng môn Tam Điệp Lãng loại này trọng chất lực lượng pháp môn, nhất thời cánh tay phải sức chịu đựng không đủ, có hiểu rõ thể dấu hiệu. Nếu như không phải hắn trước đó dùng Bạo Huyết Ma Đan, hiện tại cánh tay phải khẳng định đã độ tan thành một mảnh xương máu rồi. Hải Đông Chính Điên cuồng hét lên một tiếng, hai tay hợp lại, một cái màu vàng hình bầu dục lồng ánh sáng, bao phủ quanh thân, chín cái màu vàng hình rồng tinh khí, tại lồng ánh sáng bên trong qua lại bơi lội. Cựu Long Kim con cháu. Đây là Hải Đông chính mạnh nhất phòng thủ chiêu số, hắn tu luyện Long Hành Bát Phương Tố Điển, vốn là muốn đến Huyền Quân cảnh giới, mới có thể thi triển ra, nhưng bây giờ có Phẫn Nộ Phụ Lục cùng quán đỉnh lực lượng tăng phúc, Hắn đã có thể sử dụng một chiêu này rồi. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, Cửu Long Kim Quang chao từng tấp từng tấp phá toái, Hải Đông Chính lồng ngực bị thải quang cực quyền bắn trúng, về phía sau ngã bay mà đi. Hải Đông Chính, giờ chết của ngươi đã đến." Hứa Dương Tử tố nói. "Bảo vệ chính vương tử." Đao Minh thành cả người tỏa ra kim quang, nhanh chóng nhưng mãnh liệt xông lên trước, hướng Hứa Dương phát động công kích. Hắn Huyền Linh là một đầu rợ hổ, sáp nhập vào đỉnh đầu Bạch Thú Đại Thế bên trong. Từng con cự tượng, trường xạ, mãnh hổ, hồng bi, tuấn hứa Dương xung phong mà tới. Một chiêu này Dĩ nhiên tiếp cận phụ thông huyền quân sơ kỳ, lấy huyền linh dung nhập đại thế, năng khiếu rất cao, Thừa Dương khẽ gật đầu, chỉ tiếp, ngươi theo sai chủ nhân. Lấy sạch đại thủ trở tay vỗ một cái, Bạch thú đại thế tan thành mấy khối, Đào Minh thành thân thể bị đánh bay, đùng ngã lăn từng cái từng cái giá sách, một mực đụng vào trên vách tường. Các ngươi, đều lo lắng làm cái gì? Gia nhập lục hợp doanh thời điểm, các ngươi xin thể hướng chính vương tử cống hiến cho, hiện tại cống hiến cho thời điểm đến rồi. Đào Minh thành trong miệng phun ra máu tươi, ho khan hô. Lục hợp doanh thanh niên tông sư, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đều đã chờ mặc. Không Định Quốc trầm giọng nói, "Thật sự của chúng ta hẳn là bảo vệ chính vương tử, nhưng chính vương tử vừa hành động, quá để cho chúng ta thất vọng. Hiến tế minh đệ trong nhà, còn trực tiếp giết chết Kỳ Phúc Tuần, căn bản cũng không có đem chúng ta làm người xem. Như vậy lãnh tụ, không đáng ra chúng ta quên mình phục vụ. Các người đám này vong ân phụ nghĩa Bạch Nhã Lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa." Phía tích bên trong, Hải Đông Chính Dương Cốt vỡ vụn, lẩm bẩm chửi mắng nói, "Không Định Quốc, ngươi không ra gặp Mạc gia huy hiệp thời điểm, là ai đưa ra cứu viện? Trương Hạ nghĩa, ngươi tại Trương gia lúc đầu không hề địa vị, là ai cho ngươi ủng hộ, cho ngươi ngồi trên gia chủ người thừa kế bảo tọa? Còn có Triệu Sĩ Thành, Nhân vật điển, mỗi một cái tên, từ Hải Đông Chính trong miệng nhắc tới đi ra. Người gì ngôn nói xong, cái kia liền lên đường đi. Hứa Dương tiến lên trước một bước, thải quang đại thủ ầm ầm chém xuống. "Hứa Dương, ngươi không thể giết ta." Hải Đông Chính trong mắt, lộ ra hoảng sợ vẻ mặt, tại tính mạng vô quan thời điểm, hắn cuối cùng lộ ra nguyên hình, đã không có phong thái vương giả, đã không có hoàng tộc tôn nghiêm. "Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến với thời điểm, ký đi ần công, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta." Điện thoại di động người sử dụng mời đến M ký đi ần Công độc, quy một chương 516, quyệt ngang trên trời dưới đất bách thương hào ra. Hứa Dương một trường gỗ xuống, một tiếng vang ầm ầm lộ vàng, vô cùng thải quang sáp nhập vào Hải Đông chính trong thân thể, đem hắn huyền lực tu vi, hết thảy phong cấm lên. Tại Hải Đông chính tinh hải bên trong, ẩn dấu lục đạo năng lượng khủng lồ cuộn luồn, như 6 tôn loại nhỏ thần lô, tự cấp Hải Đông chính cung cấp lực lượng. Đây chính là hắn luyện hóa lục đạo phẫn nộ phù lục, mỗi một đạo đều có khó mà tin nổi thần uy. Hứa Dương ngón tay dò ra, đem cái này 6 tấm đùa chảo lấy ra. Hải Đông chính khí tức càng thêm hebat, sắc mặt tái nhợt. Bất quá Cùng nguyên bản con marker hổ chạy ra mau bộ dáng so với, bộ dáng này ngược lại bình thường một ít. Bị lấy đi phẫn nộ phụ lục, Hải Đông chính ánh mắt trở nên thanh minh một ít, trong lòng hắn cực hận Hứa Dương, nhưng là ở bề ngoài nhưng không nói tiếng nào, đem đầu lâu nghiêng qua một bên, tận lực không triển lộ chính mình oán độc tâm tình. Hứa Dương, không thể bỏ qua hắn, hắn hiện tại đã ghi hận trong lòng. Lữ Nguyên Vũ xem phải hiểu, nàng mới mặc kệ Hải Đông chính thân phận là gì, chỉ cần uy hiếp được Hứa Dương an nguy, nàng liền phải kịp thời nổ. Hắn còn có tác dụng nơi. Hứa Dương từ từ nói, hắn đem Hải Đông chính huyền lực phong ấn, ném ở một bên. Hứa Dương, lần này cùng trung tham dò thế Tôn Lăng Tâm, có mấy trăm tên huyền tông cao thủ, đều là đến từ doanh châu các đại thượng quốc tinh anh, ngươi lẽ nào tất cả đều có thể giết hết? Chỉ cần có một cái không chết, như vậy ngươi giết chết Hải Đông Chính Vương tự tin tức, cũng sẽ bị thế nhân biết, đến lúc đó Hải Vân thượng quốc đem không có dung thân của ngươi chi địa. Đao Minh thành rựa vào vết thương, ho ra máu tươi nói ra: "Ngươi quá phí lời, chết đi." Hứa Dương trong mắt tinh quang lóe lên, trực tiếp bước nhanh về phía trước, một cái tát vô gia, đem cái này lục hợp doanh phó tướng, có thể khiêu chiến huyền quân cao thủ thanh niên đập thành bánh thịt. Một đám lục hợp doanh cao thủ sắc mặt trắng bệch, lườm lớp lo sợ. Không Định Quốc run giọng nói ra, "Hứa, Hứa Dương tông sư, vừa chúng ta cũng không có trợ giúp Hải Đông chính vương tử. Chúng ta xin thệ, sẽ không đem chuyện ngày hôm nay tiết lộ đôi câu vài lời, cầu ngươi tha chúng ta một con đường sống đi." Hứa Dương lắc đầu nói ra, "Chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật." Hắn một trường vỗ xuống, thải quang đại thủ phô thiên cái địa, đem nửa cái phân điện đều bao phủ ở bên trong. Chỉ một trường này, liền đem mười mấy tên lục hợp doanh cao thủ đập thành bánh thịt. Ngay tiếp theo hơn 10 cái giá sách cũng rải rác ở địa. Hứa Dương thực lực của bản thân đã vượt qua ở đây bất luận cái nào Huyền tông. Xuất hiện đang sử dụng bắt cực dung hợp, thực lực tăng lên dữ dội không chỉ gấp 10 lần, những thứ này Viễn Tông đương nhiên càng thêm không là đối thủ. Liều mạng với hắn. Còn lại lục hợp doanh cao thủ tuyệt vọng gào lên, từng đạo từng đạo huyền lực ánh sáng, hướng về Hứa Dương đánh giết mà đi, mỗi một người thanh niên huyền tông đều đem lá bài tẩy của mình sử dụng đến, gắng đạt tới trước khi chết, cho Hứa Dương tạo thành lớn nhất thương tổn, đem cái này một vị sát thần cho đánh bại. Hứa Dương năm ngón tay tạo ra, một mặt thải quang lóe lên đại lá chắn thành hình, đem tất cả công kích chống đỡ đỡ được. Ngay sau đó đại lá chắn rơi xuống, lại đập chết mười mấy. Những thế gia này lại tự Khâm hộ là Hải Vân thượng quốc tinh anh, mỗi một cái sử dụng tới lá bài tẩy, liên hợp lại thế tiên công, để cho ta đều có chút khó mà ngăn cản. Hứa Dương cảm thấy một trận khí huyết cuồn cuộn, không khỏi hơi kinh dị, phải biết hắn sức mạnh bây giờ. Cho dù địch đỉnh phong huyền quân, đều có thể đấu một trận rồi. Cuối cùng, lục hợp doanh hơn 100 vị cao thủ, tất cả đều đã bị chết ở tại Hứa Dương thủ hạ. Hứa Dương khoanh chân ngồi xuống, giải trừ bắt cực dung hợp trạng thái, một cỗ to lớn cảm giác suy yếu ập tới, thân thể của hắn cơ hồ muốn giải thể. Hứa Dương vội vã há miệng hút vào. Huyền tiên bắt cảnh kinh vật truyện, nhất thời ở đây hơn 100 bộ thi thể, hóa thành quần quần sinh mệnh tinh khí dung nhập hứa dương trong cơ thể. Thoáng qua trong lúc đó, hứa dương thân thể tổn thương cũng đã chữa trị, đỉnh đầu của hắn hiện ra quần quần sương trắng. Ha ha, Hứa Dương, ngươi quả nhiên lợi hại, lá bài tẩy của ngươi so với ta trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Hành lang bên trong, một tiếng cười khẽ truyền đến, lập tức một người mặc nếp nhăn quần áo thanh niên chậm rãi đi vào, chính là Bạch Thương Hạo. Hứa Dương từ từ mở mắt, "Bạch Thương Hạo, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi?" Bạch Thương Hạo cười lạnh nói, "Hứa Dương, đừng giả bộ, ngươi bây giờ đã là cung dương hết à, căn bản là không bay ra khỏi sông lớn." Nếu như ta không đoán sai, ngươi vừa là sử dụng một loại nào đó cường hạn chí cực bí pháp, cho nên tạm thời đã có được huyền quân hậu kỳ lực lượng. Loại này to lớn vượt qua, đại giới nhất định rất lớn, ngươi hiện tại có phải không vô cùng suy yếu? Thân thể gầy bên dạng thể. Cho nên nói, không được vùng đây, ngoan ngoãn đem lục đạo phẫn nộ phù lục giao ra đây, ta có thể cho ngươi thoải mái một chút, Bạch Thương Hạo trong mắt lóe người thẳng ánh sáng, về phần ngươi hai cái tiểu quang rẻ mẹ, ta còn có thể lòng từ bi, tha cho các nàng một mạng, chỉ hủy bỏ các nàng tinh hải, miễn cho các nàng trả thù. Như thế nào? Người tên bại hoại này, quá độc ác. Thải Ly Cơ muốn năm đồng nói câm miệng cho ta." Bạch Thương Hạo trong mắt hạ ra hung quang, hắn hiện tại tự giác nắm trong tay tất cả, đương nhiên không cho phép bất luận cái gì ngẫu nghịch. Một đạo thanh quang từ hắn đầu ngón tay kéo dài mà ra, hướng về Thải Ly bắn mạnh. Thải Ly trong nội tâm tuôn ra một cỗ sợ hãi, nàng phát hiện cái này một đạo ánh sáng màu xanh áp lực rất lớn, áp thúc nàng né tránh bỏ chạy không gian. Bóng người lóe lên, Hứa Dương đã đi tới Thải Ly trước mặt, phất tay đã ngăn được đòn đánh này, lạnh lùng nói ra, "Bạch Thương Hạo, ngươi lẽ nào chỉ có điểm này tiền đồ, chỉ có thể khi dễ tiểu cô nương?" "Cái gì?" Bạch Thương Hạo trong mắt vẻ mặt nghi ngờ không thôi, dựa theo hắn suy tính Hứa Dương hiện tại phải là bị thương nặng cực điểm, không thể nào có phản kháng lực lượng. "Thiếp ta một chiêu." Hứa Dương lạnh lùng nói ra, lập tức đỉnh đầu hư không, bắt cực dòng lô thành hình, một cỗ khủng lỗ lực hút đạo, hướng Bạch Thương Hạo thôn hấp mà tới. Bạch Thương Hạo chỉ cảm thấy cả người về lực đều phải thoát thể mà đi, tinh hải bên trong huyền linh cũng dục dạ dục dịch. Hắn kinh hô một tiếng, phất tay ném một khối bự chú, thân thể đột nhiên hóa thành ánh sáng màu xanh, xa xa bỏ chạy. Độn địa phù, hơn nữa là mặt hàng cao cấp, nếu không, không thể thoát khỏi của ta bắt cực dòng lô khóa chặt." Hứa Dương thu hồi lò luyện, từ tốn nói, "Người này tốt răng chá." Người xấu ngươi nhất định không thể bỏ qua hắn." Thải Ly hừ hừ nói, "Tiên Tâm, hắn trốn cũng không thoát." Hứa Dương bình tĩnh nói, "Ta có thể cảm nhận được, nơi này lăng trầm, bị một cổ sức mạnh thần bí phong tỏa ngăn cản, bất luận người nào đều không thể chạy ra Bạch Cốt đại điện cùng 12 phân điện, trừ phi có thể đem 72 phụ lục tập hợp đủ, mở ra thế tôn bảo khố." Nói như vậy, gia hỏa kia hẳn là còn tại lăng trầm bên trong." Thải Ly cao hứng nói ra. "Không sai, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi trước chút lát, bởi vì của ta bắt cực dung hợp cái này một lá bài tẩy, không có cách nào nhiều lần sử dụng, tốt nhất kéo qua một canh giờ." Để cho cơ thể ta trước tiên khôi phục một chút. Có bắt cực dung hợp cái này một lá bài tẩy, cho dù Bạch Thương Hạo triển khai cái gọi là quán đỉnh lực lượng, cũng không phải là đối thủ của ta. Hứa Dương trong khi nói chuyện, khom chân ngồi xuống, tiếp tục thu nạp những cái kia sinh mệnh tinh khí. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài Hứa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến với Điểm, ký đi ân công, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Điền. Công đọc. Quy 1 chương 517, tâm trí sáng tạo hồn tinh kiến công. Bạch Thương Hạo dựa vào một chương cao cấp trú phủ, thoát ly Hứa Dương bắt cực trong lô thôn hốc, trở về Bạch Cốt đại điện bên trong, vẫn chưa hết sợ hãi. Đáng chết, hắn tại sao không có chút nào tổn thương, loại kia bị pháp, di chứng về sau tuyệt đối sẽ không tiểu. Bạch Thương Hạo nghiến răng nghiến lợi, lần này, thiên độ thế tôn bà cố, ta rất khó chiếm được rồi. Bất quá, Hứa Dương, ta cũng tuyệt đối sẽ không cho ngươi đạt được. Bạch Thương Hạo con mắt hơi chuyển động, âm u nở nụ cười, hắn tự nhủ, nhớ tới Mạc gia cùng Thủy gia tàn dư những cái kia kẻ đáng thương, lựa chọn là cái này một cái hành lang chứ. Thân hình lóe lên, Bạch Thương Hạo đã biến mất ở này một cái bên trong vũ đạo. 3. Cuồn cuộn nước lũ giống như sinh mệnh tinh khí, liên tục không ngừng truyền vào Hứa Dương trong thân thể, hắn nhờ vào đó không ngừng rèn luyện thân thể, mở rộng tinh hải, thối hóa huyền linh. Đỉnh đầu tám loại đại thế, càng rõ ràng, đã là có hình có chất tự thể, đại thế biến hóa dưới, liền có thể trấn giết địch nhân. Cái này hơn trăm tên huyền tông sinh mệnh tinh khí, hạng gì khủng lồ, Hứa Dương chỉ là thôn hấp trong đó một bộ phận, cũng đã bão hỏa, khó mà tiếp tục thôn hấp. Hứa Dương, cái này sáu khối phụ lục, đến cùng có ích lợi gì? Ngự Viên Vũ nhìn thấy Hứa Dương lần nữa mở mắt ra, biết hắn đã hành công xong xuôi, liền mở miệng hỏi: Xem vừa Hải Đông Chính biểu hiện, cái này phấn nộ phù lục, phảng phất tăng cường người lực lượng, nhưng là cũng sẽ khiến người lạc lối bản tâm." Hứa Dương cau mày suy tư nói ra. "Ngươi xấu, ngươi sẽ không muốn đem nó luyện hóa, dung nhập thân thể chứ?" Thải Ly phản đối nói, "Tuyệt đối không được, ngươi xem một chút Hải Đông Chính dáng vẻ, đã luyện hóa được sáu khối phù lục sau đó, cùng ác quỷ, thật là đáng sợ." Hứa Dương lắc đầu nói ra, "Ta cùng Hải Đông Chính bất đồng." Hắn đối với trong tức hải hỗn tinh, vẫn là rất có tự tin đấy. Thải Ly nhớ tới tại Thanh Khâu tính hổ, Hứa Dương chịu đựng thải dược giúp ngộ hoàng lương mê hoặc, đều có thể duy trì tỉnh táo, liền tiến phục gật gật đầu. Như vậy đi, ngươi trước thử một lần một khối phù lục, sau đó âm thầm quan sát bản thân. Nếu như không đúng, nhanh lên đưa nó trục xuất. Ngự Huyền Vũ suy nghĩ một hồi nói ra. Hứa Dương gật đầu, nắm chặt một khối phù lục, huyền lực bao vây trong đó, phát ra đùng đùng đùng đùng nổ vang, tương kỳ luyện hóa. Nhất thời một cỗ sức mạnh mạnh mẽ, tràn vào Hứa Dương trong cơ thể, thẳng tới tinh hải. Tại Hứa Dương tinh hải bên trong, nhiều hơn một cái nho nhỏ thần lô, câu thông thiên địa nguyên khí, làm cho Hứa Dương tốc độ tu luyện đột nhiên thêm nhanh thêm mấy phần. Cùng lúc đó, một cỗ ý niệm sắp nhập vào Hứa Dương tứ hải, một tiếng nói dàn mùa bên tai bên vang lên, về sau dũng giả Ngươi rất tốt, dung hợp càng nhiều hơn Phẫn Nộ Phù Lục đi, ngươi sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đạo này Thanh Âm Giản Mua, tựa hồ mang theo một loại cực kỳ cao minh đầu độc cảm chỉ hiệu quả, hứa dương cơ hội là ngay lập tức sẽ đối với hắn đụ chú của hắn, sinh ra không có cách nào truyền lợi khát vọng, hắn mở mắt ra, tay đưa về phía khối thứ 2 Phẫn Nộ Phù Lục. Ngự Viện Vũ sợ hết hồn, mau mau nắm lên còn lại 5 khối phù lục, hướng bên cạnh nhảy ra một bước. Thanh Âm Giản Mua bên thay nói, nàng muốn cướp đoạt đụ chú của ngươi, nàng đấu kỵ thành tựu của ngươi, nàng muốn cấp đi ngươi thành đạo cơ. Hứa Dương hai con mắt, đột nhiên phát quang một chút hưng hào. Hứa Dương, ngươi làm sao vậy? Ngự Viễn Vũ năm thật chặt còn lại năm khối phù lục, từng bước một lùi về sau. Thanh âm giản mua tiếp tục nói, "Xem đi, xem đi. Giết nàng, đây là của ngươi kiếp số, nàng chính là ngươi thành trên đường kiếp số, ma quỷ, ngươi nhất định phải chạm yêu trừ ma, vượt qua kiếp số mới có thể thành tựu người đại đạo." Hứa Dương tay phải nâng lên, quang ám hai cực hồi lực, tại đầu ngón tay giao hỏa. "Ngươi xấu, ngươi đi rồi." Thải Ly kinh hãi, lao tới ôm lấy Hứa Dương cánh tay. Xem ra phẫn nộ phù lục nguy hiểm, so với chúng ta trong tưởng tượng còn còn đáng sợ hơn. Ngự Viễn Vũ cắn răng nói ra, ngươi còn không chạy, Hứa Dương lập tức liền muốn giết ngươi rồi. Thải Ly giật đảo, ta không sợ hãi cái chết. Nếu ta đoán không lầm, Hứa Dương hiện tại nằm ở một loại thiên nhân tranh đấu thời khắc, nếu như hắn tự tay giết chết ta, máu tươi của ta rất có thể sẽ đem hắn thức tỉnh, đánh vỡ phẫn nộ phụ lục đối với khống chế của hắn. Ngự Viện Vũ trái lại tiến lên một bước, hít sâu một hơi. Tại loại này thời khắc nguy hiểm, nàng không có chút nào sợ hãi, tâm linh thông suốt trong suốt. Ta nói, không cần sốt sáng như vậy được chứ? Hứa Dương thanh âm truyền đến, công chính ôn hòa, con mắt của hắn như cũng là đen thuần túy, một màn kia huyết sắc bị trực tiếp xoa tan. Hô Hứa Dương, ngươi khôi phục. Ngự Huyền Vũ thở phào nhẹ nhõm, phía sau lưng của nàng đầy mồ hôi ساي xưa, đó là nghĩ mà sợ mồ hôi lạnh. Trên thực tế, ta một mực không có bị khống chế, Hứa Dương cười nói, cái này phấn nộ phù lục sẽ kích phát huyền dạ đái lòng chém giết dục vọng, bất luận cái gì đối với đạt được phù lục có trở ngại ngại người, đều phải giết chết. Thiên nội thế tôn lưu lại phù lục, quả thực không thể coi thường. Ta hiện tại có thể xác định, thiên nội thế tôn Lâm Tầm, tuyệt đối không phải tìm kiếm người thừa kế đơn giản như vậy. Như vậy còn lại cái này năm khối phù lục xử lý thế nào? Ngự Huyền Vũ nói ra. Giao luyện hóa cho ta, Hứa Dương khẽ mỉm cười. Cái này phấn nộ phù lục có thể để cho rất nhiều người lạc lối thần trí, nhưng nó đối với ta là vô hiệu đấy. Vừa chính là thức hải hồn tinh, phóng ra ánh sáng màu lam, đem sông vào Hứa Dương thức hải cái kia một câu ý niệm, trực tiếp chém giết loại bỏ rồi. Ngay từ đầu Hứa Dương có bị khống chế dấu hiệu, đó là hắn không có điều kiện hồn tinh loại bỏ ngoại lai ý niệm kinh nghiệm. Có khối thứ nhất kinh nghiệm sau, Hứa Dương đối phó phía sau năm khối phù lục, liền đơn giản hơn nhiều rồi. Ngự Viện Vũ do dự một chút, vẫn là đem phù lục giao cho Hứa Dương. Ngươi chú ý một chút, ngươi xấu, chúng ta nhưng cũng là đem mệnh giao tại trên tay ngươi." Thải Ly lẩm bẩm nói, "Vạn nhất ngươi bị khống chế, Chúng ta nhưng là xong đời lại các. Yên tâm. Hứa Dương cười ha ha, bắt đầu luyện hóa tấm đũa chú thứ hai. Phù lục lần nữa hóa thành một đạo mạnh mẽ lực lượng, dung nhập Hứa Dương tinh hải, hóa thành thần lô, câu thông huyền năng. Cùng lúc đó, một đạo khác ý niệm nỗ lực xông vào Hứa Dương thức hải. Thức hải bên trong, hồn tinh phát sáng, đem đạo ý niệm này tiêu diệt trục suất. Hứa Dương hít một hơi, con mắt của hắn lần nữa mở, cũng không có một kia dị thường. Nay ngược lại là để cho thải ly cùng ngự Huyền Vũ thở phào nhẹ nhõm. Bắt trước làm theo, Hứa Dương liên tiếp đã luyện hóa được còn lại 4 khối phù lục. 6 khối phẫn nộ phù lục luyện hóa xong xuôi, Hứa Dương chỉ cảm thấy thân thể phát ra tiếng nổ, hắn thực lực lại có tiến tiến, nói tới sức mạnh, đã tiếp cận Huyền tông hậu kỳ. Nhưng lại Hứa Dương đại thế, vẫn không có rõ ràng tăng lên, hắn cũng không có đánh vỡ Huyền tông trung kỳ cửa ải. Huyền tông hậu kỳ là cả Huyền tông giai đoạn mấu chốt nhất một cấp độ. Thời kỳ này, Huyền giả đại thế đem đạt được ngắn ngủi thể ngộ thiên địa cơ hội, diễn biến hư huyền lĩnh vực. Cái này một thể ngộ thiên địa quá trình có dài có ngắn, nó vô cùng trọng yếu, quan hệ đến sau đó tấn thăng Huyền vương thành bại. Tiêm lực thấm hậu người, tấn thăng Huyền tông hậu kỳ, cùng thiên địa giao hòa thời gian, sẽ phi thường lớn lên đã được chỗ tốt không thể đo đến. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến với điểm, ký đi ẩn công, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M ký đi ẩn. Công đọc, Quy 1 chương 518, Thành tiên bí mật thế tôn bóng mở. Đợi được 6 khối phù lục, toàn bộ sau khi luyện hóa, Hứa Dương tinh hải bên trong đột nhiên truyền đến một trận chấn động. Hứa Dương nhắm mắt quan sát bên trong thân thể tinh hải, hắn kinh ngạc nhìn thấy, một cái hư huyễn lão giả bóng người, tại hắn tinh hải bên trong đứng thẳng. Xin chào, người tuổi trẻ Lão giả thanh âm dàn mùa, tại Hứa Dương trong nội trầm vang lên. "Ngươi là ai?" Hứa Dương kinh ngạc nói ra, trong lòng hắn mơ hồ đoán được cái này thân phận của ông lão, chính vì như thế, hắn mới càng thêm kinh ngạc, cảm giác khó có thể tin. "Ta chính là Thiên nộ thế tôn, huyền tiên cổ quốc một tên tướng quân." Ông lão kia ha ha cười nói, "Nếu như lão phu đoán không sai, ngươi bây giờ hẳn là tại của ta trong hầm mộ. Lẽ nào, ngươi còn đoán không ra của ta thân phận? Có thể làm cho ta thức tỉnh, ít nhất phải tập hợp đủ 6 khối phẫn nộ phù lục, mới có thể tỉnh lại một bộ phận ta ký thác trong đó tàn hồn." Thiên nộ thế tôn, mặc dù là có suy đoán Tở Dương vẫn cứ trong nội tâm một mảnh kích động, hắn kiềm chế lại kinh ngạc, nói ra, ngươi muốn làm cái gì? Hoặc là nói, ngươi thiết trí ván cửa này, có mục đích gì? Tiểu tử, nói như vậy một vị tiền bối là không thỏa đáng, lẽ nào trưởng bối của ngươi không có dạy qua ngươi phải tôn kính lão nhân sao? Thiên độ thế tôn bóng mờ nhàn nhạt nói rằng, ngươi không cần kinh hoàng, ta lưu lại lang tầm, là hy vọng ta chiếm được cơ duyên, sẽ không bởi vì ta tử vong mà đoạn tuyệt. Ngươi lấy được cơ duyên? Chẳng lẽ nói, là phẫn nộ kim cương tâm kinh, cùng với hám tiên truy? Tở Dương hỏi. Không sai, hai món đồ này, đều là man hoang đại lục chí bảo ẩn chứa trong đó thành tiên huyền bí. Chỉ tiếc ta phúc duyên nông cạn, vẫn lạc tại bên trong chiến trường, không có cơ hội đi tìm tòi những bí mật này rồi." Thiên độ thế Tôn bóng mờ âm u nói ra. "Thành tiên huyền bí?" Hứa Dương không có dễ tin, hắn lẳng lặng nói rằng, Tiết lộ phi ma, nếu như nói chỉ là một quyển bảo kinh, cùng một cái tiên khí mạnh vỡ, liền ẩn chứa thành tiên huyền bí, như vậy trên đời này cũng sẽ không có nhiều như vậy vây chết tại thánh nhân cảnh giới cường giả." Thiên độ thế Tôn kiên trì nói ra, "Người tuổi trẻ, không nên như thế tự cho là đúng nha. Đối với cái này một chuyến tiên địa, người cũng biết mới bao nhiêu. Ta hỏi ngươi, công pháp tu luyện Tại sao có kinh điển tập quân quyết phân loại? Hứa Dương cau mày hồi đáp, "Điều này là bởi vì bọn chúng uy năng bất động." Sai rồi. Có chút bảo điện, tu luyện độ khó cùng uy lực so với có chút kinh thư cao hơn nữa, nhưng nó như cũng chỉ là bảo điện, ngươi biết tại sao? Bởi vì dựa vào bảo điện, nhiều nhất chỉ có thể thành tựu thế tôn cảnh giới, căn bản không có thánh nhân cảnh giới công pháp. Công pháp 6 đẳng cấp lớn phân loại, là dựa vào của nó cuối cùng có thể đạt tới cảnh giới cấp độ phân chia. Bí quyết cấp công pháp, nhiều nhất có thể tu luyện tới đại thế cảnh giới. Bảo quyền cấp công pháp, nhiều nhất có thể tu luyện tới chi vi cảnh giới. Trư tử cấp công pháp, có thể cung cấp người tu luyện tới lĩnh vực cấp độ. Đạo tập cấp công pháp, có thể tu luyện tới pháp tượng cảnh giới. Bảo điện cấp công pháp, có thể tu luyện tới thuế phàm cảnh giới, cường giả loại này, liền có thể xưng là thế tôn. Kinh thư cấp công pháp, có thể tu luyện tới vô lượng cảnh giới, chính là thánh nhân. Hứa Dương nghe được hoa mắt thần trí, hắn từng đọc sách cổ, biết man hoang thời đại tu huyền giả, cũng không có huyền sư, huyền vương các loại cách gọi, những thứ này cách gọi, là rất nhiều thượng quốc thành lập sau đó, phân đất phong hầu huyền giả vì là thành chủ, mới dần dần gọi mở. Huyền sĩ là huyền luân cảnh giới, huyền sư là hóa linh cảnh giới. Huyền tông là đại thế cảnh giới, Huyền quân là chi vi cảnh giới, Huyền vương là lĩnh vực cảnh giới, Huyền hoàng là pháp tượng cảnh giới. Tại vô song hoàng giả sau đó, còn có thuế phàm cảnh giới thế tôn, vô lượng cảnh giới thánh nhân. Thánh nhân bên trong cường giả bá chủ, liền có thể xưng là đại đế. Đại đế phía dưới là chúng sinh, đại đế bên trên là quân tiên. Dựa theo tiền bối cách nói, Phẫn nộ kim cương tâm kinh cũng chỉ là kinh thư cấp độ, chỉ có thể cung cấp người tu luyện tới vô lượng cảnh, cũng chính là thành tựu thánh nhân, nơi nào ẩn chứa thành tiên huyền bí. Hứa Dương cũng không có bị tiên độ thế tôn mê hoặc, hắn bén nhảy nắm lấy trong đó cái hở hỏi Kinh thư cấp công pháp, đương nhiên cũng có phần chia cao thấp. Phẫn nộ kim cương tâm kinh, lại sưng phẫn nộ minh vương tâm kinh, là một vị ở trên tiên lộ tìm kiếm vạn năm đại năng giả sáng chế, tại kinh thư cuối cùng, đã bao hàm hắn thiên vân tam tiên, trong đó liền ẩn chứa thành tiên huyền bí. Chỉ tiếc, không đến thánh nhân cảnh giới, căn bản là không có cách phòng đoán. Thiên độ thế tôn nói ra. Hứa Dương trong nội tâm nóng lên, cái kia thiên vân tam tiên, nhất định là vô thượng diệu pháp, hay là trong đó thật sự ẩn chứa thành tiên bí ẩn. Về phần ham tiến truy, ta cũng là gặp may đúng dịp, mới được đến vật này. Đây là một kiện tiên khí một bộ phận, lúc đó khi chiếm được nó thời điểm, Ta đã từng đồng thời thu được một cái sắc thực tin tức, cái kia chính là hám tiên truy chân chính hợp nhất sau đó, sẽ xuất hiện một phần lôi tiên trụ tiên thư, đây mới thực là tiên tuật, tu luyện đến vô lượng đế cảnh cường giả, có thể bằng cái này đánh nát tiên phàm ngăn cách, vụ hóa thành tiên. Hứa Dương lắc đầu thở dài, ta hiện tại bất quá là đại thế cảnh giới, muốn tu luyện tới vô lượng đế cảnh, khó như lên trời. Cái này tiên đạo bí ẩn mặc dù tốt, nhưng đối với ta hiện tại tới nói, cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng. Ha ha, ngươi tuổi trẻ, ta cũng là từ đại thế cảnh giới tới, tự nhiên giải trong đó gian nan. Ngươi cũng không cần tự ti, có thể được đến Lục Đạo phẫn nộ phù lục đủ để chứng minh tiềm lực của ngươi ưu tú. Ngươi đại khái đã cảm giác được, 6 khối phẫn nộ phù lục đối với ngươi tăng cao tu vi, lớn bao nhiêu trợ lực, quả thực thì tương đương với 6 tên cùng cảnh giới huyền huyễn giả, đồng loạt hấp thu nguyên khí, đang vì ngươi tăng cao tu vi, ngươi tiến cảnh nhanh 6 lần. Nếu như ngươi có thể tập hợp đủ 72 khối phẫn nộ phù lục, thu được của ta truyền thừa, liền có thể một bước lên trời, trực tiếp nhảy vọt đến huyền quân cấp độ, sau đó tốc độ tu luyện là thường nhân 72 lần, tăng lên cảnh giới như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn, đơn giản. Thiên độ thế tôn cười híp mắt nói ra. "Đa tạ, ta hiện tại phải nên làm như thế nào?" Thứa Dương nháy mắt một cái nói ra: "Hiện tại phải làm, đương nhiên là tận lực tập hợp đủ 72 khối phẫn nộ phù lục, Thiên Lộ Thế Tôn nói, sở dĩ ta phải đem 72 phù lục đặt khắp nơi, tự nhiên là vì chọn lựa chân chính nhân tài, kế thừa y bát của ta, mở ra tiên đạo chi môn, vì ta chấm dứt cuộc sống này tiếng uối. Cho nên, ngươi đầu tiên phải làm chính là đem những cái khác có được phẫn nộ phù lục người chém giết sạch sành sanh. Ngươi bây giờ đã luyện hóa được 6 khối phù lục, đã có thể cảm ứng được cái khác phẫn nộ phù lục phương vị rồi." Thứa Dương cau mày nói ra, nói như vậy, cái khác có được phẫn nộ phù lục người cũng có thể cảm ứng được vị trí của ta. "Đúng vậy." Tiên độ thế tôn thảm thán, hiện tại xuất hiện tại trước mặt ngươi, chỉ là ta một bộ phận tầng hồn, ta sẽ không thiên hướng về bất luận cái nào người dự bị, cái khác đạt được sau khôi trở lên phụ lục người, đồng dạng phải nhận được chỉ điểm của ta, hiểu rõ phẫn nộ minh vương tâm kinh cùng hám tiên truy bên trong, ẩn chứa bí mật thần tiên. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến với điểm, ký đi ân công, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M ký đi ân. Công đọc, quy 1 chương 519, đại hôn chiến vương tử quyết đấu. Nói cách khác, Ta không nốc người khác, người khác cũng tới giết ta." Hứa Dương khẽ mỉm cười, nói ra, "Thất nhiên không sai." Thiên độ thế Tôn bóng mờ dần dần làm nhạt, chậm rãi nói rằng, "Người tuổi trẻ của ta cái này một bộ phận tàn hồn lực lượng, sắp tiêu tan, biến mất vĩnh viễn với bên trong đất trời. Đến đây là hết lời, chúc ngươi nhiều may mắn, có thể chọn vẹn giấc mộng tiên đạo của ta." Rất nhanh, Thiên độ thế Tôn ảo ảnh tan biến, Hứa Dương lần nữa mở mắt ra, đứng lên đến. Hắn cảm giác được, tinh hải bên trong 6 khối phẫn nộ phù lục cùng hắn đã hòa làm một thể, từ nơi sâu xa, hắn có thể cảm giác được của nó sự phẫn nộ của hắn phù lục. Hoặc nhiều hoặc ít địa, xuất hiện tại Bạch Cốt đại điện các nơi. Có vấn độ phụ lục đang không ngừng mà di động, hiển nhiên đã bị người đạt được rồi. Tại ba người trở về Bạch Cốt đại điện chủ điện thời điểm, Hứa Dương hướng Ngự Huyền Vũ cùng Thái Ly, kể rõ tiên độ thế tôn lợi nói. "Hứa Dương, ngươi cảm thấy cái lão nhân này nói rất đúng sao?" Thái Ly nói ra. Có nhất định có độ tin tẩy, bất quá không thể tin hoàn toàn, Hứa Dương nói rằng, Phẫn Nộ Minh Vương tâm kinh, cùng với Hám Tiên Truy, ẩn chứa thành tiên bộ phận huyền bí, khả năng này là thật. Nhưng là nói tiên độ thế tôn thiết lập lớn như vậy hơn mộ, cũng chỉ là vì chọn lựa chuyên nhân, hoàn thành hắn nguyện vọng, ta đây không thể tin tưởng. Lời nói dối cảnh giới tối cao là lấy toàn bộ chân thực lời nói nói dối người khác, cho nên Hứa Dương có thể kết luận, thiên độ thế tôn đối với hắn có nhất định ẩn dấu, không thể tin hoàn toàn. Bất quá, thiên độ thế tôn tựa hồ không rõ ràng, ta có hồn tinh trợ giúp, có thể chống cự phẫn nộ phù lục đầu độc. Hứa Dương cười nói, phẫn nộ phù lục đối với tu luyện có rất mạnh trợ giúp, nếu nó mặt trái tác dụng đối với ta vô hiệu, vậy ta liền phải tận lực nhiều thu thập phẫn nộ phù lục, tăng cao tu vi. Đi ra đại điện, một tiếng hỏa long gầm nộ, một đạo huyền thuật đã đập vào mặt kẻo tới, sát lực kinh người. Hiện tại liền không kịp đợi, đều muốn động thủ cướp giật phẫn nộ của ta phù lục. Hứa Dương cười lạnh một tiếng, "Muốn chết?" Hắn vung tay lên, nhất thời đạo kia hỏa long tăng nữa, Hứa Dương bàn tay lộ ra một đạo sức hút dương trào, đem cái kia cái trốn ở hành lang bên cạnh, có can đảm người đánh lén hắn cho cầm ở trong tay. Vượt qua Hứa Dương dự liệu, người này dĩ nhiên là Lạc Kim Vương. "Lạc Kim Vương, ngươi đi rồi." "Dĩ nhiên nếu muốn giết ta." Hứa Dương cau mày quát lên. Lạc Kim Vương trong ánh mắt mang theo nồng đậm huyết sắc, thấp tiếng giống giận nói, "Phẫn nộ phù lục là của ta, của ta. Ta phải biến đổi đến mức càng mạnh mẽ." Hứa Dương một cỗ huyền lực dò ra, đã điều tra ra trong cơ thể hắn Có 4 khối phẫn nộ phù lục, đều hóa thành mạnh mẽ thần lô, liên tục không ngừng mà vì Lạc Kim Vương cung cấp hỏa lực. "Tỉnh táo một chút đi." Hứa Dương Tử nói, có được 6 khối phẫn nộ phù lục, hắn sức mạnh bây giờ, cho dù không sử dụng bắt cực dung hợp, cũng đã có thể sánh được Huyền Quân sơ kỳ, nếu như sử dụng dung hợp lực lượng, chính là Huyền Quân hậu kỳ, có thể chống lại đỉnh phong Huyền Quân tồn tại. Lạc Kim Vương thân thể chấn động, cả người viện lực bị phong cấm lên, 4 khối phẫn nộ phù lục, phản phất nhận lấy lửa dương trong cơ thể 6 khối phù lục triệu hoán, dồn dập từ Lạc Kim Vương tinh hải bên trong rung động, thoát thể bay ra, dung nhập Hứa Dương trong cơ thể. Khá tốt, ngươi không có thu thập 6 khối phẫn nộ phù lục, còn không tính là chân chính người dự bị, cũng không biết ẩn chứa trong đó bí mật thành tiên, bằng không ta liền chỉ có thể giết ngươi rồi." Hứa Dương tự nhủ, "Luyện hóa 6 khối phẫn nộ phù lục người, liền là chân chính người dự bị, phải nhận được thiên nộ thế tôn tàn hồn chỉ dẫn, rõ ràng phẫn nộ minh vương tâm kinh cùng hám tiên chứa ẩn chứa bí mật thành tiên. Quan trọng nhất là, người dự bị phẫn nộ phù lục, cùng bản thân đã hoàn toàn dung hợp, muốn cắt đoạn, chỉ có giết đối với mới có thể làm được." Hứa Dương đã luyện hóa được cái này 4 khối phù lục, hắn thân thể chấn động, khí tức lại mạnh mẽ mấy phần, 10 khối phù lục như 10 tòa mô hình nhỏ thần lô đang không ngừng vì là Hứa Dương thân thể lan truyền huyền năng. Bất tri bất giác, Hứa Dương đã rất gần đại thế hậu kỳ, cũng chính là huyền tông hậu kỳ ngưỡng cửa. Tức khiến cho tu vị có thể tiến bộ, tại cái này một mảnh bên trong chiến trường cổ, cũng không cách nào đột phá, tấn thăng huyền tông hậu kỳ. Bởi vì một bước này tấn thăng vô cùng trọng yếu, sẽ cùng thiên địa giao hòa, bước đầu cảm nộ thiên địa, đại thế hình thành hư huyền lĩnh vực. Tại Bạch tộc cổ chiến trường, bị Thúy Nguyệt Phong cấm ba phủ, căn bản là không có cách cảm nộ thiên địa. Hứa Dương âm thầm nghĩ tới, hiện tại Bạch cốt đại điện bên trong, tình thế phi thường hỗn loạn, tất cả đại thế lực thủ lĩnh nhóm đã liều mạng, chém giết ở cùng nhau. Dưới quyền bọn họ Huyền Tông, không, có luyện hóa Phẫn Nộ Phù Lục, nhưng bị vướng bởi thủ lĩnh mệnh lệnh, cũng không thể không cùng đối phương trăm nhúng giết, để giúp trợ thủ lĩnh thu được cái kia Phẫn Nộ Phù Lục. Hứa Dương cảm ứng một thoáng, 12 phân điện bên trong, tất cả Phẫn Nộ Phù Lục đã bị quét đi sạch sành sanh. Nói cách khác, 72 Phẫn Nộ Phù Lục hiện tại cũng tập trung vào Bạch Cốt chủ điện. Hứa Dương phất tay phất một cái, đem Lạc Kim Vương đánh xỉu, bò trên mặt đất, bước nhanh đến phía trước, chuẩn bị gia nhập chiến đấu. Trong đó luyện hóa phù lục nhiều nhất hai người, theo thứ tự là Liệt Sơn thượng quốc vương tử Liệt Như Ca, cùng với Thiên Đăng thượng quốc vương tử Thiên Đạo Hiên. Bọn họ phân biệt luyện hóa 18 đại phụ lục, có thể nói thế lực ngang nhau. Hiện tại bọn hắn giết đỏ cả mắt, đều thi triển ra quán đỉnh lực lượng, không màng sống chết chết giết. Tại hai người bọn họ bên hai, liên tục truyền đến thanh âm cổ hoặc, cái kia chính là giết giết giết. Dem trở ngại bọn họ đạt được phẫn nộ phụ lục tất cả mọi người, đều coi là trở ngại bọn họ thành đạo tà ma, chẳng trừ không còn. Nó đang nhìn chúng ta. Chỉ còn lại có chính mình. Chơi ạ, ta vì sao lại giết bọn hắn? Tại sao? Cút ra ngoài, ma quỷ. Hứa Dương trong đầu, đột nhiên nổi lên vừa mới đến Bạch cốt đại điện, cái kia mấy Cố Hải cốt cái khác nhắn lại. Thì ra là như vậy. Vì thực cái này ma quỷ chính là trong lòng người thăm dụ, bị phẫn nộ phù lục đầu độc phóng to, liền sẽ lục thân không nhận, tất cả trở ngại chính mình đạt được phẫn nộ phù lục người đều phải giết chết. Hứa Dương trong lòng có một chút hiểu ra. Đốt ta thân thể tàn phế, hưởng lực thánh hỏa, sống có gì vui, chết có gì khổ. Liệt Như Ca bỗng nhiên đứng lại, vẻ mặt nghiêm túc, trong hai tay không ngừng kết ra huyền ảo ấn quyết, từng đoạn chân ngôn từ trong miệng hắn đọc mà ra. Liệt nhất quyền Khôn Thánh Hỏa Bí Điện. Liệt Như Ca liều mạng, hắn đã đánh bạc tất cả, không thành công thì thành nhân. Hứa Dương lấy làm kinh hãi. Đường lên trời, đạp ca đi. Thiên đạo hiên cũng hiểu mà Hắn tiêu đốt sức sống của chính mình, sử dụng tới Tuyên sát huyền thuật, đối đầu liệt Như Ca. Cơ hội tốt, bọn họ lường bại câu thường, ta thừa cơ đạt được phụ lục. Hứa Dương trong nội tâm hơi vui vẻ, bất quá một cố sự nghi ngờ ở trong lòng bồi hồi, cái kia chính là Hải Đông Thanh, Bạch Thương Hạ hai người này, còn một mục chưa từng xuất hiện. Hung hực thánh hỏa lực lượng, cùng một cỗ màu xanh huyền quang, ầm ầm va chạm, toàn bộ Bạch Cốt đại điện đều ở đầy rung động. Cái này hai đòn trọng kích, đều có thể uy hiếp được huyền quân trung kỳ, thậm chí huyền quân hậu kỳ cỡ giả. Liệt Như Ca cùng Tiên đạo Hiên, đồng thời về phía sau ngã bay, trong miệng ho khan ra máu tươi. Chưa xong con tiếp Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến với điểm ký đi ăn con, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Liễn. Con đọc. DS, huống kim lão gia Tử Trào. Quy 1 chương 520, phá giới phụ kỳ bình bổ suất. Liệt Như Ca cùng Tiên Đạo Yên thân thể của hai người cường độ, chỉ là huyền tông hậu kỳ mà thôi, căn bản gánh chịu không được cái này kịch liệt lực phản chấn. Hứa Dương thân hình nhanh như quỷ mị, xông lên phía trước, liền muốn đem hai người tiền đánh, cấp đoạn phẫn nộ phù lục. Bỗng nhiên hét dài một tiếng, một cái bóng người màu xanh như chim ưng ác liệt nhào đến, ngăn lại Hứa Dương. Hải Đông Thanh nào tới, hơi thở của hắn cường thịnh vô cùng, tự có lẽ đã tấn thăng đến huyền tông cảnh giới. Tại trên người hắn, có tới 24 khối phụ lục tại vận chuyển, làm cho Hải Đông Thanh thực lực tăng lên gấp mấy lần. Lại tăng thêm quán đỉnh lực lượng tăng phúc, Hải Đông Thanh lúc này mang cho Hứa Dương uy hiếp, còn muốn tại Hải Đông chính bên trên. Hứa Dương, lúc đầu niệm ngươi là một nhân tài, muốn thu vào vì ta sử dụng, nhưng là ngươi không biết thứ thời, dĩ nhiên đã luyện hóa được 10 khối phẫn nộ phụ lục. Hiện tại bản vương tử không thể không giết ngươi rồi, phàm là ngăn cản ta thành tiên người, đều phải chết. Hải Đông Thanh khí tức bạo ngược. Hai con mắt của hắn hiện lên màu vàng nóng, dường như chim ưng giống nhau yêu dị ác liệt. "Ngươi không phải là Hải Đông Thanh, chân chính Hải Đông Thanh, sợ rằng đã sớm bị ngươi giết." Hứa Dương vẻ mặt có chút nghiêm trọng, lớn tiếng quát. "Ồ, không hổ là tiểu sát thần, bản tọa chỉ là hơi triển lộ một thoáng khí tức, liền để ngươi nhận ra được. Hiện tại, bản tọa càng là không giết ngươi không được." Hải Đông Thanh vàng nóng ánh con mắt lóe lên, ung dung thong thả nói rằng, "Kỳ thực, Hải Đông Thanh không chỉ có bị bản tọa giết chết, còn bị bản tọa ăn hết. Khà khà, ngươi cũng hóa thành bản tọa lương thực đi." Kỳ thực Hứa Dương là không nhìn ra Hải Đông Thanh dị thường. Chỉ có điều Hải Đông Thanh lại không có bị phẫn nộ phụ lục đoạt đi thần trí, biến thành cỗ máy giết chóc, trong khi nói chuyện còn rất có trật tự. Cái này lộ ra cái hở, Hứa Dương luôn ngữ một nửa dối, liền đã được biết đến trận tướng. Sợ rằng khi tiến vào bách tộc cổ chiến trường trước đó, Hải Đông Thanh cũng đã bị đoạt xác, cái này đoạt xác ra hỏa thực sự là đáng sợ, lại làm cho cả Hải Vân hoàn tổng đều không thể nhận ra chân thân. Hứa Dương thầm nghĩ, lại làm một trưởng bổ ra, cùng Hải Đông Thanh kịch liệt chiến đấu. Đấu hai chiêu, Hứa Dương liền hiểu được Hải Đông Thanh nội tình, đoạt xác Hải Đông Thanh người cường giả kia, xác thực đáng sợ, nhưng bị giới hạn hại Đông Thanh thực lực của bản thân rất nhiều mạnh mẽ huyền thuật, căn bản là không có cách thi triển hoàn chỉnh ý lực. Ngươi không phải là đối thủ của ta." Hứa Dương lạnh lùng nói ra, hắn cả người thải quang lưu chuyển, bắt cực dung hợp lá bài tẩy, lần nữa vắt chuẩn. "Ha ha, bản tọa chỉ cần kéo dài một ít liền vậy là đủ rồi." Hải Đông Thanh cười to. Một bóng người nhanh chóng về phía trước, hướng về trọng thương ngã xuống đất tiên đạo hiên, liệt như ca, đánh giết mà đi, chính là Hải Đông Thanh thuộc hạ, Mạc Vũ Sanh. Hắn vào thời khắc này, khí binh bộc xuất, chính là vì trực tiếp cấp giật phẫn nộ phù lục. Một khi bị Mạc Vũ Sanh thành công Như vậy Hải Đông Thanh lại dung hợp hai đại thượng quốc vương tử trong cơ thể tổng cộng 36 đạo phù lục, hắn thực lực liền sẽ trong nháy mắt đột nhiên tăng mạnh, lần nữa tăng lên gấp đôi trở lên. Dọi tính toán, chỉ tiếc không tránh được cho người khác làm giá ý ý. Ấy. Hứa Dương lạnh lùng nói ra, hắn và Hải Đông Thanh lại đấu ở một cái, đem người sau đẩy lui. Liên tại Mạc Vũ xanh huyền thuật, lúc sắp đến gần cái kia hai tên thượng quốc vương tử thời điểm, một cái nếp nhăn quần áo thanh niên bóng người, đột nhiên nhảy ra, liên hoàn ánh đao sắc bén bổ ra, như từng đạo từng đạo thác nước, khí thế tuyệt luân. Mạc Vũ xanh đột nhiên không kịp chuẩn bị, cả người sáu, bảy đạo huyết quang, đồng thời tràn ra. Huyết Như Dũng Tuyển, hắn lên lên một tiếng, về phía sau nga bay. Ha ha, hai vị đều cũng có bí mật nhân vật, thực lực như vậy, thật làm cho ta mở rộng tầm mắt. Một tên nếp nhăn quần áo thanh niên, nhấc theo hai cái thượng quốc vương tử, khẽ mỉm cười. Bạch Thương Hạo. Hải Đông Thanh nổi giận, ngươi dám thu ngư ông thủ lợi. Tại cái này thiên nộ thế tôn lăng tầm, bất luận cái gì người đều không thể đào thoát, ngươi bây giờ đi ra, quá sớm. Ta giết ngươi, phủ lục đều là của ta. Hải Đông Thanh, Hứa Dương, đồng thời hướng Bạch Thương Hạo đánh giết mà đi. Bạch Thương Hạo dù bận vật dung dung, mỉm cười nói, bất luận người nào không có cách nào đào thoát. Thật đúng một người. Các ngươi hai cái này doành châu tiểu quốc nhà quê, xem thật kỹ rõ ràng rồi. Ai muốn lãng phí ta đây một trượng quý bảo phá giới phủ, thật không nỡ lòng bỏ. Phá giới phủ? Hứa Dương lấy làm kinh hãi, ngươi lại có loại bảo vật này. Thanh sáng long lánh, một đạo cự đại màu đen vết rạn nứt bỗng dưng xé ra. Bạch Thương Hạo kể cả hai tên thượng quốc vương tử, trên người đều bao phủ nhàn nhạt ánh sáng màu xanh, hắn chui vào màu đen vết nứt, biến mất không còn tăm hơi. Hứa Dương cùng Hải Đông Thanh Huyền thuật công kích, đánh vào không trung, phát ra chấn thiên nộ vang. Đáng chết. Hải Đông Thanh gầm lên, "Phá giới phủ, cái này là cái quái gì?" Phá giới phủ, một phủ nơi tay, vạn cấm khó lưu. Phá giới phủ, có thể loại bỏ tất cả phong cấm. Thiên độ thế tồn dù cho lợi hại, nhưng hắn đã chết đi mười hơn vào năm, cấm pháp đã không đầy đủ, không giữ được Bạch Thương Hạo, cũng rất bình thường. Hứa Dương Tử tốn nói, cái kia Bạch Thương Hạo, bây giờ đang ở nơi nào? Hải Đông thinh hỏi. Không rõ ràng, hay là tại Bạch tộc cổ chiến trường, hay là đã quay trở về Dương Châu, cái này đều nói không chừng. Hứa Dương nhàn nhạt lắc đầu. Hai cái thượng quốc vương tử, trong cơ thể đã luyện hóa được tổng cộng có 36 đạo phẫn nộ phù lục, những tấm đùa này không nghi ngờ chút nào, đều sẽ rơi vào trong tay hắn. Hiện tại bên trong cơ thể người có 10 khối phù lục, ta có 20 bộ thôi, Bạch Thương Hạo đem đạt được 36 khối, còn có 2 khối phù lục, đi nơi nào?" Hải Đông Thanh do dự, "Ta biết, Mạc gia cùng Thủy gia còn lại cao thủ cũng tìm được 2 khối phù lục, chỉ có điều đều bị Bạch Thương Hạo cướp đi." Một tiếng ho khan, mơ màng tỉnh lại Lạc Kim Vương chậm rãi nói ra, "Đáng chết, hắn một người thì có 38 khối phù lục." Hải Đông Thanh một đôi mắt ưng, Tuân gia lãnh điện, đáng giận, "Thừa Dương, nếu như không phải ngươi, bản tọa làm sao sẽ bị hắn áp chế?" "Muốn chết?" Thừa Dương lạnh giọng buồn nói, "Ta biết ý nghị của ngươi." bất quá làm mưu đồ trong cơ thể ta 10 khối phẫn nộ phù lục mà thôi, không biết, ta cũng nghĩ cầm được trên người ngươi 24 khối phù lục. Đánh rồi mới biết. Hải Đông Thanh cười khằng khặc quái dị, như ác quỷ gào khóc, thân thể bỗng nhiên hóa thành quỷ ảnh, từ bốn phương tám hướng tấn công tới, hướng Hứa Dương đánh giết. Hứa Dương thải quang đại thủ, âm ầm bắn ra, càn quét bát phương, đem toàn bộ bóng đen mạnh mẽ đè nát. Đáng giận, ta nhất thời tức bất tình đầu, quên mất bây giờ còn không phải Hứa Dương đối thủ, Hải Đông Thanh ánh mắt chớp liên tục, thầm nghĩ nói, nhanh lên ly khai, tư tưởng mưu đồ mới là chính đáng. Với Bách Thương Hạo mượn phá giới phù, phá giới mà ra, đã phá hủy nơi đây cầm pháp. Hải Đông Thanh giã thoáng một chiều, một tay cấp lên trên đất mạc vũ xanh, hướng về Bạch Ngọc xiển xích đại môn phương hướng nỗ lực mà đi. Thửa Dương cũng không có đuổi theo, hắn hít sâu một hơi, tính toán Hải Đông Thanh rời đi khoảng cách, tính toán hắn đã ra khỏi thế Tôn Lăng tẩm sau đó, mới chậm rãi giải, giải trừ bắt cực dung hợp trạng thái. "Thửa Dương, ngươi thế nào không đuổi tới, đem cái kia Hải Đông Thanh giết chết." Thải Ly vung vậy quả đấm nhỏ nói. "Ta liên tục triển khai bắt cực dung hợp, đối với thân thể bất lợi. Nếu như Hải Đông Thanh một lòng che giấu du đấu, đợi được của ta bắt cực dung hợp thời gian trôi qua, mấy người chúng ta đều sẽ gặp nguy hiểm." Thửa Dương nói ra chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến với điểm, ký đi ấn công, tặng phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Lian. Công đọc, quy một chương 521, mở phòng ngấn quan tài lớn bằng đồng đào. Hứa Dương bắt cực dung hợp, đối với thân thể gánh nặng rất lớn, không thể nhiều lần vận dụng. Nếu như Bạch Cốt đại điện thế tôn cấm chế còn tại, hắn còn có lòng tin một kích, tại bắt cực dung hợp thời gian trước khi kết thúc, thử nghiệm đem Hải Đồng thành tiền đánh. Nhưng là bây giờ Bạch Cốt đại điện thế tôn cấm chế, bị Bạch Thương Hạo lợi dụng phá giới phù phá hủy. Hải Đông Thành có cế dịch du đấu không gian. Một khi bị hắn nhìn ra hư thực, lấy chiến thuật du kích, kéo dài hứa Dương bắt cực dung hợp thời gian, như vậy hứa Dương ngược lại sẽ rơi vào bị động. Lần chiến đấu này, lớn nhất người thắng là cái kia Bạch Thương Hạo, hắn thu được 38 khối phẫn nộ phù lục, thực lực không biết muốn tăng lên bao nhiêu. Hứa Dương nói ra. Hứa Dương, chúng ta chủ yếu là tại đối phó Hải Đông chính thời điểm, dùng hết lá bài tẩy của ngươi bắt cực dung hợp thuật, mới cho Bạch Thương Hạo thừa cơ lợi dụng, Lư Huyền Vũ khuyên nói rằng, kỳ tích phẫn nộ phù lục, cầm được một khối, cùng cầm được 70 mức khối, cuối cùng được đến thế tôn bảo tạng, cơ hội là bình quân đấy. Bạch Thương Hạo đạt được nhiều hơn nữa phụ lục, chỉ cần tập hợp không được 72 khối, liền không có cách nào mở ra thế tôn bà cố. Hắn cuối cùng vẫn là muốn đến tìm kiếm chúng ta, đến lúc đó bằng bản lãnh của mình tranh cướp được rồi." Thửa Dương gật đầu nói, "Không sai. Hiện tại còn có một việc cần phải hoàn thành." Hắn xoay truyền đi qua, nhìn Lạc Kim Vương. Lạc Kim Vương liên tục xoa tay, "Thửa Dương, ngươi sẽ không muốn giết chết ta diệt khẩu chứ?" "Yên tâm, vừa các ngươi nói chuyện, cái gì Hải Đông chính, cái gì Phấn Lộ phủ, ta đều không có nghe thấy. Lạc huynh không cần sốt sáng, ta không muốn giết ngươi." Thửa Dương từ tốn nói. Lạc Kim Vương thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, vậy ta hiện tại liền rời đi. Châm đã, Hứa Dương nói rằng, ta đối Phó Hải Đông chính sự tình, người biết trên căn bản đều bị giết chết, còn lại 3 cái, Bạch Thương Hạo cùng Hải Đông Thanh, ta nhất định nhưng muốn giết. Cái cuối cùng chính là Lạc huynh. Ta đã đem Hải Đông chính huyền lực phong ấn lại, dẫn theo lại đây. Lạc huynh, còn xin ngươi xuất thủ, chung kết Hải Đông chính tính mạng, như vậy là ổn thỏa nhất, ta liền không cần lo lắng Lạc huynh để lộ bí mật. Lữ Nguyên Vũ cùng Thải Ly giờ mới hiểu được, Hứa Dương tại sao đem Hải Đông chính cố ý phong ấn lại mang về Bạch Quốc đại điện. Như Lạc Kim Vương người như vậy, biết Hứa Dương đối phó Hải Đông chính mà Hứa Dương lại không muốn giết Hàn Di cậu. Lúc này, một cái còn sống hải đông chính liền phát huy ra tác dụng. Cái gì? Ngươi để cho ta tự tay giết chết hải đông chính? Lạc Kim Vương sắc mặt trắng nhợt, Hải Vân hoàng tộc tại trong lòng hắn địa vị rất cao, giết hải đông chính liền mang ý nghĩa hắn không có đường lui. Từ đây phải cùng Hứa Dương đứng ở cùng một trận tuyến. Bằng không một khi sự việc đã bại lộ, lạc gia cũng không giữ được hắn. Không sai, động thủ đi, Hứa Dương nhàn nhạt nói rằng, giết Hàn Di, chúng ta còn là bạn tốt, nếu như ngươi không muốn động thủ. Vậy ta liền không thể không giết ngươi rồi. Hứa Dương, kỳ thực không cần như vậy. Ta bảo đảm sẽ không đem chuyện hôm nay nói ra." Lạc Kim Vương vẻ mặt đau khổ nói, "Bất luận cái gì bảo đảm cũng không bằng hành động hữu hiệu." Hứa Dương nói, "Nữ khí của hắn, không thể nghi ngờ." Hải Đông chính một mực trầm mặc không nói, cho tới bây giờ, hắn cuối cùng nhẫn nhịn không được trong lòng cũng hoảng, lớn tiếng mắng, "Hứa Dương, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa cẩu tặc, của ta ngay từ đầu tặng ngươi địa đồ, còn có, ngươi thân là Hải Vân Thượng Quốc thần dân, lại muốn giết ta, ta nhưng là Hải Vân Thượng Quốc vương tử, hơn nữa là địa vị cao thượng, có thể kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước vương tử. Ngươi giết ta, giống như là phản quốc. Chỉ cần không người hiểu rõ, Giết cũng là giết, Hứa Dương nhún vai nói rằng, còn địa đồ, ngươi ngược lại là nhắc nhở ta. Hứa Dương từ Hải Đông Chính trên người tìm tòi ra một cái nhật chức vật, từ đó lấy ra một chương xếp được chỉnh tề, vương vực gia thú, mở ra vừa nhìn, chính là bách tộc cổ chiến trường đã tìm rõ địa đồ. Tấm bản đồ này, cùng Hải Đông Chính tặng cho Hứa Dương địa đồ, khác biệt rất lớn. Trong đó có không ít hiểm địa, tại Hứa Dương lúc đầu tấm bản đồ kia bên trên, nhưng không có bất kỳ ghi chép, có khu vực, thậm chí còn ghi rõ khả năng ẩn chứa bảo vật chữ, cái này rõ ràng là để cho Hứa Dương đi chịu chết. Quả nhiên cùng ta suy đoán giống như lúc, ngươi tiến ta địa đồ, bụng dạ khó lường. Mỹ Mã Tát không có dựa theo địa đồ cất bước, bằng không thì sớm sẽ không có tính mạng. Hứa Dương lạnh lùng nói rằng, Kim Vương Minh, còn chưa động thủ sao? Lạc Kim Vương cũng không phải do dự thiếu quyết đoán người, hắn cười khổ một tiếng, thở dài, lấy ra một thanh màu vàng sâm đô lớn, đi lên phía trước, "Chính Vương tử, ngươi cũng chớ có trách ta, tình thế chói buộc, ta không thể giết ngươi, chính mình liền nguy hiểm. Ngươi là nhất định phải chết, không bằng làm làm hảo sự đi." Hải Đông Chính nghiêm thanh kêu lên, "Ngươi dám? Lạc Kim Vương, nếu như ngươi giết ta, toàn bộ Lạc gia đều phải vì ngươi chôn cùng." Một đạo kim hồng thoáng qua, Hải Đông Chính đầu phóng lên trời, máu tươi phun ra ba thước. Cái kia bay lên đầu bên trên, còn tồn tại khó có thể tin vẻ kinh hãi. Hừ, ngươi không khỏi quá đễ cao chính mình, lại và toàn bộ Lạc gia so với. Cho dù giết nhiều mấy cái Hải Vân hoàng tộc đệ tử, ta Lạc gia cũng như cũ vững như núi Thái. Lạc Kim Vương thu hồi bữa lớn. Đúng vậy, ta đây an tâm. Hứa Dương khoệ miệng nhếch gou, lộ ra mỉm cười. Không có chuyện gì, ta liền đi rồi. Giết chết Hải Đông chính sau, Lạc Kim Vương rõ ràng có chút hồn vía lên mây, có chút kích thích, lại có chút nghĩ mà sợ. Kim Vương huynh, hà tất vội vã đi đây? Hứa Dương cười nhạt, hiện tại toàn bộ Bạch Cốt đại điện chỉ còn lại có mấy người chúng ta, những người khác chết thì chết, chạy đã chạy. Giao xẻ ra lớn như vậy lại giới, đương nhiên muốn có thu hoạch. Thế Tôn bảo tàng, không phải không có cách nào mở ra sao? Lạc Kim Vương nói ra. Cái này lăng tẩm bên trong, cũng không phải chỉ có Thế Tôn bảo khố mới có bảo vật. Hứa Dương trong khi nói chuyện, đã đi tới Bạch Cốt đại điện nơi sâu xa nhất. Nơi đó có một cái quan tài lớn bằng đồng nâu, phía trên khắc rõ phiến phật hoa văn. Đây là thiên nội thế Tôn quan tài à, trước đó có người nỗ lực mở ra, có thể nó thật giống bị một nguồn sức mạnh cho phong cấp ở, căn bản là vẫn không lúc lức. Hơn nữa qué giày thế Tôn đang nghĩ. Trợ hồ có hơi bất kính, chỉ sợ sẽ có tai họa phát sinh." Lạc Kim Vương do dự nói ra. "Ta hiện tại đã luyện hóa được 10 khối Phẫn Nộ Phù Lục, đối với cái này phong cấm lực lượng, vẫn có một ít nắm chắc khởi ra." Hứa Dương mỉm cười nói, "Về phần qué dày thế tồn ăn nghỉ, nay cũng không đến nỗi, ngươi xem bốn phía bạch cốt trụ lớn, trên thực tế chính là thiên nội thế tồn chính mình xương cốt, mà chúng ta cầm được 72 khối Phẫn Nộ Phù Lục, cũng là thiên nội thế tồn dùng xương của mình luyện chế mà thành. Nói cách khác, thiên nội thế tồn căn bản không có lưu lại gì cốt, như quả không ngoài dự đoán, đây cũng là một bộ chống không quan." Lạc Kim Vương kinh ngạc hé miệng, "Lẽ nào man hoang thời đại người đều ưa thích trước khi chết, đem tự mình luyện chế thành các loại lung ta lung tung đồ chơi. Này cũng không đến nỗi. Hứa Dương luốt ve quan tài lớn bằng đồng theo bên trên từng nét đụ chú, kết hợp hắn học được 10 khối phẫn nộ trên đụ chú uy lý, bắt đầu thôi diễn. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến với điểm, ký đi ân công, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Điền. Công đọc. Quy 1 chương 522, nhận nguyên sản bí huyết chiến giáp, 72 đạo phẫn nộ phụ lục, là thiên nội thế tôn lấy bản thân xương cốt luyện thành dung hợp vị này thế tôn cả đời công pháp tu luyện, thần diệu vô biên. Hứa Dương chỉ là đạt được trong đó 10 khối, nhưng dùng tới mở quan tài lớn bằng đồng thau bên trên cấm pháp đã đủ rồi. Hắn đầu ngón tay biến ảo các loại ơn quyết, tinh hải bên trong 10 khối phù lục, tại kết ấn đồng thời đã ở khẽ chấn động. Ầm ầm, quan tài lớn bằng đồng thau bên trên cấm pháp từng cái được tỏa ra. Hứa Dương một cái tay đặt tại cự con nóc, dùng sức đẩy một cái, nắp quan tài ầm ầm lướt xuống trên mặt đất. Một trận yếu ớt bảo quang phóng lên trời. Ánh sáng tản đi sau, Hứa Dương bắt chuyện Lạc Kim Vương, Lữ Huyền Vũ cùng Thái Ly, cùng tiến lên đến quan sát. Quả nhiên không có thi thể chỉ có mấy bộ quần áo cùng chôn cùng đồ vật, Ngự Huyền Vũ nói ra, những thứ này chôn cùng mật phẩm, nhất định là bảo vật. Thái Ly có chút hưng phấn nói ra, chỉ tiếc không có thánh khí, đều là thiên giai huyền khí. Thứa Dương nói rằng, chân chính thánh khí hẳn là đều ở đây thế tồn trong bả khố. Hiện thứ nhất huyền khí, dài chừng một trượng, thô như tay trẻ con, toàn thân màu đen, hai đầu từng người đúc một vầng mặt trời vàng nóng cùng nón cong ngân nguyệt. Thứa Dương lấy ra cái này huyền khí, phủ nhẹ phía trên cho bụi, chỉ thấy trong đó khắc rõ nhật nguyệt sạn ba cái chữ nhỏ, phía trên tổng cộng có 8 đạo tuyệt phẩm huyền văn, tạo thành một cái huyền trận. Đây là một kiện công kích huyền khí, tên là Nhật Nguyệt Sạn, tổng cộng có 8 đạo tuyệt phẩm huyền văn, trong đó một mặt đúc Nhật Luân, một đầu khắc đúc Nguyệt Luân, thích hợp thủ cực huyền giả sử dụng, Hứa Dương mỉm cười, các ngươi ai muốn? Cái này huyền khí xấu quá ạ, ta không muốn. Thái Ly trước tiên tỏ thái độ, rất khó tưởng tượng một cái nũng nịu tiểu cô nương, vung dậy một cái to lớn cán dài vũ khí dáng vẻ, ta có ba kích nơi tay, đồng loại binh khí ta cũng không cần rồi. Ngự Huyền Vũ đồng dạng lắc đầu. Kim Vương huynh, cái này Nhật Nguyệt Sạn là của ngươi, Hứa Dương nói rằng, ngươi là tổ cực huyền giả, chính thích hợp dùng nó. Lạc Kim Vương có chút ngoài ý muốn, hắn không ngờ rằng Hứa Dương thật đúng sẽ đem cái này Huyền khí đưa tặng cho mình. Thiên giai Huyền khí cũng có cấp bậc phân chia. Tầng thấp nhất bầu trời cấp Huyền khí chỉ có vừa đến 3 cái tuyệt phẩm Huyền văn, uy lực rất yếu, được gọi là Thiên giai hạ phẩm. Có được tuyệt phẩm Huyền văn tương đối nhiều, hơn nữa tương đối thực dụng bầu trời cấp Huyền khí, có thể xưng là Thiên giai trung phẩm. Về phần Thiên giai thượng phẩm Huyền khí, ngược lại không có hạ phẩm, trung phẩm Huyền khí nhiều như vậy đẹp đẽ công năng, nó khác họa tuyệt phẩm Huyền văn, giống nhau đều cùng cái khắc Huyền văn cùng một chỗ, tạo thành huyền trận, có được bản thân đặc tính. Hứa Dương huyết tâm kiếm, liền có thể xưng tụng là Thiên giai thượng phẩm. Tiếp cận thánh khí thần binh Về phần hắc diệu chiến giáp, bản thân là thiên giai chu phẩm, nhưng linh tính bị hao tổn, chỉ có thể sánh được thiên giai hạ phẩm chiến giáp. Này cái nhật nguyệt sạc, là thiên nội thế tôn mang theo người thiên giai huyền khí, nó uy năng không thể nghi ngờ, tuyệt đối là thiên giai huyền khí bên trong người nổi bật. Cùng huyết thẩm kiếm là một cấp bậc thần binh. Hiện tại Hứa Dương tiện tay liền đem của nó đưa cho Lạc Kim Vương, không khỏi để cho người sau lòng sinh cảm khái. Ta như thế nào không biết sở hữu. Lạc Kim Vương do do dự dự dự, hắn một chút liền chọn trúng cái này uy vũ khí phách nhật nguyệt sạc, làm thổ cực liền giả, mong muốn chính là này một loại thẳng thắn thoải mái vũ khí hạng nặng. Cầm đi, đây là ngươi nên được. Thửa Dương hở hững nói ra, đem Nhật Nguyệt sạn đưa cho Lạc Kim Vương. Lạc Kim Vương như nhận được chỉ bảo, khuôn mặt lộ ra mừng rỡ vẻ mặt. Miệng cơ hồ cười tết, "Kỳ hỉ, Thửa Dương, cảm ơn a." Thửa Dương lắc đầu một cái, kiện món đồ thứ hai, bị hắn từ quan tài lớn bằng đồng trao bên trong hấp thụ mà lên. Đây là một bộ chiến giáp, bề ngoài hiện lên bích màu xanh, chiến giáp tầng ngoài ánh sáng màu xanh lưu chuyển, tựa hồ dũng động một sóng sóng hải triều, vô cùng đẹp đẽ. Cái này bộ chiến giáp, tên là Bích Viết chiến giáp. Các ngươi ai muốn? Thửa Dương hỏi. "Thửa Dương, ngươi thu đi." Thế tôn bên người chiến giáp, cho dù không phải thánh khí, Vậy cũng không thể coi thường, Ngự Huyền Vũ nói ra. Hứa Dương lắc đầu một cái, ta có hắc giáp chiến giáp đã đủ rồi. Cho thải ly đi, nàng am hiểu âm công, bản thân năng lực phòng ngự rất yếu, mà ta nếu như mặc vào Bích huyết chiến giáp, cận thân chiến đấu sẽ mang đến một ít trở ngại, chiến lực trái lại đánh một cái chết cấu." Ngự Huyền Vũ nói. Thải Ly rất ưa thích bộ chiến giáp này, chí ít vẻ ngoài so với Nhật nguyệt sạn đẹp rất nhiều. Nàng vô cùng phấn khởi tiếp nhận bộ này Bích thanh giáp trụ, ngột nào đối với Hứa Dương nở nụ cười, liền bắt đầu nghiên cứu. Tại quan tài lớn bằng đồng thao tầng thấp nhất, còn có một quyển da thú giống nhau mềm mại thuộc da, lặng lặng nằm ở trong quan tài. Đây là cái gì? Hứa Dương đem con da thú này lấy ra, nhẹ nhàng rung lên, nó liền mở rộng ra đến. Đây là một kiện mầu trắng bạc áo choàng, không nhìn ra là cái gì da thú chế thành, chất liệu phi thường dẻo dai. Phía trên thêu từng đạo từng đạo màu vàng sợi tơ, tạo thành hoa văn. Áo choàng một loại huyền khí, so với chiến giáp còn ít tỏi hơn. Rất nhiều luyện khí đại sư đều không am hiểu chế tạo loại này áo choàng loại huyền khí. Cái này áo choàng cùng Huyền Vũ ngược lại cũng phối hợp, nhìn ngự Huyền Vũ một thân còn trắng, Hứa Dương cười nói, "Huyền Vũ, nó là của ngươi rồi. Ta không muốn, lựa Huyền Vũ khước từ." Nàng xem xem trống rống đấy quan tài, bên trong đã không có cái khác huyền khí, Hứa Dương, cái này một lần tham dò thế Tôn Lăng Thẩm, ngươi xuất lực lớn nhất, một cái huyền khí đều không cầm được, là không công bình. Cái này đáo choàng, hẳn là về ngươi mới đúng. Ha ha, ta đã chiếm được đồ tốt nhất, 10 khối phẫn nộ phù lục. Hứa Dương nói rằng, chỉ có điều ngươi cũng là không tu hoạch đồ gì, vẫn là giao cho ngươi đi. Tại Hứa Dương dưới sự kiên trì, Ngự Huyền Vũ tiếp nhận cái này đáo choàng. Nàng mặc mang xong xuôi sau đó, khoát gió bay phần phật, cho Ngự Huyền Vũ bằng thêm một chút mờ ảo ngoại vật khí tức. Cái này đáo choàng, cũng không biết có tác dụng gì. Thải Ly ngạc nhiên nói. Không rõ ràng, chờ đợi thực chiến kiểm nghiệm đi." Hứa Dương cười nói, "Nó thật giống có thể tránh đi huyền thuật khóa chặt." Một bên Lạc Kim Vương bỗng nhiên gọi nói, "Các ngươi thử dùng tâm thần khóa chặt Ngự Huyền Vũ, nhìn kết quả." Hứa Dương cùng Thái Ly đều tinh thần tỉnh táo, Thái Ly hì hì nở nụ cười, lục lọi ra một phương đàn cổ, tay nhỏ phất một cái, một sóng âm thanh mũi tên hướng về Ngự Huyền Vũ bay đi. Ngự Huyền Vũ sai bước tránh ra, tránh khỏi những thứ này sóng âm mũi tên. "Kỳ quái, thật sự không có cách nào dùng tâm thần khóa chặt a." Thái Ly thu hồi đàn cổ nói, "Nếu như là tâm thần khóa chặt, triển khai sóng âm công kích, không thể nào bị thoải mái như vậy tránh ra." ta hiểu được, cái này áo choàng tác dụng một trong chính là để cho người mặc không có cách nào bị tâm thần khóa chặt, chỉ có thể lấy dùng mắt phán đoán công kích, như vậy sẽ mang đến rất lớn sai lệch. Hơn nữa người mặc có thể nhẹ nhõm tránh né huyền thuật, cùng của ta huyền ma thân pháp có đồng dạng công dụng. Nếu như ta đeo nó lên, rồi cùng huyền ma thân pháp công hiệu trùng được rồi." Hứa Dương cười nói, Ngự Viễn Vũ vuốt ve màu trắng bạc áo choàng, trong nội tâm một mảnh hân hoan. Cũng không phải cái này áo choàng quý giá, mà là Hứa Dương tặng đưa cho nàng. Chỉ cần là Hứa Dương tâm ý, cho dù là một mảnh lá cây, một đóa hoa dại, đối với Ngự Viễn Vũ mà nói, đều là vô cùng chất bảo chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến với điểm, ký đi ấn công, tặng phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Liễn. Công đọc: Quy 1 chương 523, cổ cấm pháp quần long và thiên. Hứa Dương, kế tiếp chúng ta muốn đi đâu vậy? Đi ra thế tôn Lăng Tầm, từ biệt Lạc Kỳ Vương, thải lý hỏi. Từ Hải Đông chính nơi đó cướp giật địa đồ, phía trên có tương đối phong phú liên quan tới bạch tộc cổ chiến trường tin tức. Ở địa đồ bên trong, cố ý nhắc tới một điểm, cái kia chính là bạch tộc cổ chiến trường. Trượng cổ đại năng huyền thuật cấm pháp, tàn dư uy năng khí tức, vẫn cứ có vô cùng khả quan, uy áp, dùng để rèn luyện tâm thần, rèn luyện chiến lực là cực tốt lựa chọn. Ở sau đó, ta sẽ căn cứ địa đồ bên trên ghi rõ ba chỗ bên trên cổ cấm pháp địa điểm, lần lượt rèn luyện bản thân. Bên trên cổ cấm pháp, Ngự Viện Vũ cười nói, sát thực là cực tốt tu hành địa. Xem ra tại bách tộc cổ chiến trường 3 tháng này, không chỉ là dùng đến tìm kiếm bảo tàng, còn có thể dùng để tăng tiến tu vi. Nguyên giả bản thân mới là bảo tàng lớn nhất, không ngừng khai phá bản thân tiềm năng, vượt qua tất cả ngoại lực. Thứa Dương mỉm cười, thải ly chu chung hộ, hai cái tu luyện cùng Mọi người dọc theo thế Tôn Lăng Tẩm sau đó đường nhỏ, tiếp tục tiến lên, trên đường chém giết không ít tẩm quỷ. Những quỷ kia cấp bậc tướng âm quỷ, Hứa Dương cũng không ra tay, hắn có ý rèn luyện ngự Huyền Vũ cùng Thải Ly chiến lực. Ngự Huyền Vũ có được thiên giai huyền khí phá thiên phách vung kích, bản thân lại là lôi cực huyền mạch, đối với âm quỷ có thiên nhiên tác dụng khắc chế. Tuy rằng nàng không có tu luyện ngũ lôi chính pháp, lôi cực huyền lực bên trong không có cái kia một chút phá tà thiên uy, nhưng lôi lực đối với âm quỷ vẫn cứ có không nhỏ thêm vào sát thương. Thải Ly thiên phú so với ngự Huyền Vũ mạnh hơn, nhưng là nàng luôn luôn ưa thích hồi biến, cho nên thực lực không bằng ngự Huyền Vũ. Kết quả gặp phải quỷ vật thời điểm, chính là ngự Viễn Vũ chủ công, Thải Ly ở bên cạnh kiềm chế, nàng lợi dụng âm công thuận, trợ giúp ngự Viễn Vũ. Đương nhiên, ở trên đường còn gặp phải hai lần quỷ soái, đây chính là có thể so với Huyền Quân quỷ vật, Hứa Dương cũng chỉ có thể lấy ra xạ hồn cung, sử dụng tâm thần mũi tên đem giết chết. Phía trước chính là trong đó chỗ thứ nhất bên trên cổ cấm pháp địa điểm. Căn cứ địa đồ bên trên ghi chép, nơi này cấm pháp. Trong đó kể cả mấy trăm vị lĩnh vực cấp cao thủ, mấy vị pháp thượng cấp cao thủ. Bọn họ tổ hợp thành sát trận, vây công một vị lạc đàn dị tộc thuế phàm cường giả. Hứa Dương hướng ngự Viễn Vũ cùng Thải Ly đáng người, giải thích liên quan tới nơi này bên trên cổ cấm pháp tin tức. Lĩnh vực, pháp tượng, thuế phạm những cảnh giới này, kỳ thực chính là huyền vương, huyền hoàng, thế tôn, cổ đại xưng hô, Hứa Dương đã đối với hai nữ đã nói, các nàng tự nhiên giải. Kết quả như thế nào? Ngự Viễn Vũ cảm thấy rất hứng thú. Mấy vị vô song hoàng giả, dựa vào mấy trăm vị vương hậu, mới có thể đánh bại vị kia thế tôn chứ? Hứa Dương lắc đầu, đã tìm rõ chính là huyền vương, các hoàng giả toàn bộ ngã xuống, về phần sát trận trọng yếu nhất thế tôn phải chẳng chết rồi, còn cần phải khảo chứng, dù sao các đời nhà thám hiểm, không người nào có thể đột phá thế tôn chiến đấu dư uy. Trời, thế tôn lực lượng, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Lữ Huyền Vũ lần nữa tán phục. Được rồi, dội danh không nhiều lời nói, tại bách tộc cổ chiến trường thời gian quý giá, chúng ta trước tiên ở nơi này phục kích chiến ngoại sần vây tôi lui đi. Nơi này phục kích chiến, chiến trường, ngoại vi trên căn bản lưu lại đấy. La Huyền Vương cao thủ chiến đấu dư uy, giải giác bảo vật cũng đều là bọn họ để lại, giá trị không cao, dù sao, độ nguy hiểm cũng không tính quá to lớn. Trong vòng nhưng là mấy vị hoàng giả vẫn là chỗ, bọn hắn cấm pháp khí tức liền tương đối kinh khủng, bất quá cũng tương ứng để lại không ít bảo vật. Giá trị hơi cao. Nhất khu vực hành tâm, còn sót lại thế tôn cấm pháp, độ nguy hiểm cực cao. Một ít các đời nhà thám hiểm chính là ham muốn cái kia hư vô mở mịt thế tôn di bảo, chết nơi này phục kích chiến tràng. Ta thử trước một chút khu vực bên ngoài trình độ nguy hiểm, các ngươi chờ đợi ở đây. Làm là tối cường một người, Hứa Dương đương nhiên buộc làm giá trị. Hắn nhanh chân bước vào cấm pháp dư âm khu vực. Một đoàn lại một đoàn ánh sáng, màu sắc khác nhau, tại cấm pháp ngoại vi nhanh chóng cấp tốc chạy, Hứa Dương cái này một cái khách không mời mà đến, rất nhanh đưa tới những thứ này cấm pháp hào quang bệ xích. Phấn phật một tiếng, một đoàn màu đen cấm pháp ánh sáng hướng về Hứa Dương va chạm mà đến, ánh sáng tại giữa không trung liền diễn hóa thành đao thương kiếm kích, dũ dịu câu xuyên các loại binh khí có có thể tin, cao tốc trùng kích, phải đem Hứa Dương tàn xương ná thịt. Phá! Hứa Dương một tay kết ấn, đấm ra một quyền, một cỗ hùng hồn quang cực huyễn lực, thẩm thấu qua thân thể mà phát ra, quyến hóa thành một mặt quang chi tấm khiên, đón đỡ cái này đoàn màu đen cấm pháp. Phản phất ngọn lửa hùng hực gặp được xôi dầu, đùng đùng đùng đùng tiếng nổ mạnh vang lên, cái này một đoàn cấm pháp uy năng, ầm ầm phát toái. Bất quá, phá toái chỉ là tạm thời, cái này một đạo cấm pháp, gánh chịu một vị vương giả ý chí chiến đấu, ý chí bất diệt, cấm pháp không phá. Cách đó không xa, lại một đạo hắc sắc cấm pháp, quyến hóa thành đao kiếm các loại, chờ, hình dạng Vòng quanh chiến trường này nhanh chóng vận chuyển cấp tốc chạy. Hứa Dương cảm nhận được Huyền Vương cấp cấm pháp dư âm cường độ, lặng lẽ ước định một phen. "Huyền Vũ, Thải Ly, các ngươi đều đi vào." Khu vực bên ngoài cấm pháp dư âm, đối với phổ thông huyền tông trung kỳ, có nhất định uy hiếp, các ngươi hợp lực chống lại, cũng không có vấn đề. Thải Ly vẻ mặt đau khổ, "Ta cũng muốn đi, cáo nhỏ, lại muốn lười biếng sao?" Ngự Huyền Vũ lay xuống Thải Ly hoa sen mũ quả dừa, mang theo nàng một con hồ thai, đi vào cấm pháp khu vực. Đau nhức, đau nhức, đau nhức, đau nhức, đau nhức. Thải Ly bưng hồ thai, trong lòng thầm mắng bạo lực nữ Có một đoàn kim quang cấm pháp, lừng lẫy mấy liệt, gào thét hướng Thải Ly cùng Ngự Huyền Vũ tấn công tới. "Cáo nhỏ, ta ngăn tại ngươi phía trước, ngươi dùng phụ âm chi thuật, tăng cường sức mạnh của ta." Ngự Huyền Vũ rút ra đen nhánh đại kích, một chiêu ngư long liên miên công, rực ngang qua trời cao, đón đánh vệt kim quang kia. "Đã biết rồi." Thải Ly lấy ra đàn cổ, nhẹ nhàng phất động, một đạo sục sôi âm luật văn lên, hóa thành kim quang, ra chỉ tại Ngự Huyền Vũ trên người, nhất thời Ngự Huyền Vũ khí tức cường thịnh mấy phần. Hứa Dương từng bước một hướng chiến trường cổ này trong vòng đi đến, càng đi vào bên trong, cấm pháp uy năng lại càng tăng mạnh mẽ. Một đoàn to bằng cái đất kim quang, gào thét mà đến. Giữa Kim Quang kéo dài ra cựu đầu màu vàng trường long, ngang nhiên thế giải, hợp thành một cái loại nhỏ sắc trợn, hướng về Hứa Dương giảo sát mà tới. Cuồn Long Phạt Thiên huyền thuật. Hứa Dương hiện tại kiến thức càng ngày càng rộng bác, nhận ra cái này mạnh mẽ huyền thuật, có thể sử dụng Cuồn Long Phạt Thiên thuật huyền giả, nhất định là huyền vương bên trong, cực kỳ tài năng xuất chúng tồn tại, sợ rằng có thể so ra mà vượt Tà Vương Lạc Bạch thủy cái kia tầng cấp. Phổ thông vô song hoàn giả, cũng chưa chắc là tiên tại như vậy huyền vương đi thủ. Nhưng là hiện tại Hứa Dương đối mặt, cũng không phải vị kia mạnh mẽ huyền vương bản thân, mà là sau khi hắn chết 10 và năm, bất diệt ý chí lưu lại một cái huyền thuật tinh hoa. Thửa Dương xong trưởng bản ra, lập tức nhẹ nhàng kéo duôi, một cái nhạt lồng ánh sáng màu xanh lam hình thành. Chín con rồng vàng, một đầu va vào cái này nhạt lồng ánh sáng màu xanh lam. Hấp. Thửa Dương ngón tay một khép, nhất thời nhạt lồng ánh sáng màu xanh lam hợp lại, hóa thành một con màu xanh ngọc thủy tinh cầu, đẹp đẽ dị thường. Tại trong thủy tinh cầu, chín cái nho nhỏ màu vàng trừng lòng, tại không ngừng lại bơi lội va chạm. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến thời điểm, ký đi ăn con, tặng phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Lian. Côn độc, Quy 1 chương 524, Hoàng giả thuật sĩ Vũ Viêm Lưu, thần mạnh lực trùng kích. Hứa Dương bàn tay cảm thấy từng đợt sóng tới, thoáng có cảm giác tê liệt, không khỏi cười nói, không được lịnh ngậm, để cho ta rút đưa ngươi luyện hóa, thể nội quần long phạt tiên huyền thuật tinh túy. Cái này một cái huyền thuật tinh hoa, dù sao không có ai được hiển, không có cách nào kích phát mạnh nhất đánh giết lực lượng, cho nên bị Hứa Dương nhẹ nhõm đã luyện hóa được. Bát cực long lô, hiện. Hứa Dương một tiếng hô quát, tám con huyền linh phóng lên trời, tại không trung hóa thành một tòa khủng lồ lò luyện. Cuồng Long Phạt Thiên huyền thuật vận chuyển quy tắc, thật sâu điêu khắc khắc ở bát cực long lâu ngoài vách bên trên, lưu lại 9 con rồng vàng quay quanh đan sen bộ dáng. Thật là lợi hại. Hứa Dương tâm thần tập trung ở 9 con rồng vàng trên đồ án, nhất thời từng luồng từng luồng tin tức nhảy vào não hải, tất cả đều là Cuồng Long Phạt Thiên huyền thuật tu hành yếu lĩnh, cùng với một ít kinh nghiệm tu luyện. Bát cực long lâu điểm mạnh chính là ở đây. Tại thôn vệ địch nhân sau đó, đối phương am hiểu nhất, đã ý nhất địa huyền thuật quy tắc, liền sẽ khắc vào bát cực long lâu bên trên. Hơn nữa cái này cũng giống nhau huyền thuật bí tịch bất động, còn đã bao hàm đối phương tu hành cái này một liền thuật kinh nghiệm lĩnh hội, đây mới là quỷ bảo nhất đấy. Nói cách khác, Hứa Dương tu luyện khắc vào bát cực long lâu bên trên huyền thuật, được trời cao chiếu cố, căn bản không dùng tự mình tìm tòi, có thể men theo tiền nhân vết chân, nhanh chân tiến lên. Rất tốt, chỗ này quả nhiên là của ta bảo địa. Nếu như có thể đem khu vực trung ương mấy vị vô song hoàng giả, thậm chí thế tôn đắc ý huyền thuật cấm pháp, điều khắc tại bát cực long lâu bên trên, thật là là bao nhiêu một món tiền bạc. Hứa Dương trong nội tâm nóng lên, hắn vừa bước một bước vào trong vòng, cũng chính là mấy vị hoàng giả vẫn lạc khu vực. Trong vòng áp lực, so với vòng ngoài đột ngột tăng gấp 10 lần. Từng đoàn từng đoàn to bằng gian phòng cấm pháp ánh sáng, gào thét vận chuyển. Tốc độ nhanh cơ hồ không thấy rõ. Hứa Dương vận dụng hết thị lực, mới miễn cưỡng nhìn rõ ràng, tổng cộng có 5 đám cấm pháp ánh sáng. Nói cách khác, tổng cộng có 5 vị vô song hoàng giả, dẫn dắt mây trong tên Huyền Vương, hợp lực vây công một vị thế tôn. Kết quả toàn bộ ngã xuống. Hứa Dương trong nháy mắt đã minh bạch. Một đoàn màu đỏ thảm cấm pháp ánh sáng hướng về Hứa Dương tấn công tới, trong nháy mắt, Hứa Dương trước mắt tiên điệu biến sắc, thật giống vô số lưu tinh thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Xí Vũ Viêm Lưu. Đây là thiên giai huyền thuật, hơn nữa là thiên giai huyền thuật bên trong cực cường đánh giết thủ đoạn. Hứa Dương hít sâu một hơi. Hắn cả người hiện lực kích động. Một đầu to lớn bằng tinh huyễn xà, dài đến 40 trượng, vắt ngang bầu trời, một con dựng thẳng con mắt chính đối với thiên không. Vô số thiên thạch đột nhiên hợp nhất, hóa thành một đạo cự đại hỏa diễm cầu vồng, hướng Hứa Dương va chạm mà tới. Trong nháy mắt, Hứa Dương cảm giác mình vô cùng nhỏ bé, liền ngay cả to lớn bằng tinh huyễn xà, tại cái này thiên địa chi uy trước mặt, cũng là run rẩy. Thật mạnh uy thế, bất quá dù sao cũng là vật chết, không làm gì được ta. Hứa Dương phấn khởi thần uy. Đỉnh đầu băng tinh huyễn xà một con dựng thẳng con mắt bỗng nhiên mở ra, một đạo áp vụ đã lâu màu xám bạc hà khí, đột nhiên phun trào. Đang phun trào sau đó, Băng tinh huyền xà trợn lên hề khỏe lên, cái này một lần dâm trảo, hao phí nó tích trữ tất cả hàn khí tinh hoa. Một đạo hỏa hồng, một đạo màu xám bạc, hai vệt cầu vồng tại không trung ầm ầm va chạm. Tích liệt tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên. Cuối cùng vẫn là Hứa Dương thắng rồi một bậc, cái kia đạo hỏa diễm cầu vồng bị đông kết ở một khối to lớn băng tinh bên trong. Xích quang thu lại, lộ ra bản thể của nó, là một quả to lớn hỏa diễm nham thạch. Bát cực long lô, dung. Hứa Dương khẽ quát một tiếng, lần nữa gọi ra Bát cực long lô. Nhất thời cái này hỏa diễm nham thạch bị Bát cực long lô lực lượng cường đại đã luyện hóa được, càng ngày càng nhỏ cuối cùng hóa thành một khối cháy hùng hợp thiên thạch quy tích, điêu khắc khắp ở bát cực dung lô bên trên, luyện hóa cái này một đạo cấm pháp dư uy, để cho Hứa Dương sinh ra một trận mệt lạ cảm giác. Hắn vội vã lùi về sau, lui về khu vực bên ngoài. Áp lực đột nhiên nhẹ đi, Hứa Dương miệng lớn thở dốc, ngồi sếp bằng ở trên mặt đất, bắt đầu điều tức. "Hứa Dương, ngươi làm sao vậy?" Lữ Nguyên Vũ cùng thải ly, vội vã tiến lên làm hộ pháp cho hắn, đánh tan một đoàn lại một đoàn đánh tới chớp nhoáng huyền thuật ánh sáng. "Không có chuyện gì, chỉ là có chút thoát lực mà thôi, bất quá thu mạch rất lớn." Hứa Dương trong mắt lóe vẻ hưng phấn, hắn nhắm chặt mắt lại, tiếp tục điều tức. Cứ như vậy nửa canh giờ trôi qua, Lữ Huyền Vũ cùng Thải Ly liên tục đánh nát mấy chục đạo cấm pháp dư huy, đang cùng các loại cấm pháp đối đầu bên trong thu hoạch rất nhiều. Các nàng đều có một loại cảm giác, nếu như bế quan tu luyện, tiêu hóa được, rất có thể sẽ tiến thêm một bước, bước vào huyền tông cảnh giới. Chỉ có điều, Lữ Huyền Vũ là tâm cao khí ngạo nữ tử, nàng bây giờ còn chỉ là huyền linh đệ tạm biến, không muốn sớm như vậy tấn thăng huyền tông. Nàng muốn cùng Hứa Dương đồng dạng, cửu biến thành tông. Thải Ly vốn là không sao cả, bất quá tại Hứa Dương cùng Ngự Huyền Vũ hai cái này tu luyện cường nhân hút lúc dưới. Nàng cũng dần dần trướng mắt bắt biến thành tông, muốn tiến thêm một bước, bước vào đệ tử biến. Thứa Dương điệu tức xong xuôi, hắn nói ra, các ngươi tiếp tục phía bên ngoài rèn luyện, ta đi trong vòng, đem còn lại 4 đạo hoàng giả cấm pháp dư uy cho thu lấy rồi. Tại khu vực này, ta đạt được chỗ tốt rất lớn, có thể được đến rất nhiều thiên cấp huyền thuật tinh túy, quay đầu lại giao cho các ngươi. Thứa Dương một bước bước vào trong vòng, tiếp tục thu lấy hoàng giả cấm pháp dư uy. Một ngày trôi qua, Thứa Dương cuối cùng đem 5 đạo hoàng giả cấm pháp, thiên giai huyền thuật thu sạch lấy thành công, núm nấu ở bắt cực trong lô bên trên. Mỗi một lần thu lấy cấm pháp, đều là một lần phiêu chiến thật lớn. Đặc biệt là trong đó một đạo tiên nộ thần phạt cấm pháp, uy lực mạnh mẽ khó mà tin nổi, phảng phất có thần linh tại nội giận, dáng lâm thần uy diệt thế giống nhau. Tại thu lấy xong cuối cùng một đạo hoàng giả cấm pháp sau đó, Hứa Dương cả người huyền lực khô cạn, bất quá trong vòng khu vực đã bị quét đi sạch sẽ sạch sanh, áp lực cũng nhẹ đi nhiều. Hắn liền bắt chuyện ngự huyền vũ cùng Thải Ly, đồng loạt đi tới trong vòng, nghỉ ngơi một phen. Hứa Dương, ngươi cảm giác thế nào? Ngự Huyền Vũ nhìn thấy Hứa Dương sắc mặt tái nhợt, thân thiết hỏi. Vẫn được, chỉ là huyền lực tiêu hao quá lớn rồi, ta hiện tại muốn chuyên tâm tu luyện một quãng thời gian, tiêu hóa đạo được. được. Các ngươi cũng có thể tu luyện, ngoại vi có mấy trăm đạo huyền vương cấm pháp bảo vệ, an toàn bên trên cũng không có vấn đề. Bách tộc cổ chiến trường, đầy đủ mấy triệu giàn diện tích, chỉ không đủ vạn người tại thăm dò, hoang vắng. Hiện tại 3 tháng đã qua 7 ngày, 3 tòa đại doanh nhân mã đã hóa thành mấy trăm tiểu đoàn đội, lan ra ở bách tộc bên trong chiến trường cổ. Hai chi đội ngũ nếu như ngẫu nhiên gặp, cái kia thật đúng là duyên phận. Các ngươi sắp tấn thăng huyền tông. Hứa Dương tại nhắm mắt lại trước đó, phát hiện ngự huyền vũ cùng tài ly, cả người huyền lực khí tức đều không thể tự chế ma phù trảo, phản phất có một loại hư vô đại thế, đang chậm chậm tụ tán. Đúng, nếu như chúng ta nguyện ý hiện tại liền có thể đột phá, Ngự Huyền Vũ nói ra, bất quá, ta cùng thải lý đều muốn tiến thêm một bước, đạt đến đệ cửu biến. Rất tốt. Lấy tiềm lực của các ngươi, cửu biến thành tông hoàn toàn có thể. Hứa Dương khen ngợi đạo, hắn rất xem trọng hai nữ tiềm lực. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến với điểm, ký đi ấn công, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Điền. Công đọc, quy một chương 525, luyện thân thể Huyền Vũ cửu biến. Hứa Dương lấy ra một chiếc bình ngọc, đưa cho Ngự Huyền Vũ. Đây là nham hà dịch, các ngươi thừa dịp hiện tại luyện hóa một ít, có thể mở rộng bản thân tiềm năng, nói không chắc sẽ rượi vào lần này bên trên cũng cộ cấm pháp tôi luyện, bước vào đệ tử biến. Được. Ngự Viện Vũ cũng không tiểu cách, trực tiếp tiếp nhận. Tôi, ta không muốn. Thải Ly đối với nham hà dịch luân thể, có sâu nặng bóng tối, nàng bản năng từ chối. Đừng sợ, ngươi là Hồ tộc vương tộc huyết mạch, thiên phú cực tốt. Thiên phú càng cao, liền có thể chứa đựng càng nhiều nham hà dịch luân thể, Hứa Dương dụ dỗ từng bước, ngươi xem, phi cầu thường xuyên nắm nham hà dịch khi nước uống, thực lực của nó bây giờ, so với ngươi đều muốn mạnh mẽ. Phi cầu từ thải Ly trong lòng quan gia Có chút vô tội chớp đen lay lấy con người, đưa ra màu hồng phấn đỏ lưỡi, ngáp một cái. Ngự Huyền Vũ có thể không cần quan tâm nhiều, trực tiếp đem một giọt nham hà dịch, lấy huyền lực nổ tung, hút vào trong miệng. Ầm ầm một tiếng, Ngự Huyền Vũ quanh thân bị kim quang bao phủ, từng trận chấn động kịch liệt và tới. Nang cả người da thịt đang không ngừng mà run rẩy, đó là đau đớn kịch liệt mang tới thân thể bản năng run rẩy. Bất quá, Ngự Huyền Vũ tính tình cứng cỏi, nàng cắn răng nhịn được cái này cắt thịt giống nhau đau đớn, có ý thức dẫn dắt nham hà dịch dư lực, tại toàn thân bên trong vận chuyển. Lại đến. Ngự Huyền Vũ cái trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu tuôn ra. Nàng nhanh nhắm chặt hai mắt, há mồm gian nan nói ra. Thứa Dương gật gật đầu, Ngự Huyền Vũ đánh không ra tay, hắn chỉ có thể giúp đỡ, lấy huyền lực điều khiển một giọt nham hà dịch, chậm rãi bay tới Ngự Huyền Vũ trước mặt, ầm ầm mười vàng, huyền lực bạo phát, đem cái kia nhỏ nham hà dịch nổ tan thành màu đỏ vàng phí vụ. Ngự Huyền Vũ lần nữa đem giọt này nham hà dịch hút vào, thân thể mềm mại của nàng lần nữa kịch liệt rung động, mồ hôi không ngừng tuôn ra, đem quần áo rớt nhẹm, lộ ra linh lung có hứng thú đường cong đường viện. Trước sau trải qua ba giọt nham hà dịch luyện thể, Ngự Huyền Vũ cuối cùng mở mắt ra, nàng vui vẻ nói ra, của ta tinh hải lại phát triển hơn một lần. Thần La đầy đủ chứa đựng cựu biến huyền linh, chỉ cần có đầy đủ năng lượng, có thể hoàn thành đệ cựu biến. Hứa Dương khẽ mỉm cười, đem mấy khối huyền tinh đưa tới. Có bắt cực trong lô, luyện hóa địch nhân huyền linh, Hứa Dương tuyệt đối không thiếu huyền tinh. Huyền tinh là huyền năng cô hóa thể, trong đó cơ hồ không có tạp chất, thích hợp nhất huyền giả thu nạp luyện hóa, tăng cao tu vi, đột phá cảnh giới. Ngự Huyền Vũ tươi sáng nở nụ cười, tiếp nhận huyền tinh, hai tay mỗi bên nắm trụ cùng nhau, bắt đầu luyện hóa trong đó huyền lực, chuẩn bị tấn thăng đệ tử biến. Tại khu vực bên ngoài, Ngự Huyền Vũ kịch đấu mấy trăm đạo huyền vương cao thủ huyền thuật tinh hoa, đối với huyền lực biến ảo chi đạo, đã có càng sâu sắc thêm hơn nhập linh hội, huyền linh tấn hằng, nước chảy thành sông. Ngự Huyền Vũ đỉnh đầu trong hư không, một đầu dài đến 10 trượng hắc long bóng mờ hiện lên, ầm ầm nổ tan, lần nữa ngưng tụ thành long đầu, thân rồng, đuôi rồng, vất rồng, càng thêm chân thực. Hơn nữa là hơn 30 trượng độ dài. Đây là huyền linh cự cử biến cửa hải thứ nhất miệng, muốn mở rộng huyền linh ra ngoài, khiến cho mãnh liệt mở rộng đến lớn gấp 3 tiểu. Một bước này khó khăn nhất, cũng may Ngự Huyền Vũ tích lũy đầy đủ. Bước thứ hai chính là huyền năng truyền vào, một bước này chỉ cần có đầy đủ năng lượng, có thể hoàn thành. Rất nhanh Hai khối huyền tinh năng lượng bị Ngự Huyền Vũ hút khô rồi, nàng lại lấy ra hai khối, tiếp tục thôn hấp. Phải biết, một khối huyền tinh thì tương đương với một tên phổ thông huyền tông toàn bộ năng lượng tinh hoa, Ngự Huyền Vũ liên tục hấp thu hai khối huyền tinh, hắc long cũng chỉ là hoàn thành một nửa mà thôi. Đợi được nàng cựu biến thành công, có thể đồng thời ứng đối hai tên phổ thông tông sư, sự mạnh mẽ hoành cùng bắt biến giai đoạn không thể giống nhau. Đợi được Ngự Huyền Vũ tấn cấp huyền tông thời điểm, nàng liền nhảy một cái biến thành một đời thanh niên tông sư, cùng cảnh giới dưới, coi như là Lạc Ki Vương, cũng chưa chắc thắng được qua nàng. Hứa Dương khẽ mỉm cười, Hắn cảm thấy tâm thần có chút mệt mỏi, liền nhắm mắt nhập định, điều tức hồi phục tu vi. Hô, Ngự Huyền Vũ phun ra một ngụm trọng khí, vành trướng đến mức tận cùng hắc long huyền linh, xuyên hồi trong cơ thể nàng. Nàng thân thể mềm mại phát ra bùm bùm tiếng nổ đùng đoảng, phản phất tiếp thu một lần đầy lễ, từ thân thể đến huyền lực tu vi đều cường đại rồi mấy lần. Cửu biến, cửu biến. Thái Ly bĩu môi, nàng phi thường ngạo cao. Thế nào, cáo nhỏ? Ngự Huyền Vũ ngấc ngấc ngón tay, có muốn hay không dùng nhaam hạ dịch luyện thể? Đệ Cửu Biến, ngươi cũng có thể nha. Thái Ly hừ nói, ta mới không yêu thích. Có thật không? Vậy thì tốt quá. Ngự Viên Vũ khẽ mỉm cười, "Từ đó về sau, ngươi cũng lại không đánh lại được ta, ta muốn một ngày đánh ngươi 10 lần, gặp một lần đánh một lần." "Ngươi, ngươi dám bắt nạt ta, Hứa Dương sẽ không đáp ứng." Thải Ly tức giận vùng lên quả đấm nhỏ. "Không tin hỏi một chút xem, ta tin tưởng Hứa Dương sẽ lý giải cách làm của ta, chỉ có không ngừng chịu đòn mới có thể thúc đẩy ngươi tiến bộ." "Ngươi nha, chính là một đầu con lựa nhỏ, không đánh không đi." Ngự Viên Vũ cười híp mắt nói, tinh xảo trên dung nhan mang theo một cỗ mùi nguy hiểm. "Dễ tầm bạo lực nữ, không phải là đệ cựu biến sao, đáp ý cái gì?" Thải Ly cắn một đôi răng nho nhỏ, "Ta, ta cũng muốn tấn công." gia cũng muốn đệ cử biến. Thải Ly nghiến răng nghiến lợi, lấy viền lực hấp nhiếp một giọt nham hà dịch, nộ tung, sau đó hút vào. Tiếp theo, tiểu hồ nữ một tiếng hít thảm, thanh trấn trời cao. Thật sự là thân tại trong phúc không biết phúc, nham hà dịch là bực nào bảo vật, bao nhiêu người cầu đều cầu không được, Ngự Huyền Vũ thở dài một hơi, nói ra, "Tiểu Thải Ly, ngươi gặp phải Hứa Dương, thực sự là tạo hóa." Tại thượng cổ cấm pháp khu vực trong vòng, Hứa Dương cùng Thải Ly đều đang tu luyện, Ngự Huyền Vũ vị bọn họ hộ pháp. Động nhiên, ngoại vi cấm pháp ánh sáng, đột nhiên gia tốc vượt chuyện, phát ra thê thảm tiếng hú. Kỳ quái, chỗ này cấm pháp vi năng, thế nào yếu như vậy? Tựa hồ vừa bị người đánh tan không lâu, một cái thanh âm nam tử truyền đến, xem ra có người đến qua nơi này. Thậm chí có người nhanh chân đến trước, như vậy trong vòng Huyền Hoàn Di Bảo rất có thể đã bị người khác lấy mất rồi. Vương tử điện hạ, chúng ta có muốn hay không rút lui đi, đi cái kế tiếp bên trên cổ cấm pháp khu vực." Một chàng trai khác thanh âm nói ra. "Không được, chúng ta liên tục chạy đi một ngày, mới đi tới nơi này, nếu như không tìm hiểu ngõ ngảnh, há lãng phí một cách vô ích một ngày." Người vương tử kia thanh âm quyết đoán, "Đi, một đường phá tan cấm pháp, đi tới trong vòng nhìn một chút." Âm ầm thanh âm không ngừng truyền đến, khu vực bên ngoài muôn màu muôn vẻ các loại huyền lực quang mang chớp rượu, mấy trăm vị huyền vương để lại cấm pháp, bị toàn bộ xúc động. Ngự Viên Vũ trong lòng có chút nu nóng, nàng xem xem ngồi quanh chân tính toán hứa dương, cùng với đang rèn luyện thân thể thải ly, cắn răng, khiên phá thiên phách vung kích, hướng về ngoại vi đi đến. Khu vực bên ngoài, một nhánh hơn 10 người tiểu đội đang chậm chậm đi tới, bọn họ làm thành trận thế, mỗi một đoàn cấm pháp ánh sáng hung kích mà đến, đều sẽ có chí ít 3 người hợp lực công kích, đem đập vỡ tan. Những người này tựa hồ không phải doanh châu phía đông người, từng cái từng cái màu da ngăm đen, núi cao sâu mù, còn ăn mặc chẳng ra cái gì cả trường bào màu trắng, trang phục rất quái dị. Chưa xong con tiếp Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến với điểm ký Điền Com, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kilyan. Com đọc. Quy 1 chương 526, ba cái uy hợp kích chật pháp. Cái này hơn 10 cái mũi cao su nục, trang phục quái dị áo bảo trắng người, ở một cái thanh niên tóc nâu dẫn dắt xuống, chậm rãi hướng vào phía trong vòng khu vực hấp xác. Tháp các cấp điện hạ, ngài giáo cho chúng ta hợp kích chật pháp, thực sự là nhất tuyệt, lúc đầu lấy chúng ta thực lực của những người này Cho dù có thể thông qua cái này quá cổ cấm pháp khu vực mại vi, cũng sẽ phi thường chặt vận. Có thể đã có hợp kích trận pháp, chúng ta cho dù tiến vào quá cổ cấm pháp khu vực bên trong, đều có đầy đủ tự tin. Một tên cao lớn áo bảo trắng thanh niên cũng duy nói. Thanh niên tóc nâu nói ra, "Cắt Lương, ta đã nói cho ngươi biết rất nhiều lần, hiện tại chúng ta không ở đây trong tộc, ngươi nên cứ gọi ta một cái tên khác, Cắt Bình." Lúc này mới phù hợp thiên huyền đại lục bên trên chủ lưu danh tự. Áo bảo trắng thanh niên Cắt Lương liền vội vàng nói, "Vâng, Cắt Bình vương tử." Trước mọi người đi vào rất thuận lợi, đương nhiên một cái thiếu nữ mặc áo trắng, sắc ngực trừng kích, trước mặt ngăn cản. Đứng lại, các ngươi không được tiếp tục tiến lên. Tại sao có thể có người? Một đám áo bảo trắng người đầu tiên là lấy làm kinh hãi, lập tức cái kia cao lớn thanh niên cắt lương cười nói, "Cắt bình vương tử, thực sự là niềm vui bất ngờ a. Xem ra, đạt được trong vòng bảo tàng người, còn không hề rời đi đây. Chúng ta Huyền Hoàn Di bảo, hơn phân nửa muốn rơi tại tiểu cô nương này trên người." Thanh niên tóc nâu cắt bình cười nói, "Tiểu cô nương, ngươi bất quá huyền sư cấp độ, liền dám ngăn tại chúng ta phía trước. Phải biết trong chúng ta, bất luận người hay, đều có thể đơn giản đưa ngươi chết. Nhanh lên một chút tránh ra đi, nếu như ta đoán không sai, mang ngươi vào người kia, hiện tại đang trong vòng cùng những hoàng giả kia cấm pháp chiến đấu, có đúng hay không? Người kia khẳng định đã thu lấy hoàng giả Di Bảo. Thừa dịp hắn và hoàng giả cấm pháp chiến đấu thời khắc mấu chốt, chúng ta xông vào, nhất định có thể chiếm được món hời lớn. Các lương đám người đồng loạt than thở, "Vương tử anh minh. Trong vòng cung không Di Bảo, cái này cái thượng cổ cấm pháp khu vực, tại các đời thăm dò bên trong, sớm đã bị vơ vét không còn gì, ta cùng đồng bạn của ta nhóm, không có tìm được bất luận hửng cái gì Di Bảo. Hiện tại, mời các ngươi ly khai." Ngự viện Vũ đại kích xoay ngang, trầm giọng nói, "Ha ha, lời nói dối, tên lừa đảo, nếu như không có bảo vật mang ngươi vào cái kia vị tao thủ, tại sao vẫn luôn không xuất hiện? Một đạo khó khăn nhất thẳng trốn ở hoàng gia cấm pháp khu vực, rất thoải mái sao?" Cắt Lương cười to nói. Thanh niên tông đầu, các bình vương tử cũng là mặt tươi cười, tránh ra đi, bằng không thì ta không ngại đem ngươi giết chết. Nữ nhân xinh đẹp như vậy, giết không khỏi quá đáng tiếc. Các ngươi muốn đi vào, trước hết đánh bại ta." Ngự Huyền Vũ tử tổ nói. "Ha ha, không biết tự lượng sức mình." Thiên kia gọi Cắt Lương cao lớn thanh niên quát lên, "Cấp bố, ngươi lên." Một cái vóc người đầy đặn, giống như một khối cái đe sắt áo bảo trắng nam tử, theo tiếng mà ra, điên cuồng hét lên một tiếng chết ra, hoặc là chết. Áo bào trắng nam tử đỉnh đầu, một ngọn núi cao nổi lên, hướng về Ngự Huyền Vũ trấn áp tới. Quân kích thứ nhất. Ngự Huyền Vũ cắn răng một cái. Tại dọc theo đường đi, nàng không biết đánh chết bao nhiêu quỷ cấp bậc tướng nga quỷ, tinh thần cường nhận trình độ, đã có thể so ra mà vượt Huyền tông cao thủ. Cái này tên là Cắt Bố nam tử, lớn như núi thế, cũng không có ép vỡ Ngự Huyền Vũ ý chí chiến đấu. Vô số đạo kích ảnh đầy trời, phản phất che đậy thái dương, trong giây lát, ngàn vạn kích ảnh tổ hợp lại, hóa thành một cây tiếp tiên cực địa trường kích, bạo đâm vào cái kia lớn như núi thế bên trên. Lớn như núi thế theo tiếng phá toái không chỉ có là tên kia thấp trắng nam tử kinh ngạc không hiểu, liền ngay cả Ngự Huyền Vũ cũng lấy làm kinh hãi. Ngự Huyền Vũ kinh ngạc, là không nghĩ tới đối phương yếu như vậy. Đại thế căn bản không có hóa thành thực chất, chỉ có cơ bản tinh thần áp bức hiệu quả. Cái này các bố, chỉ là huyền tông sơ kỳ thực lực mà thôi. Tại Bạch tộc cổ chiến trường, có thể tham dự trận này việc trọng lại người, đều là đến từ doanh châu các nơi thanh niên học viện, hết hạn cho tới bây giờ, Ngự Huyền Vũ nhìn đến thanh niên tông sư, thấp nhất cũng là huyền tông trung kỳ, có cường giả thậm chí đã đạt đến cuối cùng cảnh giới. Nàng vốn tưởng rằng đây là một cuộc các chiến, ai biết một chiêu liền lấy được tiên cơ. Tuy rằng kinh ngạc Ngự Huyền Vũ trải qua chiến đấu nhiều vô cùng, nàng ngũi chân một điểm, lập tức thi triển ra thức thứ 2 phi lôi chụp điện, hướng cắt bố xung phong mà tới. Một chiêu này, Ngự Huyền Vũ hiện tại xuất ra, so với trước kia có rất tiến nhanh bước, chiêu số có một loại xoay tròn như ý cảm giác, cái này quyết chí tiến lên đâm một cái, tùy thời cũng có thể diễn hóa thành cái khác sát chiêu. Gên tầm nữ nhân, cắt bố quắc, thiết sơn hào. Cắt bố chém vai, trên bả vai hắn một con thanh đồng bao cổ tay đột nhiên phóng xạ ánh sáng, hướng về Ngự Huyền Vũ kích phong va chạm. Một cái huyền tông cao thủ, đối phó huyền sư, không chỉ có sử dụng huyền thuật, còn vận dụng huyền khí, nói ra đều có chút số mặt. Bất quá Cắt Bố đã bất cứ giá nào, hắn một chiêu đã bị phá tan Huyền Thông đại thế, rất mất mặt. Nếu như trận đại chiến này không có thể gọn gàng nhanh chóng thủ thắng, cái kia mặt của hắn thật sự không có cách nào đặt. Có thể kết quả ngoài dự đoán mọi người, Cắt Bố chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh ập tới, hắn như bị sét đánh, thân thể về phía sau bay ngược mà ra, trắng kiện trên người, hay còn cuốn vòng quanh từng tia từng tia tia điện. Chân giao hóa long, Lữ Nguyên Vũ thừa thắng xông lên, hắn biết vừa một chiêu chỉ là đem địch thủ đẩy lùi, cũng không có mang đến thương tổn nghiêm trọng, thắng bại chưa phân. Một chiêu này là lục hợp bắt hoàng phá diệt kích bên trong tuyệt sát chiêu thức, một đầu nổ dao bóng mờ bay lên, mở cái miệng rộng, điên cuồng thôn hấp mấy khối, đột nhiên sinh ra lợi trảo, hóa thân chần lòng. Một cú quyết chí tiến lên, vượt qua cực hạn ý cảnh đang thăng hoa, hướng cắt bố đánh tới. Không được, nữ nhân này rất vướng tay chân. Cắt Lương, hợp kích trấn pháp. Cắt Bình Vương tử ra lệnh. Vâng, điện hạ. Cắt Lương đối với Cắt Bình mệnh lệnh, không có chút nào nghi vấn, cũng không cân nhắc mấy vị luyện tông hợp kích, đánh hội đồng, vây công một vị huyền sư danh tiếng truyền đi, đến cùng có dễ nghe hay không? Hàng thứ nhất Huyền Tông tiến lên trước một bước, trong đó tay của hai người đặt tại chính giữa một người phần lưng, quần quần huyền lực điên cuồng tràn vào, chính giữa một người khí tức chỉ một thoáng mạnh mẽ rất nhiều, một quyền đảo ra, chính là cắt bay đá chạy, đại mạc cô yên nào ảnh xuất hiện, một đầu vàng lóng lánh ngần lòng, giương nhanh múa vuốt đánh về phía Ngự Huyền Vũ. Ngự Huyền Vũ sát chiêu chân giao Hỏa Long, cùng đòn đánh này ầm ầm va chạm, nhất thời chân Long bóng mờ sụp đổ, Ngự Huyền Vũ thân thể rung bần bật, huyền mạch rung động, lui về phía sau ra hai bước. Lại đến, giết nàng. Các bình lênh khốc mà nói ra. Hàng thứ nhất Huyền Tông hướng bên cạnh bước ra một bước, lộ ra hai cái một người rộng khe hở. Sau đó hàng thứ 2, 3 tên hội đồng bắt trước làm theo, lại làm một cái vàng lóe ánh hình rồng cương khí, tấn công tới, thẳng hướng Ngự Huyền Vũ. "Ta xem ai dám?" Một tiếng quát lớn truyền đến, một cái bóng người màu xanh lam đột nhiên xuất hiện tại Ngự Huyền Vũ trước mặt, lập tức một tiếng sét đùng đoản tiếng vang, xích quang tỏa sáng, mơ hồ có chu tức Lệ Minh. Cái kia vàng lóe ánh hình rồng cương khí bị trực tiếp đánh nát, hóa thành hư vô huyền lực tiêu tán. Người rốt cuộc đã tới. Ngự Huyền Vũ sắc mặt có chút trắng bệnh, cười khổ nói: "Ngươi tại sao không gọi ta?" Hứa Dương cau mày, may mà ta sớm kết thúc nhập định, nếu không, ngươi phải bị thiệt đòi. Chưa xong con tiếp Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến với điểm, ký đi ấn công, tặng phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Lian. Công đọc. Quy 1 chương 527, Ý Liệt lan tộc truyền âm trận. Dĩ nhiên có thể ngăn cản bà tên Huyền Tông hợp kích, đánh hội đồng, người này thật mạnh. Xem ra hắn chính là cái kia nhanh chân đến trước, đoạt chúng ta Huyền Hoàng gia bạo người. Một đám áo bảo trắng người châu đầu gết hai, cái kia cao lớn thanh niên cắt lương tiến lên một bước nói ra, "Này, ngươi là ai?" Hứa Dương lạnh lùng nói ra, "Hải Vân Thừa Quốc, Hứa Dương." Ừ. Tiểu sát thần, người có tên, cây có bóng. Hứa Dương lấy 19 tuổi, liền thăng cấp Huyền tông cảnh giới, còn có chém giết huyền quân chiến tích, là doanh châu tông sư bảng bên trên đều tiếng tăm lừng lây thiếu niên tông sư. Những người này đột nhiên gặp phải cường giả trong truyền thuyết, kinh hãi là không thể tránh được đấy. Bất quá, những thứ này thanh niên cũng không phải kẻ yếu, mỗi người từ nhỏ đều bị trong tộc tỉ mỉ bồi dưỡng, bằng không thì cũng không khả năng tại 30 tuổi trước đó, liền bước chân vào Huyền tông cảnh giới. Đối mặt Hứa Dương, mới bắt đầu kinh ngạc bị hỏa tan sau đó, một cô yếu thắng, ganh đua so sánh ý nghĩ, liền từ mỗi người trong lòng dâng lên. Không cần sốt sáng Có thể bên trên tông sư bảng, chỉ có thể nói rõ người này có được siêu việt hắn đẳng cấp chiến tích, không chắc liền chân chính có thể ở doanh châu tất cả tông sư cảnh giới cường giả bên trong, xếp hạng 300 trong vòng, cắt bình vương tử có lên, chúng ta có đầy đủ 12 người, sợ hắn làm cái gì? Hợp kích chân pháp, chuẩn bị. Một đám huyền tông như gặp đại địch, bày ra trận thế, dũng khí nhất thời một cường tráng. Thừa Dương, đem Viền Hoàng Di bảo giao ra đây đi, Cắt Bình nói ra, bằng không, ngươi sẽ có phiền toái rất lớn. Chỉ bằng cái ngươi. Thừa Dương cười lạnh, dáng vẻ ngạo nghễ. Ta biết, dựa vào chúng ta sợ rằng không có cách nào đánh bại ngươi. Nhưng chúng ta kết thành trận thế, chí ít có thể làm được tự vệ, đem ngươi kéo tại cái này bên trong." Cắt Bình lạnh lùng cười nói, "Ngươi tình cảnh bây giờ không hề hay chứ?" Bạch Mộ vực thiếu chủ Bạch Thương Hạo đã tập kết không ít tinh anh cường giả, hiện tại chính tại siêu tầm hành tung của ngươi. Ngẫm lại xem, ta nếu như đem vị trí của ngươi đưa tin cho hắn. Bạch Thương Hạo, ngươi và hắn quan hệ gì? Có thể tùy thời đưa tin." Hứa Dương cười ha ha một tiếng, lắc đầu biểu thị không tin. "Nhà ta vương tử cùng Bạch Thương Hạo thiếu chủ là bạn bè rất tốt. Chúng ta y, -y hiệp Lan tộc, cùng Bạch Mộ vực đời đời giao hảo, ngươi biết cái gì?" Cắt Lương cảm giác khẩn trương dần đi. Cười lạnh nói: "Ý của Lan tộc, như thế nào? Ta cũng không làm có ngươi, chỉ cần ngươi giao ra một cái đoạt được huyền hoàn di bảo, ta liền rời đi, hơn nữa lấy Ý của Lan tộc vương tử danh nghĩa tuyên thể, tuyệt không hướng Bạch Thương Hạo thiếu chủ tiết lộ hành tung của ngươi." Cắt Bình nói ra. Cắt Lương lặng lẽ truyền âm: "Vương tử, thật sự chỉ cần một cái, hãy bỏ qua hư dương." Cắt Bình cười lạnh: "Đương nhiên sẽ không, ta lấy đến bảo bối, lập tức truyền tin thông báo cho Bạch Thương Hạo thiếu chủ. Sở dĩ với hắn có kẻ mà cả, bất quá là mê hoặc hắn mà thôi." Thì ra là như vậy, Vương tử anh minh." Cắt Lương đội phục truyền âm nói ra. Hứa Dương tử tôi nói, ngươi gọi các bình, Ilya Lan tộc vương tử, đều là cái gì thứ cho má? Lại còn dám uy hiếp ta? Bạch Thương hậu sao, ta đang muốn hắn, các ngươi có thể truyền tin cho hắn, tốt vô cùng. Bất quá trước đó, ta muốn mượn các ngươi trên người một món đồ dùng dùng một lát. Một đám Ilya Lan tộc cường giả thanh niên giận dữ, dồn dập mở miệng quát mắng. Các bình lông mày rậm nhăn lại, "Hứa Dương, ngươi không muốn chết con vịt mặt mèo. Ngươi muốn mượn vật gì vậy? Mượn các ngươi tinh hải huyền linh." Hứa Dương đỉnh đầu, đồng nhiên lao ra 8 con huyền linh, tổ hợp thành một tòa thật to lò luyện. Đối với một đám Ilya Lan tộc thanh niên trên đầu tụ xuống, một cỗ bàng bạc sức hút, xoay chảo mấy liệt, mấy liệt thôn hấp lấy bọn hắn huyền lực. Chuyện gì thế này? Của ta huyền lực tại trôi đi. Của ta cũng thế. A. Cái kia gọi là cấp bố thanh niên, sắc mặt tái nhợt, hắn tinh hải rung động, một đầu huyền linh bị hấp nhiếp đi ra. Trực tiếp liên hóa, hắn công pháp tu luyện, bị điêu khắc tại bát cực long lô bên trong trên vết đá. Đây là cái gì tà thuật? Các binh sắc mặt biến đổi, hét lớn, "Hợp kích, đánh hội đồng, trận thế. Cùng ta cùng một chỗ vận công, chống lại cái này tà thuật sức hút." Những người này làm thành một vòng tròn lớn, ngồi giữa hai người, bàn tay đối lập dính sát. Từng luồng từng luồng huyền lực lưu chuyển, tạo thành một cái sinh sôi liên tục vòng tròn chu thiên, chặn lại bất cực dòng lô thôn hấp lực lượng. Hợp kích chân pháp, ngược lại cũng có chút xảo diệu. Thực lực của những người này cũng bị ta giết chết liệt như long đoàn người tương tự. Bất quá, liệt như long bọn họ bị ta trực tiếp hút khô, mà những người này dĩ nhiên có thể chống lại một ít. Thửa Dương đối với loại này hợp kích chân pháp, hơi có chút cảm thấy hứng thú. Các ngươi không phải là muốn huyền hoàng bạo tàng sao? Vậy thì đến thử xem đi, Sĩ Vũ Viêm Lưu. Thửa Dương bắt đán quyết, nhất thời bắt cực dòng lô ngoài vách bên trên, một viên cô động hỏa diễm thiên thạch quy tích, ầm ầm phóng to. Sau đó trở nên mười phần rõ ràng, gào thét hướng dung trong lò, cái kia 12 người tạo thành hợp kích trận pháp đập xuống. Cái này thí vụ viêm lưu, tại thiên giai huyền thuật bên trong, đều tính thượng phẩm, uy lực to lớn, khó mà tin nổi, có một loại xúc động thiên địa uy năng. Lúc này không ít áo bào trắng huyền giả, thân thần bị đoạn, hợp kích trận pháp xuất hiện một chút không khoái. Ngay sau đó hỏa diễm cầu vồng, nhanh chóng nhưng mãnh liệt đập xuống. 12 huyền tầng cao giống một tiếng, lực lượng truyền ở khắp bình vương tự trên người, cái này thanh niên tóc đầu, thân thể đều phảng phất tránh kiện một vòng, đối với bầu trời rít đạo, đấm ra một quyền. To lớn hỏa diễm thiên thạch cùng hắn quyền phong vung kích, một tiếng lôi âm nổ vang, mảnh này bên trên cổ cấm pháp khu vực động đất run rẩy không ngớt. Các bình sắc mặt trắng nhợt, không ít thực lực hơi thấp huyền tông, bị lôi và âm dồn dập thổ huyết, cũng lại chống cự không được bắt cực trong lô thôn hấp lực lượng, huyền linh bị thôn phệ, hợp kích trận pháp lập tức bị phá. Đáng giận, nếu như không phải thủ hạ của ta, thực lực cao thấp không đều, hợp kích trận pháp vận chuyển, tuyệt đối có thể ngăn cả ngươi. Các bình giận dữ hét. Cuộc chiến sinh tử, cái nào có nhiều như vậy nếu như? Thừa Dương khinh thường nói, bắt cực trong lô thôn phệ tất cả. Vô cùng hấp thụ lực lượng phụ trợ, cắt lương một tiếng kêu thảm, vương tử. Cứ mạng Hàn tinh hải bên trong Huyền Linh cũng bị đánh hút đi ra, hóa thành một đạo nhỏ bé quy tích, dung nhập bát cực long lô trống rách. Hứa Dương đưa ra một bàn tay, 12 viên huyền tinh như một đạo ngân sắc cầu vồng, rơi vào lòng bàn tay của hắn, đa tạ các vị hầu tặng. Bát cực long lô trở hồi, các binh cùng 12 người, từng cái từng cái sắc mặt tái nhợt hôi bại, vẻ ngoài không phân trớn. Hiện tại, cho các ngươi một cái cơ hội trả thù, Hứa Dương cười nhạt, truyền tin tức đi, thông báo Bạch Thương Hạo lại đây. Nói cho hắn, ta Hứa Dương chờ đợi ở đây, một trận chiến quyết định phẫn nộ phù lục trở về. Khục khụ. Các binh ngoệ ra một ngụm nhỏ máu tươi. Thần sắc hắnắc động, "Tuốt, tuốt, chính ngươi muốn chết, Bạch Thương Hạo thiếu chủ, nhất định sẽ vì là Y Lạp Lan tộc huynh đệ trả thù." Các bình từ trong nhẫn chứa đồ, lấy ra một trึง da thú, phía trên khắc rõ từng đạo từng đạo phức tạp chật văn, tạo thành một tòa khéo léo đẹp đẽ huyền trận. Không nghĩ tới lại có mang theo người truyền âm chất đồ, cùng báo động ngọc phù so với, sử dụng bên trên phiền toái một chút, nhưng có thể lan truyền càng nhiều hơn tin tức. Thửa Dương thầm nghĩ, chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến thời điểm, ký đi ân công, tặng phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Điền. Con đọc. Quy 1 chương 528, thu cấm pháp vụ ảnh mê tung. Hứa Dương, ngươi dĩ nhiên có thể sử dụng hoàng giả cấm pháp, thiên giai huyền thuật." Ngự Huyền Vũ vui mừng nói. Hứa Dương khoát tay áo một cái, còn kém xa, chỉ là mượn bắt cực dòng lô uy năng, thúc dục huyền thuật bộ phận uy lực, đối phó kẻ yếu còn có thể, muốn bắt tới đối phó cường giả, còn kém một chút. Nhất định phải thâm nhập tu luyện, nắm giữ huyền thuật tinh túy mới được. 12 tên Ilya Lan tộc cường giả, thiếu chút nữa lại là dồn dập thổ huyết, tại Hứa Dương trong mắt, bọn họ đã thành kẻ yếu rồi. Tại Hỏa Dương Giám sát giới, Y Lì Lan tộc vương tử Cách Bình chỉ có thể đàng hoàng hướng Bạch Thương Hạo truyền tin tức. Vẹn vẹn đã qua thời gian một nén nhang thì có đáp lại, Bạch Thương Hạo tại bên ngoài 5 ngàn dặm, trong vòng 6 canh giờ có thể chạy tới. Cái này đi đường tốc độ thật mau, dù sao Bạch tộc cổ chiến trường khống chế không tốt huyền linh phi độn. Xem ra, Bạch Thương Hạo vẫn là rất coi trọng cái này cái gì vương tử nha. Ngự Huyền Vũ cười nói, đó là đương nhiên, chúng ta Y Lì Lan tộc là Bạch Mộ vực nước bạn, Bạch Mộ vực bí cảnh có thể không chỉ có một vị thiếu chủ, mà Y Lì Lan tộc vương tử chỉ có ta một cái. Đắc được ủng hộ của ta Chẳng khắc nào đạt được toàn bộ Y Lielan tộc cùng hộ, Bạch Thương Hạo thiếu chủ kế thừa Bạch Mộ vực bí cảnh chi chủ vị trí, liền nhiều hơn một phần năm chắc. Các Bình hừ một tiếng, trong lời nói nhưng mang theo nhàn nhạt nặc khí. Nhưng là thực lực của ngươi so với Bạch Thương Hạo kém xa. Ngự Viện Vũ không khách khí chút nào trả phủ nói, "Được rồi, Huyền Vũ, không cần nhiều lời." Bạch Thương Hạo như thế quyết đoán đổi tới đến, xem ra là tập kết đầy đủ nhân thủ, muốn một lần đem ta giết chết, đạt được trong cơ thể ta 10 khối phẫn nộ phù lục. Cùng vị này cái gọi là Y Lielan tộc vương tử, quan hệ không lớn." Thứa Dương nói ra. Bạch Thương Hạo có nắm chắc như vậy Thứa Dương ngươi nhất định phải cẩn thận, Lự Huyền Vũ nói ra, Thế Tôn Lăng Tẩm một trận chiến, hắn là lớn nhất người thắng, đạt được 38 khối phẫn nộ phù lục. Hy vọng Hải Đông Thanh không có bị hắn giết chết, bằng không hắn đem có được 62 khối phẫn nộ phù lục, thực lực không biết sẽ tăng lên bao nhiêu. Sẽ không đấy. Hải Đông Thanh ra hỏa này, tuyệt đối không đơn giản. Thứa Dương nhớ tới Thế Tôn Lăng Tẩm một màn kia, Hải Đông Thanh đã không còn là cái kia bình thường Hải Vân vương tử, hắn đã bị một cường giả đã đoạt đi thân thể, hiện tại chiếm cứ Hải Đông Thanh thân thể, không biết là thần thánh phương nào. Như vậy đoạt xác phục sinh ra hỏa, lịch duyệt phong phú. Bà mệnh lá bài tẩy cũng nhiều chắc chắn sẽ không đơn giản bị người giết chết. Bạch Thương Hạo lần này lai giả bất thiện, hắn khẳng định tập kết không ít cường giả, hứa lấy chỗ tốt, cùng chung lấy tính mạng của ta. Hứa Dương suy tư một chút, quyết định bố trí xuống một cái đại trận. Về phần đại trận loại hình, Hứa Dương suy đi nghĩ lại, không có lựa chọn sắt trận, mà là lựa chọn một cái mê trận. Nguyên nhân rất đơn giản, sắt trận biến hóa ít, dễ dàng bị người lấy lực phá xảo, trực tiếp đánh tan. Mà mê trận nhưng là mê hoặc người rất oanh, khiến cho của nó không phân biệt đông tây nam bắc. Hứa Dương thiết trí mê trận. Mục đích chủ yếu là đem Bạch Thương Hạo chung quanh cao thủ ngăn cách ra, tiêu diệt từng bộ phận. Hứa Dương hiện tại đã đạt tới Huyền tông cảnh giới, có mạnh mẽ thôi diễn năng lực, bố trí trận pháp càng là huyền ảo khó lường. Hắn rất xa xỉ lấy ra mười mấy khối huyền tinh, ở trên mặt trực tiếp khắc họa trận văn. Huyền tinh là cực tốt vật dẫn, so với huyền thạch công hiệu cao hơn rất nhiều. Ngược lại Hứa Dương hiện tại huyền tinh đều là từ đối địch Huyền tông trong cơ thể hấp nhiếp luyện hóa mà thành, lấy mãi không hết. Đại chiến đến, đương nhiên phải tận lực sử dụng thượng đẳng bảo vật. Một khi thành công, tiến đánh Bách Thương Hạo, cái gì cũng có. Cái này bên trên cổ cấm pháp khu vực ngoại vi, mấy trăm đạo huyền vương cấp huyền thuật tinh hoa, ngược lại là có thể lợi dụng một chút, Hứa Dương đỉnh đầu. Bất cực trong lô lần nữa lao ra, thả ra mạnh mẽ sức hút, đem từng đạo từng đạo huyền thuật ánh sáng hết thảy hấp nhiếp mà đến, tăng thêm luyện hóa. Từng đã là mấy trăm vị vương vương, đều là cường giả. Bất luận một hai đều so với Hứa Dương mạnh mẽ gấp 10 gấp trăm lần. Nhưng là bọn hắn chết đi đã 10 vạn năm, của nó huyền thuật ánh sáng trung thừa tại ý chí, không người chỗ để, đều bị Hứa Dương từng cái đánh tan luyện hóa, hóa thành nguyên ảo huyền thuật quy tắc, khắc vào bất cực trong lô bên trên. Cái này như nhóm lớn quân lính tản mạn, độ phải tiểu cổ tinh nhuệ chi sư, người sau còn có một vị anh minh thông suất, liền chỉ có bị tiêu diệt vạn mệnh. Cái kia cắt bình trời người xem hái hùng khí vĩ, tuy rằng những thứ này huyền thuật ánh sáng, gần nhất đều bị đánh nát qua mấy lần, uy năng giảm bớt không ít, nhưng dù sao vẫn tồn tại huyền vương ý chí chiến đấu. Ý chí bất diệt, cấm pháp không phá, lẽ nào Hứa Dương đồng thời tan vỡ mấy trăm đạo huyền vương ý chí chiến đấu? Phần này thực lực, quả thực đáng sợ, bọn họ trong lòng dâng lên thật sâu cảm giác vô lực. Vũ ảnh mê tung đại trận, lên. Hứa Dương đem 12 khối huyền tinh của chủ, chốt ở cái này một mảnh cấm pháp khu vực trong. Cùng lúc đó, hắn đỉnh đầu bắt cực dòng lâu ầm ầm mật truyện, mấy trăm đạo huyền vương cấm pháp ánh sáng, cùng với năm đạo hoàng giả cấm pháp dư uy, toàn bộ bị thúc dục lên vần quanh thành một vòng tròn lớn, liên tục cấp tốc chạy. Mới nhìn, cũng không có bị Hỏa Dương luyện hóa thời điểm, giống nhau như lúc. Từ bên ngoài nhìn lại, mấy trăm đạo Huyền Vương cấm pháp quang mang chớp nhấp nháy ráng chào, nơi này bên trên cổ cấm pháp khu vực, tựa hồ không có bất kỳ người nào xông vào giống nhau. Hỏa Dương đem năm đạo hoàng giả cấm pháp dư uy, cũng ẩn nó ở khu vực bên ngoài, như vậy có lẽ có thể lâm bách thương hạ một cái. Nhất khu vực hạch tâm cái kia một đạo thế tôn cấm pháp dư uy, Hỏa Dương không có cách nào luyện hóa, liền ngay cả hơi tới gần, đều cảm nhận được nóng rực vô cùng ánh sáng, cơ hồ có thể đem người linh hồn mục hơi, cực kỳ kinh khủng. Bỏ ra hơn nửa canh giờ, Hứa Dương chuẩn bị sẵn sàng rồi. Còn có 5 canh giờ, Bạch Thương Hạo mới sẽ tới." Ngự Viện Vũ nói ra, thực sự là dài dòng buồn chán chờ đợi. Hứa Dương lắc đầu nói ra, "Không, 5000 dặm, 6 canh giờ, chỉ là Bạch Thương Hạo chính mình cách nói, chúng ta không thể tin hoàn toàn. Có lẽ hắn khoảng cách rất gần, sẽ để tới trước, đánh chúng ta một trở tay không kịp." Chính đang nói chuyện, nơi xa khâu lăng xuất hiện chừng 20 cái điểm đen nhỏ, như sao hoàn bắn ra, gạo hét hướng cấm pháp khu vực đuổi tới đến. Ngươi đoán thật chuẩn, bọn họ chưa tới một canh giờ liền chạy đến, xem ra cái gì 5000 dặm ở ngoài, đều là lời nói dối. Tính toán lộ trình khả năng chỉ có mấy trăm dặm. Lữ Nguyên Vũ nhíu môi nói ra, "Ta đi chăm sóc một chút thải ly, cô gái nhỏ này tại tấn thăng đệ tử biến, không thể sơ sẩy." Hứa Dương đưa tay vỗ một cái, đem 12 tên y liệt làn tộc cường giả tất cả đập chết, từ tốn nói, "Tốt, ngươi đi đi." Một thân nếp nhăn quần áo bạch thương hào rất nhanh xuất hiện tại Hứa Dương trong tầm mắt. Bất quá, Hứa Dương tại mấy trăm đạo huyền thuật hảo quang bao phủ trong vòng, bên ngoài người nhìn không rõ ràng. Tại các ngươi phản ứng lại lúc đó, cũng đã bước chân vào vụ ảnh mê tung đại trận phạm vi. Hứa Dương đi đến thẳm, trăm bước, 50 bước, 10 bước. Đi đội phụ cận, Bạch Thương Hạo cánh tay vừa nhấc, nhất thời hắn đi theo phía sau hơn 20 vị cao thủ thanh niên, toàn bộ dừng bước. Các bình đưa tin, cho ra địa điểm, chính là chỗ này. Bạch Thương Hạo trầm giọng nói, "Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến vải điểm, ký đi ân công, tặng phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta." Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Liễn. "Com đọc, quy 1 chương 529, Vạn kiếm thế kiếm hổ thiếu chủ." Bầu không khí có chút không đúng à, Hạo thiếu chủ, một cái vóc người cực cao cực gầy thanh niên, nhỏ giọng nói, Dựa theo cắt bình vương tự bản bố đưa tin, Hứa Dương trốn tại thượng cổ cấm pháp khu vực, nhưng bây giờ chỉ thấy cấm pháp, không thấy bóng người. Lẽ nào hắn sẽ giấu ở cấm pháp khu vực trong? Đây chính là cực kỳ tiêu hao huyền lực địa phương. Mọi người dồn dập tấn thành, bên trên cổ cấm pháp khu vực, mấy trăm đạo huyền thuật ánh sáng ngày đêm vận hành, sẽ công kích tất cả xuất hiện tại trong đó dị vật, kẻ xâm nhập nhất định phải toàn lực đối kháng bên trên cổ cấm pháp dư uy, vô cùng tiêu hao hồi lực. Có lẽ Hứa Dương đã chạy trốn rồi, hắn sợ hãi hạ thiếu chủ uy nghiêm. Một cái khác một thân già thú thanh niên giọng ồ ồ mở miệng, hắn dáng dấp cháng kiện cao lớn, một mặt đầy đạn. Nhưng mà mông ngựa lại hết sức có thứ tự, năm bước, ba bước, rất tốt, vụ ảnh mê tung đại trận, lên. Hứa Dương quát khẽ một tiếng, nhất thời sương lớn lan tràn ra, đem hơn 20 vị cao thủ thanh niên đều bao phủ. Là trận pháp. Bạch Thương Hạo trong nội tâm cả kinh, đáng chết, càng đổi càng chậm, vẫn để cho Hứa Dương có chuẩn bị. Hơn nửa giờ, hắn bày xuống trận pháp, khẳng định uy lực rất yếu, nói không chắc vẫn không có bố trí xong toàn bộ. Mọi người theo ta cùng một chỗ, hợp lực đánh kích trận pháp trong đó một chỗ. Bạch Thương Hạo cao giọng nói ra. Sưa nay Bạch Thương Hạo nói chuyện, đều là nhất hô ba ứng, có thể câu nói này nói ra, cũng lạ không, có một người phản ứng. Bạch Thương Hạo cả kinh, đưa mắt nhìn quanh, nhưng chỉ thấy được sương mù nồng nặng, một bóng người đều không gặp. Là mê trận. Ta hiểu được, Hứa Dương là đối với thực lực của mình có lòng tin, muốn từng cái đánh tan. Bạch Thương Hạo phản ứng rất nhanh, lập tức đoán được Hứa Dương ý nghĩ. Ta muốn hảo hảo quan sát trận thế, tùy thời chờ đợi Hứa Dương xuất hiện, cùng ta quyết một trận tử chiến. Bạch Thương Hạo trong mắt bắn ra chiến ý hùng hực, Hứa Dương, ngươi cho rằng ta vẫn là cùng thế tôn lăng tạm bên trong đồng dạng? Sai rồi. Có 38 khối phẫn nộ phù lục, ta thực lực bây giờ tăng lên gấp mấy lần. Mang nhiều người như vậy lại đây? Chẳng qua là vì phòng ngừa ngươi chạy thoát, không có nghĩa là ta e ngại thực lực của ngươi. Trong sương mù, từng đạo từng đạo huyền thuật ánh sáng dồn dập sáng lên, hướng về trong trận mỗi một người thanh niên cao thủ phóng tới. Hứa Dương mắt lạnh quan sát, hắn đứng ở mắt trận phương vị, có thể thấy rõ sương mù bên trong đại trận mỗi một góc. Hắn muốn thừa cơ hội này, quan sát một chút thực lực của những người này, sau đó từng cái đem tiến đánh. Những người này, tựa hồ là Bách Thương Hạo từ Bách tộc cổ chiến trường, tìm được cùng Bách Mộ vực giao hảo thế lực thanh niên thủ lĩnh, trong đó yếu nhất một cái, cũng cùng các bình tương tự, không thể xem thường. Trên đời Tôn Lăng tẩm một trận chiến, Hứa Dương đang lúc trở tay diện sắt hơn 100 vị lục hợp doanh huyền tông cao thủ. Để cho Bạch Thương Hạo triệt để rõ ràng, dựa vào chiến thuật biển người, không làm gì được Hứa Dương, chỉ có dựa vào cao thủ hàng đầu tạo thành đội ngũ mới có thể đối với Hứa Dương tạo thành uy hiệp. Cái này hơn 20 vị huyền tông, không một 20 phải là đứng đầu huyền tông cao thủ, nếu như cùng nhau tiến lên. Hứa Dương cho dù mở ra bắt cực dung hợp, cũng không có bất kỳ phần thắng. Theo như cái này thì, Bạch Thương Hạo biết rõ Hứa Dương khiêu chiến, còn hung hãn phía trước là có của nó phân tích. Huyền thuật ánh sáng, twinkick. Những thứ này huyền thuật ánh sáng, trải qua Hứa Dương luyện hóa, sát lực có chỗ suy yếu nhưng vẫn là rất cái người. Quan trọng nhất là chúng nó có hứa dương điều kiện, càng thêm khiến người ta khó mà phản bị. Thông qua huyền thuật hào quang quanh tạng, Hứa Dương phát hiện cái này hơn 20 vị huyền tông trong cao thủ, ngoại trừ Bạch Thương Hạ ở ngoài, còn có năm người càng tương hãn. Có thể so với Hải Đông chính như vậy thượng quốc vương tử. Bọn họ giơ tay nhấc chân, đều bùng nổ ra mạnh mẽ uy thế, đánh nát một đoàn lại một đoàn huyền thuật ánh sáng, mơ hồ có quán đỉnh lực lượng khí tức. Trừ đi những người này, còn lại đều tương đương với Mạc Vũ tiêu cấp bậc kia, bất quá tựa hồ không có quán đỉnh lực lượng, không đáng sợ. Như vậy, liền từ cái này năm cái cường giả bắt đầu trước tiên diện trừ Bạch Thương Hạo giúp đỡ. Hứa Dương một bước bước vào sương mù đại trận, trong mấy mắt xuất hiện tại trong đó một cái cực cao cực gợi thanh niên trước mặt. Người này chính là Hứa Dương phát hiện năm cái cường giả một. Người thanh niên kia vừa nổ nát một đoạn huyền thuật ánh sáng, nhìn thấy Hứa Dương, không khỏi cả kinh, lập tức cười ha ha, "Không tệ, không tệ. Ngươi chính là tiểu sát thần Hứa Dương đi, dĩ nhiên cái thứ nhất tìm tới ta. Vừa vận bắt giữ ngươi, giao cho Hạo thiếu chủ, hắn nhất định sẽ ở vốn là thỏa thuận trên điều kiện, lại lần nữa tăng thêm càng nặng thẻ đánh bạc. Nói cho ngươi biết đi, bản thân chính là ta đối với tên của ngươi không có chút nào hứng thú." Hứa Dương Tử tuôn nói, nhận lấy cái chết. Bất cực long lô, đột nhiên tại Hứa Dương đỉnh đầu bốc lên, chỉ một thoáng, toàn trường các loại huyền thuật ánh sáng, toàn bộ tiêu tan không gặp, dung nhập bất cực long lô trên vách, hóa thành huyền ảo quy tích. Kỳ quái, những cái kia huyền thuật ánh sáng, bên trên cột cấm pháp dư uy, thế nào biến mất không thấy. Vũ Ảnh Mê Tung bên trong đại trận, những khu vực khác cường giả, dồn dập cảm thấy kinh ngạc. Những thứ này huyền thuật di năng, toàn bộ bị Hứa Dương dùng tới đối phó cái này cao gầy thanh niên. Sí Vũ Viêm Lưu. Hứa Dương hướng người kia nhất chỉ, nhất thời trời long đất lở, phản phất thế giới tận thế tình cảnh xuất hiện, vô số đạo thiên tịch sao. Đông nhiên hợp thành một thể, kéo thật dài hỏa diễm đuôi cánh, hướng về Cao Gậy Thanh niên đập xuống. Loại này thiên địa bạo vật ý năng, là hoàng giả cấm pháp duy nhất, ngươi lại có thể sử dụng, quả nhiên lợi hại. Cao Gậy Thanh niên hổ gầm một tiếng, bất quá, ta kiếm hổ cung thiếu chủ tên tuổi, cũng không phải vô ích chiếm được, Thiên kiếm thần uy. Kiếm hổ cung thiếu chủ, cũng chính là cái này Cao Gậy Thanh niên, đỉnh đầu bay lên một thanh sáng chói thánh kiếm bóng mờ, hơi thở của hắn đột nhiên tăng gấp 10 lần, đã sử dụng quán đỉnh lực lượng. Vạn kiếm đại thế, phân toái chân không. Giết cho ta. Kiếm hổ cung thiếu chủ vạn kiếm đại thế, mang theo tan vỡ hết thể ý cảnh. Hỏa thành vô số thực chất mưa kiếm, bắn nhanh trên trời cao, đem hỏa diễm thiên thạch trực tiếp vây thành mảnh vỡ. Quả nhiên, đối với hoàng giả Cấm Pháp, vận chuyển còn rất chúc chắc, năm tới đối phó cao thủ còn chưa đủ. Bất quá, thừa cơ hội này, nhiều triển khai những thứ này bên trên cổ Cấm Pháp, cũng là một loại rèn luyện. Thứa Dương ấn quyết trong tay bắt, bắt cực long lô bên trên, lại một đạo hoàng giả Cấm Pháp quý tích sáng lên, một đạo lam sắc trường hạ, mãnh liệt mà xuống, phảng phất thiên hà chi thủy, mêng ngông cuồn cuộn, nhấn chìm tất cả, trôi đi qua, sóng lớn vỡ đê. Hừ, lại là hoàng giả Cấm Pháp dư uy, đối với ta vô dụng. Kiếm hổ cung thiếu chủ khẽ quát một tiếng. Vạn kiếm đại thế sử dụng, cùng bản thân Huyền Linh, đã có giao hòa dấu hiệu, suy suy suy không phải đạo kiếm, khí tuôn ra, tạo thành kiếm khí cuồng triều, dĩ nhiên đem Thiên Hà chi thủy phản kích, chạy ngược mà quay về. Ha ha, Hứa Dương, ngươi cứ việc động thủ đi, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Nhìn thấy Hứa Dương vẫn không làm gì được chính mình, Kiếm Hổ cung thiếu chủ càng ngày càng đắc ý, cười ha <cười> ha. <cười> Vạn nhạc chiêu tông. Hứa Dương đơn trưởng dựng đứng, một cỗ uy nga kiên cường tâm ý, lan tràn mã ra, vô số màu vàng thổ long, hóa thành địa mạch, nhanh chóng chạy trồm mã ra. Chưa xong con tiếp Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến với điểm Kỳ Điền Công, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Điền. Con đọc: Quy 1 chương 530, Chu Ma trận thuật điều khiển rối. Hứa Dương luân phiên sử dụng Ngũ Đại Hoàng Giả cấm pháp, cùng cái kia cao gầy thanh niên, kiếm hộ cung thiếu chủ đánh nhau chết sống, mượn cơ hội tôi luyện chính mình đối với cái này Ngũ Đại cấm pháp nắm giữ trình độ. Hơn nữa, mỗi lần cấm pháp bị phá nát tan, trên thực tế đều tiêu diệt một phần ẩn chứa ở tại bên trong hoàng giả ý chí. Hứa Dương trên thực tế là mượn cái này kiếm hộ cung thiếu chủ đến luyện hóa những hoàng giả này cấm pháp dư uy, khiến cho hóa thành thuần túy nhất huyền lý quy tắc. Hiện tại những hoàng giả này huyền thuật dư uy, tại chết đi hoàng giả ý chí ảnh hưởng, thần chứa thiên địa uy năng, nhưng là vừa vặn bởi vì những thứ này tàn phá hoàng giả ý chí, để cho Hứa Dương không có cách nào triệt để nắm giữ những thứ này huyền thuật tinh túy. Chỉ có thuần túy nhất huyền lý quy tắc mới là Hứa Dương có thể triệt để nắm giữ huyền thuật. Trải qua mười mấy luân giao phòng, cái này năm đạo thiên giai huyền thuật, thần chứa trong đó vô song hoàng giả ý chí, cũng đã tiêu diệt hầu như không còn. Hứa Dương, ngươi đã ki cùng, còn không đầu hàng. Kiếm hộ cung thiếu chủ cười ha ha. Cái gì tiểu sát thần, nghe danh không bằng gặp mặt. Ngay tại lúc này, Hứa Dương một tiếng lãng rít gào, toàn lực thúc dục bắt cực trong lô, đem cái tiên nam đạo thiên giai huyền thuật quy tích triệt để luyện hóa. Cuối cùng một chút hoàng giả ý chí lưu lại, cũng bị tan rã. "Đa Tạ, nếu như không phải ngươi, ta không có cách nào triệt để nắm giữ cái này ngũ đại thiên giai huyền thuật tinh túy." Hứa Dương từ tốn nói, "Ngươi cũng đã biết, nơi này bên trên cổ cấm pháp khu vực nguyên Lên do." "Hừ, ta đương nhiên rõ ràng, ngũ đại vương hoàng, tụ tập mấy trăm huyền vương, hợp lực vây công một vị thế tôn, kết quả bị toàn diện diệt." Kiếm Hổ cung thiếu chủ có chút không tìm được manh mối, vậy lại như thế nào? Ngũ đại hoàng giả cùng với mấy trăm huyền vương, kết thành một đạo Chu Ma đại trận, Hứa Dương Tử Tôn nói, nhờ hồng phúc của ngươi, ta đã triệt để nắm giữ cái này Ngũ đại thiên giai huyền thuật. Hiện tại, hữu mời ngươi mở mang kiến thức một chút, Ngũ đại hoàng giả thiên giai thượng phẩm huyền thuật và mấy trăm vị huyền vương huyền thuật, kết hợp mà thành Chu Ma đại trận uy lực đi. Bắt cực trong lô bên trên, mấy trăm đạo ánh sáng mãnh liệt phun trào, chẳng chịt ra hỏa, tạo thành một phương trận thế, mơ hồ hình thành một cái phức tạp lục mang tinh đồ văn. Sĩ Vũ Viêm Lưu, Thiên Hà Đạo Quái, Vạn Nhạc Chiêu Tông, Băng Phong Tiên Lý, Thiên Lộ Thần Phạt. Hứa Dương hai tay như bướm xuyên hoa, kết thành từng cái từng cái ấn quyết, ngũ đại thiên giai thượng phẩm huyền thuật, bị lần lượt thúc dục. Từ bát cực long lô bên trên bắn ra, phân biệt liệt ra tại lục mang tinh trong đó năm cái góc trong bên trên. Chu Ma đại trận, lên. Chỉ tiếc, không có đạo thứ 6 thiên giai thượng phẩm huyền thuật, cái này Chu Ma đại trận trên thực tế cũng không hoàn chỉnh. Năm đó ngũ đại hoàng giả vây công thế tồn, nếu có người thứ 6 hoàng giả gia nhập, cấu thành hoàn chỉnh Chu Ma đại trận, có lẽ liền không đến nỗi toàn quân bị diệt rồi. Bất quá, ngay cả là không chọn vẹn Chu Ma đại trận, cũng không phải kiếm hổ cung thiếu chủ có khả năng ngăn cản. Thiên kiếm thần uy, quán đỉnh lực lượng. Vạn kiếm đại thế, Sắt phá cửu thiên, mặc cho cái gì chu ma đại trận, hoàng gia huyền thuật, đều cho ta nát tan. Cao gậy thanh niên, kiếm hổ cung thiếu chủ điên cuồng giống rít gào, nhưng không làm nên chuyện gì. Hắn đại thế mấy trong đạo mãnh liệt mà tới huyền lực ánh sáng, xuyên thủng nát tan, sau đó chính là của hắn thân thể, trong phút chốc nhiều hơn vô số vết thương, dao gọt bổ bổ, sét đánh hoa tiêu, các loại huyền thuật thương tổn, đều đã rơi vào trên người hắn. Đáng trách, kiếm hổ cung thiếu chủ rầm một tiếng ngã xuống. Hứa Dương đem hắn huyền linh luyện hóa thành huyền tinh, một viên đường kính nửa thước cỡ lớn huyền tinh xuất hiện, xa hoa, tản ra ánh sáng lóa mắt huy. Chỉ nhìn cái này một viên huyền tinh, ai có thể nghĩ tới, đây là từ một cái tiền độ vô lượng thanh niên tông sư trong cơ thể tuệ sống rút ra huyền linh, sau đó luyện hóa mà thành bảo vật. Kiếm hồn cung thiếu chủ chết đi. Hứa Dương dựa theo vụ ảnh mê tung đại trận xu thế, lần lượt bước ra hơn 10 bước, đi tới một cái khắc cường giả trước mặt. Người cường giả này vóc người đầy đặn, tướng mạo hàm hậu. Dương mắt nhìn thấy Hứa Dương, nhất thời giật nảy cả mình, "Hứa Dương, ngươi, làm sao ngươi tới tìm ta?" "Ta tiến mạnh, chỉ là đến tham gia chút náo nhiệt, ngươi đừng, đừng giết ta." Nhìn thấy hắn cả năm nói lắp dáng vẻ, Hứa Dương trái lại đề cao cảnh giác, Người này có thể bị Bách Thương Hạo mời tới, bản thân đã nói lên bất phàm của hắn chỗ. Húng hồ Hứa Dương hướng tại xương mù bên trong đại trận quan sát qua, cái này gọi tiết mạnh ra hỏa, đối phó huyền thuật hảo quang tình cảnh. Tuy rằng hắn tận lực biểu hiện giang đốc, lực giáng đốc, cật lực dáng vẻ, nhưng không có bất kỳ một đạo huyền thuật ánh sáng, có thể thích hợp hắn tạo thành tổn thương. Trên người hắn, lúc ẩn lúc hiện có cao thủ quán đỉnh lực lượng, đây mới là Hứa Dương tìm tới nguyên nhân của hắn. Tiếng mảnh. Hứa Dương vừa mở miệng, đột nhiên phía sau một trận áp phong truyền đến, hàng khẽ mỉm cười. Một thanh răng cơ đại đao, từ phía sau lưng bổ ra Hứa Dương thân thể, tư thế không giảm, bổ vào trên mặt đất làm cho cứng rắn mặt đất nứt ra một cái khe lớn. Tại vụ ảnh mê tung đại trận ảnh hưởng, ngay khe lớn nhanh chóng hợp lại rồi. Một cái khắc tiến nhanh, từ hứa dương phía sau đi ra, tự nhủ nói ra, đắc thủ dễ dàng như vậy. Chẳng lẽ nói của ta thuật điều khiển rối lại có tính tiến, hành động càng thêm giống như thật sao? Nguyên bản Tiết Vănh đứng yên vị trí, chỉ có một khô và người rơm. Bị hắn chém thành hai mảnh hứa dương, quỷ dị không có chút nào máu tươi chảy ra, ầm ầm vờ vang, cái kia tàn tạ hứa dương hóa thành tàn ảnh tiêu tan. Huyễn ma thân pháp. Tiết Vănh đại lực vỗ đầu một cái, ta quên rồi, tiểu sát thân hứa dương sợ trưởng về huyễn ma thân pháp. Thật tiến vui. Không cần tiếp đuối, ngươi thiếu chút nữa liền lừa gạt đến ta, đầy đủ tự hào. Ba trưởng ở ngoài, Hứa Dương chân thân xuất hiện, từ Tô nói, thuật điều khiển rối, ngận tiên môn huyền thuật, phối hợp ngươi ẩn nặc thuật, ngược lại là có kỳ binh hiệu quả. Ngươi nên đã sớm đoán được ta muốn tới tìm ngươi, chân thân ẩn nặc thời gian rất lâu chứ? Tiếng manh thành thật mà nói ra, những cái kia huyền thuật ánh sáng biến mất thời điểm, ta liền bố trí tốt khối lỗi, ẩn giấu đi rồi. Tính toán ra, hẳn là có nửa canh giờ. Hắn tướng mạo rất đôn hậu, nhưng một đôi mắt cũng là tinh quang bắn ra bốn phía, cùng nguyên bản chất phác nói lắp hoàn toàn bất động. Ẩn lạc thuật, lợi dụng tia sáng khúc xạ, làm cho thân hình tạm biến, lừa rối địch nhân, Hứa Dương khẽ mỉm cười, ngươi muốn phân tán chú ý của ta lực, vì ngươi lần nữa chuyện khai ẩn lạc thuật cung cấp tiện lợi. Tiết Minh Tâm Tư bị vật trần, trên mặt hắn không khỏi hiện lộ ra vẻ khủng hoảng. Cái này khủng hoảng dáng vẻ, ngược lại cũng chân thực, xem ra Bạch Thương Hạo đưa ngươi mời tới, vẫn có đạo lý của hắn đấy. Hứa Dương nở nụ cười, thân thể bỗng dưng lực ngang, chính thoát bên cạnh kéo tới một cái hung ác chém đánh. Tiết Minh Chân Thân từ bên cạnh xuất hiện, kinh ngạc không hiểu, mà nguyên bản Tiết Minh đứng thẳng vị trí, vẫn là một cái người rơm khôi lỗi, khuôn mặt vẫn còn có quỷ dị khủng hoảng dáng vẻ, giống y như thật. Ngươi, ngươi đến cùng thế nào nhìn thấu? Của ta khôi lỗi thuật, phối hợp thuật thân thân, luôn luôn mọi việc đều thuận lợi, thậm chí còn bằng cái này từng đánh chết một tên huyền quân sơ kỳ cường giả. Tiết mảnh cái trán lộ xuất mồ hôi hột, thấp giọng hỏi: "Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến với điểm, ký đi ân công, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta." Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Liễn. Con đọc: "Uy một chương 531, cuộc chiến sinh tử độ ác chiến giáp. Từng đánh chết huyền quân sơ kỳ" Hứa Dương khẽ mỉm cười, đây cũng chính là loại này đánh lén chiến thuật mức cực hạn. Huyền quân trung kỳ cường giả, cũng đã đạt đến chi cơ cảnh giới, gió thu chưa thổi về sầu đã biết. Ngươi muốn đánh lén bọn họ, bọn họ tại từ nơi sâu xa, có thể báo trước đến nguy hiểm đến. Dừng một chút, Hứa Dương tiếp tục nói, về phần ta có thể phát hiện ngươi thuật tận thân, nguyên nhân rất đơn giản, nơi này là vụ ảnh mê tung đại trận, ta là trận này chủ thể. Sương ngủ, nói cho ta biết tất cả. Thì ra là như vậy. Một cái trận pháp đại sư, thua tại trên tay ngươi, không loãn, tiết mãnh cười khổ nói, xem ra cái này một lần, là bị Hạo thiếu chủ kéo lên truyền dọc rồi. Hứa Dương không tiếp tục nói nữa, hắn đỉnh đầu bắt cực trong low bay lên, mấy trăm đạo huyền thuật ánh sáng tỏa ra, chu ma đại trận lần nữa hiện hiện, đem Tiên Minh bao phủ tại giữa trận. Tiên Minh thi triển quán đỉnh lực lượng, nhưng vẫn nhưng không có thay đổi chiến cục. Hắn cường hạng ở chỗ ám sát đánh lén, chính diện thực lực còn không bằng kiếm hộ cung tiêu chủ. Cầm một viên nắm tay lớn nhỏ huyền tinh, Hứa Dương tiếp tục tiến lên. Lần này Bạch Thương Hạ mang tới người trong, có được quán đỉnh lực lượng tuổi trẻ tông sư, tổng cộng có 5 vị, bây giờ còn còn lại 3 vị. Có được vụ ảnh mê tung đại trận, Hứa Dương thị có lớn nhất sân nhà ưu thế. Hắn đánh chết người thứ 3 sau, huyền lực tiêu hao quá lớn, liền lui về trong vòng vững chân cố định, lấy ra hai khối huyền tinh, khôi phục tu vi. Nếu như không có đại trận che chở, Hứa Dương làm sao có khả năng đánh tới một nữa, liền lui về nghỉ ngơi. Cuối cùng, Bách Thương Hạo mang tới năm cái hàng đầu huyền tông, tất cả đã bị chết ở tại Hứa Dương thủ hạ. Năm viên huyền tinh long lanh ánh sáng, Hứa Dương bắt cực dòng lô bên trên, lại thêm năm bộ bí điện cấp công pháp, chỉ có điều đều là đến huyền tông cảnh giới, liền yểm bạt đi. Bởi vì những người này đều chỉ tu luyện tới huyền tông trung kỳ. Đương nhiên còn lại hơn 10 cái cường lực huyền tông, Hứa Dương cũng không có buông tha, đối phó bọn hắn liền đơn giản rất nhiều, một chiêu bắt cực dòng lô, trực tiếp thôn hấp huyền linh. Hóa thành huyền tinh, thư giãn thiên khí. Hứa Dương, ngươi thật là lợi hại nha. Thái Ly đã thành công đạt đến đệ tử biến, năng khí tức đồng dạng cường thịnh, hai cái màu hồng phấn hồ thái sáng nhấp nháy vỗ. Hô, quanh chân cố định Hứa Dương, phun ra một ngụm trọng khí, đem hai khối dùng một nửa huyền tinh tu hồi. Đứng lên đến, là thời điểm đi cùng Bạch Thương Hạo đánh một trận. Nỗ lực lên. Ngự Huyền Vũ biết mình không giúp được gì, chỉ có thể vì là Hứa Dương trợ uy. Hứa Dương vây tay một cái, Triệt hồi vũ ảnh mê tung đại trận. Toa trận pháp này tội nguồn năng lượng, 12 viên huyền tinh đã tiêu hao hầu như không còn, cho dù Hứa Dương không triệt tiêu Chẳng bao lâu nữa, nó đồng dạng sẽ mất đi liệu dụng. Bạch Thương Hạo bóng người hiện hiện ra. Hắn nhìn xung quanh, đầy đất tàn tạ thi thể, nhất thời giật nảy cả mình, lùi lại một bước. Kiếm hổ cung thiếu chủ Trử Phong, Thiết mục đảo truyền nhân tên Mãnh, Hoè An quốc vương tử An Độ Vân. Ngắn như vậy ngắn một cái giờ, bọn họ đều chết dưới tay ngươi. Thừa Dương mỉm cười nói, nếu như không phải là vì mượn sức mạnh của bọn họ, tôi luyện của ta huyền thuật, thời gian sẽ càng ngắn hơn. Hiện tại ngươi chuẩn bị xong chưa, Bạch Thương Hạo? Hay là nói, ngươi chuẩn bị lần nữa lò tẩu? Bạch Thương Hạo cười lạnh nói, Thừa Dương, ta thừa nhận ta lần nữa đánh giá thấp ngươi rất chết những thứ này cao thủ hàng đầu, lá bài tẩy của ngươi chắc hẳn cũng dùng không sai biệt lắm chứ. Ma ta có 38 khối phẫn nộ phù lục, thực lực chợt tăng mấy lần. Ngươi bây giờ đã không có phần thắng, có hay không phần thắng, thử một chút thì biết. Thừa Dương không để ý lắm, hắn tiện tay vứt cho Ngự Huyền Vũ cùng Thải Ly 2 khối ngọc phù, cái này 2 khối ngọc phù là huyền tinh điều khắc thành, chỉ cần bóc nát có thể hình thành một cái vòng phòng hộ. Coi như là ta toàn lực xuất thủ, cũng muốn công kích thời gian một nén nhang. Các ngươi hảo hảo thu về, miễn cho Bạch Thương Hạo giở âmưu quỷ kế, đánh lén các ngươi tới áp chế ta. Ngự Viễn Vũ cùng thải Ly ngoan ngoãn tiếp nhận Ngọc Phù. Sau đó ngồi ở một bên, chuẩn bị quan chiến. "Hừ, Chu Dương, ngươi bây giờ đã sớm là bộ tắc đất qua sông. Bản thân khó bảo toàn, Ngọc Phù này ngươi không giữ lại bà mệnh, còn cho hai nữ nhân này." Buồn cười cực kỳ. "Nạt mạng đi đi, ta muốn dùng cái đầu của ngươi, thế điện ta những người bạn ấy." Bạch Thương hạo hét giận dữ một tiếng, quán đỉnh lực lượng bức dục, khí tức lần nữa tăng lên dữ dội gấp 10 lần, một quyền đánh giết mà ra, uy lực rời núi lớp biển, uy bi thế có thể so với phổ thông huyền quân hậu kỳ cường giả. "Bằng Hữu, ngươi khi bọn họ là bằng hữu" sẽ không nên bắt bọn họ làm bia đỡ đạn. Ngươi là đánh tiêu hao thực lực ta chủ ý chứ?" Hứa Dương không chút lưu luyến tình vách chần nói. Hắn đỉnh đầu bắt cực trong lô bay lên, mấy trăm đạo huyền thuật quang mang chớp giễu, hóa thành chu ma đại trận, tinh xảo huyền ảo lục mang tinh, đem Bạch Thương Hạo vây nốt vào bên trong. "Đây là cái gì? Ngươi làm sao có khả năng đồng thời tinh thông nhiều như vậy huyền thuật, hơn nữa đều là tiên giai huyền thuật." Bạch Thương Hạo rất là sợ hãi, hắn ra sức vô quyền, huyền lực kích động, đem từng đạo từng đạo đánh tới chớp nhoáng huyền thuật ánh sáng đánh nát. "Năm vị hoàng giả huyền thuật là tiên giai thượng phẩm, mà mấy trăm vị huyền vương sử dụng huyền thuật chí ít đều là tiên giai hạ phẩm." còn có mấy cái là thiên giai trung phẩm. Thiên giai huyền thuật uy năng là không thể nghi ngờ. Chỉ tiếc, hứa dương cảnh giới bây giờ quá thấp, hắn tuy rằng mượn kinh nghiệm của tiền nhân, thi triển ra những thứ này huyền thuật, nhưng uy lực cùng chân chính huyền vương, hoàng giả xuất ra so với, có thể nói một cái trời, một chỗ. Bất quá, cho dù chỉ có thể phát huy 1%, thậm chí là 1 phần ngàn uy năng, đối phó Bạch Thương Hạo cũng vậy là đủ rồi. Phải biết, ban đầu cái này không hoàn chỉnh chu ma đại trận là dùng để đối phó thế tôn, Bạch Thương Hạo hiện tại lợi hại đến đâu, cũng tuyệt đối so với không lên một vị thế tôn 1 phần ngàn, loại kia chênh lệch về cảnh giới Không có cách nào lấy con số so sánh, cũng không cách nào bù đắp. To lớn hóa diện thiên thạch, hóa thành một đạo xích hồng, mang theo trên trăm đạo huyền thuật ánh sáng, ầm ầm hạ xuống. Bạch Thương Hạo ra sức ngăn cản, huyền lực hóa thành một mặt lớn như núi lá chắn, gánh vác cái này một vòng đánh giết. Ầm ầm tiếng nổ vang không dứt bên hai, thiên thạch đánh nát đại lá chắn, trên trăm đạo huyền thuật ánh sáng, đồng loạt đã rơi vào Bạch Thương Hạo trên người. May mà hắn có huyền lực hộ thể, phòng ngự mạnh mẽ, bằng không cái này một lần nhất định sẽ để cho hắn trọng thương. Ngay sau đó, một đạo lam sắc thiên hà, mênh mông cuồn cuộn mà tới trời trong sương, đồng dạng có trên trăm đạo huyền thuật ánh sáng đang cổ chào, phảng phất giống như cá lội, khiến cho người khó mà giữ đoạn quy tích. Bạch Thương Hạo hai tay phất họa, bảo sáng long lẫy, một thanh trường kiếm vẽ ra mỹ lệ quang hồ, chém ra thiên hà. Nhưng là ẩn chứa trong đó trên trăm đạo huyền thuật ánh sáng, nhưng không hẹn mà cùng đánh vào Bạch Thương Hạo trên người. Đồ ác chiến giáp. Bạch Thương Hạo cuối cùng bị bức ép đành chịu, mặc vào thiên giai chiến giáp. Giống nhau huyền tông cảnh giới cương dạ, đối chiến thời điểm, cũng không tưởng tượng xuyên chiến giáp. Nguyên nhân chủ yếu là thiên giai chiến giáp đối với huyền lực đòi hỏi, quả thực là không có chừng mực. Nói như vậy, thiên giai chiến giáp đều là tại thời khắc mấu chốt mà vào, ngăn cản một lần nào đó vết thương chí mạng đấy. Hứa Dương liền thường xuyên làm như vậy, nắm hắc diệu chiến giáp hấp thu thương tổn, để cho con nào đó hắc hộ bực tức đầy bụng. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến với Điểm, ký đi ấn công, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Điền. Công đọc. Quy 1 chương 532, loạn không phủ định vị truy sát. Bạch Thương hạ mặc vào đồ áo chiến giáp, lập tức thúc dục hồi lực. Trên giáp bên trên một bộ huyệt trận, âm ầm sáng lên, Bách Thương Hạo cả người phóng xạ mảnh liệt ánh sáng màu xanh, đem cái này một vòng thế tiến công toàn bộ đỡ. Vạn Nhạc Chiêu Tông, Hứa Dương đơn trưởng dựng đứng, một tòa cao lớn uy nga ngọn núi đội đất mà lên, đồng thời Hữu Bách dư tỏa tương đối thấp bé ngọn núi đồng dạng phá địa mà ra, mỗi một tòa loại nhỏ trên ngọn núi đều có một đạo huyền thuật ánh sáng đang lấp lánh, hướng về Bách Thương Hạo tiếp tục đánh giết. Đây chính là Chu Ma đại trận uy lực, ngũ đại thiên giai thượng phẩm huyền thuật vi dẫn dắt, chỉnh hợp mấy trăm đạo thiên giai trung phẩm, hạ phẩm huyền thuật, cùng chung quanh kích địch nhân. Toàn này Chu Ma đại trận, theo người sử dụng cảnh giới tăng lên, uy năng cũng sẽ đạt được bay vọt thức tăng cao. Hứa Dương xuất hiện đang sử dụng Chu Ma đại trận, có thể nhốt lại Huyền Quân trung kỳ cường giả, thậm chí cùng Huyền Quân hậu kỳ cường giả đối kháng. Đặt ở trước kia, hắn nhất định phải sử dụng Bất Cực dung hợp mới có thể làm đến. Nói cách khác, Hứa Dương hiện tại ngoại trừ Bất Cực dung hợp ở ngoài, lại thêm một bộ Chu Ma đại trận lá bài tẩy. Nếu như hắn tìm được điều kiện phù hợp đạo thứ 6 thiên giai thượng phẩm huyền thuật, bù đắp Chu Ma đại trận, như vậy bộ này đại trận uy năng, thậm chí sẽ vượt qua Hứa Dương Bất Cực dung hợp. Bất Cực dung hợp thuật, theo Hứa Dương cảnh giới tăng cao, tang phúc không hề rõ ràng như vậy, hơn nữa có rõ ràng tác dụng phụ, không thể thường xuyên sử dụng. Trái lại là Hứa Dương Bất Cực Dung Lô, có thể diễn biến rất nhiều huyền thuật, tiềm lực có thể nói to lớn. Giai đoạn này, Hứa Dương Bất Cực Dung Lô diễn biến Chu Ma đại trận, uy lực liền có thể so với Bất Cực Dung Hợp. Có thể tưởng tượng, hậu kỳ Bất Cực Dung Lô uy năng, nhất định sẽ vượt qua Bất Cực Dung Hợp lực lượng. Bạch Thương Hạo trên đỉnh đầu, 38 chương Phẫn Nộ Phụ Lục bóng mờ sáng lên, hắn hai con mắt hoàn toàn động đầu, quát lớn nói: "Hứa Dương, đây là mày bức tao đấy. Cho ngươi mở mang kiến thức một chút, ta tử Phẫn Nộ Phụ Lục bên trong đạt được lực lượng." Kim Cương Luật Sĩ Giá trị thân thể ta. 38 chương phẫn nộ phù lục, mỗi một chương đều lóng lánh màu đỏ vàng bảo và quang, tại Bạch Thương Hạo đỉnh đầu tạo thành một vị cao lớn uy nga lực sĩ bóng mờ. Đây chính là Kim Cương lực sĩ. Từ Phẫn Nộ Minh Vương Tâm Kinh ở bên trong lấy được huyền thuật. Thứ dương đạt được phù lục có ít, chỉ có 10 khối. Điều này sẽ đưa đến hắn thôi diễn ra Phẫn Nộ Minh Vương Tâm Kinh, quá mức không trở vẹn, liền một loại hoàn chỉnh huyền thuật đều không có. Kim Cương lực sĩ bóng mờ, đột nhiên thu nhỏ lại, hóa thành một bộ màu đỏ vàng chiến giáp, bám vào Bạch Thương Hạo độn chiến giáp bên trên. Vị này Bạch Mộ vực thiếu chủ, khí tức lần nữa tăng vọt. Hắn rút ra một thanh trường đao Liên tục chém đánh, một vòng treo thiên hà vắt ngang, hơn trăm ngọn núi đổ nát, vạn nhạc chiêu tông đỉnh giết, lần nữa phá toái. Ta ngược lại muốn xem xem, ngươi thúc dục tiên giai chiến giáp, lại triệu hoán kim cương lực sĩ ra chỉ, huyền lực có thể chống đỡ tới khi nào?" Thứa Dương nói ra. "Hừ, Thứa Dương ngươi khẳng định do so với ta trước tiên ngã xuống. Chu ma đại trận tiêu hao, tuyệt đối không thấp. Ta có 38 khối phẫn nộ phù lục, hóa thành thần lâu câu thông thiên địa, mỗi thời mỗi khắc, đều đang khôi phục huyền lực. Ta đánh lâu dài lực, so với ngươi còn mạnh hơn nhiều." Bạch Thương Hạo cho gọi ra kim cương lực sĩ, cả người cương lực rồi rạo, tự tin tăng nhiều. Hứa Dương chỉ có 10 khối phẫn nộ phù lục, tại tinh hải bên trong, 10 tòa loại nhỏ thần lô, không ngừng rút lấy thiên địa nguyên khí, hóa thành huyền lực bổ sung bản thân. Nhìn như vậy đến, Bạch Thương Hạo có được 38 khối phù lục, bổ sung tốc độ khẳng định càng nhanh hơn. Bất quá, Hứa Dương bắt cực kiếm tu, lại là cửu biến thành tông, huyền lực thâm hậu trình độ, là cùng cấp cao thủ mấy chục lần. Tại đánh lâu dài phương diện, hắn đồng dạng có ưu thế. Không cần lãng phí thời gian, ta lấy trạng thái mạnh nhất, đến triển khai chu ma đại trận. Tại nguyên lực hao tổn vô ích trước đó, liền đem ngươi tiền đánh. Hứa Dương từ tốn nói. Bạch Thương Hạo trong lòng cả kinh. Hắn đột nhiên nghĩ đến. Hứa Dương vẫn tại dùng bình thường trạng thái chiến đấu, căn bản không có triển khai tương tự với quán đỉnh lực lượng Tam Phúc. Trên đời Tôn Lăng Tâm, hắn tận mắt nhìn đến Hứa Dương triển khai Bát cực dung hợp, lấy ba đạo vô song lực lượng, đem Hải Đông chính cùng với lục hợp doanh, cao thủ toàn bộ tiêu diệt. Chính là bởi vì đã được kiến thức một màn kia, Bạch Thương Hạo mới sử dụng một chương quý báo phá giới phủ, trốn ra thế Tôn Lăng Tâm. Sau đó, Bạch Thương Hạo dung hợp 38 chương Phẫn Nộ phù lục, thực lực đại tiến. Lại tăng thêm kiếm hồ cung thiếu chủ đám người ủng hộ, để cho hắn cảm thấy đủ để giết chết Hứa Dương, mới hoàn toàn tự tin trước đến tìm kiếm Hứa Dương muốn cướp đoạt mặt khác 10 tấm phẫn nộ phù lục. Chỉ bất quá hắn không ngờ rằng, Hứa Dương niên kỷ tuy rằng so với hắn nhỏ gần 10 tuổi, nhưng thủ đoạn đa dạng, không chỉ có là chiến lược mạnh mẽ, hơn nữa là thần bí trận pháp đại sư. Vũ ảnh mê tung đại trận khiến cho bọn hắn một đám cao thủ từng người tự chiến, Chu Ma đại trận càng là uy lực vô cùng. Đến đến bây giờ, Bạch Thương Hạo đã nằm ở tuyệt đối thế yếu, một đám giúp đỡ đều bị giết, hắn một mình phân khởi chiến đấu, đã lá bài tẩy ra hết. Thế nhưng Hứa Dương còn có mạnh nhất một lá bài tẩy, không có vấn lên. Một khi Hứa Dương triển khai bắt cực dung hợp lực lượng, phối hợp Chu Ma đại trận, sẽ mạnh bao nhiêu chiến lực? sợ rằng đỉnh phong huyền quân đều có thể đấu một trận rồi. Hứa Dương, ta chịu rồi, bất quá ngươi không giữ được ta. Bạch Thương Hạo hừ lạnh một tiếng, một khối ngọc phù dõng nhiên bốc nát, nhất thời ánh sáng màu xanh lóe lên, hắn đã từ lục mang tinh chu ma bên trong đại trận thoát đi. Loạn Cư phù, giống nhau độn địa phù, là không thể nào từ chu ma đại trận uy năng bên trong chạy ra đấy. Bạch Thương Hạo sử dụng là Loạn Cư phù, so với độn địa phù cao hơn ra 2 cấp bậc. Ta chu ma đại trận còn không hoàn chỉnh, Lục Mang Tinh thiếu một góc, nếu không, coi như là Loạn Cư phù, cũng chưa chắc có thể từ đó thoát, Hứa Dương khẽ mỉm cười. Mạc Khắc, ngươi cho rằng như vậy có thể chạy thoát rồi sao? Loạn không phủ có thể cho ngươi cung cấp bỏ chạy khoảng cách, tuyệt đối không cao hơn 200 dặm." Hứa Dương lấy ra phân hình định ảnh đồ, một bên định vị, vừa hướng Ngự Viễn Vũ hai người nói ra, "Sợ là chúng ta tạm thời muốn tách ra, ta muốn đi truy sát Bạch Thương Hạo. Người này bối cảnh thâm hậu, nếu để cho hắn chạy trốn sẽ rất phiền toái." Hắn lần nữa vứt cho hai nữ một khối ngọc phù, "Đây là cảnh báo ngọc phù, gặp phải nguy hiểm, các ngươi trước tiên khởi động ta cho các ngươi phòng hộ ngọc phù, lại dùng cảnh báo ngọc phù, ta sẽ mau chóng chạy về." Ngự Viễn Vũ gật gật đầu, "Yên tâm đi." Ngươi mau đuổi theo giết tên kia, đừng làm cho hắn chạy thoát rồi." Hứa Dương hít sâu một hơi, thu hồi Chu Ma đại trận, đồng thời viện Ma thân pháp sử dụng, hóa thân một đạo quỷ mị bóng dáng, hướng Bạch Thương Hạo chạy thủp mạng vị trí nhỏ tới. Hai bên con đường cảnh vật nhanh chóng tụt lùi, 300 dặm lộ trình, Hứa Dương chỉ tốn hai nén nhang thời gian liền chạy tới. Hắn cấp tốc chạy tốc độ, đã so ra mà vượt Phổ Thông Huyền Tông điều động huyền linh, ở trên trời phi độ tốc độ. Nếu như Hứa Dương có thể điều động Chu Tước huyền linh phi độn, nhanh chóng đem là Phổ Thông Huyền Tông gấp 10 lần trở lên. Chu Tước huyền linh xải cánh hơn 40 trượng, dương cánh ra chính là trăm dặm xa chỉ bất quá, nơi này là Bách tộc cổ chiến trường, trên bầu trời nguy hiểm quá nhiều, không có thể bay lên trời. Hứa Dương, ngươi lợi hại đến đâu, cũng không giết chết ta. Ta là Bách mộ vực bí cảnh thiếu chủ, có thoát thân thủ đoạn, ngươi không thể nào tưởng tượng được. Bách Thương Hạo tại một chỗ khe núi bên trong xuất hiện, tự đủ. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến thời điểm, ký Điền Công, tặng phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Lian. Com đọc. DS, cảm tạ lưu nhan liên tục khen thưởng. Cảm tạ Chu gia đại thiếu gia không không một khen thưởng năm 588. Quy 1 chương 533, giết thương Hạo Tiên nộ thần phạt. Thở hụt hẹn, Bách Thương Hạo lục lọi ra một tờ bản đồ, kiểm tra phương vị. Bách Thương Hạo trên mặt còn có một chút sợ, hắn suy tư tự nói, Hứa Dương cái này, thực lực tiến bộ nhanh chóng, quá mức kinh người. Hiện tại Bách tộc bên trong chiến trường cổ, đã không người là đối thủ của hắn rồi. Xem ra muốn cấp loạn phẫn nộ phụ lục, chỉ có đợi sau khi ra ngoài, mới bí cảnh bên trong trường lao xuất thủ, tiêu diệt đi. Chỉ sợ ngươi không có cơ hội này. Một đạo quỷ mị lam ảnh Xuất hiện tại Bạch Thương Hạo trước mặt, theo Hứa Dương tiếng nói, một cỗ hùng hồn huyết lực tấn công tới. Hứa Dương, ngươi làm sao tìm được ta sao? Bạch Thương Hạo lấy làm kinh hãi. Cái vấn đề này không trọng yếu, ngày hôm nay ngươi tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Chu Ma đại trận, lên. Hứa Dương quát khẽ một tiếng, Bát Cực Long Lô lần nữa hiện hiện, mấy trăm đạo huyền thuật hào quang rực rỡ lóe mắt, hiện lên lục mang tinh hình, đem Bạch Thương Hạo triệt để vây quanh. Hứa Dương, ngươi giết không được ta, loạn công phu. Bạch Thương Hạo vô tâm ham chiến, bộc nát ngục phủ, trong nháy mắt bỏ chạy. Thật phi phước nhìn trống rỗng khe núi, Hứa Dương lắc đầu một cái, lần nữa lấy ra phân hình định ảnh đồ. Bạch Thương Hạo cảm giác mình muốn điên rồi, mỗi một lần hắn sử dụng loạn không phù đạo tẩu, chẳng bao lâu nữa, Hứa Dương cũng như bóng dáng giống nhau truy kích mà tới, xuất thủ chính là Chu Ma đại trận. Tại Chu Ma đại trận dưới, giống nhau độn phù căn bản vô hiệu, chỉ có dùng loạn không phù, phá giới phù các loại cực kỳ xa hoa phù lục mới có thể thoát thân. Loại đưa chú này, coi như là Bạch Thương Hạo là cao quý Bạch Mộ vực thiếu chủ, cũng không có mang bao nhiêu. Vài lần dưới sự truy kích đến, hắn loạn không phù đã còn thừa không có mấy. Hứa Dương, ngươi đến cùng thế nào, mới có thể buông tha ta? lại một lần bị vây khốn ở chu ma bên trong đại trận, Bạch Thương Hạo trong lòng phát lạnh, cao giọng quát, "Đừng có năng động, người ta trong lúc đó chỉ có thể có một cái sóng sót." Hứa Dương lạnh lùng điều khiển chu ma đại trận, mười ngón trung điệp bình thường đẩy ra, băng phong thiên lý, phô thiên cái điệu dòng nước lạnh. Mãnh liệt đảo qua, đại địa đóng băng, vô số mưa đá bùm bùm đập xuống. Trong đó bóng ánh nhất hơn trăm viên mưa đá, chính là trên trăm đạo thiên giai huyền thuật. Bạch Thương Hạo tuyệt vọng, tại Hứa Dương kiên nhẫn truy kích dưới, hắn tất cả bỏ chạy thủ đoạn đều mất đi hiệu dụng. Kim cương lục sĩ, gia chỉ thân thể ta." Bạch Thương Hạo giận dữ hét, cuối cùng không chạy trốn nữa sao? Hứa Dương cười nhạt, hắn tinh hải bên trong, tám con huyền linh mãnh liệt rít gào, đem huyền lực dung hợp lại cùng nhau, bắt cực dung hợp. Hứa Dương khí tức lần nữa tăng vọt gấp 10 lần, lấy dung hợp huyền lực, thúc dục Chu Ma đại trận. Uy lực đạt được tăng lên cực lớn. Coi như là đỉnh phong huyền quân, đứng ở Hứa Dương trước mặt, hắn cũng chắc chắn cùng với đối kháng. Tới đón ta Chu Ma đại trận một chiêu mạnh nhất đi. Thiên nộ thần phạt. Hứa Dương lật bàn tay một cái, ầm ầm chém xuống. Thiên địa là úp, trong hư không vô số thiên thạch bụi bặm, bay lả tả rơi, phản phất thiên cũng độ nát rồi. Trên trăm vị cầm trong tay kim kiếm thần linh, từ thiên không xung phong mà xuống. Mỗi một vị kim kiếm thần linh đều là một đạo tiên giai hạ phẩm, trung phẩm huyền tuẩn biến thành. Tại những thần linh này sau đó, một bàn tay lớn, nhét đầy thiên địa, như diệt thế tay, ầm ầm chém xuống. Đây mới là thiên nộ thần phạt huyền thuật bản thể oai, những cái kia thiên thạch bụi bặm bất quá là khúc nhạc dạo. Mà kim kiếm thần linh, nhưng là mang theo tại cái này trong vòng nhất chiêu trên trăm đạo vương giả huyền thuật uy năng. Tại thiên nộ thần phạt trọng kích dưới, bạch thương hậu kim áo giáp màu đỏ nhanh chóng tan vỡ, lần nữa hóa thành một người cao lớn uy vũ kim cương lực sĩ, sau đó đột nát Hắn tử phẫn nộ phù lục bên trong lĩnh nộ ra một chiêu này cường hãn huyền thuật, vẫn không có hơn được Hứa Dương bắt cực dung hợp dưới, chu ma đại trận uy lực. Đồ hách chiến giáp, Bách Thương Hạo mặc trên người thiên giai chiến giáp. Cuối cùng phát huy mạnh mẽ uy năng, vài đạo tuyệt phẩm huyền văn tạo thành một tòa phòng ngự huyền trận, hóa thành một khối to lớn miên mộ, đem Bách Thương Hạo niêm phong ở trong đó. Vô số đạo kim kiếm thần linh thế tiến công, rơi vào to lớn mộ trên tấm địa, âm ầm tiếng nổ vang lên, cuối cùng tiêu tán thành vô hình. Sau đó chính là cái kia to lớn thần phạt chi tay giáng lâm. Phạm Vật Nhét đẩy thiên địa cư trưởng, trực tiếp đem Bạch Thương Hạo đánh vào dưới nền đất, trên mặt đất để lại một cái dài đến 10 trượng, rộng chừng 3 trượng to lớn chưởng ấn, nhìn thấy mà giận mình. Khô khụ. Bạch Thương Hạo tại trưởng ấn hình thành hố to dưới đất, khó khăn bò đi ra. Hắn tình huống bây giờ phi thường thê thảm, cả người xương cốt đều bị đánh nát rồi. Nếu như không phải độn oách chiến giáp phòng hộ, hắn sẽ trực tiếp bị lập nát, hóa thành một mảnh bánh thịt. Thừa nhận một kích này độ oách chiến giáp, phía trên cũng có từng tia từng tia vết rạn nứt. Tiên giai chiến giáp, lúc đầu không đến nỗi như vậy yếu đuối, nhưng nó người trưởng khống dụ sao quá yếu, căn bản không phát huy ra chiến giáp này uy lực, trái lại để cho bị hao tổn. Hứa Dương, ngươi thắng. Bạch Thương Hạo Phi thảm nói ra. Ngươi còn có cái gì gì non? Hứa Dương bình tĩnh nói ra. Hô, ngươi không nên đắc ý. Chúng ta Bạch Mộ vực, cường giả vô số, sẽ có người tới tìm ngươi tính sổ. Khụ khụ, không chỉ là ngươi muốn chết, người nhà của ngươi, bằng hữu của ngươi, cũng sẽ toàn bộ vì ngươi chôn cùng. Không có một chút ý mới gì non, tại giết ngươi thời điểm, ta liền đã làm xong chuẩn bị tâm tư. Hứa Dương đỉnh đầu bắt cực dòng lô lao ra. Phủ đầu hướng Bạch Thương Hạo bao phủ mà đi, mạnh mẽ đánh sượt hút số lượng, bắt đầu rút lấy trong cơ thể hắn huyền linh. Bạch Thương Hạo huyền linh bị thôn về luyện hóa, hắn công pháp tu luyện tên là Thiên Hà Đoạn Lưu Bí Điển, hóa thành đạo đạo quy tắc, dung nhập bát cực long lô bên trong. Đương nhiên, Bạch Thương Hạo chỉ tu luyện đến huyền tông trung kỳ, bộ này Thiên Hà Đoạn Lưu Bí Điển cũng chỉ đến huyền tông trung kỳ, đến tiếp sau đã không có. So sánh với đó, Hứa Dương càng thêm xem trọng, là 38 đạo phẫn nộ phù lục. Chỉ thấy 38 đạo kim hồng sắc bảo quang bay lơ lửng lên trời, vòng quanh Hứa Dương vòng tròn bay lượn, cuối cùng hóa thành một đạo kim hồng, dung nhập Hứa Dương trong thân thể. Sức lực thật là mạnh. Hứa Dương cả người chấn động, khớp xương nổ đùng không ngừng bên tai. Hắn tinh hải bên trong, hiện tại tổng cộng có 48 tòa loại nhỏ thần lô, không ngừng tiếp dẫn thiên địa nguyên khí, hóa thành tinh thuần huyền lực. Phẫn nộ Minh Vương tâm kinh, tại cái này 48 tấm đụ ở bên trong ẩn chứa rất lớn một bộ phận. Hứa Dương lúc này cảm giác được, nếu như chuyên tâm thôi diễn lợi nói, không chỉ có thể thôi diễn ra Bách Thương Hạo Kim Cương lực sĩ ra chỉ về thuật, còn sẽ có càng mạnh pháp môn. Trận này truy đuổi chiến, cực kỳ dài lâu, hao phí tới tận 6 7 canh giờ, bây giờ sắc trời đã ảm đạm xuống. Khoảng cách ngay từ đầu bên trên của cấm pháp khu vực, đã cách xa nhau không biết mấy ngàn dặm rồi. Đạt được 48 khối Phẫn Nộ Phụ Lục, thực lực của ta đạt được tăng lên rất nhiều, cho dù không sử dụng Bắt Cực Dung Hợp Thuật, cũng có thể cứng rắn chống đỡ phổ thông huyền quân cường giả. Thêm vào Chu Ma đại trận, Bắt Cực Dung Hợp, ta đã có thể đối kháng chính diện Bành Nguyên Hải như vậy đỉnh phong huyền quân. Nếu như lại từ Phẫn Nộ Phụ Lục bên trong, lĩnh ngộ ra Kim Cương Lực Sĩ, thậm chí càng mạnh ra chỉ thuật, chém giết Bành Nguyên Hải cũng không phải là không có khả năng. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến với điểm, ký đi ăn con, tặng phiếu đề cử, vẫy thắng ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kilyan. Com đọc. Quy 1 chương 534, chiến lợi phẩm truyền âm trận. Không chỉ là huyền lực lực bộ phát tăng cường, Hứa Dương chiến lược biến bị tăng lên càng lớn. Hứa Dương vốn là Cửu Biến Thành Tông, bắt cực kiêm tù, huyền lực thâm hậu trình độ là cùng cấp cao thủ mấy chục lần. Bây giờ có được 48 khối phẫn nộ phù lục, mỗi thời mỗi khắc đều ở đây liên tục không ngừng thu nạp tiên địa huyền khí, chuyển hóa thành huyền lực. Hiện tại Hứa Dương lấy trạng thái bình thường đi chiến đấu, huyền lực căn bản sẽ không có giảm bất chút nào. Trừ phi hắn vận chuyển Chu Ma đại trận loại này cực kỳ tiêu hao huyền lực thủ đoạn, bằng không có thể vận chiến đấu tiếp, huyền lực vĩnh viễn không khô cạn. Tiếp tiếp, Hứa Dương bắt đầu cấp đoạt chiến lợi phẩm. Bạch Thương Hạo là Bạch Mộ vực bí cảnh thiếu chủ, đời này truyền nhân một dòng, thân gia cực kỳ phong phú. Một bộ đồ áo chiến giáp, là tiên giai trung phẩm chiến giáp, đầy đủ 8 đạo tuyệt phẩm huyền văn, so với Hắc Diệu chiến giáp còn tốt hơn. Đặc biệt là cái này 8 đạo huyền văn, có kết thành huyền trận xu thế, là cực kỳ tiếp cận thượng phẩm tiên giai chiến giáp. Một thanh trắng bạc trường đao, ngoại hình cùng Hứa Dương đã từng luyện chế thủy nguyệt đao có chút tương tự, nhưng uy lực liền không biết mạnh hơn bao nhiêu lần rồi. Thứa Dương cẩn thận tra xét một phen, cây đao này tên là Ngân Hà, thích hợp thủy cực, phong cực hoặc là quang cực huyền giả sử dụng, là một cái hiếm, có thiên giai thượng phẩm huyền khí. Bạch Thương Hạo nhận chữ vận, không gian rất lớn, dài rộng cao đều có 10 trượng. Trong đó huyền thạch chồng chất trở thành một ngọn núi nhỏ, sợ là có hơn 1000 khối, hơn nữa đều là thượng phẩm. Tại huyền thạch đống bên cạnh, Thứa Dương thậm chí còn phát hiện một đống nhỏ huyền tinh, có chừng mấy chục khối. Hắn không khỏi thầm than, cứ như vậy một đống nhỏ huyền tinh, cũng đủ để so với một cái nhất lưu thế gia toàn bộ của cải rồi. Những cái kia bảo đan, dược chú đều bị Bạch Thương Hạo tiêu xài hết sạch. Cái này cũng là trong dữ liệu, Bách Thương Hạo bị dồn đến trình độ sơn cùng thủy tận, những thứ này có thể lập tức phát huy chiến lực bạo vận, khẳng định đều bị không chút nào kẻo kiệt dùng hết. Người đã chết, còn giữ đan dược phụ lục có ích là gì? Tại trong nhận chứa đồ, trừ chứ một chút tiền ở ngoài, còn có mấy chục kiện thượng cổ đồ vật, cũng đều là Bách Thương Hạo mấy ngày qua tìm kiếm đến đồ vật. Trong đó phần lớn là tàn khuyết không đầy đủ thiên giai huyền khí, chỉ có 3 cái hoàn chỉnh, nhưng cũng đã mất đi linh tính, đã không có thiên giai huyền khí uy năng. Thứa Dương không khỏi thầm nghĩ, đường đường Bách mộ vực thiếu chủ, dĩ nhiên cũng tu phá lạc. Tại cái gói này một đống lớn rách nát bên cạnh, còn có một cái nho nhỏ đổ vào đống, bị cố ý đặt. Thửa Dương ngay từ đầu không có lưu ý hắn lấy ra trong đó một viên mảnh vỡ, tâm thần lực lượng dò xét dưới, mới lấy làm kinh hãi. Những mảnh vỡ này đồ vật chất liệu càng là chưa từng nhìn thấy, trong đó hòa hợp một chút khó có thể lý giải được mờ ảo khí tức, phàm phật chỉ có thể xa xa quan sát. Những thứ này chẳng lẽ là thánh khí mảnh vỡ? Bất quá cho dù là thánh khí mảnh vỡ, cũng không trở thành để cho Bách Mộ vực thiếu chủ như thế chân trọng đặt, chẳng lẽ là tiên khí mảnh vỡ? Thửa Dương thu hồi nghi ngờ trong lòng, đem cái này mảnh vỡ thu hồi trong nhận chứa đồ vẫn bản nhận chữ vật, Hứa Dương bỏ đi không cần, trực tiếp đem vật phẩm để vào chiếm được Bách Thương Hạo cỡ lớn trong nhận chứa đồ. Giết người, mới là kiếm lấy tài phú nhanh nhất phương thức. Hứa Dương không khỏi cảm khái. Liên tại Hứa Dương chuyển động nhận chữ vật thời điểm, một khối da thú đập vào mi mắt. Hắn kinh ngộ một tiếng, đem lấy ra. Đây chính là truyền âm trận đồ. Hứa Dương có chút ngạc nhiên, đem truyền âm trận đồ trải rộng ra, xem xét tỉ mỉ. Trận đồ bên trên trận văn phức tạp khó hiểu, lấy Hứa Dương hiện tại trận pháp trình độ, dĩ nhiên chút nào không hiểu, như đoạn năm rằng mù sương bên trong. Đó cũng không phải nói trận pháp huyền ảo thăm thúy, mà là trong đó có trận hoa văn kính. Có rất nhiều đều là sai lầm, hoặc là nói, là không phù hợp cơ bản phủ văn đạo lý. Kỳ quái, như vậy trận pháp, lẫn nhau chặt, làm sao có khả năng vận chuyển? Hứa Dương tò mò, một bàn tay bao trùm lên đi, truyền vào huyền lực, nỗ lực kích phát trận pháp này. Theo Hứa Dương huyền lực truyền vào, kỳ diệu sự tình xảy ra, tấm này da thú bên trên không ít hoa văn, chậm rãi dốc lên mà lên, từ một tờ mặt bằng trận đồ, biến hóa thành một tòa lập thể trận đồ. Thì ra là như vậy, đây mới là chính xác trận hoa văn kính, dĩ nhiên là lập thể, rất lớn tiết kiệm không gian, cấu tứ thực sự là kỳ diệu. Hứa Dương không khỏi thầm khen Tựa như một gian cỡ lớn phòng ốc thiết kế đồ đồng dạng, xem bản vẽ sẽ làm rất nhiều người mê man, không có nhận thức. Đợi được phòng ở đáp kiến sau đó, mới sẽ cho người bỗng nhiên tỉnh ngộ, phát ra nguyên lai là như vậy cả cái. Tại trận đồ phía trên, có không ít trận văn tiết điểm, hứa Dương biết, trong đó mỗi một cái tiết điểm đều đối ứng bất động tiếp thu người. Bạch Thương Hạo cái này một chương truyền âm trận đồ, sử dụng da thú chất liệu, hiển nhiên là cực kỳ xa hoa mặt hàng, dĩ nhiên tại khắc họa truyền âm trận đồ trên cơ sở, còn minh khắc mây chụp cái trận văn tiết điểm. Cái này mang ý nghĩa Bạch Thương Hạo có thể tùy thời cho những tiết điểm này gửi đi tin tức, thuận tiện mau lẹ. Những tiết điểm này, đối với ta mà nói cũng đã mất đi tác dụng, Bách Thương Hạ bằng hữu, đối với ta chắc chắn sẽ không thân mật. Bất quá cũng tốt, ta nghiên cứu một chút trận đồ, liền có khả năng đem chút cũ đích trận văn tiết điểm xóa đi, tăng thêm mới trận văn tiết điểm, như vậy liền có thể đúng lúc liên hệ thân nhân bằng hữu. Hứa Dương vừa muốn tu lên trận đồ, bỗng nhiên ra thú trận đồ bên trên, một đạo trận văn nhẹ nhàng ngượn sóng, hiển nhiên là có tin tức truyền đến. Hứa Dương truyền vào hồi lực, tiếp thu tin tức. Một trận quang mang chớp riệu, tại trận đồ bên trên, bỗng nhiên dựng lên lúc thì trắng sương mù, tạo thành một cái lão giả râu bạc trắng bóng mờ. Hạ Nhi Từ bách tộc cổ chiến trường sau khi đi ra, lập tức đi Kim Pa đạo điểm liên lạc. Thiên độ thế tôn truyền thừa phi thường trọng yếu, vi sư sẽ phái người ở nơi đó tiếp ngươi, giúp ngươi chém giết Hải Đông Thành, Hứa Dương, cấp đoạt hoàn chỉnh thế tôn truyền thừa. Sau khi nói xong, lão giả râu bạc trắng ảo ảnh mới chậm rãi tiêu tan. Hứa Dương hơi thay đổi sắc mặt, cái này lão giả râu bạc trắng, mặc dù chỉ là một đạo ảo ảnh, nhưng thần thái của hắn ý vị, lại có một loại cùng thiên địa giao hòa cảm giác, mang theo vài phần mờ ảo khí tức, không giống phàm tục. Đây là cái gì cảnh giới? Hoàng gia pháp tượng cảnh giới, hay là thế tôn thuế phàm cảnh giới? Quá cường đại. Ta xuất hiện tại đối mặt người này, tuyệt đối là một con đường chết, liền chạy đều không có cơ hội. Hứa Dương trấn định một thoáng tâm thần, hít sâu một hơi, âm thầm tính toán. Cái này cường giả siêu cấp, nhất định là Bạch Mộ vực bên trong đại nhân vật, nói không chắc chính là vực chủ. Hắn nếu nói rõ, là phái trước mặt người khác đến, hiệp trợ Bạch Thương Hạo tiến đánh ta. Vậy thì mang ý nghĩa, hắn cũng không biết Bạch Thương Hạo chết trên tay ta tin tức, chắc chắn sẽ không tự thân xuất mã. Nói như vậy, trong thời gian ngắn, ta chỉ cần mặt đối với người này phái ra thuộc hạ. Chính tại trong suy tư, đột nhiên cái kia truyền âm trận đồ lại là một trận chấn động. Hứa Dương đưa vào hồi lực Nhìn thấy lại lúc thì trắng xương ngủ bay lên không, dĩ nhiên Huyền Hoa ra một cái áo bào trắng thanh niên hình ảnh, rõ ràng là y y Lan tộc cường giả thanh niên thủ lĩnh, Cách Bình vương tử. Hứa Dương lần này thật sự sợ hết hồn, Cách Bình vương tử Minh rõ ràng bị hắn giết chết, làm sao sẽ xuất hiện lần nữa? Chẳng lẽ là trà thi? Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến thời điểm, ký Điền Công, tặng phiếu đề cử, vậy thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Liễn. Công đọc, Quy 1 chương 535, gia chỉ thuật bát đại minh vương. Không đợi được Hứa Dương phục hồi tinh thần lại, cái kia cắt bình vương tử mở miệng, thanh âm thanh thúy dễ nghe, mang theo một cỗ trẻ thơ khí, dĩ nhiên là thải ly. "Này này, bên kia có ai không? Bách Thương Hạo ngươi tên bại hoại này, còn chưa chết đi a?" Nhanh lên từ bỏ chống lại, để cho Hứa Dương giết chết người tốt lắm á. Thải ly thanh âm tản đi, Hứa Dương kinh ngạc biết miệng, nhìn cắt bình bóng người hóa thành xương trắng tan biến. "Ta hiểu được, thải ly cùng Huyền Vũ, khẳng định đã ở siêu tập chiến lợi phẩm." Các nàng từ cắt bình trên người tìm tới truyền âm trật đồ, liền thử cùng Bách Thương Hạo phát tin tức, coi như một cái nho nhỏ trò đùa giại. Hứa Dương phục hồi tinh thần lại, không khỏi cười một tiếng. Cái này truyền âm trận đồ, chỉ cần lấy huyền lực xây dựng dung mạo của ta, sau đó đưa vào trong đó thì có thể loại bỏ bên trên một người chủ nhân là hắn. Hứa Dương là trận pháp đại sư, hắn ngưng thần quan sát, không lập tức xác định một cái trận văn tiết điểm, phía trên phải là dùng để tổn chứa người sử dụng dấu ấn công năng. Hứa Dương lấy huyền lực xây dựng ra hắn hình thể, bắt cực huyền lực cùng chung hoạt động, xây dựng ra hình tượng, có mang Hứa Dương đặc biệt khí chất, người khác không có cách nào mổ phỏng theo. Bạch Thương Hạo đã chết, loại bỏ hắn dấu ấn rất đơn giản. Hứa Dương sau đó đem hình ảnh của mình truyền vào trong trận pháp. Định vị vừa mới thải Ly tuyên bố tin tức trận pháp thiết điểm, bắt đầu truyền tin. Bên trên cổ cấm pháp khu vực, hiện tại khu vực này đã không xưng được cấm pháp khu vực. Chỉ có vị trí Nam Cốt, một đạo tiếp thiên cực địa thế tôn trấn pháp, phát tán ra hơi thở mạnh mẽ, bất luận người nào đều không dám tới gần. Cái khác trong vòng, ngoại vi, tất cả cấm pháp dư uy đều bị Hứa Dương lấy đi, dung nhập bắt cực trong lô bên trong. Ngự Viện Vũ cùng Thải Ly ngồi đối diện nhau, giấy lên một đống lửa. Ngự Viện Vũ khép hờ hai mắt, đã tọa tu luyện, mà Thải Ly ở một bên cuộn mình ngủ. Phi câu tại Thải Ly bên cạnh, tới gần lựa trại một cái ấm áp vị trí, đồng dạng cuộn mình lên, ngủ say như chết. Đột nhiên, một bên mở ra một chương truyền âm trận đồ, lóng lánh lên một tia sáng, trong đó một đạo trận văn thiết điểm đang nhẹ nhàng chấn động. Chẳng lẽ là Bạch Thương Hạo truyền tin tức trở về rồi? Thải Ly Hồ hai hơi động, trở mình một cái bò lên, hắn bị Hứa Dương truy sát, còn có tâm tình truyền tin tức. Ngự Huyền Vũ con ngươi khẽ hở, từ tú nói, xem một chút đi, hay là Hứa Dương đã đánh chết Bạch Thương Hạo, sử dụng hắn truyền âm trận đồ truyền tin. Nàng tiện tay một đạo huyễn lực, đánh vào trận đồ bên trong. Lúc thì trắng xương mู่ dựng lên, tại không trung ngưng tụ ra Hứa Dương nào giáp. A quả thật là hứa dương, hắn đã giết chết Bách Thương Hạo, thật là lợi hại. Thải Ly hì hì cười nói, ngậy cơn hoan hô. "Huyền Vũ, Thải Ly, ta đã đánh chết Bách Thương Hạo, bây giờ cách các ngươi khoảng chừng 2000 dặm. Ta hiện tại cần chuyên tâm tu luyện một quãng thời gian, tiêu hóa trận chiến này đã được. Thôi diễn bảo kinh, liên tạm thời không đi tìm các ngươi. Các ngươi tự mình thăm dò, cuối cùng chúng ta tại thứ hai chỗ bên trên cổ cấm pháp khu vực hội hợp đi. Gặp phải không có cách nào chống cự nguy hiểm, nhất định nhớ tới bóc nát phòng hộ ngập phủ, còn có cảnh báo ngập phủ. Ta sẽ bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới, ghi nhớ kỹ." Hử, ngươi xấu đem chúng ta cho là tiểu hài tử sao, rống dài như vậy đấy? Liên theo chúng ta chiếu cố tốt chính mình đồng dạng. Thái Ly chu mở một cái. Còn có thái ly. Không được lẩm ngậm. Ao Ảnh Hứa Dương cuối cùng thêm một câu, lúc này mới tiêu tan. Ngươi. Thái Ly tức giận hừ. Được rồi Thái Ly, ngươi vốn là tiểu hài tử, Lự Huyền Vũ ngăn lại nàng, nói ra, nơi này là Bách tộc cổ chiến trường, trình độ nguy hiểm ngươi cũng rõ ràng. Hứa Dương là vì chúng ta tốt. Tuy tiện một người thanh niên cao thủ, đều là huyền tông cấp bậc, mà những cái kia âm quỷ hành thi, càng là cực kỳ cường hãn chúng ta dựa theo Hứa Dương nói đã làm xong. 3. Hứa Dương khoanh chân cố định, tâm thần của hắn lực lượng chìm vào tinh hải, ở đằng kia 48 khối phẫn nộ phù lục trong lúc đó dừng chân, thể ngộ phẫn nộ minh vương tâm kinh huyền ảo. 48 khối phù lục, nhưng có không ít không chọn vẹn. Thế nhưng trong đó đầy đủ nhất gia trì loại hình huyền thuật, ngược lại là rất đầy đủ. Hứa Dương tinh hải bên trong, tiểu hình bắt cực rông lô ầm ầm một chuyện, suy tính phẫn nộ minh vương tâm kinh chỗ tinh vi. Chu cột nhất gia trì, tên là Hoàng cân lực sĩ gia trì, người chịu thuật tại gia trì thần lực tan biến trước đó, thực lực gia tăng gấp đôi, suy yếu bộ phận cảm rất đau. Không sai, quả nhiên tự dụng Tầng thứ 2 gia chỉ, chính là Bạch Thương Hạo sử dụng Kim Cương Lực Sĩ gia chỉ, người chịu thuật thực lực sẽ tăng lên giữ dọi các bà, hoàn toàn dẻ mọ vợ cảm rất đau, tăng lên thân thể sức phòng ngự. Tầng thứ 3 gia chỉ, Bạch Thương Hạo không có suy tính ra, mà ta có 48 khối phụ lục, đã đầy đủ thôi diễn. Tầng thứ 3, chính là Phẫn Nộ Minh Vương gia chỉ. Cấp bậc này, lại chia làm 8 loại, triệu hoán bất đồng Phẫn Nộ Minh Vương, sẽ có sự khác biệt lực gia chỉ. Tại Phẫn Nộ Minh Vương tâm kinh bên trong, ghi lại bát đại Phẫn Nộ Minh Vương, theo thứ tự là tám vị Phật Đà đại năng giả Phẫn Nộ hóa thân, có những thứ này thần Phật bộ phận thần uy, cực kỳ cứng hãn chỉ tiếc loại này ra chỉ phụ trợ huyền thuật, không hề tại thuộc về tam đại huyền thuật phân loại bên trong bất luận một loại nào, cho nên cũng không có phẩm giai phân chia. Nếu như chúng nó cũng chia phân cấp, Hoàng Cân lực sĩ gia chỉ hẳn là thuộc về địa giai chúng phẩm huyền thuật, Kim Cương lực sĩ gia chỉ thuộc về thiên giai hạ phẩm huyền thuật, mà Phẫn Nộ Minh Vương gia chỉ tuyệt đối là thiên giai thượng phẩm phụ trợ huyền thuật. Hứa Dương lần thôi diễn này, kéo dài một đêm thời gian, đợi được hắn tử thôi diễn bên trong từ từ tỉnh lại, đã là thiên quang mờ sáng. Lần thôi diễn này, ta thu hoạch rất nhiều kim cương lực sĩ gia chỉ đã bị ta nắm giữ. Vệ tiếp chỉ cần quan tưởng bắt đại thần phận Phật pháp thân, có thể từ đó lĩnh ngộ ra Phẫn Nộ Minh Vương gia chỉ pháp môn, thực lực sẽ có bay vọt tính tăng trưởng. So ra, kỳ thực thu hoạch lớn nhất còn là đối với sau đó con đường thôi diễn vô diện. Phẫn Nộ Minh Vương tâm kinh cùng Huyền Thiên Bát cảnh kinh thuộc về hai cái trường phái. Ta bây giờ đối với với Huyền Thiên Bát cảnh kinh huyền quân cảnh giới con đường tu luyện đã có bước đầu nắm chắc, nếu như có thể cẩm được hoàn chỉnh Phẫn Nộ phụ lục, đạt được cả bộ Phẫn Nộ Minh Vương tâm kinh, ta nhất định có thể thôi diễn ra hoàn chỉnh Huyền Quân cảnh giới pháp môn. Hứa Dương đứng lên đến hoạt động một chút tay chân, phân biệt phương hướng sau đó, bước nhanh hướng thứ hai chỗ thượng cổ cấm chế khu vực đi đến. Tính toán thời gian, tại ly cùng với Vũ, khoảng cách thứ hai chỗ thượng cổ cấm chế khu vực hẳn là gần vô cùng, các nàng sẽ tới trước đạt địa điểm. Hy vọng chỗ đó cũng không có những người khác vừa ý, bằng không khó tránh khỏi sẽ phát sinh cấp giận sự kiện. Lúc đầu tu hành đến huyền tông cảnh giới, mọi người đều có nhất định tông sư khí độ, đơn giản cũng sẽ không phát sinh xung đột. Nhưng nơi này là bách tộc cổ chiến trường, khắp nơi đều có cơ duyên. Nếu như không tranh, rất có thể liền bỏ lỡ tiến bộ của mình thời cơ lại tăng thêm cái này ở bách tộc bên trong chiến trường cổ, cơ hội tất cả mọi người đều là tiên tri tiêu tử, người trong lòng người đều có ngạo khí, ai cũng không phục ai, chiến đấu không thể tránh được. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến với Điểm, ký đi ân công, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Điền. Công đọc. Quy 1 chương 536, đã kiếm lô quần ma hẻm núi. Cái này bách tộc bên trong chiến trường cổ, trên bản đồ đã tìm rõ bên trên cổ cấm pháp khu vực, tổng cộng có 3 chỗ. Chỗ thứ nhất chính là Chu Ma đại trận đã bị hứa dương hấp thu luyện hóa. Thế nhưng thứ 2 chô cùng nơi thứ 3 đều vô cùng nguy hiểm. So ra, chú ma đại trận mấy trong đạo huyền vương để lại huyền thuật tinh hoa, chỉ là trò đùa trẻ con mà thôi. Thứ hai chỗ cấm pháp khu vực, tên là quân ma hẻm núi, là một mảnh cực kỳ rộng rãi thung lũng, phạm vi có tới ngàn dặm. Bốn phía địa thế hiểm trở, hiện lên vòng tròn quay trung tâm, đem quân ma hẻm núi bảo hộ ở chính giữa, chỉ có 6 cái lối đi có thể tiến vào. Cái này 6 cái lối đi, tất cả đều là hoàn cảnh hiểm ác, quỷ vật tần suất hiểm địa. Các đời tham dò các cao thủ thanh niên, đem cái này 6 cái lối đi, phân biệt gọi là âm phong đạo Hoàn tu đạo, Ngạ quỷ đạo, Hành thi đạo, Khí độc đạo, Thiên ma đạo. Mỗi một con đường đều để lại chằng xóa mật cốt. Hứa Dương một đường hướng quần mã hẻm núi phương hướng tiến lên, đột nhiên hắn nhận được đến từ thải ly tin tức, vẫn là chết đi các bình vương tử bóng mờ, tại truyền âm trận đồ bên trên ngưng tụ thành hình. Hứa Dương, chúng ta đã đến, ngươi còn bao lâu? Nơi này thật giống đã có người, ta cùng Huyền Vũ tỷ tỷ phát hiện không ít gần đây dấu vết lưu lại. Tại các bình vương tử ảo ảnh tiêu tan sau đó, Hứa Dương cau mày cười khổ, nha đầu này, không biết rõ làm sao trừ đi truyền âm trận đồ chủ nhân trước lưu lại dấu ấn sao? Được rồi, hay là gặp mặt sẽ dạy cho hắn đi. Sở so gia, cuốn ma hẻm núi đã có người. Ngược lại là Ngật Nhiên, nơi này hiểm địa, các đời cao thủ chết không ít, nhưng cũng không có phát hiện bảo vật gì để lại. Dựa theo lẽ thường tôi nói, rất ít người sẽ đem thời gian quý giá lãng phí ở cái địa phương này a. Hứa Dương hướng thải Ly hồi phục một đạo tin tức, làm cho nàng cùng Ngự Huyền Vũ hai người tạm thời không được xông vào cuốn ma hẻm núi, chờ hắn đến đây sau đó, làm tiếp thương nghị. Ngật Nhiên về Ngật Nhiên, Hứa Dương hay là tăng nhanh bước chân tiến tới. Phong cực huyền lực rót vào lòng bàn chân, Hứa Dương như một nhánh thoát huyền mũi tên nhọn, gào thét hướng về phía trước vọt tới. Ba Thái Ly ngồi ở một trận rách nát dưới vết tường, buồn bực ngắn ngẩm đùa bỡn truyền âm trấn độ, thầm nói, tại sao có thể có người tới trước? Thật mất hứng. Ngự Huyền Vũ ở xung quanh, thầm thị cái này thượng cổ để lại tất cả, cười nhặt nói, có lẽ những người khác cũng là ôm rèn luyện ý nghĩ của mình, tại sáu cái trong thông đạo tôi luyện bản thân. Huyền Vũ tỉ tỉ, không bằng chúng ta lựa chọn trước chọn một con đường, sống sáo vui lùa một chút, Thái Ly giật dây nói, chúng ta đã không phải là kẻ yếu rồi. Hứa Dương đến bây giờ, còn vẫn bắt chúng ta khi tiểu hải tử, điều này cũng không cho phép vậy cũng không cho phép, ngươi không phiền sao? Ngự Huyền Vũ do dự một hồi, lắc đầu nói ra, được rồi. Ta không muốn để cho Hứa Dương lo lắng. Thái Ly, Hứa Dương nói chúng ta tạm thời không nên vào quần ma hẻm núi, không bằng tại bên ngoài Tung Lũng tìm tòi một phen, nhìn có phát hiện gì. Ngoài vì, dạng bất sức lực đi, cho dù có bảo vật, cũng sớm đã bị đám người qua nhiều thế hệ tìm kiếm vơ vét không còn gì rồi. Thái Ly phật phạc. Đó cũng không nhất định, căn cứ địa đồ bên trên tin tức, quần ma hẻm núi mỗi qua một quãng thời gian, đều sẽ có một lần cơn lốc xoáy rộng, trong cốc một bộ phận thi hải, bảo vật sẽ phun đến bên ngoài Tung Lũng. Có lẽ vận khí của chúng ta sẽ càng tốt hơn một chút. Ngự Viên Vũ mặc kệ Thái Ly, bắt đầu chung quanh tìm kiếm. Vậy cũng tốt, ngược lại nhà rỗ cũng là nhà rỗ." Thải Ly nói thầm một tiếng, đứng lên đến, bắt đầu ở bốn phía đá vụn phế tích bên trong tìm kiếm. Đột nhiên, thải Ly dưới chân đã giẫm vào một cái thô sáp đồ vật, cụm cho nàng bàn chân nhỏ đau nhức, đáng chết thật đầu. Thải Ly cũng không thèm nhìn tới. Một cước đá tới. Đao đao đao. Đây cho rằng một cước này có thể đem thạch đầu đá nát tan, có thể kết quả là thải Ly ôm bàn chân nhỏ, khẽ vấp khẽ vấp hô hào đau nhức, màu hồng phấn trong ánh mắt loé nước mắt. Làm sao vậy?" Ngự Huyền Vũ chạy vội tới, thấy tình cảnh này, không khỏi lắc đầu cười khổ. "Đây không phải thạch đầu." Trật giống một cái cổ đại đồ vật, đã chôn vào trong đất, chỉ có một phần nhỏ lộ ra, Ngự Huyền Vũ Đông cảm thấy phấn chấn. "Thải Ly ngươi là cùng, cái này chỉ sợ là một cái bả bối đây." "Bả bối?" Thải Ly trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, hạ xuống chân phải, khấp khến đi lên phía trước, ngồi xổm người xuống kiểm tra. Trên mặt đất, chạm vào thủ phạm làm Thải Ly bị đau, là một đoạn chuôi kiếm, quấn vòng quanh da thú, mặt trên còn có màu đen đỏ ân ký, phảng phất khô cạn đã lâu vết máu. Ngự Huyền Vũ nắm chặt chuôi kiếm, dùng sức nổ. Kết quả cái này một đoạn chuôi kiếm lại vẫn không nức ních. "Cái gì? Ta hiện tại huyền lực ra chỉ dưới, đủ có mấy ngàn quân lực đạo." Dĩ nhiên rút bất động một thanh kiếm, Ngự Huyền Vũ lấy làm kinh hãi, hay là mắc cái chử? Thải Ly không trách nhiệm lên tiếng, chúng ta thử xem, đem chúng quanh bùn đất các loại đồ vật dọn dẹp một chút, đem thanh kiếm này đào mốc ra. Hai người hào hứng bắt đầu động công. Đáng nhắc tới chính là, cái này quần ma ngoài hẻm núi vây mặt đất, phi thường cứng rắn, có thể so với kim thạch. May mà Ngự Huyền Vũ cùng Thải Ly đều là tiếp cận huyền tông cảnh giới cao thủ, trong lúc phất tay đều là mấy ngàn quân lực lượng, lúc này mới đem chuôi kiếm chung quanh đất thạch chậm rãi đào ra. Mau ra đây, ồ, quả nhiên mắc kẹt, thanh kiếm này cũng không phải cắm ở trong đất, hay là đính vào nơi này? ầm một trận kịch liệt lay động, hai người dưới chân thổ địa, nhanh chóng nóng lên, một vệt màu đỏ sẫm bừng sáng, tại hai người dưới chân hiện lên. Không được, thải ly nhanh ly khai. Ngự Viễn Vũ quát to một tiếng, nhấc lên tiểu hồ nữ sau gáy cổ áo, về phía sau liên tục tung bay. Trong ngay mắt, Ngự Viễn Vũ đã nhận ra nguy hiểm cực lớn. Ầm ầm, một tiếng thanh âm như sấm từ dưới đất vang lên, ngay sau đó giống như núi lửa phun trào, một đạo cháng lệ đỏ đậm tỏa sáng, từ hai người nguyên bản vị trí lóe ra, phóng lên trời. Vô số bùn đất đá vụn bay lả tả rơi. Cái này, chúng ta đến cùng quét rơi ra cái gì vậy? Ngự Viễn Vũ lẩm bẩm nói ra. Hai người nguyên bản đứng yên vị trí, đã xuất hiện một cái sâu đến mấy trượng hồ to. Hồ to dưới đáy, một tòa phảng phất đánh thép cự lò lùng lớn chậm rãi bay lên. Tại lò luyện phía dưới, là kịch liệt bốc hơi địa hỏa nham thạch, hay còn sùng sục sùng sục bốc hơi nóng. Tại lò luyện bên trên, một thanh dài chừng 3 thước kiếm phôi xuyên ở phía trên vũ khí cái khung bên trong, phát ra ùng ùng tiếng rung. Ha ha, đạc kiếm lô cuối cùng bị chúng ta phát hiện. Hai cái thanh âm của người từ một đầu khác truyền đến, kiếm lô ra, kiếm phôi thành. Chúng ta lần này, xem như lập công lớn. Đúng đấy. Công tử tính tới lần này đã kiếm lô sẽ xuất thế, cố ý tới lấy cái này tuyệt thế kiếm phôi. Đả kiếm lô chế tạo kiếm phôi, mỗi một cái đều là thượng phẩm, chất liệu cường hàn đến cực điểm, có thể chứa đựng cực kỳ phiền phất huyền văn. Cái này một lần xuất hiện kiếm phôi, mới có thể rèn đúc một thanh thiên giai thượng phẩm huyền khí rồi. Nếu như luyện khí sư lợi hại lợi nói, thậm chí có thể rèn đúc chuẩn thánh khí cũng có nói. Theo cho truyện thanh âm, hai người từ xa đến gần đi tới rồi. Rất nhanh, xuyên thấu qua bức hơi sương nhiệt, hai người phát hiện Ngự Viễn Vũ cùng tại ly. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến với điểm, ký đi ẩn công tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M kỳ điện ẩn. Con đọc. Đs, ngày hôm nay vẫn kết mạng, hiện tại mới tốt. Vì biểu hiện này nãy, hai chương liên phát. Quy cầu các anh em ủng hộ. Quy 1 chương 537, nội tranh chấp tuyệt phẩm kiếm vôi. Ngươi nào? Trong đó một chàng thanh niên, sắc mặt biến đổi, lớn tiếng quát, cái này đã kiếu lô, là chúng ta phát hiện trước, cùng các ngươi không quan hệ. Cấp lúc ly khai, bằng không thì các ngươi phải mất mặt. Lữ Huyền Vũ cùng Thải Ly nhìn nhau không nói gì. Hai người bọn họ tự tay đào ra cái này cái gọi là đá kiếm lô, hiện tại người còn chưa đi, đã có người cấp hống hống trên đất đến hái quả đào. Cái này tướng ăn quá khó nhìn một điểm. Muốn bắt bảo, bảo, nói thẳng ra là được rồi, thải linh không chút nào yếu thế, mọi người đều đừng nói nhảm, năm đấm lớn mới là đạo lý, chúng ta so tại xem hư thực. Nàng đung đưa quả đấm nhỏ thị uy. Cái kia hai tên thanh niên huyền tông, liếc mắt nhìn nhau, không khỏi cười ha ha. Chỉ bằng các ngươi, hai cái huyền linh cấp độ tiểu nha đầu, còn muốn cùng chúng ta đối kháng. Xin khuyên một câu, đi bây giờ vẫn tới kịp, nếu không, cho ngươi máu phun ra năm nước. Một tên trong đó Huyền Tông tiến lên trước một bước, một đạo sông lớn đại thế đè xuống, vẹn vào hung hăng. Thải Ly cười lạnh một tiếng, trở tay từ trong nhận chứa đồ lấy ra một chiếc đàn cổ, bạo lực nữ, hảo hảo giáo huấn bọn hắn. Ngự Huyền Vũ chấn bóng trên trán bước lên một đạo hắc tuyến, nàng gõ nhẹ thải Ly đầu, sau đó rút ra phá thiên phách vung kích, nhanh chân đi về phía trước ra. Tên kia Huyền Tông sông lớn đại thế, tại Ngự Huyền Vũ ngang nhiên tiến lên bước chân bên trong, giống như pha lê giống nhau vỡ vụn ra. Cái gì? Chỉ bằng khí thế, có thể nát tan đi ta đại thế? Tên kia Huyền Tông ánh mắt kinh hãi. Kì hỉ, hai người này hẳn là chỉ có Huyền Tông sơ kỳ cuối cùng đụng phải hai cái có thể khi dễ người, thải ly rất là đắc ý, một đôi trắng như tuyết tay nhỏ tại dây đàn bên trên khẽ vướt, Thúy Thanh nói ra, đại ngộng tang khúc, giải mộc khúc. Một đám mềm mại thanh thoát âm phù, hóa thành một đạo hào quang màu vàng kim nhạn, gia trì ở ngự viện vũ trên người, người sau lực lượng tăng lên giữ rọi ba thành. Nhập mộc khúc. Thải ly tiếng đàn biến đổi, âm điệu mềm mại xuống, cái kia hai cái huyền tông cảnh vật trước mắt bắt đầu bắt đầu mơ hồ. Bọn họ là huyền tông cảnh giới, sẽ không bị triệt để mê hoặc, nhưng nhất định phải nhận âm hoặc chi thuật hình ảnh, năng lực chiến đấu giảm xuống. Ngự viện vũ một tiếng quát mắng, đại kích mang ra cương phòng, độ ngang hai người. Một tên trong đó thanh niên Huyền tông, một tiếng quát mắng, xuất thủ đón đánh, mà một vị khác thì bị thải ly âm hoặc chi thuật ảnh hưởng, phản ứng chậm nửa nhịp. Lôi đỉnh nổ vang, Ngự Viễn Vũ cùng tên thanh niên kia Viễn tông kình lực va chạm, lùi về sau dĩ nhiên là tên kia Viễn tông, Ngự Viễn Vũ lù lù bất động. Cái gì? Hai tên Huyền tông rất là kinh ngạc. Ngự Viễn Vũ đạp bước ép sát, phá thiên phách vương kích vũ động. Đùng đùng đùng đùng kia điện chớp động, tiếp tục hướng hai người tiền công. Ha ha, Hoắc Tuấn, hai người các ngươi thật đúng rất rươi, thậm chí ngay cả hai cái tiểu cô nương đều đánh không lại. Theo một tiếng hài hước cười âm, lại có hơn 10 tên thanh niên tông sư phía trước. Cái này mỉm cười thanh âm, chính là một người trong đó phát ra. Không tốt, người ta liên thủ, cũng không phải cái này hơn 10 người địch, trừ phi có thể tấn thăng tông sư cảnh giới. Ngự Huyền Vũ cau mày, lùi lại một bước, đối với Thái Ly nhỏ giọng nói, "Không cần gấp gáp, ta đã truyền tin tức cho Hứa Dương, nói rõ nơi đây tình huống. Chúng ta trong tay còn có Hứa Dương cho phòng hộ Ngọc phu đây, đủ chống đỡ thời gian một nén nhang đấy." Thái Ly rất bình tĩnh mà nói ra. Ngự Huyền Vũ yên lòng, nói, "Được rồi, xem những người này nói thế nào." Đương nhiên, từ trong đám người này, đi ra một người thanh niên Kinh ngạc nói ra, Thải Ly Cô Đường. Thải Ly cảm thấy ngoài ý muốn, nàng người quen biết không nhiều, tại giọng lớn bách tộc cổ chiến trường, lại có thể gặp phải một cái. Ngươi là? Thải Ly xoa xoa đầu, ngơ ngác hỏi, xem ra thẳng nhìn quen mắt đấy. Người kia một thân cầm bảo, đầu đội kim quan, eo đội túi thơm, tướng mạo có chút anh tuấn. Nhìn thấy Thải Ly không có nhận ra mình, trên mặt người kia lộ ra một chút nhột trí vẻ, nhưng lập tức biến mất rồi. Thải Ly Cô Đường, tại Hạ Chương Quỷ Thần, người ta tại Tinh Nghiệt Thành, từng có duyên gặp mặt một lần. Người thanh niên kia công tử chắp tay nói. Ồ, nghĩ tới Ngươi chính là đưa ta ngọc bội cái kia." Thái Ly vô hốt một cái, Trương Quuyền Thần hết sức cao hứng, nói ra, Thái Ly cô nương có thể nhớ tới Trương Mộ, thực sự là Trương Mộ có phúc ba đời. Ngự Viên Vũ cái chán toán qua ba đạo hắc tuyến, hoan hẩm nói, rõ ràng liền danh tự đều đã quên, cái này Trương Quuyền Thần từ đâu tới tồn tại cảm giác. Đây là một chuyện hiểu lầm, Thái Ly cô nương là bằng hữu của ta, mọi người thu hồi hừ khí, không cần sốt sáng. Trương Quuyền Thần xoay người lại, đối với đám người kia nói ra. Châm đã, một người trong đó, âm dương quái khí nói ra, "Trương Quuyền Thần, bằng hữu của ngươi, có thể không phải chúng ta mọi người bằng hữu?" rằng không phải chúng ta tổ chức bằng hữu. Trương Quẩn thần mặt trầm xuống, "Kỷ Vũ Tuyên, ngươi có ý gì?" "Cái kia gọi là Kỷ Vũ Tuyên ngươi," Lạnh Lùng nói ra, "ý của ta, ngươi không thể lấy tư phê công. Tổ chức lợi ích là vị thứ nhất, cái này một lần công tử gia dẫn dắt chúng ta tiến vào Bạch tộc cổ chiến trường, bỏ ra bao nhiêu đại giới, ngươi so với ta rõ ràng. Đả kiếm lô lần này chỗ sản kiếm phôi là thuộc về chúng ta tổ chức của cái, tuyệt đối không thể để cho ngoại nhân đụng chạm. Nếu như ngươi cái này hai cái bằng hữu, nguyện ý vứt bỏ đả kiếm lô, cùng với cái này tuyệt phẩm kiếm phôi, vậy ta hướng ngươi và bằng hữu ngươi xin lỗi buổi tội, tuyệt không hai lời." Thế nhưng các nàng nếu như vẫn cứ không muốn vứt bỏ, cái kia chính là đối lập cục diện, binh dao đối mặt. Trương Quần Thần mi phong níu chặt, nói ra, "Kỷ Vũ Tuyên, công tử gia lần này tiến vào bách tộc cổ chiến trường, đả kiếm lô tuyệt thế kiếm thôi, cũng không phải là mục tiêu chủ yếu." Lại có một người nói ra, "Trương Quần Thần, ngươi lời nói này không đúng. Có tuyệt phẩm kiếm thôi, thiên sư thượng nhân cựu có thể vì công tử gia luyện chế ra một thành có thể so với thánh khí uy năng thần binh. Cứ việc không phải mục tiêu chủ yếu, nhưng cũng là công tử gia nhất định phải lấy được đồ vật. Bất quá nghe ngươi trong lời nói ý tứ, cũng là phải đem của nó chắp tay dâng cho người. Lẽ nào có lý đó?" Nói lời này, chính là lúc trước cùng Ngự Huyền Vũ chiến đấu hai tên Huyền tông một trong, Hoắc Tuấn. Còn lại chừng 10 người dồn dập châu đầu kể thay nghị luận. Cái này Trương Quần Thần, cho rằng tổ chức giới luật đều là bài biện sao? Cũng không nắm lại, hắn bây giờ Huyền tông thực lực, đều là ai bàn tạm đấy? Trương Quần Thần gia nhập tổ chức bất quá hơn 1 năm, độ trung thành sắc thực còn chờ khảo sát ta. Trương Quần Thần tở dài một hơi nói ra, "Ta nguyện ý quên bằng hữu của ta vứt bỏ kiếm thôi, nhưng là các ngươi phải bảo đảm, không thể đối với các nàng tạo thành tổn thương chút nào." Kỳ Vũ tuyên tử tôi nói, "Đó là tự nhiên. Chỉ cần các nàng tự thời, chúng ta cũng sẽ không nghỉ mạnh nhất yếu, khi dễ hai cái tiểu nữ tử. Thải Ly cô nương, tình thế bây giờ ngươi cũng thấy đấy, cả những thứ này lẫn bạn, đối với Đả Kiếm lâu kiếm phôi nhất định phải lấy được. Lời nói mạo phạm lời nói, lấy thực lực của các ngươi, đối kháng tổ chức chúng ta, thực sự lực còn không đến. Cho nên nghe ta một lời khuyên, vứt bỏ kiếm phôi đi. Ta Trương quyền thần nguyện ý đem tiến vào cổ chiến trường tới nay tất cả thu hoạch, giao cho các ngươi làm bồi thưởng, dùng biểu đạt ta xấu hổ tâm ý với vạn nhất. Bồi thường thì không cần, Ngự Huyền Vũ tử Tôn nói, bởi vì chúng ta sẽ không bỏ qua kiếm phôi. Muốn động thủ, cứ đến tốt rồi. Chưa xong con tiếp Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến với điểm, ký điền công, tặng phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Lian. Công đọc, Quy 1 chương 538, vây công thế long hồn cấp giết. Một lời đã ra, mọi người ồ lên, trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tốt, Trương Quân Thần, nếu bằng hữu của ngươi không thể mặt ngươi, cái kia liền không có gì đáng nói, Kỳ Vũ Tuyên Từ Tốn nói, để chứng minh ngươi đối với tổ chức trung thành, hiện tại đi tới, đưa ngươi cái này hai cái bằng hữu bắt đi. Kỳ Vũ Tuyên, ngươi không nên quá phận rồi. Trương Quần Thần cả giận nói: "Quá đáng." Trương Quần Thần ngươi nhất nhớ kỹ, ta từ nhỏ liền gia nhập tổ chức, hai hơn 10 năm qua, đối với tổ chức trung thành chưa bao giờ cải biến, công tử ra chính một lời hứa hẹn, lần này cổ chiến trường sự tình kết thúc, ta liền sẽ thăng làm Tây Nam Vân Đạp Phó đại chủ. Mà ngươi, mới gia nhập tổ chức bao lâu, đối với tổ chức lại có cái gì cũng hiến? Công tử để bắt ngươi, là xem tại tinh nghiệm thành chương gia phấn thượng. Bằng không, ngươi cho rằng ngươi có tài cán gì, đạt được tiên sư thượng nhân truyền công, còn tham dự vào lần này cổ chiến trường mà ra? Cứ coi như ngươi tư lĩnh so với ta lão, cũng không có quyền lực này ra lệnh cho ta." đi đối phó bằng hữu của ta, Trương Quyền Thần đạo, chí ít hiện tại, người ta đều là Tây Nam Vân Đạp quận sự, địa vị đối với chờ. Rất tốt, vậy thì chờ đến lần này cổ chiến trường kết thúc, ta thăng nhiệm Tây Nam Vân Đạp phó đại chủ sau, lại đến tính toán, Kỷ Vũ Tuyên nói vô cùng trực tiếp, không hề che giấu, về phần ngươi cái này hai cái bằng hữu, ngươi không động thủ, tự nhiên có chúng ta động thủ. Chỉ bất quá, chúng ta động thủ, nhưng là không nhất định như ngươi ôn nhu như vậy rồi. Vạn nhất bằng hữu của ngươi xuất hiện tổn thương, cũng chớ có trách ta. Ngươi, Trương Quyền Thần cắn răng, lập tức đối với Ngự Vi Vũ, thải ly nói ra, hai vị cô nương, nghe ta một câu đi. Đừng vì đánh nhau vì thể diện, hãy chứng minh. Trương công tử hảo ý, ta hai người đã tạm, Ngự Viễn Vũ sắc mặt không hề thay đổi, nàng lãnh đạm nói ra, chúng ta dám nói những thứ này, tự nhiên có chính mình nắm chắc. Chỉ bằng những người này, còn không đặt tại chúng ta trong mắt. Tốt, đủ nông cừ. Kỳ Vũ tuyên bị Ngự Viễn Vũ hờ hững thái độ chọc giận, Tịnh Kiên tử thượng, đem hai cái này không biết điều nhà đồ bắt. Hứa Dương còn bao lâu có thể tới? Ngự Viễn Vũ hạ thấp giọng, truyền âm cho Thải Ly. Nhanh, hắn nói sẽ trực tiếp điều động Huyền Linh bay tới. Thải Ly nhỏ giọng trả lời, điều động Huyền Linh. Không được, quá nguy hiểm. Trên bầu trời có thật nhiều cấm pháp, hơn nữa dễ dàng gây nên mạnh mẽ âm quỷ chú ý. Ngự Huyền Vũ sắc mặt biến đổi. Không sao, Hứa Dương đệ thấp độ cao, sẽ không phát động trên bầu trời cấm pháp. Hơn nữa tốc độ phi hành của hắn cực nhanh, cho dù có âm quỷ muốn vây công hắn, cũng chỉ có thể đi theo sau lưng của hắn ăn trò. Thái Ly đối với Hứa Dương vẫn rất tin tưởng. Hứa Dương điều động Chu Tất Huyền Linh, tầng trời thấp phi độn. Đương nhiên cũng gặp nguy hiểm, chỉ bất quá so với những người khác, độ nguy hiểm muốn nhỏ rất nhiều. Bất quá bây giờ chuyện quá khẩn cấp, không thể trì hoãn. Động thủ. Kỳ Vũ tuyên ra lệnh một tiếng, chừng 10 tên huyền đồng tất cả đều đạp bước tiến lên, hơn 10 loại đại thế, âm âm áp bức mà tới. Ngự Viễn Vũ cùng Thải Ly cảm nhận được cái này như sâu như biển áp lực khủng lồ, nhất thời sắc mặt cũng vì đó tái đi. Nếu như là phổ thông huyền linh cấp độ cao thủ, ở tình huống như vậy, khẳng định đã tâm thần thất thủ, mặc cho xâu xé. Thứ hai huyền linh, thiên biến vật hóa. Đột, Ngự Viễn Vũ trong thân thể, lao ra khỏi mấy con huyền linh, đều là nàng lấy hồi lực, tạm thời ngưng kết mà thành thứ hai huyền linh. Trong đó có long có hổ, đều thái độ thần tuấn, có thể so với cùng cấp cao thủ bản mệnh huyền linh rồi. Bá Vương đồ long, long hồn cốt nhất Cái kia mấy con long hổ huyền linh, dồn dập nổ tung thành đầy trời quan điểm, toàn bộ dung nhập phá thiên phách vương kích bên trong. Một cỗ hùng hồn vô cùng khí thế, từ Ngự Huyền Vũ trên người bắn ra, thật mạnh ý chí chiến đấu. Thái Ly Hoa mắt chớp mặt, nàng vốn cho là mình cùng Ngự Huyền Vũ cho dù chiến lệnh, cũng không kém là bao nhiêu. Bây giờ nhìn thấy Ngự Huyền Vũ thật sự liều lên mạnh đến, loại này cuồng bá khí thế, xác thực là nàng không kịp nổi, không khỏi chịu phục rất nhiều. Một cái rơi, quỷ thần kinh. Ngự Huyền Vũ tinh thần tăng hoa, dĩ nhiên trong thời gian ngắn, chống cự ở hơn 10 tên huyền tông đại thế áp bức. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì cái kia hơn 10 tên huyền tông Thực lực phổ biến cũng chỉ là Huyền tông sơ kỳ, đại thế vẫn còn chưa diễn biến thành tính thực chất đánh giết lực lượng. Dù là như vậy, Lữ Nguyên Vũ biểu hiện đã đầy đủ kinh người, hoàn toàn xứng đáng thiên tài hai chữ. Tế Huyền Linh, tiêu diệt nàng. Kỷ Vũ tuyên một trận kinh nộ, hắn biết đại thế trấn áp vô hiệu, chỉ có chân chính từ thân thể bên trên tiêu diệt ngự Huyền Vũ mới có thể thắng lợi. Hơn 10 đầu Huyền Linh, hung hãn lao ra, mỗi một đầu đều có được 5000 quân trở lên cự lực, cường hãn vô cùng. Lữ Nguyên Vũ trưởng kích đãng xuất hắc mang, một đầu màu đen giao long đập ra, thế nhưng bị vô cùng cự lực trấn áp, vỡ vụn thành từng mảnh. Không xong. Thải Ly vô cùng sốt ruột, nàng nhìn ra nguy hiểm vũ tình cảnh nguy hiểm. Trái lại, Kỳ Vũ tuyên nhưng là một mắt đặt ý, rất tốt, giết cho ta cái này không biết trời cao đất rộng nữ nhân. Dám đối với kháng chúng ta phục vận quân, đó là một con đường chết. Trong giây lát hét to một tiếng, từ nơi không xa truyền đến, lạnh lạnh mãnh liệt. Sau đó một tiếng nổi giận quát, "Ta xem ai dám?" Ngàn cân treo sợi tóc, Hứa Dương cuối cùng chạy tới. Đưa tay ở giữa, lôi âm quần quật, Hứa Dương cực kỳ tức giận, thi triển ra minh ngục đại thế, hoàng quyền ngàn trời, ma khí như biển, một tòa Diêm La cung điện chậm rãi hiện lên. Lấy Kỳ Vũ tuyên dẫn đầu, Tuần 10 tên huyền tông đều cảm giác huyền lực vận chuyển vững hữu, chân xuống di động khó khăn. Bọn hắn tối đầu vừa nhìn, nguyên lai dưới chân chẳng biết lúc nào đã rũ ra từng nhánh khô gầy cốt chảo, lôi kéo ở mắt cá chân của bọn họ. Một cú khó mà diễn tả bằng lời băng lẽn xốc giác, từ mắt cá chân nơi lăn trạn. Đại thế hóa thành thực chất. Đây là người nào, tuổi còn trẻ thì đã là huyền tông trung kỳ cường giả. Kỳ Vũ tiên kinh hãi, liền vội vàng nói, vị bằng hữu này, phải hay không có chút hiểu lầm? Chúng ta là Suất Vân phủ quốc quân thành viên. Hứa Dương ánh mắt băng lẽn, từt nói, Suất Vân phủ quốc quân. Minh ngục đại thế chậm rãi ngừng U Minh Hoàng truyền tựa hồ chưa bao giờ từng xuất hiện giống nhau, những cái kia cốt trảo cũng toàn bộ thu về. Hứa Dương đứng ở trước mặt những người này, Suất Vân phụ quốc quân cũng gia nhập Bách tộc cổ chiến trường cái này một lần mở ra. Bộ y có tới không? Kỷ Vũ Tuyên đám người từ trước quỷ môn quan đi một vòng, lòng vẫn còn sợ hãi. Nghe được Hứa Dương hỏi ý, Kỷ Vũ Tuyên suy tư nói ra, bộ y yệ. Tổ chức chúng ta không có người này. Không có. Hứa Dương Hàn Tinh giống nhau ánh mắt bắn ra, để cho Kỷ Vũ Tuyên tìm mật đều run. Ồ, ta nhớ ra rồi. Nàng gia nhập các ngươi sau đó, tựa hồ bị gọi là Nhu Vân công chúa. Từ Dương đi tới ngự viện Vũ hai người bên cạnh, một bên kiểm tra ngự viện Vũ tình trạng cơ thể, một bên nhàn nhạt hỏi thăm. "Nhu Vân công chúa." Kỳ Vũ tuyên giật nảy cả mình, khuôn mặt lộ ra vẻ sùng kính, "Các hạ nhận thức chúng ta phục Vân quân Nhu Vân công chúa, thực sự là đại thủy trôi long vương miếu, đây là một chuyện hiểu lầm a." "Nhu Vân công chúa là chúng ta phục Vân quân thánh nữ, nàng lần này cùng công tử gia cùng một chỗ, cũng tới đến bên trong chiến trường cổ. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến với điểm, ký đi ân công, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta." Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Luyện. Công đọc. ĐT đến, Ba chương liên phát, chiến thông phái. Quy một chương 539, kế hoạch lớn xuất hiện lại thấy bổ ý ý. Xuất văn phủ quốc quân công tử ra. Phải hay không dịch hoàn đồ? Hứa Dương lặng lặng nói ra. Các hạ nói không sai. Xem ra, chúng ta đúng là bằng hữu. Đối với vừa mới sai lầm, ta rất xin lỗi, thiếu chút nữa ngộ thương rồi bạn bè. Kỳ Vũ Tuyên cẩn thận mà nói ra. Hừ, người này chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, không là vật gì tốt. Thải Ly tức giận nói ra. Hứa Dương khẽ húc cảm. Hắn đã kiểm tra, Ngự Huyền Vũ cũng không có bị thương, tuy rằng đã bị hơn 10 tên huyền tông hợp lực khắc chế, nhưng bọn họ vây công cũng không có chân chính rơi vào Ngự Huyền Vũ trên người. Ngự Huyền Vũ nhận một chút lực phản chấn, chỉ cần điều tức một thoáng liền có thể. Qua chiến dịch này, Ngự Huyền Vũ trái lại nhận họa đắc phúc, nàng tinh thần đã có lần nữa thăng hoa dấu hiệu, chỉ cần một bước ngoặt, có thể phá kén thành bướm, thăng cấp thành huyền tông. Hứa Dương, ta không sao, Ngự Huyền Vũ nói ra, những những người này bằng hữu của ngươi. Cái kia, chuyện này coi như xong đi, ngược lại ta có ngươi cho phòng hộ Ngọc phủ, sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Vị tiểu thư này quan hồng độ lượng. Thật lạ là làm cho chúng ta thẹn thùng. Kỷ Vũ Tuyên nghe lời đ断 ý, bồi cẩn thận nói chuyện. Hắn đã biết rồi Hứa Dương thực lực, nghi muốn giết bọn họ, chỉ ở đang lúc chờ tay. Hừ, các loại chờ công tử gia cùng Nhu Vân công chúa đến, chúng ta phục quốc quân thì có người tân phúc, không sẽ sợ cái này cao thủ. Kỷ Vũ Tuyên cắn răng nghĩ. Hứa Dương đã nghe được ngữ huyền vũ khế lớn, hai đạo mài kiếm nhưng bị dựng lên, bằng hữu. Những người này cũng cứng. Hắn bỗng nhiên xoay người, đối diện Kỷ Vũ Tuyên đám người, một khí thế bàng bạc tuôn ra, tâm thần áp bức dưới, đám người kia rồ dập ngã xuống đất. Vị bằng hữu này, chúng ta chỉ là có một chút hiểu lầm. Không nên động thủ, miễn cho hiểu lầm tăng lên." Kỳ Vũ tuyên không ngừng tiêu khổ, luôn miệng nói, "Câm miệng, ngươi cũng xứng làm ta hứa dương bằng hữu. Các ngươi vừa mới lại muốn giết người, xem tại bổ ý địa phân thượng, tội chết có thể miễn. Bất quá, mang vạ khó xá." Hứa Dương hừ lạnh một tiếng, bắt cực dòng lô ầm ầm mà ra, đã rơi vào những người này đỉnh đầu. Một cú khổng lồ sức hút bạ phát. "A, ta hồi lực đang không ngừng trôi đi." Ngoại trừ Trương quyền thần ở ngoài, hơn 10 tên thanh niên huyền tông thống khổ kêu to, một đầu tiếp một đầu huyền linh bị rút lấy mà ra. Hứa Dương muốn điều động bắt cực dòng lô đem đám người kia huyền linh đều tổn vệ, vì là Ngự Huyền Vũ chút cơn giận. Trong giây lát, hét dài một tiếng, từ quần ma ngoài hẻm núi vây một bên khác truyền đến, "Hứa công tử, hà tất vì là một chút việc nhỏ nổi nóng? Dịch Mỗ tại cái này bên trong vì bọn họ bồi cái lễ, ngươi buông tha bọn hắn như thế nào?" Dịch Hành Đồ, Hứa Dương trong lòng hơi động. Dịch Hành Đồ cũng không phải trên đầu môi nói một chút mà thôi, bằng không răm ba câu trong lúc đó, hắn những thuộc hạ này huyền linh khẳng định đều sẽ hóa thành huyền tinh. Khi đó nhưng là nói cái gì đã trễ rồi. Một cỗ bảng bạc của sáng, từ Dịch Hành Đồ lòng bàn tay bắn ra, xé rách không khí trực tiếp đánh vào bát cực dung lô bên trên. Lò luyện rung động, một trận ong ong tiếng truyền ra, hốt lực giảm đi. Mượn cơ hội này, hơn 10 tên huyền tông ra sức thúc dục huyền linh, đem hơn 10 đầu huyền linh từ dung trong lò gọi ra, thu về trong cơ thể. Bọn hắn từng cái từng cái nguyên khí đại thương, sắc mặt tái nhợt. Lần bị thương này, không có thích hợp linh đan chữa thương lời nói, bọn hắn ít nhất phải nuôi nửa năm mới có thể khôi phục thực lực. Kỳ Vũ tuyên giấy rủa chấp tay nói ra, thuộc hạ đa tạ công tử gia cứu giúp. Một đám huyền tông dồn dập hướng dịch hành đồ phương hướng quỳ lạy, cảm tạ bọn hắn công tử gia ân cứu mạng. Tuy rằng nguyên khí đại thương Nhưng là so với Huyền Linh bị luyện hóa, Triệt Đề tiêu vong tốt nhiều. Công tử, một tiếng nhẹ nhàng hô hoán, Bùi Y Y bước nhanh tiến nhanh tới, đến gần rồi Hứa Dương. Bùi Y Y vóc người hay là trước sau như một đai đá bức lửa, nàng mặc một bộ thanh lam giao nhau quần áo, mà bộ này hào hoa phú quý quần áo rất tốt làm nổi bật lên nàng kiểu mỹ đường cong. Hứa Dương ánh mắt quét tới, từ tốn nói, "Bùi Y thì... Y, Bùi Y Y của hoàng có chút mẹ nào?" Không biết tại sao, nàng cùng Hứa Dương trong lúc đó có một đạo không nhìn thấy khoảng cách, nàng không có cách nào vượt qua. Nhu Vân, ngươi và Hứa công tử giao tình, sao lại nói đi, một tiếng cười sảng sảng. Phong độ nhẹ nhàng dịch hành đồ đồng biển mặt tới, "Hứa công tử, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, ta đây chút không nên thân thủ hạ, gác tội ngươi, cố nhiên là bọn hắn không đúng. Nhưng nhìn tại ta cùng Nhu Vân phân thượng, coi như xong đi." Thái Ly hừ một tiếng, nói nhẹ, câu nói đầu tiên bỏ qua. Ngay cả cái ra dáng nhận lỗi đều không có. "Ngươi và cái này bộ ngực lớn cô nàng mặt muối, lại lớn như vậy. Rốt cuộc là Hứa Dương thiếu nợ các ngươi, hay là các ngươi thiếu nợ Hứa Dương?" Ta thua thiệt công tử rất nhiều, Bổ Y đi chậm rãi nói ra, lập tức đối mặt dịch hành đồ, "Huynh trưởng, cái này kiếm voi, chúng ta cũng đừng có tranh đoạt, tặng cho công tử, được chứ?" Dĩnh Hoành Đồ bình tĩnh nhìn xuống nàng một cái, đột nhiên cười nói, "Chuyện này có khó khăn gì? Hứa công tử, cái này đả kiếm lô, mỗi trăm năm sẽ rèn đúc ra một cái tuyệt thế kiếm phôi, có thể gánh chịu mạnh mẽ vô song huyền trận, chỉ cần luyện khí dư năng lực đầy đủ, rèn đúc ra thánh khí đều không lạ rất mơ. Hiện tại, ta đem cái này kiếm phôi cho ngươi, hi vọng có thể kết một tia duyên, cũng trả lại Nhu Vân thiếu nợ ân tình của ngươi." Thái Ly nhỏ giọng thầm thì, "Của người phụ ta, rõ ràng là ta cùng bảo lực nữ phát hiện trước." Hứa Dương Tử tốn nói, Kiếm phôi vốn là vật vô chủ, ta cùng xuất Vân phủ quốc quân, không có chút nào liên quan, người ta đều có thể bằng bản lĩnh của mình tranh cướp. Hứa Dương nếu như tài nghệ không bằng người, quay đầu đi, tuyệt không hai lời. Dừng một chút, Hứa Dương tiếp tục nói, về phần ta cùng Bồ Y Y, hai người chúng ta ai cũng không nợ ai đấy. Đây là quan hệ cá nhân, cùng xuất Vân phủ quốc quân không có bất cứ quan hệ gì. Bồ Y Y cúi đầu, như nước đôi mắt lóe phức tạp khó hiểu vẻ mặt. Bồ Y Y, tu vi của ngươi tiến bộ thật nhanh, dĩ nhiên đã đạt đến huyền tông cảnh giới. Ngự Viên Vũ một trận kinh ngạc. Nàng cùng Bồ Y Y có qua một khoảng thời gian giao du, Trong ký ức, Bùi Yy chỉ là một cái tiểu tỷ nữ, tại Vân Đô lúc chia tay, cũng chính là huyền sĩ cấp độ. Không nghĩ tới 3 năm rưỡi qua cảnh, dĩ nhiên đạt đến huyền tông cảnh giới, cái này tu vi tiến triển vừa nhanh vừa mạnh, quả thực giống như thần trợ, đều có thể cùng Hứa Dương so sánh rồi. Bùi Yy nhỏ giọng nói, sư phụ nói ta thể chất đặc biệt, tiến hành tu hành không có quá nhiều cửa ải. Lại tăng thêm lão nhân gia người quán đỉnh truyền công, cái này mới có thành tựu ngày hôm nay. Phía bên kia, Dĩnh Hành Đồ đang kiểm tra hắn thuộc hạ thương thế, hỏi Hàn Nhân Cẩn. Người này quả nhiên là Kiêu Hùng Phong thái, tùy tiện một cái nho nhỏ cử động, đều cho người hoài cảm không hiểu vì hắn quên mình phục vụ. Mà sau khi kiểm tra, Dịch Hành Đồ vẻ mặt dần dần âm trầm lại. "Hứa công tử, ngươi xuất thủ không khỏi quá độc ác một điểm chứ?" Dịch Hành Đồ vốn tưởng rằng, những người này cũng chỉ là huyền linh bị thương, dựa vào linh đan, đã tọa nửa ngày có thể khôi phục. Ai biết mỗi người bọn họ huyền linh, sức mạnh bản nguyên đều trôi mất thật nhiều, cơ hồ bị đánh rơi hoàn tông cảnh giới. Đây cũng không phải là tình trạng nửa ngày có thể khôi phục, cho dù có linh đan phụ tá, không có 10 ngày nửa tháng, cũng đừng hòng khôi phục hoàn chỉnh tự lực. "Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến thời điểm, ký Điền Công, tặng phiếu đề cử." Vệ Thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Lion. Con đọc, Quy 1 chương 540, Sinh khắc Lý Hoàng Đạo Long Châu. Hứa Dương Tử Tôn nói, ta ra tay quá ác. Thuộc hạ của ngươi, đối phó một cái huyền linh cấp độ lư tử, hơn 10 tên huyền tông đồng loạt lấy ra huyền linh tiêu diệt, chẳng lẽ không tán nhẫn? Nếu là ta xuất thủ chậm nửa phần, nàng còn có mệnh tại. Dịch Hành Đồ cau mày cả giận nói, bọn hắn đã nhiều lần nói, cái này là hiểu lầm. Tốt, vậy ta giết bọn hắn, lại nói là hiểu lầm, xem ngươi thỏa mãn hay không? Hứa Dương lạnh lùng nói. Hứa Dương Ngươi không nên quá đáng." Dịch Hành Đồ mị phong dựng thẳng. "Hừ." Thứ Dương báo lấy hừ lạnh. "Công tử, huynh trưởng, các ngươi đều bình tĩnh một thoáng." Bùi Y Nghiệp vội vàng khuyên bảo, "Công tử, thực không dám giấu giếm, huynh trưởng ta lần này tới đến Bách tộc cổ chiến trường, đã kiếm lô tuyệt thế kiếm thôi, chỉ là thứ yếu. Hắn mục đích chủ yếu là Lưu Vân." Dịch Hành Đồ gầm lên. "Huynh trưởng, hiện tại kỵ vũ tuyên bọn hắn bị thương nặng, vô lực tạo thành đại trận, chúng ta chỉ có thể cầu công tử trợ giúp." Bùi Y Nghiệp nói ra. Dịch Hành Đồ sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng vung một cái ống tay áo, không tiếp tục nói nữa. Quần mã hẻm núi khu vực Hà Tâm là các loại âm cực lực lượng hội tụ nơi. Thế nhưng sư phụ có lời, thế gian vạn vật tương sinh tương khắc, từ âm nơi, tất nhiên có thể tìm được dương cương chí bảo. Chúng ta lần này là vì quần mã hẻm núi dương cực chí bảo mà tới. Hứa Dương gật đầu, hắn là trận pháp đại sư, đương nhiên rõ ràng đạo lý này. Cái gọi là gián cắn mười bước bên trong, tất có giải dược, chính là một cái cực tốt ví dụ. Bùi Y tiếp tục nói, huynh trưởng hao tổn rất lớn đại giới, thông qua đủ loại con đường Mới thu được hơn 10 cái bách tộc cổ chiến trường danh hạch, hắn xuất lĩnh kỳ vũ tuyên cùng tuổi tác tại 30 tuổi trở xuống huyền tông cao thủ, lúc đầu nghĩ kích thành đại trận, một đường phá vào quần ma hẻm núi, hàng phục Dương cương chí bảo. Thế nhưng bây giờ bọn hắn đều bị công tử đánh thành trọng thương, liền không có cách nào kết trận rồi. Huynh trưởng giãy cơn nóng giận, mới như vậy phát tác, kính xin công tử ngài thứ lỗi. Thừa Dương bình tĩnh, trách không được dịch hành đồ tại phát hiện thương thế của mọi người sau đó. Như vậy tức giận, "Công tử, bổ y có cái yêu cầu quá đáng." Bổ y túi thấp đầu, nhỏ giọng nói, "Ta rõ ràng, ngươi muốn cho ta trợ giúp dịch hành đồ." phá vào quân ma hiểm núi, trợ giúp hắn hàng phục cái kia Dương Cực Chí Bảo, đúng không?" Hứa Dương tâm tư chắc chắn, qua trong giây lát liền đoán được Bổ Y Lệ ý nghĩ. "Đúng thế, cái này Dương Cực Chí Bảo đối với sư phụ ta có tác dụng rất lớn, mời công tử thành toàn bộ Y Lệ." Bổ Y Lệ nhìn Hứa Dương, nghiêm túc nói ra, "Công tử chỉ phải đáp ứng xuất thủ, phục quốc quân tất có báo đáp lớn." Một bên dịch hành đồ đi tới, sắc mặt của hắn đã khôi phục ôn hòa, chắp tay nói ra, "Nếu là Hứa công tử chịu giúp ta, sau khi chuyện thành công, ngươi bất kỳ yêu cầu gì, ta phục quốc quân đều có thể làm đến." "Bất kỳ yêu cầu gì?" Hứa Dương cười nhẹ, kể cả để cho bổ ý y ả lui ra xuất vân phụ quốc quân. Dĩnh Hành Đồ sắc mặt biến đổi, lập tức cười nói, "Hứa công tử nói đùa. Nhu Vân là phụ quốc quân thánh nữ, địa vị cao thượng. Muốn lui ra phụ quốc quân, chỉ cần bản thân nàng nguyện ý, ta tự nhiên không có ngăn trở đạo lý." Bổ Ý Y ả nhẹ giọng nói ra, "Không rối gạt công tử, chuyện này một thành, xuất vân cổ cố phụ quốc đại nghiệp, thành công khả năng đều sẽ tăng nhiều, cơ hội có nắm chắc 10 phần." Dựa theo bổ ý thì từ trước đối với công tử hứa hẹn. Phụ quốc đại nghiệp một thành, ta liền sẽ trở về công tử bên người, làm hồi cái kia không buồn không lo tiểu thị nữ. Cho nên nói, công tử nói lên cái điều kiện này Hoàn toàn không có cần thiết, bởi vì bổ ý đi khẳng định sẽ trở lại." Hứa Dương Tử Tốn nói, "Ta không nhất định phải ngươi trở về bên cạnh ta, ta chỉ là không muốn ngươi ở tại Phục Quốc quân bên trong, nguy tại sống tôi." Dịch Hoành Đồ cười nói, "Cứ quyết định như vậy đi. Hứa công tử, chỉ cần ngươi trợ giúp ta đạt được quần ma trong hẻm núi Hoàng Đạo Long Châu, Nhu Vân sẽ trở về bên cạnh ngươi." "Bất quá, đối với Phục Quốc quân bên trong, tin tức này vẫn không thể truyền lưu. Dù sao Nhu Vân là thánh nữ, nói là lãnh tụ tinh thần đều không quá đáng. Nàng lui ra Phục Quốc quân tin tức nếu như truyền ra, đối với sĩ khí là một đả kích nặng nề." Hứa Dương lạnh lùng nói ra, Xem tới đây chính là người đối với bổ y liễu thái độ, chỉ có lòng lợi dụng, nơi nào có một tia một hào huynh muội tình nghĩa. Dịch Hành Đồ hơi lúng túng, lập tức cười nói, "Bằng không thì, hứa công tử nhân trung chi lòng, Nhu Vân đi theo ở bên người ngươi, chính là mỹ nữ xứng anh hùng, không tính nục không cửa nhà." Bổ y thì trên mặt đẹp, vừa có thái vui mừng, lại có nhàn nhạt thất lạc. Nàng thông minh nhanh trí, đương nhiên cảm nhận được Dịch Hành Đồ ý nghĩ. Thanh Như Hứa Dương từng nói, Dịch Hành Đồ đối với nàng không có chút nào tình huynh muội, chỉ có lợi dụng. Tại Dịch Hành Đồ trong lòng, Phúc Quốc đại nghiệp mới là vị thứ nhất đấy. "Được rồi, ngươi nghĩ như thế nào, ta lời quản." Vụ này hiệp định, ta đồng ý, Hứa Dương từ tốn nói, ta giúp ngươi đạt được hoàng đạo Long Châu, bổ ý đi từ đây lui ra phục quốc quân. Một lời đã định. Dịch Hành Đồ chỉ lo Hứa Dương đồng ý, liền đội vàng nói. Kỳ Vũ tuyên đám người liền đội vàng nói, công tử gia, không thể a. Nhu Vân công chúa là chúng ta xuất Vân phủ quốc quân trụ cột tinh thần, không thể để cho nàng tại Hứa Dương bên cạnh phủ dưỡng. Hứa Dương mở miệng lần nữa, mặc khắc còn có một việc, ngươi nhất định phải bảo đảm, những người này sẽ không đem việc này nói ra. Dù sao ta là Hải Vân Thượng Quốc học phủ cao nhất một thành viên, mà ngươi nhóm nhưng là phản quân. Dịch Hành Đồ cười nói, "Hứa công tử yên tâm, ta dịch hành đồ làm việc, từ trước đến giờ kín kẽ không một lỗ hổng. Những người này tuyệt đối sẽ không tiết lộ nửa chữ đấy." Ồ, Hứa Dương liếc mắt nhìn hắn, "Ngươi như thế nào bảo đảm?" Dịch Hành Đồ trong mắt bắn ra tàn khắc quang, hắn khẽ mỉm cười, giơ lên một bàn tay, "Kỷ Vũ Tuyên, vì phục quốc đại nghiệp, ngươi có nguyện ý hay không tính dâng tất cả?" Kỷ Vũ Tuyên hơi sững sờ, lập tức gật nhiệt tiêu lên, "Vâng." "Suất Vân Quốc và Tuế, Hoa Tuấn, vì phục quốc đại nghiệp, ngươi có nguyện ý hay không tính dâng tất cả?" Hoa Tuấn đồng dạng gật nhiệt tiêu gạo. Dịch Hành Đồ lần lượt gọi xuống tất cả mọi người đều trả lời như vậy. Phản phất một liên lụy đến phục quốc đại nghiệp, những người này liền đều mất đi lý trí, biến thành bị tẩy não tử sĩ. Được rồi, hiện tại chính là các ngươi vì xuất quân phục quốc, kính dâng sinh mạng thời khắc." Dịch Hoành Đồ khẽ mỉm cười, thanh âm nhu hòa. Hắn giơ lên bàn tay, đột nhiên dâng trảo ra vô cùng ánh sáng, một đạo dược cổ sáng màu trắng phóng lên trời, ở giữa không trung, hóa thành hơn 10 chuôi quang chi lưỡi dao sắc, thoăn một cái xoay quanh, gào thét nỗ lực hạ xuống. Xì xì thanh âm vang lên không ngừng, từng cái từng cái xuất quân phục quốc quân huyền tông bị tiên đánh. "Cứu Ma A, công tử gia, thuộc hạ đến cùng đã làm sai điều gì?" Một cái huyền tông buôn bạc tiêu khóc, lập tức bị một vệt thánh sáng nhận truy kích, thấu quang lực mà qua. "Công tử gia, tha mạng a. Ta vô tội." Thải Ly, Ngự Huyền Vũ đều xem lên người, không ngờ tới dịch hành đồ tàn nhẫn như vậy, giết lên người mình không chút nào nương tay. "Huynh trưởng ngươi." Bồ Y Y kinh ngạc, nàng cũng choáng rồi. "Bồ Y Y, ngươi bây giờ thấy rõ, cái gọi là phục quốc quân chính là vì thành toàn dịch hành đồ một người bá nghiệp, mà thành lập một cái cuồng nhiệt tổ chức. Tất cả mọi người, tại dịch hành đồ trong mắt đều chỉ có giá trị lợi dụng, không có bất kỳ tình thân có thể nói." Thừa Dương Tử Tốn nói chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến với điểm Kỳ Điền Công, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Điền. Con đọc, Quy 1 chương 542, nói lục đạo khát ngáo quỷ đói. Kỳ Thực Dĩnh Hành đồ ra tay như vậy quả quyết, cũng là vì đoạn tuyệt hứa Dương từ chối khả năng. Hắn đã biểu hiện ra lớn như thế thành ý, Hứa Dương lại không toàn lực xuất thủ trợ giúp hắn, vậy thì không thể nào nói nổi. Bởi vậy có thể thấy được, Dĩnh Hành đồ đối với quần ma bên trong hiệp cốc hoàng đạo Long Châu, có mạnh mẽ khao khát dục vọng sợ rằng thật sự như bổ ý y đã từng nói, đạt được hoàng đạo Long Châu, dĩnh hành đồ phục quốc đại nghiệp thì có cực lớn nắm chắc. Một vệt ánh sáng nhận gạo thét mặt tới, hướng chương quyền thần kích bắn tới. Hứa Dương khẽ cau mày, ngón tay búng một cái, chản nhiên gọi vàng, một đạo ám cực huyền lực bắn ra, đem tia sáng kia nhận đánh nát. Người này không cần giết. Hứa Dương nói ra. Dĩnh hành đồ cười hì hì, vừa mới giết mười mấy cánh người, vẻ mặt của hắn dù sao cũng hơi giữ tợn, hết thảy đều bằng hứa công tử làm chủ, dĩnh mộ không có bất kỳ ý kiến. Chương quyền thần vẫn chưa hết sợ hãi, đối với Hứa Dương liên tục cảm ơn. Bổ Y nghiến cán môi, khó có thể tin tưởng được trước mắt tình cảnh này. Rất lâu, nàng mới thở dài một hơi, "Huynh trưởng, những người này đều là trung thành tuyệt đối cấp dưới, tương lai xuất Vân quốc của chủ. Ngươi làm sao có thể như vậy nhẫn tâm?" Dịch Hoành Đồ cười nói, "Nhu Vân, ngươi đây liền không hiểu được. Vì xuất Vân quốc, những người này có thể nói chết có ý nghĩa. Đợi được chúng ta phục quốc thành công, ta tự nhiên sẽ vì là kỷ Vũ tuyên bọn hắn thêm vào thủy hảo, sẽ không để cho bọn hắn chết vô ích." Bổ Y thở dài, lắc đầu nói ra, "Không phải là dáng vẻ như vậy, ta trong lý tưởng xuất Vân phục quốc quân." phải là một nhánh đoàn kết hữu hái, nhiệt thành vì nước vương giả chi sư, không phải là như vậy, tràn đầy lợi dụng cùng phản bội. Dịch Hoành Đồ sắc mặt biến đổi, lạnh lùng nói ra, "Nhu Vân, ngươi lời nói này đã qua. Ta lợi dụng hắn nhóm, ta phản bội bọn hắn, chớ có nói hiệp nói vượng, ta mới là phụ quốc quân chủ nhân, những người này đều là của ta nô tài, địa vị thấp hèn, có thể vì ta đại nghiệp mà chết, là bọn hắn cao nhất vinh quang." Bổ Y Nghiễu vẻ mặt đau thương, Hứa Dương thấy thế trong lòng thầm than. Bổ Y Nghiễu vẫn bị Dịch Hoành Đồ xây dựng phụ quốc quân giả tạo chỗ chế độ. Bây giờ làm cho nàng nhận rõ cái này chi cái gọi là vương giả chi sư bộ mà thật, đối với nàng Trương nếm không là một chuyện tốt. Trương quyền thần càng là hối hận không thôi, hắn ban đầu là bị Dịch Hoành Đồ nhân cách mị lực cảm hóa, lúc này mới gia nhập xuất văn phủ quốc quân. Bây giờ nhìn lại, hắn ban đầu lựa chọn quá mức khinh suất. Giữa trưởng còn lại mấy người, mỗi người một ý, thần sắc trên mặt khác nhau. "Tốt rồi, Hứa công tử, chúng ta hiện tại bắt đầu thương thảo, như thế nào xông vào quần ma hẻm núi? Dịch Hoành Đồ rời đi để lại." Hứa Dương Tử Tốn nói, "Ngươi nói, ta làm." Chắc hẳn đối với quần ma hẻm núi, ngươi góp nhặt không ít tư liệu. Trước tiên nói một chút quần mã hẻm núi sáu cái lối đi tình huống đi. Dịch hành đồ nói, quần mã hẻm núi sáu cái lối đi. Phân biệt gọi là Âm Phong đạo, Hoàng Tuyền đạo, Ngạ Quỷ đạo, Hành Thi đạo, Khí độc đạo, Thiên Ma đạo. Cái này sáu cái lối đi đều là cực kỳ địa phương nguy hiểm, hơi bất cẩn một chút sẽ mất mạng nơi đây. Thông qua dịch hành đồ giải thích, Hứa Dương rốt cuộc hiểu rõ cái này sáu cái lối đi nguy hiểm. Âm Phong đạo, nhiều năm nổi lên lạnh lẽo âm phong. Những thứ này âm phong cùng chân chính âm giới minh gió không kém bao nhiêu, có thể đem kẻ xâm nhập thân thể kể cả tư duy cùng một chỗ thổi, khiến cho tê liệt cứng ngắc, cuối cùng hóa thành hành thi. Bởi vậy, tại Âm Phong Đạo không chỉ muốn chống lại Âm Phong rồi, còn muốn đối phó các đời chết đi Huyền Giả Hành Thi. Hoàng Tuyển Đạo cũng không phải thật sự là cựu Vũ Hoàng Tuyển, chính là một mảnh đầm lầy thủy vực, chất nước nhu nhược vô lực, đập ở bên trên sẽ trực tiếp chìm xuống. Cho dù Huyền Giả có thể bị khí, không đến nơi chết đuối, cũng sẽ bị trong đó ẩn náu quỷ vật, theo túm thủy sinh quái thú thi thể công kích. Ngạ Quỷ Đạo, Hành Thi Đạo, cái này hai con đường vừa lúc như kỳ danh, bản thân hoàn cảnh cũng không có quá mức gắc liệt địa phương, chỉ là phân biệt có rất nhiều khác ngáo quỷ đói, Âm Quỷ Hành Thi, khát ngáo quỷ đói, lại xương cương thi. Cùng Hành Thi, Âm Quỷ đều có sự khác biệt đó chỉ là mặt trái năng lượng tụ hợp thể, không có thực thể, chỉ là một đoàn ma chơi, hành thi nhưng là phổ thông thi thể, nhận âm quỷ thao túng. Sẽ như người thường một dạng đi bước, công kích tương đương với âm quỷ tại cụ. Khát máu quỷ đó có thô thiên bản năng ý thức, cái kia thứ chính là công kích vật còn sống, cũng đem xé nát, ra sức uống của nó máu tươi, da thịt. Khát máu quỷ đó dựa theo thân thể lấy bộ lông màu sắc khác nhau, cũng có vẻ mặt thực lực phân cấp. Lông đen quỷ đó, thực lực kém cỏi nhất, tương đương với giống nhau huyền sư cấp độ, lông xanh quỷ đó, tương đương với huyền tông cao thủ, mà lông đỏ quỷ đó, thì có thể so với huyền quân cao thủ. Về phần càng mạnh còn có bẩn mao kim ma quỷ đói, phân biệt đối ứng huyền vương, huyền hoàng cấp bậc cường giả. Bất kể là âm quỷ hành thi hay là khát máu quỷ đói, so với cùng cấp bậc huyền giả cao thủ tới nói, đều có chỗ không bằng, thế nhưng chúng nó mạnh mẽ tại không sợ sinh tử, không có cảm giác đau, giống nhau còn tồn tại biển người chiến thuật, cho nên so với phổ thông cùng đẳng cấp huyền, huyền giả, muốt khó chơi nhiều lắm. Về phân khí độc đạo, nhiều năm không gió, trong đó trải rộng bảy màu chư khí, vô cùng nguy hiểm. Tiên ma đạo là lục đạo bên trong nhất là hiểm ác một đạo, đi vào trong đó lời nói, sẽ có vô số tâm ma xin rồi, điên đảo mê ly, sử viện giả khó lòng phòng bị. Một khi bị tâm ma thừa lúc, sẽ có thiên ma gần người, cắn nuốt mất huyền giả thần trí. Phía trước năm đạo còn để lại dấu vết, nhưng cuối cùng thiên ma đạo, chân chính là không có dấu hiệu nào, cũng không có cái gì tốt hứng đối biện pháp. Sáu cái lối đi, ngươi dự định từ đâu một con đường phá vào? Hứa Dương hỏi, ngươi lại dự định để cho ta làm cái gì? Dĩnh Hành Đồ nói ra, cái này sáu cái lối đi, thiên ma đạo nguy hiểm nhất, âm phong đạo thì kém hơn. Chúng ta muốn song quan, đương nhiên là lựa chọn còn lại 4 cái lối đi một trong. Lúc đầu ý nghĩ của ta là để cho 12 tên huyền tông cao thủ kích thành thập nhị nguyên thần đại trận, hiệp trợ ta xông vào ngạ quỷ đạo hoặc là hành thi đạo. Thái Ly hừ một tiếng nói ra, ngươi lại muốn trách Hứa Dương. Lấy Hứa Dương thực lực, 12 tên huyền tông cao thủ, căn bản không tính là gì. Bọn hắn có thể làm được, Hứa Dương sẽ làm càng tốt hơn. Dịch Hoành Đồ khẽ mỉm cười, đó là tự nhiên. Cho nên kế hoạch của ta bất biến, hay là xông vào trong đó ngạ quỷ đạo hoặc là hành thi đạo. Về phần lựa chọn cái nào một cái lối đi, liền giao cho Hứa công tử quyết định. Hứa Dương hơi trầm ngâm, nói ra, vậy thì lựa chọn ngạ quỷ đạo đi, khát máu quỷ đó tuy rằng mạnh mẽ, nhưng tốt tại không có linh trí, chỉ có cơ bản khát máu bản năng chỉ cần không xuất hiện kim ma quỷ đói, vấn đề liền không lớn. Kim ma quỷ đói tương đương với huyền hoàn cường giả lực lượng, mạnh mẽ vô cùng. Cho dù Hứa Dương cùng Dịch Hành Đồ liên thủ, cũng không phải là đối thủ. "Tốt, vậy thì lựa chọn ngạ quỷ đạo, Dịch Hành Đồ có chút vội vã không nhịn nổi. Hứa công tử, ngươi có còn nên chuẩn bị một chút. Bằng không, chúng ta hiện tại liền bắt đầu." "Bắt đầu đi, sớm một chút hoàn thành giao dịch này." Hứa Dương từ tốn nói. Dịch Hành Đồ trước tiên dẫn đường. Hứa Dương từ một bên đả kiếm lô vũ khí chiến kệ, thủ hạ kiếm phôi thu lại, sau đó đuổi kịp. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, Chào mừng ngài đến thời điểm, ký đi ấn công, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Điền. Công đọc. Quy 1 chương 543, qua đàn quỷ dấu tung tích theo bước. Quần ma hẻm núi, ngạ quỷ đạo lối vào, phảng phất một đầu to lớn yêu quỷ, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, chờ đợi con mồi tiến vào. Xin mời. Dịch Hành Đồ vì để cho Hứa Dương an tâm, cười ha ha một tiếng, trực tiếp đi vào ngạ quỷ đạo nhập khẩu. Hứa Dương đạp bước đuổi kịp, phía sau truyền đến bổ ý lời nói, công tử. Hứa Dương quay đầu, Bổ Y Y đã dần dần mà từ lần này tinh thần đã kích bên trong khôi phục như cũ, nàng ôn nhu nói, "Công tử, vụ cần cẩn thận, bổ y lì chờ ở đây công tử." Hứa Dương khẽ mỉm cười, gật gật đầu. Bổ Y Y lập tức từ trong nhẫn chứa đồ, lấy ra một quả ngọc phù, đưa cho Hứa Dương nói, "Công tử, tại trước khi lên đường, sư phụ ban cho ta một trường phá giới phù, có thể xuyên thủng phần lớn trận pháp cấm chế, di động trong nháy mắt đến khu vực an toàn." Hứa Dương cười nói, "Dịch hành đồ mang theo 12 tên huyền đồng, liền dám xông vào quần ma hẻm núi, lẽ nào ta còn không bằng cái kia 12 người." "Ngươi yên tâm đi." "Không," Bổ Y Y cố chấp mà nói ra. Công tử nhất định phải mang theo đó. Hứa Dương lơ đến tiếp nhận. Bổ Y Yệ nói tiếp, "Công tử, mời nhất định phải an toàn trở về. Mặc kệ lần hành động này kết quả như thế nào, Bổ Y Yệ cũng sẽ không lại ở lại phủ Quốc quân, mà là ở lại công tử bên người, làm hồi cái kia vô tâm sự tình tiểu thị nữ." Một bên Ngự Huyền Vũ kinh ngạc nói đến, "Ngươi nghĩ kỹ?" Bổ Y Yệ gật gật đầu, vẻ mặt tiêu điều, "Huynh trưởng thành tựu, để cho ta quá mức thất vọng. Bổ Y Yệ trong lòng phủ Quốc quốc đại nghiệp, không nên là như vậy đấy. Có lẽ, Bổ Y Yệ bản thân liền không thích hợp làm cái gì thành nữ đi." Hứa Dương khẽ mỉm cười, không nói thêm gì xoay người đi vào ngạ quỷ đạo lối vào. Phản phất phá tan một tầng màn mỏng, Hứa Dương lập tức cảm giác được, hắn đã tiến vào một cái khác hoàn toàn khác nhau không gian, trong không khí đầy dẫy mặt trái năng lượng, cũng không thích hợp huyền giả tu. Nói cách khác, tại quần ma hẻm núi, cùng với sáu đường hầm lớn bên trong pháp vi, là không có cách nào dựa vào rút lấy tiên điệu huyền khí đến khôi phục lực lượng đấy, chỉ có dựa vào huyền thạch hoặc là huyền tinh. Dĩnh Hành Đồ nói ra, "Hứa công tử, để cho dịch mỗi tốt chờ." Hứa Dương không có trả lời, hắn quan sát bốn phía một cái, trên mặt đất đã nằm xuống hai cái đen túi lủi lủi thi thể, ten chốt cứng ngắc, hình thể đăm đăm, hiển nhiên tựu là khát máu quỷ đói. Nơi này là cả quỷ đó thông đạo vị trí an toàn nhất, chỉ có hai cái mắt không mở lồng đen quỷ đó xông lại đây, đã bị ta đánh chết, Dịch Hành Đồ nói ra, bất quá, chuyển hướng sau đó, liền không phải dễ dàng như vậy rồi. Dịch Hành Đồ trên mặt vẻ mặt rất khó nhìn, hiển nhiên chuyển hướng sau đó tình huống hắn đã thâm dò đã qua. Hứa Dương nhìn về phía trước, cái này ngạ quỷ đạo độ rộng, có chừng khoảng 10 trượng, tràn ngập mặt trái năng lượng, nhàn nhạt, nhạt xám trắng sương mù che khuất tầm mắt, phía trước mơ hồ có thể nhìn thấy một cái ngách rẽ. Đi thôi." Hứa Dương ngắn gọn mà nói ra. Hai người dọc theo đường đi trước, Hứa Dương dọc theo chuyển hướng vị trí lặng lẽ thò đầu ra nhìn một chút. Mặc dù có chuẩn bị tâm tư, Hứa Dương nhưng lấy làm kinh hãi. Ngật một chỗ ngạc sau đó, phía trước là một mảnh xanh mượt hải dương, dĩ nhiên toàn bộ đều là có thể so với Huyền tông lông xanh quỷ đói. Còn có mấy cái lông đỏ quỷ đói phân tán chỗ đứng, căn bản không có bất luận cái nào lông xanh quỷ đói dám to gan tới gần. Quỷ đói tuy rằng không có linh trí, nhưng loại này đến từ đồng tộc cấp trên uy áp, cũng là khắc vào cốt tủy chỗ sâu. Xử lý thế nào? Hứa Dương biết, Dịch Hành Đồ khẳng định có phương án. Hai cái biện pháp, Dịch Hành Đồ nói ra, những thứ này quỷ đói rất lâu không có khách tới thăm đến. Cho nên đều lấy nhất là tiết kiệm năng lượng phương thức duy trì tồn tại, cái kia chính là giấc ngủ. Như vậy biện pháp thứ nhất chính là lẻ vào. Tật lực không kinh động chúng nó, có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào hẻm núi tốt nhất. Không đang tin, Hứa Dương không khách khí chút nào bình luận, chút nào mặc kệ dịch hành đồ là phản quân thiếu chủ thân phận. Những thứ này khát máu quỷ đói, số lượng có bao nhiêu? Vốn là vô cùng vô tận. Chúng nó đối với máu người sống thịt khí tức, cảm ứng phi thường nhạy cảm. Chúng ta có lẽ có thể tránh thoát những thứ này lông xanh quỷ đói cảm ứng, thế nhưng lông đỏ quỷ đói, có thể so với Huyền Quân, bản thân liền cao hơn ngươi ta cấp bậc, ngươi chắc chắn tránh thoát đi. Dĩnh Hoành đồ nói, "Không có. Vạn nhất kinh động những thứ đó, vậy cũng chỉ có thể dùng biện pháp thứ hai rồi." "Biện pháp gì?" Hứa Dương hỏi. "Giết." Dĩnh Hoành đồ hung dữ nói ra, "Quần ma hẻm núi, độ dài bất quá mấy trăm trượng, chúng ta giết tới. Cái lối đi này hai đầu đều có được cấm chế niêm phong lại, người sống có thể song qua, thế nhưng quỷ đói không thể. Chúng ta chỉ cần bước vào cấm chế một đầu khác, như vậy coi như là phá vào bên trong cấp độ, quỷ đói nhiều hơn nữa, cũng bắt chúng ta không có biện pháp." Hứa Dương nhún vai, "Ta không có ý kiến." Hơi vận chuyển trong cơ thể 48 chương vẫn nộ phụ lục, Hứa Dương có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Những thứ này mặt trái năng lượng, trải qua phấn nộ phù lục hóa thành loại nhỏ thần lô tinh hóa, đồng dạng có thể bổ sung hắn nguyên lực. Như vậy lấy lửa dương chiến lược bên bị, cho dù đơn độc đối mặt cái này vô tận quỷ đói, nguyên lực cũng căn bản sẽ không khô cạn. Tốt, vậy trước tiên tu lại khí tức, hành động đi." Dịch Hoành đồ nhỏ giọng nói, trên người hắn lưu chuyển bảo quang dần dần thu lại, chập nhìn qua, dường như người bình thường. Không hổ là tiếp cận huyền quân cấp độ cao thủ, gần như phản phá quy chân cảnh giới. Một khi hắn thành công đạt đến cảnh giới này, trưởng khống bản thân khí huyết, nguyên lực có thể thời khắc duy trì tại hoàn mỹ trạng thái, tiến vào huyền quân sơ kỳ chi kỳ cấp độ. Hứa Dương âm thầm nghĩ tới, tiến vào bách tộc cổ chiến trường, Hứa Dương kiến thức lai lịch các quốc gia các nơi thanh niên tông sư cao thủ, mà cái này dĩnh hành độ chính là lợi hại nhất mấy người một trong. Bất quá Hứa Dương tại chém giết bách thương hậu, đạt được rất nhiều phẫn nộ phù lục sau đó, hắn thực lực mức độ lớn tăng lên, tuyệt đối có thể náo thị bên trong chiến trường cổ, tất cả cao thủ thanh niên. Dĩnh hành độ dựa vào bản thân cảnh giới cao thâm, nửa bước huyền quân cấp độ, thành công tu lại khí tức, mà Hứa Dương nhưng là tu luyện liễm quan thuật, như minh châu nhập hộ, bảo kiếm trở vào bao, dĩ nhiên cũng không có chút nào khí tức tản ra. Dĩnh hành độ thấy thế, cũng là âm thầm kinh hãi. Hắn giật mình với Hứa Dương huyền lực điều khiển lực, căn bản cũng không phải là huyền tông trung kỳ người có khả năng có. Hai người giấu tung tích theo bước, bước chân vào ngạ quỷ đạo, vô tận quỷ hải bên trong. Đồ đây đất quỷ đói, trên căn bản đều tiến vào hôn mê trạng thái, chỉ có linh tinh mấy cái quỷ đói, thỉnh thoảng tỉnh lại, lại ngủ say. Đối với những thứ này chỉ có cơ sở bản năng quỷ đói mà nói, kỳ thực ngủ cũng tỉnh dậy, cũng không lớn bao nhiêu khác biệt. Cẩn thận một chút, cái thứ nhất lông đỏ quỷ đói khu vực lập tức sắp đến. Chúng ta tận lực đi vòng, tránh ra thật xa. Dĩnh Hành đồ lấy huyền lực bao vây thanh âm, tiểu tâm dục dục truyền vào Hứa Dương trong tai, không có chút nào tán ra. Hứa Dương khẽ mỉm cảm, hai người vòng quanh cái thứ nhất lông đỏ quỷ đói, vòng vo một cái vòng tròn lớn cùng, chậm rãi tránh đi. Thành công. Lấy Hứa Dương can đảm, cũng có một loại khẩn trương cảm giác. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến thời điểm, ký Điền Công, tặng phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Lian. Công đọc. Quy 1 chương 543, chiến quỷ đói mạnh mẽ thân thể. Hắn tại vòng qua sau đó, lặng lẽ quay đầu lại, liếc mắt nhìn cái kia hồng ma quỷ đói, phát hiện đối phương vẫn là không nhúc nhích chút nào sẽ bằng trên mặt đất, phản phất một pho tượng. Khá tốt, nó không có phát hiện chúng ta. Dĩnh Hoành đổ lần nữa truyền âm. Hung ma quỷ đói, tương đương với huyền quân cương giả, rất có thể sẽ nhận ra được hai người tung tích, cho nên tứ tỉnh. Nếu như vẹn vẹn một đầu lông đỏ quỷ, cái kia ngược lại không có gì. Nhưng then chốt chính là, tỉnh lại hung ma quỷ đói, nhất định sẽ kinh động cái này mêng mông quỷ hải. Hai người tại vòng qua con thứ nhất hung ma quỷ đói sau đó, dần dần có tự tin, bắt trước làm theo, vòng qua thứ hai, con thứ ba hung ma quỷ đói. Tại sao không có bạch ma quỷ đói, thậm chí là kim ma quỷ đói? Thứa Dương có chút không hiểu truyền âm hỏi, lấy bách tộc cổ chiến trường vẫn lạc cường giả mà nói, huyền hoàng cao thủ cũng chỉ là bình thường. Mà huyền hoàng cao thủ chết rồi, hóa thành thị huyết quỷ đói, trở thành bệnh mao, kim ma quỷ, cũng đều là rất tầm thường sự tình. Ta cũng không rõ ràng, bất quá như vậy đã là cảm ơn trời đất." Dịch Hành Đồ lắc đầu nói ra. Dần dần, hai người đi tới trong thông đạo đoạn, lúc này hững ma quỷ đói số lượng đã rõ ràng tăng nhanh lên, muốn đi vòng, trở nên càng ngày càng khó khăn. Đáng chết." Dịch Hành Đồ một tiếng trầm trầm tức giận hừ. Thứa Dương ngẩng đầu nhìn lại, phía trước thông đạo trên mặt đất, thậm chí có 3 con hững ma quỷ đói. Tất cả đều xếp bằng trên mặt đất, lâm vào hôn mê trạng thái. Cái này bà con quỷ đó, không thể nghi ngờ là đem rộng 10 trượng con đường phong ngăn chặn. Bây giờ nhìn lại, chỉ có động thủ. Dịch Hành Đồ mặt âm trầm nói ra, quỷ đó đặc điểm chính là thân thể mạnh mẽ, thế nhưng động tác phi thường cứng ngắc. Chúng nó có thể đem ra được khoảng cách xa thủ đoạn công kích, cũng chính là một chiêu minh khí bạ phát, không hề thường dùng. Nói cách khác, chúng ta hiện tại động thủ, chỉ có theo sát chúng ta quỷ đó có thể công kích đến ta nhóm. Thứa Dương khẽ gật đầu. Dịch Hành Đồ vươn tay phải ra, dựng thẳng lên ba ngón tay, chậm rãi gặp xuống. 3 2 Dịch hành đồ cùng Hứa Dương, không phân trước sau. Đồng thời bạo phát ra mạnh nhất tốc độ, vượt qua một loạt quỷ đói đầu, về phía trước nhanh chóng xông đi qua. Nhất thời, ngạ quỷ đạo yên tĩnh bị đánh phá. Một đầu lại một đầu thị huyết quỷ đói, dồn dập tìm lại, chúng nó trong miệng phát ra mơ hồ không rõ dứt đạo, cứ ngắt ken chốt chậm rãi di chuyển. Đuổi theo truy sống huyết nhục khí tức, gào gừ. Ba con khoảng cách gần nhất hừng ma quỷ đói, đồng nhiên từ trên mặt đất bật lên đến, động tác dĩ nhiên có chút nhanh nhẹn. Chúng nó mở ra lông đỏ dày đặc cánh tay, hướng Hứa Dương cùng dịch hành đồ chụp tới. Mỗi một đầu hồng ma quỷ đói, thân thể lực lượng đều là mấy vạn quân, chúng nó bỗng dưng vồ lấy lực lượng, đã so ra mà vượt phổ thông huyền quân cao thủ, triển khai huyền thuật đánh giết đi lực. Trên thực tế, thị huyết quỷ đói so với cùng cấp huyền giả cao thủ, khiếm khuyết cũng chỉ là người sau so tinh thần cảnh giới mà thôi. Trong không khí vang lên kinh sợ tâm hồn minh dị đảo, cái này ba con hồng ma quỷ đói vẹt tay vồ một cái, phản phật không gian đều xuất hiện đạo vết nứt. Không lồ sức hút vào tới, Hứa Dương cùng Dịch Hành Đồ thân hình vì đó cứng lại. Đại quang minh quyền, Dịch Hành Đồ phía sau, bỗng nhiên sinh ra hai cái ánh sáng bắn ra bốn phía cánh chim, là tình khiết do quang cực huyền lực tạo thành. Hắn độ quát một tiếng, trực tiếp đấm ra một quyền, một con lấp lóe hào quang cực quyền bóng mờ, đón đánh ba con hồng ma quỷ đói. Một tiếng tõm, toàn bộ ngạ quỷ đạo đều ở đây bối rối. Ngưnh này cố va chạm lực lượng, dịch hành đồ tiếp tục hướng phía trước bao tác. Hứa Dương nhưng là ngắn gọn vùng ra một trượng, mang ra mạnh mẽ tư phong, đem bốn phía vọt tới một đám lông đen, lông xanh quỷ đói, toàn bộ đầy lùi lui. Hai người chạy hùng hục, ngạ quỷ đạo bên trong một mảnh quỷ khấp thần đạo, phía trước nhóm lớn quỷ đói cũng đã bị kinh động. Hứa Dương, chuyện đến nước này, chỉ có liều mạng một lần. Thiên Long giải thể, quán đỉnh lực lượng. Dịch hành đồ bất cứ giá nào Hắn thi triển ra quán đỉnh lực lượng, thực lực đột ngột tăng gấp 10 lần, phía sau một đôi ánh sáng cánh chim tiêu tan, dung nhập hắn thân thể. Đem cả người của hắn chèn ép thần thánh, cao lớn, vĩ đại. Dĩnh hành độ một chiêu đại quang minh quyền đánh ra, sơn hô hải khiếu tiếng lầm, tại toàn bộ ngạ quỷ đạo bên trong vang vọng. Hai tên hồng ma quỷ đói, lúc này bị đánh hạ phi mã ra. Bất quá, để cho Hứa Dương vị đó sợ hai thá là, hai cái này hồng ma quỷ đói, dĩ nhiên như người không liên quan giống nhau bò lên, tiếp tục gào thét hướng hai người bọn họ vọt tới. Cho dù đổi lại phổ thông nguyên quân, vừa nhận vừa mới một kích, khẳng định cũng muốn bị trọng thương, xương đều phải đoạn mấy cây. Nhưng cái này hai con quỷ đó, dĩ nhiên dường như vô sự, thân thể cường hỉnh có thể thấy được chút ít. Dù sao, thì huyết quỷ đó ưu điểm lớn nhất chính là thân thể rồi. Hứa Dương bắt thần quyết, đỉnh đầu một vị kim cương bóng mờ nổi lên, hóa thành quang ảnh dung nhập thân thể hắn. Kim cương lực sĩ, gia trì thân thể ta. Hứa Dương cũng không có triển khai bắt cực dung hợp, hắn đối với dịch hành đồ, nhưng có cảnh giác, không thể nào đem chính mình mạnh nhất lá bài tẩy trực tiếp dùng đến. Bất quá chỉ là kim cương lực sĩ gia trì, đã đầy đủ mạnh mẽ. Hứa Dương một trường vùng ra, một con hư huyễn đại thủ, lòng lánh kim quang, nắm chặt rồi một con hồng ma quỷ đó. Thửa Dương lúc đầu nghĩ trực tiếp đem một cái bóp chết, nhưng vừa phát lực mới cảm giác cái này hồng ma quỷ đói dường như con gián giống nhau, cực kỳ ngoan, cô cứng rắn, căn bản nản bất động. Một chút kinh ngạc, hồng ma quỷ đói hai tay đẩy một cái, dĩ nhiên đem kim quang đại thủ cho mạnh mẽ đánh tan. Không nên nghĩ giết chết chúng nó, đầu tiên chúng nó rất khó tiêu vòng, sau đó là giết không hết. Dịch Hành Đồ nhắc nhở nói, "Ta hiểu được." Thửa Dương trầm giọng nói, hắn huyền lực biến ảo tránh vàng đại thủ, lần nữa dò ra, đem cái kia chỉ hồng ma quỷ đói nắm chặt, trực tiếp quăng đến phía sau, đụng ngã lăn vài đầu lông xanh quỷ đói. Hai tên cực kỳ mạnh mẽ huyền tông cao thủ, từng người sử dụng sức mạnh mạnh nhất, bay về phía trước nhanh chóng trùng kích. Bọn hắn hiện tại chiến lực đã trực chỉ huyền quân trung kỳ, hậu kỳ cao thủ. Ầm ầm. Mặt đất tại Hoang Long rung động, hai người cấp tốc chạy trong lúc đó, thiếu chút nữa ngã nhào trên đất. Một cú mạnh mẽ bị áp, từ dưới đất bay lên. Dịch hành đồ sắc mặt có chút khó coi, xem ra, chân chính con to quỷ đó, giấu ở dưới nền đất. Hứa Dương bình tĩnh, thị huyết quỷ đó, lại xương cương thi, trên bản chất vẫn là một loại thi thể, ngủ say dưới đất mới là chúng nó trong tiềm thức thoải mái nhất phương thức. Về phần những thứ này lông đỏ, Lông xanh thậm chí lông đen quỷ đói đều là tiểu nhân vật, căn bản cũng không có tư cách cùng những cái kia quỷ đói bên trong cường giả cùng chung ngủ say dưới đất, chỉ có thể trên mặt đất hôn mê. Bỗng, phản phất bình điểm một tiếng sét, cắt bay la chạy, một đầu đầy người bạch mao thị huyết quỷ đói từ dướiến lên đất chui ra. Nó một đôi khô khốc đôi mắt, phóng xạ ra âm trầm hùng quang, đây là hưng phấn đến cực hạn dấu hiệu. Một con bạch mao đại thủ trực tiếp giò ra, hướng Hứa Dương chụp tới. Đáng giận. Hứa Dương rất bực mình, tại sao cái này bạch mao quỷ đói không đi bắt dịch hành đồ, phản mà tìm đến chính mình phiền toái. Vào lúc này, nhất định phải sử dụng thực lực chân chính rồi. Thửa Dương hét dài một tiếng, đỉnh đầu bắt cực dòng low bay lên, mấy trăm đạo huyền thuật ánh sáng ầm ầm bạt phát. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến với điểm, ký đi ấn công, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Điển. Công đọc, Quy 1 chương 544, cha cơm phủ bản nguyên long khí, Chu Ma đại trận, lên. Thửa Dương một tiếng gầm lên, Sĩ Vũ Viêm Lưu, Thiên Hà Ma Quyền, Vạn Nhạc Chiêu Đồng, Băng Phong Thiên Lý cùng Thiên Nộ Thần Phạt, ngũ đại thiên giai thượng phẩm huyền thuật, mang theo mấy trăm đạo huyền thuật ánh sáng thành một cái không chọn vẹn lục mang tính trận, đem Bạch Ma Quỷ đói vây quanh ở giữa trận. Mỗi một đạo thiên giai thượng phẩm đại thuật đều phát ra chấn nhiếp lòng người tiếng nổ vang, luân tiên hướng Bạch Ma Quỷ đói đánh giết. Một bên dịch hành đồ, âm thầm vui mừng Bạch Ma Quỷ đói lựa chọn mục tiêu không phải là mình, nhưng nhìn thấy Hứa Dương thực lực, vẫn không khỏi hãi hùng kia vía. Cái này, Hứa Dương một người bay xuống đại trận uy năng, liền đã vượt qua kỷ vũ tuyên đám người thập nhị nguyên thần đại trận. Người này quả thật là mạnh mẽ, nếu như hắn và ta tương đồng cảnh giới, ta cũng thắng không nổi hắn. Lấy Chu Ma đại trận tần uy, Hứa Dương tạm thời khốn trụ có thể so với Huyền Vương Bạch Ma Quỷ Đói, hắn khách quác, còn lo lắng cái gì? Muối chân một điểm, thân thể hóa thành một đạo mũi tên rời cùng, cấp đường chạy gấp. Dĩnh Hoành Đồ mãnh liệt tỉnh lại, theo Hứa Dương cùng xông về phía trước. Phía sau tiếng gào như sấm, không có ai chủ trì, Bạch Ma Quỷ Đói như xé trang giấy đồng dạng, xé nát Chu Ma đại trận, bước nhanh hướng Hứa Dương hai người chạy đi. Đã tiếp cận, quần ma hẻm núi. Liền tại phía trước, hai người nhìn thấy cuối lối đi, cái kia vô tận âm u bên trong một đường cổng trắng mở, không khỏi cùng nhau phân chấn. "Vành, vành!" Lại là hai tiếng sấm sét, hai con Bạch Ma Quỷ Đói Từ dưới đất đột nhiên leo ra, ngăn cản Hứa Dương hai người. Đáng giận, đều đến nơi này, có thể nào thất bại trong căng tập? Dĩnh Hoành Đồ toàn thân phát sáng, hét lớn một tiếng, quang minh ấn. Thiên Ma Hàng Phục, một đạo ấn quyết, rời khỏi tay, âm ầm mang theo vô thượng hàng ma đại lực, khắc ở một đầu bạch ma quỷ đói trên ót. Đầu kia bạch ma quỷ đói hơi chậm lại, lại bị ổn định nửa cái thời gian hô hấp. Thừa dịp này cơ hội tốt, Dĩnh Hoành Đồ hóa thành một vệt ánh sáng tiến, theo một tiếng từ nơi này đổ bạch ma quỷ đói bên bàn tới. Ngũ Lôi Chích Pháp, một tầng bồ lôi. Hứa Dương tay cầm Ngũ Lôi Ngọc Phù, lôi cực huyền lực mãnh liệt phun trào. Hắn cả người tựa hồ phủ thêm một cái lôi quang loé lên giáp trụ, xì xì xì xì tia điện như con rắn nhỏ giống nhau du tẩu. Một đạo to lớn vân sắc lôi đỉnh, âm ầm đánh trúng vào trước mặt một đầu khắc bạch ma quỷ đói. Ngân sắc hồ quang quấn thể, đồng dạng đem con này quỷ đói ổn định thời gian ngắn ngủi, Hứa Dương cấp đường chạy đi. Dĩnh Hành Đồ trong mắt, bỗng nhiên thoáng qua một chút lạnh lẽo âm trầm ánh sáng. "Hứa Dương, xin lỗi." Dĩnh Hành Đồ cười lạnh. Xoay người lại hướng Hứa Dương mạnh mẽ bắn ra một chưởng, quang minh ẩn, tâm linh chấn nhiếp. Hứa Dương đang chạy tán loạn thân hình, bỗng nhiên ổn định. "Ha ha, Hứa Dương, đại ân không lời nào cảm ơn hết được." Ngươi thầy ta ngăn trở bà con Bạch Ma quỷ đói. Ngày khác ta phục quốc thành công, nhất định truy phong ngươi làm hầu. Dĩnh Hành Đồ tâm tình vô cùng khoan khoái khái, hắn vừa sải bước ra, phảng phất phá vỡ một tầng màn mỏng, hắn đã rời đi đáng sợ ngạ quỷ đạo. Hừ, cùng ta đấu. Chu Dương, ngươi vẫn còn quá non. Ta đã thấy bao nhiêu sóng gió. Lực riêng so với ngươi phong phú gấp 10 lần. Dĩnh Hành Đồ một bên quan sát quần ma hẻm núi nội bộ tình thế, một bên đắc ý nghĩ, chỉ tiếc tổn thất mười mấy cái tiền độ rộng lớn thuộc hạ. Bất quá, chỉ cần có thể cầm được Hoàng đạo Long Châu, hết thảy đều là đáng giá. Hừ hừ. Quần ma hẻm núi bên trong, Trời không gặp ngày, một mảnh mây đen thảm thảm, dường như u minh quỷ vực. Hoàng đạo Long Châu đến tụt cùng ở nơi nào? Căn cứ sư phụ chỉ điểm, trước phải đo đạc quần mã hẻm núi nội bộ âm khí lưu động xu thế, tính ra cái này âm khí vòng xoáy hệ tâm. Dĩnh Hành Đồ lấy ra một tờ giấy ố vàng phủ, huyền lực vạch một cái, liền đem của nó nhăn nhóm. Gió chỉ hướng về phía đông quét đi đấy. Có thể lá bùa thiêu đốt một đạo khói xanh, cũng là chậm rãi hướng tây phương bồng bềnh. Âm khí lưu động, gió nhẹ lưu động là bất động, người sống căn bản khó mà cảm giác được. Chỉ có mượn bùa chú biến thành nhiệm vụ, mới có thể nhìn ra âm khí lưu động quỹ tích. Cái kia một đạo khói xanh, tại không trung không ngừng biến ảo ra các loại thiên hình vạn trạng hình dạng, có lúc trở nên dường như lao thương đỗ dịu, có lúc trở nên thật giống hung lệ quỷ vượn, không phải trường hợp cá biệt. Cái này kỳ thực chính là âm khí lưu động ngoại hình. Dịch hành đồ dựa theo sư phụ của hắn truyền thụ đo lường tính toán phương pháp, lặng lẽ tính toán một phen, lại đi tới vị trí thứ hai, nhắm nhóng tấm thứ hai bữa chú. Tổng cộng là bốn cái phương vị, dịch hành đồ đốt lên bốn tấm đồ chú. Kì hi, hi, nguyên lai like âm khí hạch tâm khu vực, khoảng cách ta chỉ có khoảng trăm trượng. Như vậy Dương cực chí bảo, Hoàng đạo Long Châu, khẳng định tại cái này bên trong. Dịch hành đồ rất là hưng phấn. Xoa xoa đôi bàn tay, thưởng hắn đo lường tính toán ra khu vực hạch tâm đi đến. Càng đi khu vực hạch tâm đi, càng ngày càng cảm thấy lạnh lẽo tận xương, có một loại tư duy đều bị đóng băng lên não giác. Dịch Hành Đồ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bởi vì hắn biết, điều này nói rõ chính mình đi đúng rồi. Quang Minh ấn. Dịch Hành Đồ tay trái kết ra một cái ấn quyết, xua tán âm hàn lực lượng, nhanh chân tiến lên. Phía trước mịt mù trong sương mù, âm khí càng ngày càng nồng đậm. Thế nhưng tại âm khí nồng nặng nhất địa phương, một điểm kim quang nhưng đang lóe lên liên tục. Hoàng đạo Long Châu. Dịch Hành Đồ tâm tình kích động, hắn đi mo hai bước, đến đến đó điểm kim quang trước đó Đột nhiên, Dĩnh Hành Đồ cảm giác trung quanh âm hàn lực lượng, tan biến không còn thấy bóng dáng tăng hơi, phảng phất từ ngày đông giá rét bỗng nhiên tiến vào giữa hè, một cơn nóng dục lực lượng phóng xạ ra. Trước mặt, một cái nho nhỏ kim long xoay quanh bay lượn. Kim long ngậy, đôi, râu, chảo đều hiện rõ từng đường nét, trông rất sống động. Đây là Bản Nguyên Long khí. Rút lấy, Dĩnh Hành Đồ kết thành đại quang minh ấn, một ấn đánh ra, nhất thời cái kia kim long bị giam cầm ở một cái trong suốt lồng ánh sáng bên trong. Kim long tức giận va chạm lồng ánh sáng, đoạt đoạt có tiếng. Dĩnh Hành Đồ đắc ý cười nói, Bản Nguyên Long khí, ngươi liền ngoan ngoãn để cho bổn thiếu chủ luyện hóa đi. Dịch hành đồ quanh chân cố định, toàn lực thúc dục huyết lực, luyện hóa đạo này bản nguyên long khí. Rất nhanh, kim long hóa thành một vệt kim quang, liễm nhập dịch hành đồ trên cánh tay, để lại một cái kim long đồ ấn. Không đúng vậy, đạo này bản nguyên long khí, làm sao sẽ như vậy yếu ớt? Dịch hành đồ thưởng thức một phen, không hiểu chút nào. Hắn đứng lên, lần nữa nhen nhóng dự trú, kiểm tra âm khí chúng quanh lưu động tình huống. Ta lấy đi hạch tâm dương cực bảo vật, như vậy bị dương cực bảo vật dẫn dắt âm khí, nhất định sẽ xuất hiện bùng nổ tình huống, quần mã hẻm núi cấm chế đều sẽ không còn tồn tại nữa. Nhưng là, cái này âm khí chỉ là hơi có một chút dao động mà thôi. Căn bản chưa nói tới bạo đầu, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào sư phụ suy tính chính là sai? Không, không thể nào. Sư phụ lão nhân gia người học cứu tiên nhân, căn bản không khả năng phạm sai lầm. Dịch Hành Đồ ép buộc chính mình tỉnh táo lại, tinh tế suy tư. Bản Nguyên Long khí, Hoàng Đạo Long Châu. Dịch Hành Đồ ánh mắt sáng lên, ha ha cười nói, ta hiểu được. Nguyên lai like ta phát hiện nơi này âm khí vòng xoáy, chỉ là cả quần ma trong hẻm núi, mấy vòng xoáy bên trong một chỗ. Ma đạo này Bản Nguyên Long khí, cũng chỉ là cả Hoàng Đạo Long Châu một bộ phận mà thôi. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, Chào mừng ngài đến với điểm, ký đi ấn công, tặng phiếu đề cử, vẻ thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Điền. Con đọc, quy một chương 545, khôi lỗi pháp thay mật đổi đạo. Rất tốt. Vậy ta liền cẩn thận tìm kiếm cái khắc phương vị âm khí vòng xoáy, đem còn lại hoàng đạo long khí, toàn bộ tìm kiếm, sau đó từng cái tăng thêm luyện hóa, dĩnh hình đồ kết thông, tuy rằng tìm kiếm quá trình phiền toái một ít, thế nhưng luyện hóa cũng đối lập đơn giản rất nhiều. Hoàng đạo long châu chia lìa vì là nhiều bộ phận, ta vừa vận một vừa đánh tan. Dĩnh hình đồ toàn trường đi lại, Tại khu vực khác nhau, nhân nhóm nữa chú, suy tính phương vị, tìm kiếm bản nguyên long khí. Quá trình này không thể nghi ngờ rất cực nhọc, đối với tâm lực tiêu hao là cái người. Bất quá Dịch Hành Đồ có kiêu hùng phong thái, thậm chí kiên nghị hơn xa người thường, điểm ấy cực nhọc đối với hắn mà nói là điều chắc chắn. Rất nhanh, Dịch Hành Đồ tìm được 3 đạo bản nguyên long khí, thêm vào nguyên bản cái kia một đạo, đầy đủ 4 đạo bản nguyên long khí, đều luyện hóa vào trong cơ thể. Ha ha, ta đã hiểu, chính là số lớn nhất, Hoàng đạo Long Châu nhất định là đem long khí chia làm 9 phần, hiện tại ta đã chiếm được 4 phần. Chỉ phải tiếp tục tìm kiếm xuống, ta nhất định có thể tập hợp 9 phần long khí, nguyên hợp là Long Châu." Dịch Hành Đồ cười to, thân sắc hắn có chút lệch lạc, nhưng trong mắt cũng là hồng quang rạng rỡ, thập phần hưng phấn. Chú tiếp theo âm khí vòng xoáy vị trí, liền ở đây nơi. Dịch Hành Đồ lần nữa thăm dò, nhen nhóng đưa chú, quan sát khói xanh hướng đi, cuối cùng xác định một cái phương vị, sải bước đi đi qua. "Hả? Chuyện gì xảy ra? Nơi này vòng xoáy âm khí chợt bắt đầu tản mạn không theo thứ tự lưu chuyển, không hề hiện lên vòng xoáy hình dáng du tựu. Ta rõ ràng không có lấy đi hoàng đạo long khí đây." Dĩnh Hành Đồ có chút không hiểu, hắn tiếp tục hướng suy tính phương vị đi đến, lại phát hiện suy tính ra phương vị, dĩ nhiên là trống rỗng, không, có chút náo dưỡng cực bảo vật. Lẽ nào ta suy tính phạm sai lầm? Không, tuyệt đối không thể, phía trước bốn lần, ta đã tích lũy đầy đủ kinh nghiệm, tuyệt không đến nỗi phạm sai lầm. Dĩnh Hành Đồ cắn răng, tại cái này một vòng xoáy vị trí, khắp nơi tìm kiếm. Khổ sở tìm kiếm không có kết quả, Dĩnh Hành Đồ cuối cùng buông thả cho. Được rồi, có lẽ ta vừa mới thật sự tính toán sai rồi. Cái này một vị trí tạm thời vứt bỏ. Dĩnh Hành Đồ không cam lòng tại tại chỗ cắm một món binh khí, làm đánh dấu dự bị quay đầu lại lại đến tìm kiếm. Tiếp theo khu vực, Dịch Hành Đồ lại bắt đầu suy tính. Bất quá, hắn tại cái thứ 2 khu vực nhen nhóm dự chú thời điểm, nhưng kinh hãi phát hiện, dự chú biến thành khối xanh, dĩ nhiên huyễn hóa thành một đầu to lớn hung bạo ác quỷ ảnh chân dung. Phản phất sắp tránh thoát dây xích bánh thú, hung tàn bạo ngược. Đây là âm khí sắc bạo phát dấu hiệu. Khu vực này âm khí, lẽ nào đã mất đi hoàng đạo long khí trấn áp. Dịch Hành Đồ mi phong níu chặt, tự thứ năm nơi khu vực bắt đầu, hắn suy tính vòng xoáy hải tâm, liền càng ngày càng không thuận lợi. Hiện tại đến phiên thứ 6 nơi khu vực, mới vừa vận tiêu đốt 2 khối bự chú cũng đã mất đi tất cả tiếp tục suy tính manh mối. Đi cái thứ 7 khu vực. Dĩnh Hành Đồ nhanh chân chạy tới, trong lòng hắn mơ hồ có một điểm bất an. Khu vực này vừa mới giấy lên cái thứ nhất đỗ chú, khói xanh liền hóa thành một đầu quồng bạo ác quỷ ảo giác, nghiến răng nghiến lợi, muốn nuốt sống người ta. Không được, khẳng định có người trước tiên tại ta đi tới quần ma hẻm núi. Sau đó lấy đi khu vực này hoàng đạo long khí. Dĩnh Hành Đồ nổi giận, hắn bước nhanh hướng cái thứ 8 khu vực gấp rút chạy tới, đã thấy đến một bóng người lóe lên, một cái nho nhỏ kim long, bị người kia thu nhập trong tay áo. Đứng lại. Dĩnh Hành Đồ hét lớn một tiếng, Quang Minh Ấn, Thiên Ma Hàng Phục một đạo ân quyết, tỏa ra rương chảo ánh sáng, chính giữa người kia áo lót, người kia thẳng tắp ngã xuống đất. Hả? Lúc đầu cho là có một cuộc các chiến, vậy mà thoải mái như vậy liền giải quyết xong đối thủ. Dịch Hành Đồ có chút kỳ quái, đi lên trước, vượt qua người kia chính diện, lại phát hiện kỳ diện cho tiểu tụy tối tăm, dĩ nhiên là rơm giả tạo thành khối lỗi. Thuật điều khiển rối. Không được, thứ 9 khu vực. Dịch Hành Đồ không phải kẻ ngu rốt, hắn trong nháy mắt liền phản ứng lại. Xoay người hướng quần ma hẻm núi thứ 9 nơi khu vực gấp rút chạy tới. Quần ma hẻm núi khu vực thứ 9 là hạch tâm nhất khu vực. Nếu như đem quần ma hẻm núi bên trong chưa làm một cái cựu cung cách, như vậy khu vực thứ 9, chính là trung ương một ô. Quân ma hẻm núi, trung tâm nhất một điểm, có một tòa màu xanh đen tế đàn. Trên tế đàn, một quả nắm tay lớn nhỏ long châu chán tỏa hào quang, phía trên còn quay quanh một đầu kim long phù điêu, trông rất sống động. Một cái áo lam nam tử, đứng ở tế đàn bên cạnh, khơi cười lạnh nhìn Dịch Hành Đồ. "Đáng giận, Hỏa Dương, quả nhiên là ngươi." Dịch Hành Đồ xem đến đó cái bóng người quân thuộc, vẻ mặt trở nên ấm nẫm, ta có chút không rõ, ngươi rơi vào ba con huyền vương cấp bạch ma quỷ đó vây công, làm sao có khả năng trốn ra được? Dĩ nhiên còn lừa gạt được thai mắt của ta tiềm nhập quần ma trong hẻm núi. Hứa Dương tồi lạnh, Dịch Hành Đồ, cho ngươi thất vọng rồi sao? Hừ. Dịch Hành Đồ không có tiếp tục hỏi, hắn biết Hứa Dương chắc chắn sẽ không nói cho hắn, đây chính là Hứa Dương thoát thân thủ đoạn, làm sao có khả năng đơn giản báo cho địch nhân. Nói đến ngược lại cũng đơn giản, liền tại Hứa Dương gặp Dịch Hành Đồ tập kích một khắc đó, trong biển ý thức của hắn hồn tinh, đột nhiên phát ra báo động. Hứa Dương vẫn đối với Dịch Hành Đồ tràn đầy cảnh giác, hắn vừa vận giết một cái tinh thông khối lõi, ẩn độn vật tiết mục đảo thiếu chủ, thiết mãnh, bắt cực trong lô bên trên, khắc họa thiết mãnh tu luyện khối lõi, ẩn độn thuật kinh nghiệm. Cái loại này cấp trên lệch huyền thuật Hứa Dương đã sớm nắm giữ tinh túy, hơn nữa Hứa Dương tại chém giết tiết mảnh sau đó, còn từ của nó trong chứa vật giới chỉ tìm kiếm đến rất nhiều cái tinh xảo người rơm khôi lỗi đạo cụ. Dịch hành đồ cái kia một cái quang minh ấn, tâm linh chấn nhiếp, bị Hứa Dương thay mặn đổi đảo, trực tiếp lấy người rơm khôi lỗi thay thế. Kế tiếp Hứa Dương triển khai Liễm Quang Thuật, ẩn độ thuật, theo dịch hành đồ, một đường đi tới quần ma hẻm núi. Hắn đầu tiên quan sát dịch hành đồ thôi diễn quá trình, trải qua 3, 4 lần thôi diễn sau đó, Hứa Dương liền đã minh bạch đạo lý trong đó. Hắn là trận pháp đại sư, so với dịch hành đồ mượn bữa chú cối xanh, cứng nhắc dập quân suy tính, tự nhiên mo lẻ rất nhiều nhẹ nhàng mà liền lấy đi đệ 5, 6, 7, 8, 4 cái khu vực bản nguyên long khí. Chỉ bất quá dịch hành đồ vô cùng cảnh giác, tại thứ 6 khu vực thất thượng thời điểm, hắn liền cảm giác ra dị dạng, trực tiếp lao tới thứ 7, khu vực thứ 8, phát hiện Hứa Dương bóng lưng. Phẫn nộ dưới, lại làm một cái công kích, kết quả bị Hứa Dương lấy khôi lỗi hóa thân chặn đi. Hiện tại, chỉ còn lại có mấu chốt nhất đạo thứ 9 bản nguyên long khí. Đạo này bản nguyên long khí, vẫn chiếm giữ tại Long Châu bên trên, chính là cái kia cái trông rất sống động kim long phù điêu. Kỳ thực, Long Châu chỉ là một cái lọ chứa, chân chính trọng yếu bảo vật, chính là chín đạo bản nguyên long khí chỉ có chín đạo long khí hợp nhất, rót vào long châu bên trong, cái này long châu mới có thể biến thành hoàng đạo long châu, đối với dịch hành đồ, thậm chí sau lưng của hắn sư phụ đều có rất lớn tác dụng. Hứa Dương, cái này hoàng đạo long châu chính là ta phục quốc quân tình thế bắt buộc đồ vật. Ngươi tốt nhất thứ thời, đem đã thu lầy bốn đạo long khí giao ra đây." Dịch Hành Đồ cảnh cáo nói. "Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến thời điểm, ký Điền con, tặng phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta." Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kilyan. Con đọc Quy 1 chương 546, thần uy biển quyền tiên dự. Nghe xong dịch hành đồ lời nói này, Hứa Dương không khỏi một trận buồn cười. Dịch Hành Đồ, vốn tưởng rằng ngươi là cái nhân vật, không nghĩ tới lại như thế ngu xuẩn. Cho dù ta đem Hoàng đạo Long Châu hai tay dâng, ngươi lẽ nào có thể cùng ta biến chiến tranh thành tơ lụa? Như ngươi loại này người, một khi lợi dụng người khác sau đó, cũng chỉ sẽ đá một cái bay ra ngoài, nếu như cảm thấy đối phương có thể sẽ trở ngại ngươi sau đó con đường, nhất định giết chết mà yên tâm. Nếu như ta đoán không sai, ngươi hiện tại trong lòng, nhất định là nghĩ làm như thế nào lừa gạt đến Hoàng đạo Long Châu, cuối cùng đem ta giết chết. Đúng không? Dịch Hành Đồ điều chỉnh sắc mặt nói ra: "Hứa Dương, tại ngạ quỷ đạo ta xuất thủ ám hại ngươi, kết quả ngươi nhưng còn sống, xác thực kỹ cao một bậc. Thế nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất không được sai lầm. Cùng phục quốc quân đối nghịch, là không có có kết quả tốt, ngươi biết phục quốc quân đứng sau lưng nhân vật cỡ nào. Cái này Hoàng Đạo Long Châu, đối với hắn lại là cơ nào trọng yếu? Vạn nhất chọc giận lão nhân gia người, ngươi sẽ chết mà không có chỗ chôn." Dừng một chút, Dịch Hành Đồ lại nói: "Hơn nữa, ước định giao dịch điều kiện là, ngươi giúp ta cầm được Hoàng Đạo Long Châu, Nhu Vân từ đây thoát ly phục quốc quân. Nếu như ngươi không làm được, như vậy ta chắc chắn sẽ không để cho Nhu Vân rời đi." Hứa Dương cười gằn, đùa giỡn, Bổ Yy có tay có chân, nàng đã nhận rõ sắc mặt của ngươi, tự nhiên sẽ ly khai phụ quốc quân. Dịch Hành đồ nói, "Hử, chưa ta đồng ý, liền rời khỏi phụ quốc quân, giống như là trốn tránh." Như Nhu Vân như vậy cao tầng trốn tránh, đối với phụ quốc quân đúng là tổn thất nặng nề, nhất định phải giúp đỡ nghiêm trị. Nói cách khác, ngày hôm nay ngươi không đem Hoàng đạo Long Châu cho ta, vậy chẳng những là ngươi, liền ngay cả Nhu Vân cũng đem có nguy hiểm đến tính mạng. Quả thực vô sĩ cực điểm, Hứa Dương không những không giận mà còn cười, theo Bổ Yy đã nói, mẫu thân của nàng vì cứu ngươi, hy sinh ở Hải vận thượng quốc mật thám thủ hạ. Ngươi cứ như vậy báo đáp ơn cứu mệnh của nàng, ngươi có còn hay không một điểm liêm sỉ lương tâm?" Dĩnh Hành Đồ thản nhiên nói, "Vị phụ quốc, ta nguyện trả giá tất cả, cái gì lễ nghĩa liêm sỉ, lương tâm đạo đức, đều không ở lo nghĩ của ta bên trong phàm vi." Hứa Dương ý thức được, Dĩnh Hành Đồ người này, tư tưởng quan niệm cùng hắn khác xa nhau, hạ chúng không thể ngửa bằng, không hợp không thể cùng lô, hai người căn bản là nói không đến cùng đi. "Cái này hoàng đạo Long Châu, ngươi đừng hi vọng đi." Hứa Dương lạnh lùng nói ra. "Ngươi đã tự nhận không có chút nào đạo đức liêm sỉ, như vậy ân đền oán trả, qua cầu rút ván cũng là tầm thường sự tình." Vừa vặn ta cũng phải tìm ngươi, tính toán một chút tại ngạ quỷ đạo, ngươi ám hại ta một món nợ. Ta rất muốn biết, sau khi ngươi chết, ai đi thay thế vị trí của ngươi, lãnh đạo xuất văn phủ quốc quân tiếp tục đại nghiệp. Ầm ầm một tiếng, hỏa dương khí thế tăng vọt, hắn giơ tay một quyền, hướng đối phương vành kích. Hỏa dương, đương tưởng rằng đã có một chút kỳ ngộ, có thể so ra mà vừa ta. Dịch hành độ cao giống một tiếng, hai tay kết tấn, phía sau một đôi rừng rực ánh sánh cánh chim, nhanh chóng nhưng mãnh liệt mở ra, quang minh nhẫn, lực tiên dự. Cái này đối với rừng rực ánh sánh cánh chim Đem Dịch Hành Đồ thân hình tôn lên được cao lớn, vĩ đại, còn lộ ra một cỗ thần thánh không thể xâm phạm mùi vị. Hắn đơn trưởng dựng thẳng lên, nên tiếp Hứa Dương trọng quyền nổi kích. "Ngươi một tiếng." Hai người thân thể đều là chấn động, sắc mặt đồng thời khẽ biến. Hứa Dương đã mở ra Kim Cương Lực Sĩ gia chỉ, trong cơ thể 48 chương Phẫn Nộ Phụ lục, dường như loại nhỏ thần lô, cho hắn cung cấp mạnh mẽ tăng phúc. Thế nhưng cú đấm này, cũng chỉ là cùng Dịch Hành Đồ cân sức ngang tài. Mà Dịch Hành Đồ kinh ngạc trong lòng không thể so với Hứa Dương ít, hắn là người nào? Xuất Vân Vũ Quốc quân thiếu chủ. Thở nhỏ bị danh sư bỏ dưỡng, có hy vọng tại 30 tuổi trước đó. Liên tu thành quân hầu cao thủ thanh niên, đối sắt cường giả tiền bối. Nhưng bây giờ, hắn dĩ nhiên thắng không nổi một cái so với hắn tiểu tiếp cận 10 tuổi người thiếu niên. Đại quang minh quyền. Dịch hành đồ một bộ đại quang minh quyền tung ra, hắn một đôi bàn tay bằng thịt biến thành màu ngọc lưu ly semiết, bảo quang chiếu rọi, mỗi một quyền, một chưởng đều mang theo bài sơn đảo hải đại lực, hơn nữa mang theo một loại mênh mông của quận, tràn trề không gì chống đỡ nổi khí thế, tuyệt đối là thượng thừa thảo phạt huyền vật. Hứa Dương hừ lạnh một tiếng, đỉnh đầu của hắn, bắt cực dòng lô lao ra, mấy trăm đạo huyền thuật, sắp nhập trở thành một tòa lục mang tinh đại trận, đem dịch hành đồ vây ở giữa trận. Nam đạo thiên giai thượng phẩm huyền thuật, luân phiên ra trận, đối với Dĩnh Hành Đồ đánh giết, ý đồ đem cái này phục quốc quân thiếu chủ luận hóa. Dĩnh Hành Đồ quyền pháp biến đổi, tay trái nhanh chóng biến hóa hỏa ân quyết, bình thường đợi ra, quang minh ẩn, quyền tiến dự. Từ Dĩnh Hành Đồ phía sau, lại một cặp bạch quang lóe lên cánh chim kéo dài mã ra. Bốn con cánh chim, chậm rãi rung động, tỏa ra tinh khiết thần thánh thần uy. Lần này tăng phúc, Dĩnh Hành Đồ thực lực tiến thêm một bước, đại quang minh quyền vung lên, phản phất mang theo vô biên thần uy biển uy thế. Dĩnh Hành Đồ lại thế, chính là thần uy biển. Tốt, không hổ là huyền tông đỉnh phong cao thủ, nửa bước huyền quân tồn tại. Hứa Dương nói ra, Đỉnh Phong Huyền Tông, mỗi một lần công kích đều có thể thêm bản thân đại thế uy áp, công kích không có đến, một cố dày nặng ý cảnh cũng đã kéo tới, khiến cho đối thủ khó để phòng ngự cùng chống tránh. Tại Dịch Hành Đồ quyền thiên vực, thần uy biển ra chỉ dưới, đại quang minh quyền tỏa ra mạnh mẽ đỉnh điểm vị thế, mơ hồ trong lúc đó, dĩ nhiên đem Chu Ma đại trận năm đạo thiên giai huyền thuật, tất cả đều đánh tan. Bát cực long lô, thậm chí có từng kia từng kia vết rách, gần như phá thoái. Hứa Dương ánh mắt phát lạnh, hắn tinh hải bên trong, Bát cực huyền linh đồng thời dâng lên huyễn lực, dung hợp trở thành một cái to lớn loa toán. Cả người hắn khí thế, lần nữa chợt tăng tiếp gần 10 lần lấy bắt cực dung hợp, kim cương lực sĩ lực lượng, ra chỉ chu ma đại trận. Bắt cực trong lâu ầm ầm tăng lên gấp 10 lần, càng thêm nung tụ, nặng nề, tản ra đoạt người tâm phép uy năng. Không chọn vẹn chu ma đại trận, lần nữa long lánh hào quang lóe ánh, đem dịch hành đồ vững vàng vây ở giữa trận. Cái này không thể nào. Dịch hành đồ bị một đạo cự đại xích hồng bắn trúng, lăng không bay ngược ra mười mấy trượng, tại trong quá trình này, trên trăm đạo huyền thuật ánh sáng, liên tiên hướng hắn công kích. Sau khi rơi xuống đất, dịch hành đồ cắn răng đứng vững, cũng không chờ hắn lấy hơi, hạ một đạo huyền thuật thiên hà mạn quyển liền mang theo màu xanh ngọc lấm ta lâm tầm ánh sáng, rộ dựa mà tới. Không thể nào. Ngươi không thể nào có mạnh mẽ như vậy Tu Vi. Đại trận này, ngươi không thể nào chống đỡ thời gian lâu như vậy. Dĩnh Hoành Độ nghiến răng nghiến lợi, hắn quyền thiên dược nhanh chóng nộ tan thành quang điểm, gia trì bản thân, hóa thành một bộ sáng hào quang màu vàng lóng lánh ý ý, nỗ lực ngăn cản. Hứa Dương đương nhiên sẽ không nói cho hắn ngu nhân, 48 đạo phẫn nộ phù lục mang đến cho hắn huyền lực năng lực hồi phục, cao làm người giận sôi, tuyệt đối là đánh lâu dài lợi khí. Nếu như 72 đạo phù lục tập hợp đủ, chuyện này quả là chính là động cơ vĩnh cửu giống nhau tồn tại. Vạn Nhạc Chiêu Tông. Hứa Dương đơn trưởng dựng thẳng lên, nguy nga núi cao đội đất mà lên. Trường đạo huyền quang từ dưới đến lấn đất bắn ra, oanh kích dịch hành độ. Đáng chết, Hứa Dương coi như ngươi lợi hại. Bất quá, tựu coi như ngươi có thể thắng được ta, cũng không khả năng giết chết ta. Hoàng đạo Long Châu cũng tất nhiên rơi vào trong tay ta. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến với điểm ký Điền Công, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Điền. Còn đọc. Quy 1 chương 547, Đoạt Long Châu xích ngọc hồ lô. Dịch Hành Đồ thân hình bỗng nhiên chấn động, hắn bộc nát một chương ngọc phù, biến ảo một đạo dự quang, từ chu ma bên trong đại trận thoát ra. Loạn cơ phù. Hứa Dương hơi cười gằn, vậy thì như thế nào, nơi này là quần ma hẻm núi, có được cấm chế, trừ phi ngươi lại dùng một chương phá giới phù, bằng không căn bản là không có cách ly khai cấm chế phạm vi. Hứa Dương điều khiển chu ma đại trận, mấy trăm đạo huyền lực ánh sáng bỗng nhiên nổ tan, như giống như cá lội, tại quần ma trong hẻm núi chúng quấn tròn, tìm kiếm Dịch Hành Đồ tung tích. Không cần tìm, ta tại cái này bên trong. Dịch Hành Đồ xuất hiện tại Hứa Dương trước mặt 10 chỗ chỗ, sắc mặt trầm trọc. Không nghĩ tới, ngươi lại có như vậy thực lực tương hãn, như vậy lần này coi như ta thất thủ, Dịch Hành Đồ lạnh lùng nói ra, ta không sử dụng phá giới phù, là bởi vì ta còn muốn thu lấy cái này Khỏa Hoàng Đạo Long Châu. Ta nói rồi, dù coi như ngươi có thể thắng được ta, cũng không cách nào ngăn cản ta lấy đến Hoàng Đạo Long Châu. Ồ, vậy thì thử một chút xem. Hứa Dương không hề bị lay động. Thiên sư Phù Lục, Dịch Hành Đồ từ trong nhẫn chứa đồ, lấy ra một viên màu đỏ thắm ngọc phù, bộc nát sau đó, một trận kịch liệt hồng quang chấn động, ở giữa không trung bỗng nhiên tạo thành một con hồ lô màu đỏ bóng mờ. Hoàng Đạo Long Châu, thuộc về ta. Dịch Hoành Đồ đột nhiên thôi thúc hiện lực, trên tế đàn Long Châu hào quang tỏa sáng, dĩ nhiên chậm rãi hướng Xích Ngọc Hồ Lô bóng mờ bay qua. Hứa Dương cả kinh, hắn biết cuối cùng có mang Long Châu đạo thứ 9 bản nguyên long khí, khó khăn nhất thu lấy, còn muốn phát động quần ma hẻm núi âm khí đại bạo phát, vô cùng nguy hiểm. Không nghĩ tới, Dịch Hoành Đồ bất chấp tất cả, trực tiếp muốn thu lấy Long Châu. Ngươi điên rồi? Bỏ mặc âm khí bạo phát, toàn bộ quần ma hẻm núi cấm chế đều sẽ tan vỡ. Vô tận âm quỷ huyễn thị, thị huyết quỷ đói, đều sẽ chen chúc mà ra. Ở bên ngoài bổ y thì các nàng xử lý thế nào? Dịch Hoành Đồ cười ha ha, ta chỉ cần đạt được hoàng đạo Long Châu Sống chết của các nàng, cùng ta có quan hệ gì đâu?" Hứa Dương giận dữ, một tiếng quát mắng, vô biên ngân lôi ầm ầm hạ xuống, dẫn ra thiên địa uy năng, đem trọn cái quần ma hẻm núi, đều bao phủ tại vô biên trong biển sấm sét. Ngũ lôi chính pháp đưa tới ngân sắc bu lôi, có một chút thiên uy, đối với âm minh chi khí, có thiên nhiên tác dụng khắc chế. Ngay sau đó, vô biên lôi hải, hóa thành chín đạo phù văn, phân biệt đã rơi vào quần ma trong hẻm núi cự đại khu vực, giáng rỡ tia chớp, ngăn lại âm khí bạo tẩu. "Cha cha, Hứa Dương, thủ đoạn của ngươi quả nhiên cao minh." Bất quá quần mã hẻm núi âm, khí hạng gì cường thịnh, căn bản không phải ngươi sức lực của một người có khả năng phong cấp ở. Ngươi chỉ là trì hoãn nó bạo phát mà thôi." Dịch Hành Đồ cười lắc ý, hắn đưa tay phải ra, ý đồ năm lấy hướng hắn bay tới Hoàng Đạo Long Châu. 10 cái hô hấp. Hứa Dương đoán chừng một chút âm khí bạo phát thời gian, chỉ còn 10 cái hô hấp. "Dịch Hành Đồ, ngươi đáp ý quá sớm." Hứa Dương hét dài một tiếng, bắt cực trong lô ầm ầm giáng lâm, dĩ nhiên đem cái kia viên Long Châu chụp vào trong. "Cái gì? Ngươi lại mặc kệ âm khí bạo động, mặc kệ các bằng hữu của ngươi chết sống." Dịch Hành Đồ có chút ngoài ý muốn, lập tức đổi sắc mặt, Thục dục Sích Ngọc Hồ Lô bóng mở, dẫn dắt Hoàng đạo Long Châu, Hứa Dương, như ngươi vậy chỉ có thể hai con thất bại. Sư phụ ban cho ta phù lục, ẩn chứa hắn một chút thần uy, tuyệt đối không phải ngươi có khả năng chống cự. Hoàng đạo Long Châu, tới đây cho ta." Hứa Dương lạnh lùng nói ra, Long Châu cầm, Long khí lưu lại. Bát cực dung lô sức hút dâng trào, đem Long Châu bên trong chứa đựng cuối cùng một đạo bản nguyên Long khí, rút lấy mà ra. Một cái kim long lắc đầu quẫy đuôi, chỉ muốn chạy trốn, đã bị hấp thụ đến Bát cực dung lô bên trên, hóa thành một cái kim long quy tích, điêu khắc khắc ở lò luyện bên trên. Tại Bát cực dung lô bên trong, đã có năm đạo bản nguyên Long khí biến thành kim long Mỗi một cái đều trông rất sống động, vân giáp tinh tế tỉ mỉ, đáng chết. Dịch Hành Đồ một bả bắt lấy Hoàng Đạo Long Châu, thế nhưng hắn không có chút nào thành công vui sướng. Long Châu chỉ là một cái lọ chứa, chân chính quý báu là trong đó chứa đựng bản nguyên Long Khí. Có bản nguyên Long Khí trong đó, Dịch Hành Đồ phía sau sư tôn mới có thể tu thành vô thượng tổ Long chi đạo, dẫn dắt phục quốc quân thành công thành lập đất nước. Còn có tám cái hô hấp. Hứa Dương vẻ mặt lạnh lùng, vô lấy bản nguyên Long Khí sau đó, không ngừng chút nào, một con thải quang đại thủ, tiếp thiên cực địa, ầm ầm chém xuống, càng là phải đem Dịch Hành Đồ triệt để đánh chết. Hứa Dương thủ đoạn nhiều lắm, ta không là đối thủ. Hiện tại đã thu lấy bốn đạo bản nguyên long khí, cũng đã nhận được Long Châu. Sư tôn nghĩ đến cũng sẽ không trách ta. Kế trước mắt, muốn lập tức trốn xa, không thể bị Hứa Dương giết chết. Hừ, đợi được ra bách tộc cổ chiến trường, có rất nhiều cơ hội xử lý hắn. Dĩnh Hoành Đồ suy nghĩ đã định, đột nhiên thét dài lên, "Hứa Dương, ngươi lấy ngũ lôi chính pháp, tạm thời đã cách trở âm khí bạo phát. Vậy ta liền giúp ngươi một tay, xem chiêu." Dĩnh Hoành Đồ phía sau quyền tiên dựng, âm ầm mở ra, vô biên vô tận ánh sáng thần thánh, vây khắp quần ma hiểm núi. Chí đạo lôi đỉnh phù văn, tại hào quang chiếu rọi dưới, tăng giá tốc độ thêm nhanh gấp đôi. Gian tà tiểu nhân, an ta một trưởng. Hứa Dương giận dữ, một trưởng tung ra, bắt cực trong lô bên trên lục mang tinh trận lần nữa khởi động, phải đem dịch hành đồ vây ở giữa trận. Hừ hừ, Hứa Dương, vậy ta sẽ không phục buổi. Dịch hành đồ bóp nát nhất chương phụ chú, đột nhiên tân hòa ánh sáng màu xanh, gào thét chốn xa. Bởi vì là bản nguyên long khí đã bị thu lấy sạch sẽ, quần mã hẻm núi cấm chế tiêu trừ, toàn bằng Hứa Dương chín đạo lôi đỉnh phù văn tại trấn áp bạo động âm khí. Nhưng là lôi đỉnh phù văn cũng duy trì không được nhiều lâu rồi, vừa mới còn bị dịch hành đồ âm một cái, hiện tại chỉ còn lại có 3 cái thời gian hô hấp. Hứa Dương hét dài một tiếng. Chu Tước Huyền Linh xuất hiện tại dưới chân, mãnh liệt dương cánh nhún ra, phóng lên trời, hướng về phía đi phương hướng lao đi. Trên bầu trời cấm chế lực lượng đã sớm tiêu tan, Hứa Dương bay lên trên, vượt qua quần ma hẻm núi chúng quanh dãy núi, không có chút nào trở ngại. Bồ Yiye, Huyền Vũ, Thái Ly, còn có Trương Quần Hận. Các ngươi tới. Hứa Dương bay tới bọn hắn thời điểm, bàn tay phải giọ ra, bốn đạo màu xanh xuyễn xích, hướng về bốn người bay đi. Hứa Dương, chuyện gì xảy ra ạ? Nhìn thấy sự tình khẩn cấp, Thái Ly đám người trực tiếp bắt được màu xanh phong cực xuyễn xích, trong nháy mắt tung nhảy đến Chu Tước Huyền Linh trên lưng. Thải Ly cái này mới tới kịp nói chuyện, kỳ quái đặt câu hỏi. Chúng ta nhanh lên ly khai nơi này." Thửa Dương Tử Tốn nói. Chu Tước Huyền Linh dương cánh ra bảng, bay vọt mấy chục dặm. Phía sau quần mã hẻm núi vị trí, đột nhiên truyền ra một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Dãy núi lổ nát, hoàng tuyền chảy ngược, từng tiếng gào người giống rít gào từ phía sau lưng truyền ra. "Trời ạ, thật là đáng sợ." Ngư Huyền Vũ cùng Thải Ly đều ngồi ở Chu Tước Huyền Linh trên lưng, ngơ ngác nhìn phía sau cảnh tượng. Từng đoàn từng đoàn to bằng dàn phòng ma chơi, cười khàng khạc quái dị, vô số thị huyết quỷ đói, lông đen, lông xanh, lông đỏ, thậm chí còn có bạch ma quỷ đói. Tiếng trầm rít gào gào khét, bước lớn bước ra. Chúng nó mỗi một bước đều kéo dài qua mấy dặm, lưu lại một cái kiên cố vô cùng dấu chân. Phía sau còn có đến không hết hành thi đại quân, âm phong thẳng thảm. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến với điểm, ký Điền Công, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Lian. Công đọc. Quy 1 chương 548, cuốn Ma Vũ âm quỷ vây công. Nhìn trên trời, vẫn trầm mặc không nói bộ Yiye, đột nhiên cả kinh kêu lên. Cuốn ma hẻm núi phía trên bầu trời hát vụ tầng tầng, vô số mặt quỷ ở tại bên trong như ẩn như hiện, chìm nổi bất định. Những quỷ này mặt thần thái khác nhau, có khắc giống, có cười to, có vui mừng, có bạo ngược, không phải trường hợp cá biệt. Đây là Thiên Ma Hảo Giác, là quần ma hẻm núi Lục Đạo bên trong, Thiên Ma đạo độ nát đưa đến. Thửa Dương trầm giọng nói. Ngự Viên Vũ hỏi, "Thửa Dương, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải là cùng dịch hành đồ cùng đi nắm dương cực chí bảo, Hoàng đạo Long Châu đến sao?" Nói chuyện trong lúc đó, Chu Tước Huyền Linh đã trốn xa ra mấy trăm dặm, dần dần rời đi quần ma hẻm núi Phàm Y. Nói rất dài dòng, Hứa Dương đem Dịch Hành Đồ như thế nào xuất thủ ám hại, lại bị hắn tương kế tự kế, trên đoạt bản Nguyên Long khí sự tình, từng cái nói ra. Mọi người cảm khái không thôi. Hồi tưởng Dịch Hành Đồ tác phong làm việc, qua cầu rút ván, hại Hứa Dương làm đá kê chân sự tình, hắn thật sự làm ra được. Bùi Y ỉ ảm đạm nói ra, đều tại ta, thiếu chút nữa hại công tử. Không cần, ngược lại trải qua chuyện này, ngươi đã cùng xuất Vân phủ quốc quân, đã không có quan hệ gì. Lữ Huyền Vũ nói ra. Một đơn giản như vậy, cái kia bại hoại Dịch Hành Đồ, không phải đã nói rồi sao? Hắn chắc chắn sẽ không dung tha Bùi Y ỉ cùng Hứa Dương đấy. Bây giờ chín đạo Long khí, bị Hứa Dương đoạt năm đạo Cái kia bài hội kế hoạch chỉ thành công gần một nửa, hắn chắc chắn sẽ không cam tâm." Thải Ly thầm nói. "Nơi này khoảng cách quần ma hẻm núi đã có khoảng 600m. Trên bầu trời phi hành nguy hiểm, chúng ta đi đầu hạ xuống đi." Hứa Dương lời còn chưa dứt, chung quanh phần phật một tiếng. Vô số quỷ họa phảng vất người được mùi máu tanh con rồi, dồn dập vọt tới. "Không tốt, đã có âm quỷ bầy đàn chạy tới." Hứa Dương lúc này thu hồi chu tức huyền linh, mọi người bỗng bệnh rơi xuống đất. May mà Hứa Dương tận lực giảm tốc xuống phi hành độ cao, tránh được trên bầu trời rất nhiều âm quỷ, bằng không hiện tại dẫn tới khẳng định không chỉ những thứ này. Hứa Dương nên làm gì? Nhìn xung quanh từng đoàn từng đoàn sáng tối chập chờn quỷ hỏa, liền ngay cả gan lớn ngự Huyền Vũ, cũng có chút sợ hãi. Nàng rõ ràng nhìn thấy, trong đó quả táo đây này có không ít quỷ hỏa. Lớn như cối xay, là có thể so với Huyền Quân mạnh mẽ âm quỷ biến thành. Mấu chốt nhất, là âm quỷ số lượng nhiều lắm, phóng tầm mắt nhìn lại, mang mang nhân sợ là có hàng trăm hàng ngàn đầu. Trong đó kém nhất, cũng là có thể so với Huyền Tông kỳ tướng. Không sao cả. Hứa Dương quan sát một phen, bốn phía không có quỷ vương cấp tấm quỷ. Điều này làm cho tâm thần hắn vị đó nhất định. Hét dài một tiếng, Hứa Dương đỉnh đầu một đầu tức long lao ra, cả người long lánh đùng đùng đủ ngân sắc kia điện. Trong hư không, một tòa ánh sáng lóe lên lôi chỉ bóng mờ xuất hiện, đây là Hứa Dương lôi chỉ đại thế. Cực Long nhảy vào trong lôi chỉ, khoé lên vô biên phong vân. Nhất thời từng đạo từng đạo ngân sắc lôi điện ầm ầm đánh xuống. Thật là cường thịnh lôi hải, dĩ nhiên còn có thể dẫn động thiên uy. Một bên Trương Quẩn Thần nhìn, vừa hãi vừa sợ, gọi phục Hứa Dương tự lực. "Hứa huynh, ngươi duy trì khủng lộ như vậy lôi hải, sợ rằng huyền lực sẽ khó có thể làm tiếp a." Trương Quẩn Thần cẩn thận từng ly từng tí mà nhắc nhở. "Không sao, cái này mấy trăm con đám quỷ, còn hao tổn không riêng ta huyền lực." Hứa Dương định liệu trước biểu lộ. Nhang chóng hỏa hoạn không khí sốt sắng, mọi người thấy trong biển sấm sét từng con đám quỷ, rãy rủa gào thét, đã không có ngay từ đầu ý sợ hãi. Mấu chốt nhất là, những thứ này lôi đỉnh toàn bộ ẩn chứa thần bí khó lường tiên uy, cũng giống nhau lôi cực huyền giả tu thành lôi cực huyền lực, hoàn toàn bất động, đối với âm quỹ lực sát thương, đặc biệt là khổng lồ. Mọi người thậm chí nhìn thấy, một cái sủi sẹo quỷ tướng, bị liên tục hai đạo ngân sắc lôi đỉnh bổ trúng. Trước một tia chớp, trực tiếp đem nát tan, đợi được nguyên khí đại thương ngã quỷ, miễn cưỡng trùng tần tổ thu về thân hình, sau một tia chớp lại đến, đưa nó triệt để cho bụi. Hứa Dương ngân sắc lôi hải, bao trùm phạm vi 10 trượng phạm vi. Tương đối với hàng trăm hàng ngàn đầu âm quỷ mà nói, cũng không tính đại. Ngay từ đầu, phạm vi trong vòng 10 trượng âm quỷ bị quét đi sạch sành sanh, phía sau âm quỷ không đầu không đuôi hô nhau mà lên, lại bị ngân sắc lôi đình nổ nát. Dần dần, tại hứa dương đám người xung quanh, tạo thành phạm vi hơn 10 trượng trống không khu vực, âm quỷ bảy đàn thấp giọng gào thét, nhưng là không dám tiếp tục tới gần. Những quỷ này vật lại cũng biết sợ hãi. Ngự Huyền Vũ cười nói, "Đương nhiên, âm quỷ là quỷ vật bên trong, giàu hoạt nhất chủng loại, chúng nó cảnh giới càng cao, linh trí càng cao. Chúng ta xuất hiện tại đối mặt, trên căn bản đều là quỷ tướng cấp bậc âm quỷ, có nhất định thần trí." Xem đến phần sau hơn 10 cái đại gia hỏa hay chưa? Chúng nó là quỷ sói, linh trí so với bình thường nhân loại còn cao hơn." Hứa Dương nói ra. Vừa mới cái kia mấy con to bằng cái thất quỷ sói, căn bản không có tiến lên, chỉ là không ngừng điều động quỷ tướng cấp thấp quỷ đi chịu chết, ý đồ tiêu hao Hứa Dương thực lực. Nhưng tử vong đến mấy chục đầu quỷ tướng, Hứa Dương lôi hại không thấy chút nào suy giảm, âm quỷ bảy đàn sĩ khí đại rơi, quỷ sói nhóm cũng không có cách nào tiếp tục điều động những thứ này có nhất định linh trí quỷ tướng chấp hành chịu chết nhiệm vụ. Khắc khắc. Một đoàn to bằng cái thất quỷ hỏa, đồng bệnh về phía trước, quỷ hỏa thu lại, một cái cao một trượng quỷ sói xuất hiện ở trước mặt mọi người. Con này quỷ sói trên người, ngưng kết ra bộ phận áo giáp, che khuất một ít khẩn yếu vị trí. Kỳ thực những thứ này áo giáp cũng cũng không phải thực thể, mà là mặt trái năng lượng ngưng tụ, cùng quỷ sói của nó thân thể hắn vị trí so với, sức phòng ngự bên trên cũng không có khác biệt, thuần túy vì che giấu mà thôi. Ở trong chiến đấu, duy trì cái này bộ phận giáp trụ không tiêu tan, thật ra thì vẫn là một loại nho nhỏ liên lụy. Không ít quỷ tướng là trực tiếp chần chuông lộ thể, chỉ bất quá quỷ sói thần trí không thấp hơn người, có liêm sỉ chi tâm, cho nên dùng bộ phận hóa lực, ngưng kết ra một chút giáp trụ che lấp. Mặt khác quỷ sói trở xuống quy vận, là không có có giới tính đấy. Đến quỷ sói cấp độ, chúng nó sẽ nhớ tới khi còn sống linh tinh sinh hoạt mạnh mẽ, sản sinh khái niệm về giới tính. Đây là một đầu nam tính quỷ sói, nó tóc là khô khốc máu tươi giống nhau, hắc bên trong đỏ lên, thân thể như đã lột da hết đồng dạng, trần trụi máu chảy đầm đìa cơ bắp cùng trắng bạch gần bất thiện, khiến cho người nhìn rất ngán. Nhân loại, các ngươi dĩ nhiên có thể giết chết bạn sói nhiều như vậy thú hạ. Ta, hô một quỷ sói rất rất giận. Quỷ hỏa chập tròn, cho thấy nó tức giận trong lòng. Rút đi đi, Hứa Dương Tử tú nói, ngươi cũng nhìn ra rồi, ta lôi pháp chính là chính tông Thiên Lôi, đối với các ngươi có cực lớn khắc chế, không được nỗ lực đem chúng ta làm con mồi, bằng không các ngươi sẽ chết rất khó coi. Đối với âm quỷ dùng chết cái từ này, có thể hay không rất kỳ quái. Thái Ly nhỏ giọng trầm thì, nỗ một vị sói nghiêm túc giống giết đảo, "Xích Lê, Thương Minh, để quên, còn có các ngươi, tất cả đi ra. Mọi người đều tổn thất không ít thủ hạng, chẳng lẽ em muốn để cho những nhân loại này thông dong lui khai? Đương nhiên không được, ta kiến nghị chúng ta cùng nhau tiến lên, đem đám nhân loại kia ăn đi."